chương chín mươi bảy hoa bốn cái nhỏ mục tiêu mua xe chương chín mươi bảy hoa bốn cái nhỏ mục tiêu mua xe chúng n ữ nghe xong tất cả đều cùng nhau nhìn về phía trần sinh trần sinh ca ca ngươi không phải đã cho qua chúng ta tiền sao hạ vũ giao tò mò hỏi à những số tiền kia lưu cho mấy người các ngươi làm tiền tiêu và đã mua xe tiền ta bỏ ra trần sinh ca ca ngươi quả thực là quá bá đạo ta rất thích hạ vũ giao căn bản không quan tâm người chung quanh ánh mắt trực tiếp tại trần sinh trên mặt hôn một cái trần sinh ca ca vậy ta liền không khách khí đi người ta cũng nghĩ mua xíu xe mẹ tô có chút ngượng ngùng nói rằng ta cũng cần mua siêu xe dạng này ta liền có thể mang trần sinh ca ca hóng gió u tiểu nhu kéo trần sinh cánh tay vẻ mặt thành thật nói rằng tốt ngươi u tiểu nhu bình thường nhìn ngây ngô không nghĩ tới ngươi mới là bốn người chúng ta bên trong nhất gà tặc một cái kia buổi tối hôm qua một chút mất tập trung vậy mà để ngươi nhanh chân đến trước hạ vũ giao bóp lấy eo giả bộ tức giận nói tiểu giao nhiều người như vậy không nên nói lung tung có được hay không u tiểu nhu nhìn thoáng qua b ố n phía có chút ngượng ngùng nói rằng sợ cái gì ngược lại người khác lại nghe không hiểu hạ vũ giao vẻ mặt cười xấu xa u tiểu n u gấp mặt bỏ bừng nhưng căn bản bất lực phản、bác. đại gia mau nhìn chiếc xe kia tựa như là làm bồ ù ơ ý nghị vệ nẹ nọ tống tiến tiến chỉ vào một chiếc lục sắt xe thể thao nói rằng làm bồ ù ơ ý nghị vệ nẹ nọ đều nát đường cái hạ vũ giao nói xong lại bổ sung ý tứ của ta đó là chiếc xe kia tại màn kịch ngắn cùng trong tiểu thuyết đều nát đường cái cơ h ộ i nhân thủ một chiếc h ắ c h ắ c ta chính là ưa thích chiếc xe này chiếc xe này quá khốc tống tiến tiến vẻ mặt ước mơ nói ta chưa từng nghe qua xe này xe này đến mấy trăm vạn a mẹ tô chen miệng nói không chiếc xe này chín mươi triệu tả hữu một mực không lên tiếng lý sa bỗng nhiên mở miệng nói cái gì đồ chơi chín chín mươi triệu mẹ tô kinh ngạc cái cầm đều nhanh r ấ t xuống đất nếu như nói một căn biệt thự chín mươi triệu còn có thể tiếp nhận nhưng là hoa chín mươi triệu mua một chiếc xe thật sự là khó có thể tưởng tượng ta đi xe này mắc như vậy sao vậy ta vẫn nhìn xem khác xe a t ô n g thiên tiến trước kia cũng chỉ là nghe qua độc dược cái này xe không biết do ra tiền của nó vậy mà tiếp cận một cái nhỏ mục tiêu đã ưa thích chiếc xe này vậy thì dự định xuống tới tỉnh bị người khác c ư p đi trần sinh đang khi nói chuyện đã đem làm bùa hội ịn ị vệ nọ ảnh trộm phát trò trương sở tiều sở kiều giúp ta dự định một chút chiếc xe này rất nhanh đối diện liền phát tới tin tức Ca, chiếc xe này là làm bồ g ọ a in vây lẹ nọ ước chừng chín mươi triệu tiền tấn lai nói muốn dự định trước tiên cần phải giao mười triệu tiền đặt cọc đem tài khoản phát cho ta không bao lâu đối diện liền phát tới một cái ngân hàng tài khoản trần sinh rất nhanh liền gửi tới một khoản chuyển khoản nửa ngày qua đi trương sở kiều đ ỗ n g nhiên âm thanh r u n dậy gọi điện thoại tới sinh ca n g ư ơ i chuyển sai là mươi triệu không phải một ứ một đằng sau bảy không trần sinh mỉm cười nói, nói ta đương nhiên biết xoay qua chỗ khác một trăm triệu Ta, một khoản một khoản ta m xe. bất quá trần sinh từ trước đến nay tài đại khí thô các nàng đã bắt đầu quen thuộc dù là trần sinh ngày nào nói mình có thể mua xuống một tòa cao úc cũng chẳng có gì lạ thời gian kế tiếp tất cả mọi người tại chọn lựa thích ô tô cuối cùng u tiểu nhu tuyển một chiếc giá trị hơn năm mươi triệu bù gạ tì chỉ r ộ n g hạ vũ giao cùng m ẹ tô đều chọn là năm mươi triệu tả hữu bảy gạ nghi lý sa tuyển một chiếc b ẹ n ni à h ề nạt g b ẹ t quốc xe này tuy nói mới hơn mười triệu nhưng v ẻ ngoài mười phần đại khí lý sa một cái liền chọn c h ú n g chiếc xe này ngoài ra xe này không gian so xe thể thao lớn hơn nhiều lần trước chính mình muốn cùng trần sinh ngồi phe ra di f tám mươi bên trong nói chuyện h i ế m căn bản không thi triển được bạch lạc nhan lúc đầu không muốn mua xe bất quá trần sinh vẫn là cho nàng chọn lấy một chiếc hơn bốn mươi triệu siêu xe aston martin vạ kỳ cái này khiến bạch lạc nhan rất là cảm động chúng nữ mua được ngưỡng mộ trong lòng sau xe trần sinh bên thai lại vang lên liên tiếp không ngừng hệ thống nhắc nhở âm bạch lạc nhan độ thiện cả một trước mắt độ thiện cảm chín mươi ba hạ vũ giao độ thiện cả một trước mắt độ thiện cảm chín mươi một mễ tô độ thiện cả một trước mắt độ thiện cảm chín mươi hai ưu tiểu nhu độ thiện cảm hai trước mắt độ thiện cảm chín mươi hai tống tiến tiến độ thiện cả một r ư ớ c mắt độ thiện cảm c h lý sa độ thiện cả một trước mắt độ thiện cảm chín mươi một lý sa độ thiện cả một trước mắt độ thiện cảm chín mươi ba túc chủ thuộc tính cơ sở ba mươi năm trước mắt túc chủ thuộc tính cơ sở ba trăm linh năm điểm nam tính giá trị trung bình tám mươi điểm v ề phần tại sao hữu tiểu nhu tăng thêm hai điểm độ thiện cảm nguyên bản buổi tối hôm qua hữu tiểu nhu độ thiện cảm lập tức liền muốn nâng lên nhưng bởi vì thao tác sai lầm không có tăng thêm đương nhiên cụ thể chi tiết không tiện quá nhiều thảo luận đặt trước song sau xe mẹ tô đi đến trần sinh bên người ôn nu nói trần sinh ca ca ngươi trước kia phe ra gì còn không có xây xong nếu không ta mua cho ngươi một chiếc xe trước mở ra đúng vậy ai trần sinh ca ca để chúng ta mua cho ngươi chiếc xe à ngược lại tiền này cũng là ngươi cho chúng ta hạ vũ giao nháy mắt vẻ mặt thành thật nói rằng cũng tốt trần sinh cũng không có cự tuyệt ngược lại nữ sinh chủ động cho mình dùng tiền cũng sẽ không chụp chính mình người t à i khoản tiền ngoài ra tại nam nữ trung đụng quá trình bên trong nếu như nhà trai một mặt nỗ lực không nhất định là chuyện tốt tương phản còn có thể nhường nữ sinh dưỡng thành ỷ lại cho rằng cái này là chuyện đương nhiên nhưng nếu như nữ sinh cũng bằng lòng tại chút tình cảm này bên trong nỗ lực dạng này tình cảm sẽ càng thêm đáng tin trần sinh tuyển một chiếc giá trị tiếp cận một trăm triệu tẩy gan y h hủ vẽ dạ đặt trước xong sau xe trần sinh mang theo chúng nữ tới phòng làm việc ký hợp đồng dựa theo hợp đồng ước định từ xe thương phụ trách đem ô tô đưa đến đàn cung sân trang sinh ca ngươi thật sự là quá n g ư bức vậy mà bỏ ra bốn nhỏ mục tiêu mua xe trương sở kiều thấy trần sinh ký xong hợp đồng t r o n g mắt đều nhanh rớt xuống đất con người của ta tương đối công bằng không thể nặng bên này nhẹ bên kia trần sinh nói đùa trên thực tế mặc dù mấy vị nữ sinh hiện tại dùng tiền không cách nào trở lại hiện nhưng như cũ có thể vận dụng hệ thống tài khoản tiền mỗi ngày nhìn thấy hệ thống tài khoản tiền càng ngày càng nhiều trần sinh cũng là có chút đau đầu lão bản ta có thể đi trong xe nhìn một chút đồ vật bên trong sao tống tiến tiến nhìn về phía xe thương hỏi vị nữ sĩ này các ngươi đã thanh toán tiền đặc cọc đương nhiên là có tư cách trong xe bất quá xin đừng nên tùy ý khởi động cốt xe để tránh xảy ra bất chắc xe thương cung kính nói theo lý thuyết hiện tại bất luận cái gì người không thể tùy ý tới gần biểu hiện ra xe sang trọng chỉ có thể ở nơi xa chụp ảnh nhưng tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi người ta bỏ ra bốn nhỏ mục tiêu mua xe n g ư ờ i còn bắt người ta làm người bình thường chẳng phải là quá không biết làm người yên tâm đi ta chính là đi vào chụp mấy tấm hình mà thôi tống tiên tiến trả lời ngay tại trần sinh bọn người ký hợp đồng trong lúc đó triệu xâm bọn người đang vây quanh ở vẫy gạn n h ỉ hủ hệ dạ bên người soi mói đứng tại triệu xâm bên người yêu diễm nữ tử đem thân thể mềm mại tới gần triệu sâm nói rằng sâm thiếu người ta muốn đi trong chiếc xe này trụ tấm hình chiếu có thể chứ ha ha muốn nói người khác có lẽ không có tư cách này nhưng là đối ta triệu sâm mà nói coi như đơn giản nhiều triệu sâm vẻ mặt đắc ý nói chương chín mươi tám ngươi không phải liền nữa thích người ta đốt sao chương chín mươi tám ngươi không phải liền nữa thích người ta đốt sao yêu d i ệ m nữ tử nghe xong kẹp lấy tiếng nói nói rằng sâm thiếu ta liền biết người đối với người ta tốt nhất rồi nữ tử tên là liễu như yên là triệu sâm gần nhất vừa tìm một cái bạn gái như yên ca không thương ngươi a y thương ngươi、đi. cả dẫn n g ư ơ i đi chụp ảnh triệu sâm nắm cả nữ t ử el thochi vượt qua cảnh giới tuyến hai vị xin dừng bước một bảo vệ bỗng nhiên lớn tiếng nói đô hốt trướng chỉ bằng ngươi cũng dám cả n ta triệu sâm xoay người nổi giận mắng thật không thiện chúng ta có quy định quy mẹ nó định đầu đinh nam đi tới hướng bảo an quá to con mẹ nó ngươi có phải muốn chết hay không à sâm thiếu ngươi cũng dám cản thật xin lỗi chúng ta thật sự có quy định khách nhân không có nói trước hẹn trước không thể tùy tiện tới gần d i ố n g xe bảo an không người giải thích nói trên thực tế bảo an nói không sai giống tẩy gan ý hủ hết a loại này xe sang trọng chỉ có một ít cỡ lớn truyền thông hoặc là có nhất định địa vị xã hội người mới có thể k h o á n g cách gần quan sát nếu không đại gia tùy tiện tới gần nói không chừng sẽ sinh ra róc thì có mẹ nó ngươi lại nhiều bức bức một câu lao tử nhường lao bản của các ngươi khai trừ ngươi tin hay không triệu sâm bị người ngăn lại hiển nhiên có chút thẹn quá hóa giận vạn hào tập đoàn nắm giữ hội triển trung tâm hai mươi cổ phần chính là hội triển trung tâm người phụ trách nhìn thấy chính mình cũng phải cho mấy phần mặt mũi không nghĩ tới chính mình hôm nay vậy mà tại một cái bảo an trên thân ném đi mặt mũi tiên sinh xin hỏi ngài tên gọi là gì nếu không ta gọi điện thoại c u n g cấp trên của ta xác nhận một chút bảo an nhìn ra người này không phải loại lương thiện vội vàng nói tốt triệu sâm đi đến bảo an trước mặt vụ vũ cái sau b ả vai nói rằng tiểu tử ngươi nhớ kỹ lao tử gọi triệu sâm bảo an nghe xong như bị xét đánh thì ra người này chính là nổi tiếng xấu vạn hào tập đoàn tam công tử thật xin lỗi sâm thiếu là ta có mắt không biết thái sơn bảo an lau cái chán mồ hôi dị nói liên tục xin lỗi nhanh lên cho láo tử mở cửa xe sâm thiếu chìa khóa xe không ở ta nơi này còn không nhanh đi cầm là sâm thiếu bảo an không dám thất lễ hướng văn phòng phương hướng đi c h ậ m chậm mẹ nó hôm nay thật xối q u ả y đ ụ c g phải toàn bộ là một đám đồ không có mắt triệu s â m khí bụng một chống một chống đai lưng đều sắp bị căng đứt s â m thiếu không nên tức giận nha liệu như y ê n hai tay vờn quanh ở triệu s â m cổ thanh â m dụ hoặc nói chờ trở lại nhà người ta thật tốt cho người giảm nhiệt nói câu nói này thời điểm liệu như y ê n trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển bất quá nàng vẫn làm i ễ n cưỡng vui cười tựa hồ muốn nói một cái mười phần mỹ d i u chuyện ha ha ta có thể đợi không được lâu như vậy đợi lát nữa đi với ta gà ra tầng hầm xâm t i ế u ngươi thật đáng ghét không qua người ta rất thích ha ha nhỏ đốt hàng ngươi không phải liền ưa thích người ta đốt sao liệu như yên che miệng cười nói triệu sâm tại liễu như yên bờ mông mạnh mẽ v ù một hồi sau đó nhìn về phía đầu đinh nam hỏi hỏi thăm rõ ràng sao sâm thiếu đã hỏi thăm rõ ràng thiên hải thị tuổi trẻ đời thứ hai không có để cho cái gì sinh ca ân vậy thì dễ làm rồi lần này lão tử nhất định khiến bọn hắn biết mã vương già có mấy cái mắt triệu sâm tay đột nhiên lại mạnh mẽ bấm một cái a liễu như yên hét lên một tiếng tranh thủ thời gian bưng kín miệng của mình hai phút trước hội triển trung tâm văn phòng xe thương theo một cái trong hồng sắt tìm ra mấy cái chìa khóa xe đưa cho trần sinh trần tiên sinh đây là chìa khóa xe xin ngài tất kỹ trần sinh tiếp nhận chìa khóa xe nhìn về phía chúng nữ mở miệng nói đi thôi đi xem một chút xe của chúng ta nói thật nam nhân đến chết là thiếu niên đối với nắm giữ xa thần thiên phú trần sinh mà nói hắn đối đầu máy yêu thích muốn so chúng nữ manh liệt nhiều nếu không chúng ta trước đi xem một chút trần sinh ca ca v ẩ y ga n h ỉ hủ hệ dạ mẹ tô i đề nghị ta đồng ý để chúng ta cũng mở mang kiến thức một chút chín vạn hơn xe thể thao có phải hay không thêm một cái bánh xe hạ vũ giao tràn đầy phấn khởi nói chúng nữ vây quanh trần sinh hướng dương vị đi đến trương sở k i ề u theo sau lưng trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ ai ta lúc nào thời điểm khả năng cùng sinh cạn h ư thế tiêu s á i a trần sinh đám người đi tới bẫy gạn nghi hủ hệ dạ dương vị lúc triệu sâm mang tới bạn gái đang đứng tại t r ư ớ c xe tự c h ủ đang lúc nàng chuẩn bị ngồi vào nắp động cơ bên trên lúc t ô n g t h i ê n tiến h bỗng nhiên quá lớn uy ngươi làm gì chứ mậu tránh ra liệu như yên bị giật này mình điện thoại đều kém chút rơi trên mặt đất bất quá thấy g i người tới về sau nàng đi đến triệu sâm sau lưng vẻ mặt tú vắn nhìn xem tống tiến xâm thiếu nàng vừa mới vậy mà giống người ta triệu sâm hôm nay vốn là kìm nén đầy bụng tức giận nhìn thấy chính mình bạn gái vậy mà tại trước mặt mọi người bị người giống to lập tức lên cơn giận dữ n i ệ n g ó mấy người các ngươi âm hồn bất tắn a lao tử tại cái này trong xe liên quan quái gì đến các người chúng ta không có ngăn đón các ngươi trong xe nhưng bằng hữu của ngươi mong muốn ngồi nắp động cơ bên trên chụp ảnh cũng có chút quá mức a nói xe này tựa như là các ngươi mua như thế liệu như yên vớt vớt sợi tóc vẹ mặt trào phúng nhìn về phía tống tiên tiến ừ nhìn ngươi tức giận như vậy vừa mới nên sẽ không muốn khoảng cách gần chụp ảnh bị bảo an từ chối a c h ậ thật đáng thương triệu sâm cũng thừa cơ hề là đạo các ngươi chỉ có thể xa xa nhìn xem mà ta lại có thể khoảng cách gần thưởng thức đây chính là giữa người và người trinh lệch ta khuyên các ngươi vẫn là cảnh giác cao độ cùng kia hai cái điều ti cùng một chỗ chỉ có thể kéo thấp giá trị của mình a quên nói cho các ngươi biết trương sở kiều nhưng thật ra là giả phú nhị đại cùng điều ti không có gì khác biệt ha ha triệu sâm ta đậu xanh rau má trương sở kiều phẫn nộ nói xe này là ta sinh ca mua ngươi tranh thủ thời gian mẹ nhà hắn có bao xa lăn bao xa đừng đem xe của chúng ta làm bẩn các ngươi mua triệu sâm tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc lập tức cười lên ha h a ha ha ha đây là ta nghe được nhất nghe tốt chê cười ta nhớ được người nào đó lần trước mua một chiếc năm mươi triệu phe ra di f tám mươi mong muốn định b ỡ ma đô ly thiếu kết quả sen lện h trong tay ta cậu vật lao tử lúc ấy liền biết là ngươi dợ trò quỷ ngươi liền năm mươi triệu xe cũng mua không nổi cũng xứng nhìn thấy gà nỉ hủ v ề dạ. trần sinh không khỏi nhữ mày đi lên trước nói rằng triệu sâm xe này là ta mua ngươi mau mau cứ đi ngươi mua triệu sâm nhịn không được phình bụng cười to tiểu tử ngươi biết xe này trị bao nhiều tiền không đem các ngươi bán cũng mua không nổi chương u vật, nói cái gì đó. chín mươi chín thật xin lỗi chiếc xe này cũng là ta chương chín mươi chín thật xin lỗi chiếc xe này cũng là ta khu khu cụ ta làm triệu sâm làm ho khan vài tiếng không có cái gì phun ra tức đến méo m ú i trương sở k i ể u cách làm tổn thương tính không cao nhưng vũ nhục tính cực lớn triệu sâm liền miệng đều không m u ố n trương sở k i ể u con mẹ nó ngươi muốn chết ta một bên đầu đinh nam thấy triệu sâm nhận vô cùng nhục nhã cấp tốc đem trương sở k i ể u mấy người vây lại dừng tay song phương dương cung bạt kiếm lúc lý thanh linh bước nhanh tới triệu sâm lập tức lại hóa thân thành người bị hại vẻ mặt vô tội nói lý tiểu thư ngươi đến cho ta phân xử thử ta mang theo bạn gái tại cái này trong xe kết quả không biết từ nơi nào xuất hiện một cái d i ã nha đầu vậy mà đối bạn gái của ta nói năng lô mãng ta về đ ố i vài câu kết quả trương sở kiều tên cho chết này vậy mà khu khu một nói đến đây triệu sâm lập tức lại nôn ra một trận trương sở kiều hai người các ngươi có thể hay không l i ê n tính điểm lý thanh linh có chút không vui nói trương sở kiều n ú m bay lý tiểu thư cái này không trách chúng ta a xe này là anh ta mua kết quả triệu sâm hai người không chỉ dựa vào gần còn muốn ngồi vào nắp động cơ bến trên xe thứ này liền cùng bạn gái như thế ai cũng không muốn xe của mình vừa mua còn không có mở liền để người khác loạn đụng a trương sở t i ề u ngươi loạn nói cái gì lý thanh linh vẻ mặt tức giận nói thật không t i ệ n ta chính là lấy một thí dụ đừng nói nữa lý thanh linh tức giận ngăn lại trương sở t i ề u sau đó quay đầu nhìn về phía triệu sâm nghiêm mặt nói triệu sâm đã người ta đã đem xe mua các ngươi xác thực không nên tùy tiện đụng vào lý tiểu thư ngươi nghe hắn tại cái này nói hiệu nói vượn g xe này thật là giá trị chín mươi triệu đầy gạn y hụ ghẹ dạ bọn hắn thuận miệng nói liền có thể mua xuống triệu sâm ngươi làm sao sẽ biết ta sinh ca mùa không nổi nếu là hắn có thể mua được xe này ta trước mặt mọi người cho hắn nói xin lỗi triệu s â m cứng cổ nói rằng tại toàn bộ thiên hải thị có thể xuất ra chín mươi triệu tiền mặt không phải số ít nhưng là chị hoa chín mươi triệu mua xe người một cái tay đều có thể đến được lý thanh linh n g h e xong cũng không khỏi phải xem hướng trần sinh b ọ n người nàng thường xuyên cùng bản địa xí nghiệp ra liên hệ đa số phú nhị đại nàng đều quen mặt dường như từ trước tới nay chưa từng gặp qua trần sinh xe này có phải hay không ta thử một lần liền biết trần sinh theo trong túi móc ra chìa khóa chậm rái hướng tẩy gà ni hủ hệ ra đi đến ánh mắt của mọi người không khỏi cùng nhau nhìn về phía trần sinh thậm chí ngay cả triệu sâm cũng không khỏi đến n u ố t một ngụm nước bọt tiểu t ử này sẽ không thật mua xuống chiếc xe này à. bất quá rất nhanh hắn liền phủ định chính mình ý nghĩ trong lòng trần sinh bình tĩnh dùng chìa khóa mở cửa xe trong nháy mắt tây gani hủ hệ dạ đèn xe lóe lên một cái làm chiếc xe tựa như là một đầu vừa mới thức tỉnh manh thú đồng dạng liền xe thân đều tăng thêm mấy phần sắp bén còn chúng vây xem trong nháy mắt nghị luận âm ỹ ta đi xe này lại còn thật sự là hắn đây chính là t â gani hủ hệ dạ A, vị này tiểu họa từ tuyệt bức là thổ hảo hơn nữa còn không là bình thường thổ hảo quả thực là thần hảo vừa mới kêu gào tiểu tử k i a lần này mất mặt ném đại phát đi cũng không phải sao vừa mới hắn còn làm một lần vu mỹ nhân ta cảm thấy gọi mỹ nhân v u càng thỏa đáng đối mặt đám người trào phúng triệu sâm lập tức cảm thấy mình mặt đều mất hết nhưng ở lý thanh linh trước mặt hắn cũng không dám tùy tiện nổi giận đã xe này là ngươi vậy chúng ta đi triệu sâm l ệ n h h ư một tiếng muốn phải thoát đi hiện trường sâm thiếu chớ đi a trương sở kiều sờ lên cái cảm vẻ mặt rào họ nói ngươi vừa mới không phải nói muốn trước mặt m ọ i người xin lỗi sao thế nào lúc này không chào hỏi liền muốn c h u n đi triệu sâm nghe xong muốn sống s ở s ở mà lột ra trương sở kiểu tâm đều có bất quá trước mắt bao người cũng không tiện phát tác hắn cắn răng túi đầu nói một câu t ố t lần này tính ta sai rồi triệu sâm đây chính là ngươi nói xin lỗi thái độ trương sở kiều nhịn không được truy vấn trương sở kiều ngươi đừng khinh người quá đáng triệu sâm tức g i ậ n đến toàn thân phát run liệu như yên cũng phụ hòa nói đúng thế các ngươi đừng đúng lý không tha người ưu ngươi bình thường ngang ngược cản rỡ thời điểm cũng không phải cái dạng này trương sở kiều móc móc lỗ thai thử lấy răng nói rằng lại nói các ngươi không để ý tới đều muốn tranh ba phần chúng ta đúng lý tại sao phải tha người đây cũng quá song tiêu đi trần sinh n g a y s o n g nhẹ nhàng vỗ vô trương sở k i ể u bà vai sở k i ể u một mép rất trừ ta một bộ một bộ hắc hắc ác nhân còn cần ác nhân mải cùng hắn loại người này không cần g i ả n g đạo lý mắt thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều đại đa số người đều tại chỉ trọ triệu sâm chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này thật xin lỗi là ta sai rồi triệu sâm liếc qua trần sinh cũng không quay đầu lại hướng phía trước đi đến lúc này bảo an từ đằng xa chạy đến triệu sâm trước mặt vẻ mặt khó khăn nói xâm thiếu thật sự là thật không thiện chiếc xe kia đã bị người mua đi còn cần người nói liệu như yên cho bảo an một cái liếc mắt vô n é o cái mông rời đi triệu s â m cảm giác mình bị làm mất mặt có chút xuống đài không được như yên chúng ta đi khác xe chụp ảnh ngược lại nơi này xe lại không ngừng k i ê n một chiếc ân ta cảm thấy chiếc xe kia cũng không phải rất dễ nhìn liệu như yên vừa đi ra đi hai bước thấy được một chiếc lục s ắ c siêu xe hoa lại là làm bồ hộ ý nghĩ vây nẹn nọ ải thế nào ưa thích chiếc xe này ân người ta thật rất thích chiếc xe này liệu như yên ánh mắt đều kéo ti trên t thiếu hôm nay liền mua được tặng cho Sau đó chúng ta tại quyền mua nay liền ngươi. kia Sau hôm cho chúng được đó o n này.、Ai、nha, ngươi nha. g chiếc thiếu thật Ai Liệu xe xâm là xấu nha. Liệu như Yên nhẹ nhàng đập m ộ thực cái lực. triệu xâm n ư người trước người Yên, Trên trong xe, ta cho hội triển trung tâm người phụ trách gọi điện gọi đi hội thoại. ta tâm trách t cho qua xe, phụ h tế hắn hôm nay đến hội triển trung tâm chính là muốn mua chiếc xe thể thao nhưng ngay từ đầu cũng không có kế hoạch mua làm bùa vợ ý nghĩ về nẹ nọ dạng này siêu xe bất quá vừa mới chính mình có chút xuống đài không được cho nên hắn thay đổi chủ ý muốn mua chiếc siêu xe chống đỡ chống đỡ mặt núi lại nói xe này viết tại chính mình danh nghĩa chờ mình chơi chán lại bán đi cũng tổn thất không có bao nhiêu tiền thậm chí có khả năng nhỏ kiếm một khoản nghĩ đến cái này triệu sâm không chút do dự lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị bấm người phụ trách điện thoại đúng lúc này cách đó không xa chuyển tới một nữ t ử tiếng khiến trách ngươi làm gì đem chân của ngươi theo trên xe lấy xuống triệu sâm để điện thoại di động xuống theo thanh em nhìn lại chỉ thấy một người nữ sinh đang tức giận hướng phía liễu như yên la to nàng nay chính là tống kiên tiến không phải thế nào cái nào đều các ngươi có a các ngươi mẹ hắn chính là không phải cố ý gây chuyện triệu sâm nhịn không được mắng trước kia làm bùa hựa y n g v ề nẹ nọ là ta các n g ư ơ i leo đến nắp động cơ bên trên chụp ảnh còn trách ta gây chuyện tống t i ế n tiến có chút tức giận hô làm bùa hựa y n g v ề nẹ nọ thật là giá trị chín mươi triệu chính mình cũng không nỡ ngồi nắp động cơ bên trên chụp ảnh không nghĩ tới lại có khác nữ sinh trước chính mình một bước ngồi lên con mặc chính là dãy cao gót xe của ngươi ta nhìn ngươi là có chủ tâm cùng chúng ta không qua được liệu như yên bước xuống xe đáng thương sợ sờ nhìn về phía triệu sâm nói rằng sâm thiếu vừa mới nàng vũ nhục ta ngươi nhất định phải làm chủ trò ta chứ một trăm bỏ ra ngoài Trước Triệu chầm ngâm một lát. lắt tuyệt đối không thể. Ai sẽ tại triển trên hoa gần 200 triệu ra chầm có bỏ bên khỏi Ai hoa mua ngoài. ngâm Không Không năng. không gần Là đối hội đầu. sâm sẽ khả xe t h i ê này hải thị h n giàu nhất hải tử, cũng hải nhất tử, t ù tiện là m không xe này được à. Xe là ta ngươi ngồi xe của ta bên trên chụp ảnh còn lý luận tống tiến tiến cũng không chút nào nung c h i ề u đối phương lớn tiếng chỉ trích nói xe của ngươi triệu sâm gần như sắp bị tức đi tiểu lần này xe dương tổng cộng cũng không mấy chiếc năm mươi triệu trở lên siêu xe hợp l ấ đều là các ngươi này chứ đa số đều là chúng ta đa số ngươi dự định chết n ư ờ i ta sao ừ có dám theo hay không ta đánh cược tống t h i ê n t h i ê n ôm lấy ngực n h é t miệng lên một vệ không rõ ràng cho lắm mỉm cười đánh cược đánh cái gì cược triệu sâm nghi ngờ nói l i ê n cược chiếc xe này có phải hay không ta nếu như là ta ngươi phải nắm chặt thời gian rời đi hội trường đừng để ta lại nhìn thấy ngươi nếu như xe này không phải ta chúng ta rời đi hội trường triệu sâm không khỏi lâm vào trong c h ầ m tư hắn nuôi bốn cái m è o rừng nhỏ tổ hợp ngực là có chút hiểu rõ một người mới nữ đoàn mà thôi muốn nói các nàng có thể mua được chiếc này làm bộ vợ ị n h ị vệ nọ đánh chết hắn đều không tin bất quá triệu sâm nhìn thoáng qua trần sinh giá hỏa này có thể mua được gậy gà nghi hụ ghệ dạ nói không chừng thật có thực lực mua được làm bồ hựa ỵ n g vệ nẹ nọ triệu sâm h á n g rộng một cái nhìn về phía tống tiến tiến cười ha h à nói đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi nếu như chiếc xe này thật tại ngươi danh nghĩa vậy ta từ nơi này bỏ ra ngoài nếu không mấy người các ngươi bỏ ra ngoài triệu sâm chơi văn tự trò chơi hắn nhấn mạnh là xe tại tống tiến tiến danh nghĩa hắn cho rằng dù là trần sinh thật rất có tiền muốn đưa nữ sinh một chiếc xe cũng quả quyết sẽ không đem xe đăng ký tại nữ sinh danh nghĩa đây không phải là thỏa thỏa thỏa thỏa lớn đoan loại sao. Tiền thể thể sinh phải sinh sinh sinh nữ nhịn. Cũng không phải cho nữ sinh hoa. Phòng ở có thể cho nữ cũng nữ là cho cho có cho có cho hoa. ở ở, xe một ở Bình thường cũng nàng tiền thể cho nàng điểm tiền tiêu vặt. có điểm m khi chính mình chơi chán. Trực tiếp đem phòng, xe thu hồi tiếp Trực đem xe lời ạ hạ một nữ nhân. Làm sao lại i đưa ư sao cho có nhân. một Làm nữ n g ngốc ngốc đã e xe khỏe m xâm miệng không khỏi câu lên. Lần này, chính mình muốn đem mất đi toàn bộ cầm về. Tốt, một phòng nhân danh nghĩa? Nghĩ không khỏi chính cùng đăng nữ đến này, lên. Lần này, toàn ở cái câu đi đ ký tại triệu Tốt, lời bộ về. định tống tiến tiến lời thề son sắt nói dứt lời tống tiến tiến xuất ra chìa khóa xe của mình tràn đầy tự tin hướng làm bùa vựa ỵ nghị v ề nẹ nọ đi đến làm đèn xe sáng lên một phút này người chung quanh tất cả đều kinh ngạc há to miệng ta đi chiếc này độc d ư ợ c lại còn thật sự là vị tiểu cô nương kia ta giống như tại giờ o ui n ở bên trên gặp qua nàng tựa như là gọi thiên tiến mẹ nó hiện tại nữ mc đều như thế kiếm tiền sao chúng ta ăn m ì tôm cho các nàng k h e n t h ư ở n g không nghĩ tới người ta mở ra chín mươi triệu siêu xe muốn cái gì đâu khẳng định là bảng một đại ca mua thôi t ô n g thiên tiến hướng triệu xâm lung lay trong tay chìa khóa thế nào lần này tin tưởng a lúc này mễ tô cũng đi lên phía trước ha ha cười nói có chơi có chịu các ngươi tranh thủ thời gian leo ra hội t r i ể n trung tâm a đúng nhanh lên leo ra đi hạ vũ giao cũng cầm nắm đ â m nói rằng ai nói ta thua triệu s â m trên mặt hiện lên một tia tà mị ta vừa mới nói là nếu như chiếc xe này tại tên của ngươi hạ mới coi như ta thua t r u n g quanh quần chúng vây xem trong nháy mắt phát ra một tiếng thổn thức không phải đâu chơi văn chữ trò chơi đây không phải b ấ y người ta tiểu cô nương sao xe này khẳng định không tại nàng danh nghĩa a kết thúc những này đẹp mắt tiểu cô nương hôm nay đến bỏ đi ra ngoài l i u như yên đắc ý nhìn xem tống thiên tiến、thiến? v ẫ mặt hất hàm sai khi nói con thất thần làm gì các ngươi tranh thủ thời gian cho ta leo ra s ả n h triển lãm ai nói ta thua tống thiên tiến mặt không biến sắc tim không đập còn không nhận thua l i ê u như yên ôm lấy ngực vẻ mặt trào phùng nói x â m nói ít chính là chiếc xe này tại tên của ngươi hạ n g mới coi như ngươi được thặng cho ngươi xe không nhất định chân chính thuộc về ngươi a tống thiên tiến l ắ t đầu theo trong bọc lấy ra một tờ hợp đồng t r ư ừ n g lớn mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng chiếc xe này chính là đăng ký tại tên của t á hạ một câu liệu như yên cùng triệu sâm như bị xét đánh đồng dạng cái này sao có thể chiếc này giá trị chín mươi triệu xe làm sao có thể sẽ ở tên của ngươi hạ liệu như yên toàn thân nổi ra gà chấn động rất xuống một chỗ vì cái gì không có khả năng trần sinh ca ca nếu là đưa ta xe đương nhiên là tại tên của t a hạng không phải tính thế nào tặng cho ta đâu ta không tin ta muốn nhìn một chút hợp đồng liệu như yên lảo đảo nghiêng ngã đi đến tống thiên tiến trước mặt nàng trên hợp đồng có một cái mười phần bắt mắt danh tự tống thiên tiến liệu như yên sáng nay cùng trần sinh bọn người sẽ ra xung đột sau cố ý tại giờ o ui n ở bên trên tìm tới bốn cái mẹo rừng nhỏ tài khoản vì tìm thủy quân công kích các nàng n a n g tự nhiên biết trước mắt vị này nữ sinh chính là tống thiên tiến h đây không có khả năng là tuyệt đối không thể liệu như yên h a y lớn sao không khả năng nói thật cho ngươi biết ta chúng ta mỗi người đều có một chiếc siêu xe đang khi nói chuyện tống thiên tiến h theo trong bọc móc ra cái khắc cỗ xe chìa khóa một nháy mắt lại có mấy chiếc siêu xe đèn xe sáng lên nhìn kỹ lại mỗi một chiếc xe đều giá trị giá trị mấy ngàn vạn t r u n g quanh quần chúng vây xem nhau nhau nhà ránh ta đi đây là làm phê phát tới những xe này nói ít đến ba cái mục tiêu thực như bức thổ hảo người muốn lao bà không cần liệu như yên nghe đám người tiếng nghị luận cảm giác chân đều có chút như nước da thế giới quan của nàng hoàn toàn sụp đổ chính mình cùng triệu sâm tại một khối lâu như vậy thường xuyên đến chịu được một chút không phải người ngược đái lúc này mới theo cái t i ê u m ọ được hai mươi vạn mà thôi thật là đối diện nữ sinh vậy mà thu hoạch một chiếc giá trị chín nghìn vạn hơn siêu xe cái này người và người t r ê n h l ệ n h chẳng lẽ lớn như thế sao liệu như yên lập tức ngã nhào trên đất cảm giác mình tựa như là giá rẻ hàng vỉa hè hàng như thế trương sở kiều cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem triệu sâm cùng liễu như yên ra vẻ bi thống nói rằng nói thật trước mặt nhiều người như vậy nhường hai người các ngươi bỏ đi ra hội trường ta quả thật có chút không đành lòng nhưng là không leo ra đi cũng không phải tính cách của ngươi nếu không như vậy đi ta tại các ngươi bên cạnh hô cố lên cũng không hưởng công chúng ta quen biết một trận trương sở tiểu con mẹ nó ngươi triệu xâm khí đỏ ngầu cả mắt ánh mắt của hắn đảo qua trần sinh b ọ n người hận không thể đem đối phương tất cả đều sống sờ sờ mà lột ra từ vừa mới bắt đầu đụng phải đám người này cho tới bây giờ chính mình giống như một chút lợi lộc không có chiếm được chẳng lẽ những người này chính là chuyên môn đến khắp chính mình triệu sâm không khỏi đem ánh mắt dừng lại tại trần sinh trên thân người này có chút tuổi trẻ bên người không riêng vây quanh một đám mỹ nữ liên liên xuất thủ đều xa hoa như vậy lại thêm trương sở kiều đối với người này tất cung tất kính chẳng lẽ hắn chính là cái kia trợ giúp trương ra xoay người vương tổng nghĩ đến cái này triệu sâm không khỏi nắm chặt nắm đấm Sâm thiếu ngươi thế nào còn đứng lấy bất động a chẳng lẽ ngươi muốn cho mọi người đều biết ngươi là một cái người nói không giữ lời sao trương sở kiều tiếp tục không sợ người khác làm phi nói chương một trăm linh một bác sĩ nói chị không hết chương một trăm linh một bác sĩ nói chị không hết tốt lao từ bỏ triệu sâm nói xong hít sâu một hơi cắn răng hướng phía cửa bỏ đi sâm thiếu chúng ta thật đúng là bỏ a liệu như yên cười khổ một tiếng hôm nay nếu là không nhận nợ ta chính là đi vào trong quan tài trương sở k i ể u kia bức đều phải lại nhải việc này triệu sâm cắn răng nghiến lợi nói rằng tốt ta cũng bỏ liệu như yên không có cách nào đành phải quỳ trên mặt đất bất quá bởi vì mặc bao m ô n g v á y quá ngắn đến mức có chút lộ hàng một nháy mắt có không ít người máy ảnh phát sáng lên đi triệu sâm mấy người các ngươi nắm chặt thời gian hiện tại cái bộ dáng này còn thể thống gì mấy người các ngươi đều người lớn như vậy thế nào còn ngây thơ như vậy lý thanh linh bây giờ nhìn không nổi nữa có chút không vui nói nàng cũng không phải thiên vị triệu sâm nếu như đổi lại người khác nàng cũng biết kịp thời ngăn lại bằng k h ô n g việc này truyền đi rất dễ dàng sinh ra ý kiến và thái độ của công chúng triệu sâm từ dưới đất đứng lên lạnh hư một tiếng các ngươi chờ đó cho ta nhìn mang theo thủ hạ của mình rời đi hội triển trung tâm đi vào bãi đỗ xe sau triệu sâm một cước đá vào trên ô tô hung hắn nói mẹ nhà hắn ta muốn để bọn hắn trả giá gấp m ư ơ i lần gấp trăm lần một cái giá lớn sâm thiếu bất giận ta tìm mười cái huynh đệ mấy ngày nay nhất định có thể vây lại bọn hắn đầu đinh nam nhỏ giọng nói rằng triệu sâm một thanh kéo qua đầu đinh nam d ì thai vài câu đầu đinh nam nghe được triệu sâm mệnh lệnh con ngươi bỗng nhiên c o vào t r ầ m ngâm một lát cắn răng nói rằng sâm thiếu xin yên tâm ta nhất định sẽ theo chỉ thị của ngài làm tốt chuyện này ân nhớ kỹ tìm mấy cái người nước ngoài không nên để lại hạ bất luận cái gì dấu vết để lại sảnh triển lãm bên trong lý thanh linh nhìn thoáng qua trần sinh bọn người nhàn nhạt mở miệng nói hiện tại triệu sâm đi mấy người các ngươi tốt nhất là đừng có lại gây ra chuyện gì bưng Lúc này, lý ú c này l thanh linh sắc mặt đã có chút mặt đã không cao h ứ nói g Xem như lần này t n quan n hội h ư gì đại i thêm t nữa mang theo nhân viên công tác quay người rời đi nhìn qua lý thanh linh bọn người rời đi bóng lưng trương sở kiều không khỏi cười ra tiếng hãn đại gia hôm nay rốt cục xả được cân giận trần sinh chú ý tới triệu s â m trước khi đi trong ánh mắt dường như mang theo một tia s xạ ý sợ kiều về sau phải để phòng triệu s â m người này con hàng này ư ớ c hiếp người thành thật vẫn được đối với chúng ta mà nói cấu bất thành uy hiếp trương sở kiều nghĩ nghĩ lập tức lại bổ sung bất quá sinh ca xin yên tâm dưới tay ta cũng có một đám huynh đệ bọn hắn nếu là dám làm loạn ta cũng không sợ hắn trần sinh đối với cái này từ chối cho ý kiến bất cứ lúc nào phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tóm lại không sai trần sinh mắt nhìn thời gian đã tiếp cận giữa trưa chúng ta nên ăn cơm ân đi dạo cho tới trưa ta cũng cảm thấy bụng có chút đói mẹ tô vớt vớt chính mình khô quát bụng nhỏ nói rằng vậy chúng ta đi ăn vốn riêng đồ ăn nhìn trên mạng nói kể bên này có nhà tuần nhớ vốn riêng quán cơm không tệ hạ vũ giao đề nghị tốt ta ta d ơ hai tay tán thành t ô n g thiên thiến cũng cao hứng phụ hòa nói tán thành tán thành đã sớm cùng mấy nữ sinh kết thành một khối lý xa nói rằng ta bên trên năm thứ hai đại học thời điểm đến qua một lần cũng cảm thấy nhà kia vốn riêng đồ ăn mùi vị không tệ bạch lạc nhan vừa cười vừa nói tốt vậy chúng ta đi trần sinh nói rằng mọi người ở đây chuẩn bị lúc rời đi một đạo nữ t ử thanh em bỗng nhiên chuyển đến trần sinh trường hợp như vậy tại cái này vậy mà có thể đụng tới ngươi trần sinh theo thanh em nhìn lại phát hiện người tới chính là g i a ngược n h tuyết lúc này nàng mặc cũng không phải là chế phục mà là một đầu mét màu trắng váy l i ề n áo nàng thế nào nhanh như vậy liền xuất viện trần sinh tò mò hỏi giang cảnh quan ngươi cũng tới trông xe dương giang nhược tuyết trong lúc lơ đã quan sát một chút trần sinh bên người đông đảo mỹ nữ khẽ mỉm cười nói ta tới này tìm bằng hữu a thì ra là thế trần sinh nhìn xem da ngược tuyết một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi trần sinh ngươi có phải hay không muốn nói ta thế nào nhanh như vậy xuất viện giang nhược tuyết nói ngay vào điểm chính ân trần sinh gật gật đầu nhìn ngươi bây giờ khí sắc không tốt lắm sao không nhiều tại bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày bệnh của ta đã không chữa được thật có ý tứ gì trần sinh ra vẻ kinh ngạc nói đừng đánh trống làng ngươi quên ta là làm gì lúc ấy ánh mắt của các ngươi liền đã nói cho ta chân tướng giang nhược tuyết dỗi ra tái nhợt mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỉ chính mình huyện thái dương trong này lớn thứ gì đã thời kỳ cuối tất cả bác sĩ đều nói chị không hết cùng nó đem điểm cuối của sinh mệnh thời gian lãng phí ở bệnh viện kéo dài hơi tàn chẳng bằng tới một lần sinh mệnh sau cùng cùng hoan không khí hiện trường trong nháy mắt biến bắt đầu trầm mặc đám người cũng không biết nên an ủi ra sao nữ t ử trước mắt như hoa như ngọc tuổi tác còn có lớn tiền đồ tốt lại đột nhiên bị thượng thiên phán quyết tử hình cho dù ai đều không tiếp thủ được giang nhược tuyết nhìn xem đám người nghiêm túc ánh mắt nhàn nhạt mở miệng nói các người đừng dùng loại này ánh mắt đồng tình nhìn ta ta đã nghĩ thông suốt rồi những ngày tiếp theo ta phải thật tốt sinh hoạt đi cả nước các nơi du lịch đi cảm thụ một chút gió nhẹ đi leo một lần thái sơn n g ư ơ i nghĩ rõ ràng liền tốt trần sinh nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu n g ư ơ i bây giờ tình trạng cơ thể cũng không đủ để trèo chống ngươi quá mức m ệ n h n h ọ c nếu như ngươi có cần có thể đi tìm ta ta giúp ngươi phối mấy phục thuốc đông y gì hề, có thể tạm thời giảm bớt ngươi thống khổ n g ư ơ i còn hiểu chung y gì、hề. giang nhược tuyết có chút không quá tin tưởng hỏi trần sinh ca ca s á t thực hiểu chung ý c h i thức hạ vũ giao chen miệng nói hắn cho chúng ta mấy cái làm qua châm cứu s á t thực chữa khỏi thân thể chúng ta một chút tiểu ma bệnh vậy ta liền sớm cảm ơn trần y gì rồi giang nhược tuyết cười một tiếng cùng lúc trước dáng vẻ lạnh như băng tưởng như hai người giang cảnh quan k h á c h khí vậy chúng ta trước thêm hơi a đang khi nói chuyện giang nhược tuyết lấy ra điện thoại di động của mình hai người lẫn nhau thêm hảo hữu sau trần sinh hướng giang nhược tuyết k h o á t k h o á tay giang cảnh quan vậy chúng ta rút lui trước bãi bay giang cảnh quan đám người nao h n h a o chào hỏi bãi bay các vị giang nhược tuyết đáp lại nói nhìn xem một đám suất nam mỹ nhân bóng lưng rời đi giang nhược tuyết hốc mắt có chút tư tác tiểu tuyết tại cái này làm gì đâu phía sau bỗng nhiên chuyển đến lý thanh linh thanh n m giang nhược tuyết quay đầu gỡ một chút lưu thuận tóc ngắn nói thanh linh ta đang muốn tới phòng làm việc tìm người đụng phải một người bạn liền dừng lại h à n h u y ê n vài câu lý thanh linh nhìn t h o á n g qua trần sinh đám người bóng lưng nhất miệng nói ngươi biết bọn hắn ân giang n h ư ợ c tuyết thấy lý thanh linh sắc mặt có chút c ổ quái tò mò hỏi ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt này xem bọn hắn đi về văn phòng lại nói lý thanh linh lôi kéo giang n h ư ợ c tuyết tay nói rằng chương một trăm linh hai sau cùng thời gian ta của ngươi chương một trăm linh hai sau cùng thời gian ta của ngươi hội t r i ể n trung tâm văn phòng lý thanh linh đóng cửa thật kỹ đưa cho giang nhựa tuyết công việc bữa ăn tiểu tuyết còn chưa ăn cơm a nếm thử chúng ta cái này công tác bữa ăn lúc đầu hội trường người phụ trách muốn mời ta đi khách sạn ăn bị ta từ chối ta biết ngươi là thanh quan giang nhược tuyết tiếp nhận cơm hộp sau hỏi có lời gì không thể ở bên ngoài nói ta chính là muốn theo ngươi nhà d á n h một chút bằng không ta phải n í n chết ngươi không biết rõ trương sở kiểu mấy người bọn hắn hôm nay không ít cùng triệu xâm xảy ra xung đột ta là quản cũng không phải mặc kệ cũng không phải đều nhanh làm tức chết ta nhất là bọn hắn rất lớn người còn cùng đứa nhỏ như thế đánh cực nói cái gì ai thua ai liền phải leo ra đi cái này nếu để cho truyền thông đạt tới nói không chừng ta phải bị lãnh đạo phê bình dừng lại giang nhược tuyết nghe xong phốc phốc cười một tiếng không phải đâu đường đường người đứng đầu nữ nhi lãnh đạo nào dám phê bình ngươi người đứng đầu nữ nhi thế nào ta sớm liền theo chúng ta lãnh đạo bắt chuyện qua đ ừ n g đối ta đặc thù c h i ế u cố giang nhược tuyết nghe xong cười khổ một tiếng mười phần nói nghiêm túc tiểu tuyết hai ta từ nhỏ tại một cái trong đại viện lớn lên lại là khuyên mật ta nói cho ngươi điểm xuất phát từ t â m can lời nói a trước k i a ta cũng cảm thấy mình cùng nhau đi tới hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình vì không để cho người khác nói nói nhảm ta thường xuyên tăng giờ làm việc công tác yêu cầu nghiêm khắc chính mình ta cảm thấy mình có thể trở thành trẻ tuổi nhất phó đội trưởng thuộc về danh xứng với thực mãi cho đến một ngày ta tự tay bắt đồng nghiệp của mình làm ta chất vấn hắn tại sao phải vì tấn thăng không từ thủ đoạn kết quả ngươi đoán hắn nói thế nào lý thanh linh lay một ngụm cơm hộp nhỏ giọng hỏi hắn là nói như thế nào hắn nói ta từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên tự nhiên không biết rõ trong mắt của ta dễ như t r ở bàn tay đồ vật đối với người bình thường mà nói có bao nhiêu gian nan hắn đã từng mấy lần tham dự bắt hành động thậm chí thân chịu trọng thương nhưng vẫn như cũng bại bởi ta ta thẹn quá hóa giận nói cho hắn biết đây hết thể đều là chính ta tranh thủ tới hắn chỉ là cười cười không nói gì lúc ấy ta theo trong ánh mắt của hắn thấy được khinh m i ệ t cùng c h ả o phúng thế là ta cố gắng muốn chứng minh chính mình tự tiện tham dự một lần đổi u bắt hành động trên đường ta khẩn cấp t r ư n g dụng một chiếc dân dụng xe đuổi theo lưu manh kết quả ta đánh giá cao năng lực của mình không riêng mình bị lưu manh đ ả t h ư ơ n g còn kém chút hại chết người chủ xe kia lý thanh linh cẩn thận tiêu hóa một chút đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt hỏi ngươi nói người chủ xe kia nên không phải là bên người có rất nhiều mỹ nữ tiểu t ử kia à? không sai trên thực tế nếu không có hắn ra tay ta đoán chừng liền bị lưu manh làm thành con tin giang nhược tuyết nhìn về phía lý thanh linh có chút im lặng nói rằng bất quá ngươi thế nào nghe không hiểu trọng điểm a ta muốn nói cho ngươi là chuyện này sao tiểu tuyết ta giống như minh bạch lý của ngươi lý thanh linh mặc dù không nguyện ý tin tưởng nhưng vẫn là tiếp nhận một sự thật có một số việc nhìn tựa như là tự mình làm so người khác tốt kỳ thật là bởi vì chính mình đứng trên vai người khổng lồ tại ngắn ngủi trầm mặc qua đi lý thanh linh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển đúng rồi tiểu tuyết ngươi không phải c u ồ n g công việc sao thế nào hôm nay có thời gian tới tìm ta trong điện thoại hỏi ngươi ngươi lại không nói giang nhược tuyết gỡ một chút sợi tóc mười phần bình tĩnh mở miệng nói ta lần này tới là muốn theo ngươi cá biệt ta dự định ra ngoài du lịch một đoạn thời gian không phải đâu tiểu tuyết lý thanh linh đem mặt tiến đến giang nhược tuyết trước mặt có chút không quá tin tưởng hỏi ngươi dễ dàng như vậy liền bị đánh bại rồi không phải liền là phạm vào một lần sai lầm sao cũng không đến nỗi làm đạo binh a không phải làm đạo binh mà là ta trong đầu lớn thứ gì sống không lâu giang nhược tuyết mười phần bình tĩnh nói lý thanh linh n gây n g ẩ n cả người sau đó đông nhiên cười ha h a tiểu tuyết ngươi học xấu a ngươi vừa mới kém chút liền lừa gạt tới ta rồi giang nhược tuyết trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào vẫn như c ũ vẻ mặt bình tĩnh nhìn hướng lý thanh linh lý thanh linh hiện ra nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết nửa ngày về sau nàng thanh âm đều có chút phát run hỏi đã trần đoán chính xác ân đi ba cái bệnh viện mời mười cái chuyên gia nói là đã áp bách tới thần kinh không chữa được giang nhược tuyết cười khổ nói lý thanh linh bờ môi ngập ngừng nói mong muốn an ủi một chút giang n h ư ợ c tuyết nhưng là phát hiện tất cả văn tự đều lộ ra như vậy tái n h ậ n nàng đi đến giang n h ư ợ c tuyết trước mặt đem cái sau nhẹ nhàng ôm vào trong ngực tiểu tuyết mặc kệ xảy ra cái gì ta đều sẽ hầu ở bên tài ngươi. ngươi không phải còn có rất nhiều công tác phải bận rộn sao không có việc gì ta rất còn có có nhiều ngày nghỉ không có nghỉ đ ân u Lại ó nói, có i ai liền rời ngoài. lại ngươi cái tầng quan hệ này lúc nào thời điểm nếu cản Ngược như nguyện không nhận, tầng quan này nào đoạn không Ơn, đều ta, ta ta ra tựa ta hay thừa cha ta dám đem mặc lúc được. trà hệ kệ ý vậy ta cũng không cùng ngươi làm kiêu may mắn sau cùng thời gian có ngươi b ồ i tiếp bớt nói nhảm chúng ta đi cái nào chơi nếu không đi phụ cận thanh ba hồ chơi tốt lắm thì đang có ý đó một bên khác trần sinh bọn người mới vừa đi tới hội triển trung tâm cổng vừa lúc đụng phải giang đào đi tới đào ca tan việc trần sinh chào hỏi giang đào cũng phát hiện trần sinh b ọ n người cười ha ha nói nào có nào có ta chuẩn bị đi lĩnh phần cơ hội buổi chiều còn phải tiếp tục làm việc đào ca lần trước vào xem lấy uống rượu cũng không hỏi ngươi chuyện công tác khảo thí không cân nhắc gia nhập chúng ta trương thị tập đoàn trương sở kiều ngữ khí chăm chú hỏi gia nhập trương thị tập đoàn giang đào nghe xong trong lúc nhất thời có chút do dự trương thị tập đoàn tại thiên hải thị cũng coi là một cái trung đẳng quy mô xí nghiệp nghe nói gần nhất tại quyết trương học viện có mấy cái đồng học đi trương thị tập đoàn t h ự tập theo bọn hắn phản ứng công ty không khí cùng đái nộ coi như có thể đang lúc giang đào muốn nói suy nghĩ thêm một chút lúc một cái trung niên nữ tử đi tới hướng giang đào lớn tiếng trách móc giang đào ngươi lại tại cái này lười biếng đâu giang đào nhìn người tới không khỏi dùng mình một cái người này đúng là mình người lãnh đạo trực tiếp vương diễm vương thị ta công tác đã làm xong chuẩn bị đi ăn cơm buổi chiều tham gia xe dương nhân viên danh sách tin sao dự bán cỗ xe thống kê rõ ràng sao hộ khách phản hồi vấn đề đều chỉnh lý xong sao vương diễm liên tiếp tàm vấn đem giang đào trực tiếp hỏi một bức vương t h những cái kia cũng không thuộc về ta công tác t cái gì gọi là không thuộc về ngươi công tác để ngươi làm, ngươi liền làm. cái nào nói nhảm nhiều như vậy trần sinh thật sự là nghe không nổi nữa hỏi ngược lại đại nương công tác là công tác cũng không thể cơm đều không cho ăn đi tiểu tử ngươi q u ả n ai kêu đại nương đâu ta tại cái này giáo h ấ n thuộc hạ của ta cùng tiểu tử ngươi có quan hệ gì ta nhìn ngươi là ăn no dỗi việc đến không có chuyện làm a vương diễm nghe được có người gọi mình đại nương lập tức có chút thẹn quá hóa giận ta đi ngươi thời mãn kinh trước thời hạn a thế nào thấy ai c ắ n ai trương sở kiều trực tiếp bật hết hỏa lực a ngươi mới thời mãn kinh lao nương còn chưa có kết hôn mà ngươi cũng dám dạng n à y vũ được ta vương diễm k h í mặt đều có chút biến hình hận không thể xé nát trương sở kiều miệng trần sinh bám vào trương sở kiều bên thai nhỏ giọng nói tiểu tử ngươi nhìn người rất chuẩn a nàng thật đúng là thời mã kinh ngọ tạo ta liền theo miệng vừa nói như vậy sinh ca chẳng lẽ ngươi còn biết xem bệnh trương sở kiều che miệng của mình nhỏ giọng nói rằng vương diễm nhìn thấy hai người xì xào bàn tán có thể nào không biết rõ đối phương đang thảo luận chính mình lần này càng là tức nổ tung giang đạo công tác kết thúc sau ngươi cho ta viết ba vạn chữ công tác tổng kết buổi sáng ngày mai giao cho ta vương diễm trong lòng tự n ủ ta chị không được bọn hắn ta còn t r ị không được ngươi những bằng hữu này của ngươi sai lầm hành vi liền từ ngươi tới trả tiền t r ư n g một trăm linh ba trần sinh địa vị t r ư n g một trăm linh ba trần sinh địa vị giang đào trực tiếp vẽ mặt cầu xin nói rằng bà và chữ ta luận văn tốt nghiệp đều không có viết nhiều như vậy không viết vậy ta hiện tại liền khai trừ ngươi lập tức cho ta thu dọn đồ đạc xéo đi mẹ nó không làm liền không làm giang đào không thể nhịn được nữa đem công bài vứt trên mặt đất chính mình tại cái này làm không đến ba ngày mỗi ngày đều tăng ca tới dạng sáng hai ba điểm có đôi khi ăn cơm thời gian đều không có chính là châu ngựa đều không mang theo như thế sai sự a vương diễm s ư ớ n g sở lập tức lớn tiếng nói thốt ngươi g i a n g đ ả o tại người quen trước mặt cánh cứng cắp rồi đúng không vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi bị khai trừ về sau bọn hắn có thể hay không giúp được về ngươi mà l i ê n tại vương diễm dương dương đắc ý thời điểm hai trung niên nam tử đi tới trần tiên sinh các ngươi thế nào tại cái này trần sinh quay đầu nhìn lại phát hiện người tới chính là hội trường người tổng phụ trách tô tổ tổng cùng một vị họ du côn lão bản hội trường một phần ba xe sang trọng đều đến tử du côn lão bản vương diễm nhìn người tới lập tức đổi một bộ nịnh mọt biểu lộ tôn tổng ngài tại sao cũng tới ta ra ngoài ăn một bữa cơm tôn tổng tùy tiện qua loa một câu sau đó lại nhìn về phía trần sinh hỏi trần tiên sinh muốn hay không cùng một chỗ ăn bữa cơm ta đến mời lao tôn cái này bỗng nhiên không phải đã nói ta đến mời sao d ù côn lão bản cũng cười ha hả nhìn về phía trần sinh nói trần tiên sinh chúng ta cùng đi bên cạnh khách sạn ăn cơm ta cái này có mấy bình quá thời hạn mao đài muốn không cùng lúc nếm thử trần sinh lắc đầu nhìn về phía giang đảo nói thật không tiện a tôn tổng du côn lão bản ta đã cùng bằng hữu của ta đã hẹn tôn、tổng、nhìn thoáng qua giang đảo trên người quần áo lao động kinh ngạc nói. tôi r ầ n Tiên Sinh, ngươi nói là c n chúng ta nhân g ty ta của v ê n bằng ngươi. bằng là hưu Ếch, hưu của ngươi. Hưu của tổng a vừa khai hiện tại cũng đã không phải là các ngươi công ty nhân tại ngươi viên, vừa bị khai trừ. Cái、gì? lại còn có việc cũng công còn này? Tôn ty trừ. t các có gì, đã là bị nhìn thoáng qua nơm nớp lo sợ vương t ỉ suy nghĩ một chút lớn tiếng quát lớn vương diễm chuyện này rốt cuộc là như thế nào vương diễm không người xuống liên tục cười làm lành nói tô n tổng hiểu lầm đều là hiểu lầm ta vừa mới chính là cùng giang đảo mở cho đùa nói đùa ta nhìn ngươi là lạm dụng chức quyền nghiền ép nhân viên t r á c không được gần nhất nhân viên rời t r ư c suất cao như vậy cũng là bởi vì có ngư ờ i dạng này còn sâu làm dầu nổi canh vương diễm ngươi bây giờ tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc xéo đi tôn tổng cũng không phải là thật cảm thấy vương diễm có chỗ nào không đúng h ắ n chỉ là không muốn đắc tội trần sinh trần sinh hôm nay tùy tiện vừa ra tay chính là bốn nhỏ mục tiêu hơn nữa có nhân viên vụ trộm nói với mình trần sinh giống như nhận biết thị ủy người đứng đầu nữ nhi cùng cục trưởng nữ nhi điều này nói rõ thân phận của đối phương tuyệt đối không đơn giản chính mình khẳng định là muốn cùng nó giao hảo mới được vương diễm nghe được tôn tổng muốn khai trừ chính mình lập tức lòng như trong ngội toàn thân run như run dày tôn tổng, ngài không thể lái trừ ta à nhiều năm như vậy ta là công ty đi theo làm tùy tùng thật là lập xuống không ít công lao h ắ n mã ta biết sai về sau ta đ ổ i còn không được sao ừ ngươi không phải biết sai ngươi cũng biết chính mình muốn mất t r á n cơm tôn tổng lạnh hư một tiếng hướng phía cửa bảo an v â y vây tay hai bảo vệ thấy thế bước nhanh chạy tới tôn tổng hai người các ngươi đem nàng dẫn đi đừng cho nàng tại cái này náo sự là tôn tổng hai bảo vệ một trái một phải mang lấy vương diễm hướng nơi xa đi đến tôn tổng đem trên mặt đất công bài nhật lên nhìn thoáng qua phía trên danh tự sau đó đi đến giang đạo Có c h ú tôi ngượng ngùng nói rằng, Giang Đào Đồng là Học, thật sự là thật h sự k n g t ệ n là tổng a bình thường không có làm tốt tầng quản lý tư tưởng giáo dục công、tác. Tôn tốt tư tác. t giáo có dục làm lý ngài quá k h á c h khí giang đào được sùng ái mà lo sợ bất quá trong lòng hắn lại một mực đang lẩm bẩm trần sinh thế nào liền tôn tổng nhận biết hơn nữa nhìn bộ dáng tôn tổng còn có chút mong muốn định b ỡ trần sinh dáng vẻ đây cũng quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi a tôn tổng ha ha cười nói giang đào đồng học tập đoàn chúng ta thành lập một cái bộ môn mới vừa vặn thiếu một người quản lý nếu không ngươi trước đi thử một lần giang đào trầm âm tôn tổng trong miệm nói tới bộ môn mới chỉ sợ là một giây trước vừa thành lập bất quá cái này cũng nói đối phương cho đủ chính mình mặt núi nhưng là từ tương lai phát triển cùng tài nguyên nhân mạch góc độ mà nói trương thị tập đoàn hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất giang đào hít sâu một hơi nhẹ nhàng l ắ c l ắ c đầu nói tôn tổng thật sự là thật không thiện ta đã vừa mới quyết định đi trương thị tập đoàn công tác thật xin lỗi là năng lực cá nhân của ta cùng quỹ công ty cương vị không xứng đôi tôn tổng nhìn thoáng qua trương sở k i ể u gật đầu nói cũng tốt ngươi cùng trương công tử nhận biết đi trương thị tập đoàn có thể có tốt hơn phát triển về sau nếu là muốn trở về tù thời cùng ta chào hỏi là được đa tạ tôn tổng nâng đỡ tôn tổng gật gật đầu thấy trần sinh cũng không có muốn cùng chính mình ăn cơm ý tứ mở miệng nói ra trần tiên sinh vậy sau này có thời gian ta tái thiết tiến khoản đãi chư vị đến lúc đó còn mời chư vị nề mặt tốt tôn tổng trần sinh khách s a o nói vậy chúng ta cáo từ trước tôn tổng cùng du côn lão bản cáo biệt trần sinh bọn người rời đi hội trường trần sinh vô vô giang đào bà vai an ủi lao giang ta cảm thấy ngươi đi trương thị tập đoàn xem như một cái lựa chọn tốt trương sở kiều cũng liên tục không ngừng nói rằng đào ca ngươi yên tâm có ta ở đây trương u y ệ hiện t một cái có thể thực t đối bài người cái người giá sẽ an cho có ị công tác. t r sở kiều cũng không phải là đ a n g khách sáo từ lần trước hắn trợ giúp trong nhà giải quyết nguy cơ sau địa vị từ từ dân g đi lên m u ố n lúc trước lời nói hắn hướng công ty sắp xếp người đoán chừng cũng không sánh bằng trương văn hào dễ dùng nhưng là hiện tại ngẫu nhiên an bài một hai người vẫn là không có vấn đề giang đào nghe xong cảm động hết sức hắn biết trương sở kiều là muốn giúp mình k i a liền đa tạ k i ề u ca hỗ trợ muốn tạ cũng hẳn là tạ sinh ca nếu như không có sinh ca chúng ta trương thị tập đoàn cũng sẽ không có ngày nay trương sở kiều không e rẻ nói giang đào nghe xong vỗ vô trần sinh bạc vai sinh ca không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn giấu sâu như vậy ha ha không nói những thứ này chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm a tốt đã rất lâu không có cùng nhau ăn cơm với ngươi trương sở kiều vẻ mặt cười xấu xa nói không phải đâu chúng ta trước mấy ngày không phải còn cùng uống qua rượu sao lúc ấy đào ca còn điểm một cái món ngon giang đào mặt đ ỏ lên liên tục khoát tay nói lần trước ta uống nhiều cái gì đều không nhớ rõ cái kia chúng ta đi ăn cơm đi ta bận bịu i cả ngày thật là có chút đói buộc rồi đi, đi ăn cơm trần sinh mỉm cười nói, nói. sau khi ăn cơm chưa xong trương sở kiều thấy mễ tô bọn người dường như muốn ở bên ngoài chơi nhiều một hồi lấy mang giang đào đi tập đoàn làm nhập chức thủ tục làm lý do cáo biệt trần sinh bọn người không có người ngoài ở đây chúng nữ chủ đề liền nhiều hơn bọn tìm muội chúng ta thật vất vả đi ra một chuyến nếu không tìm cảnh điểm cái gì chơi một chút ta còn không có tại thiên hải thị chơi qua đâu lý sa gợi chuyện nói cây bên này có cái thanh ba hồ không bằng chúng ta tới du thuyền tiệc tùng hạ lời nói sa mang theo hương p h â n nói chương một trăm linh bốn mua một chiếc du thuyền chương một trăm linh bốn mua một chiếc du thuyền lý sa liên tục không ngừng gật đầu ta cũng nghĩ đi du thuyền bên trên t r ờ i ta còn chưa có đi qua du thuyền đâu ta muốn đi du thuyền bên trên hóm mát tống thiên tiến vẻ mặt ước mơ tán thành bạch lạc nhan cười nói m ẹ tô nghe đến mọi người đều muốn đi thanh ba hồ chơi có chút bất đắc dị hướng hạ vũ giao nhất miệng tựa hồ muốn nói thiểu giao ngươi là thật nhớ ăn không nhớ đánh ngươi quên bốn người chúng ta lần trước kém chút tại bể bơi chết bới hạ vũ giao nhìn ra m ẹ tô sắc mặt có chút không đúng vội vàng sửa lời nói thật không tiện các vị nếu không chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác chơi a thiểu giao ngươi thế nào đống nhiên thay đổi chủ ý lý sa trong lúc nhất thời có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc tống tiến tiến giải thích nói sa sa lạc nhan hai người các ngươi còn không biết lần trước chúng ta bốn người tại biệt thự sân thượng bơi lội kém chút chết bối lúc ấy trần sinh ca ca còn tại cái mông của ta bên trên còn hung hăng đá hai cước ha ha nếu không phải trần sinh ca ca kia hai cước chúng ta tất cả đều ở già rắm lại nói ai bảo ngươi cái mông lớn nhất hạ vũ dao che miệng cười nói a tại bể bơi đều có thể n g â m nước lý sa có chút khó tin mà hỏi hại đừng nói nữa lần trước đều tại ta mễ tô không muốn mất hứng khẽ mỉm cười nói ta cảm thấy đi thanh ba hồ chơi cũng rất tốt cẩn thận một chút là được cũng không thể một năm bị rắn cắn mười năm s ợ dây thương a ta cũng đồng ý tống thiên tiến hết bộ ngực đầy đạn có chút đắc ý nói có lần trước giao hấn ta tại mạng đi học không ít rơi xuống nước sau cầu sinh kỹ xảo hơn nữa lần này chúng ta lại không giới thủy du lặn có cái gì thật là sợ ân chúng ta mang tốt áo cứu sinh là được Ú tiểu nhu cũng nói bổ sung trần sinh thấy chúng nữ hào hứng mười phần gật đầu nói tốt vậy chúng ta liền đi thanh ba hồ chơi một đoàn người lái xe rất nhanh liền đi tới thanh ba hồ phong cảnh khu trần sinh mang theo chúng nữ đi đến phục vụ đại s ả n h cửa sổ hướng bên trong nhân viên công tác nói rằng người tốt chúng ta muốn thuê một chiếc du thuyền người bán vé tiểu tỷ tỷ nghe xong mang theo ấ y này nói tiên sinh thật sự là thật không t i ệ n chúng ta du thuyền đã vừa mới toàn bộ cho mướn đoan chừng ngài phải đợi chừng ba giờ mới được toàn bộ cho mướn vậy có hay không lớn một chút thuyền trần sinh truy vấn người bán vé nhìn thoáng qua trần sinh b ọ n người lắc lắc đầu nói thật không t i ệ n ngoại trừ du thuyền bên ngoài chúng ta đây chỉ có một tờ thuyền cùng thuyền nhỏ đều là nhiều nhất chỉ có thể cơi bốn người ngài nhìn có thể hay không tách ra ngồi một chút trần sinh có chút biếu mày tiếp tục hỏi thăm ta vừa mới nhìn thấy bến tàu ngừng lại không ít du thuyền xem ra giống như không ai tại dùng thật xin lỗi tiên sinh mấy chiếc kia là hoàn toàn mới du thuyền chỉ đối ngoại bán ra không cho thuê chúng nữ nghe xong trên mặt tất cả đều lộ ra một k i a tiếp nối biểu lộ trần sinh ca ca nếu không chúng ta vẫn là c á c h ra ngồi đi mẹ tô đề nghị ân ta cùng trần sinh ca ca ngồi một chiếc mộ tờ thuyền các ngươi lại tìm mấy chiếc t ô n g thiên thiến trước tiên mở miệng nói rằng thiên thiến dựa vào cái gì ngươi cùng trần sinh ca ngồi cùng một chiếc a ngươi không phải là muốn đối trần sinh ca ca mưu đồ làm luận a hạ vũ giao vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem tông tiến tiến dường như đoán được đối phương tiệu tâm tư nếu không ta tuyển lớn một chút mộ t ờ thuyền lý sa đề nghị vậy cũng không ngồi được chúng ta nhiều người như vậy a hạ vũ giao bất đắc dĩ n h n vai rất rõ ràng ai cũng muốn theo trần sinh cưới cùng một chiếc mộ t ờ thuyền các ngươi cũng đừng cãi cọ chúng ta trực tiếp mua một chiếc du thuyền không phải trần sinh vẻ mặt không quan trọng nói thiên sinh ngài thật muốn mua một chiếc du thuyền sao người bán vẽ mang theo kinh ngạc hỏi đối với phú nhị đại mua du thuyền nàng cũng là cảm thấy rất bình thường nhưng vẹn vẹn bởi vì không có thuê tới du thuyền liền phải bỏ tiền mua một chiếc du thuyền cái này là bực nào ngang tàng đương nhiên là thật đi cái nào mua tiên sinh ngài chờ một chút ta cho người phụ trách gọi điện thoại người bán vé cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại không bao lâu trong văn phòng đi ra một người trung niên nam tử tiểu huệ là vị nào khách hàng muốn mua du thuyền người bán vé vội vàng đứng lên nhìn về phía trần sinh nói rằng n ô quản lý là vị tiên sinh này muốn mua du thuyền n ô quản lý đi đến trần sinh trước mặt lơ đãn g quan sát một chút cái sau cười dạng dỡ nói tiên sinh mời theo ta tới phòng làm việc tại n ô quản lý dẫn đầu hạng trần sinh đám người đi tới văn phòng chư vị tùy tiện ngồi ta đi cấp đại giá pha t r à nô quản lý không cần làm p h i ề n chúng ta thời gian đang gấp ngươi trước giới thiệu sơ lược một chút du thuyền a trần sinh vẻ mặt bình tĩnh mở ra miệng nô quản lý xứ sở lập tức xuất ra một cái máy tính bảng giới thiệu nói tiên sinh chúng ta cái này du thuyền chia làm hàng nội địa cùng nhập khẩu hai loại hàng nội địa du thuyền có đại trung tiểu ba loại hình nhập khẩu du thuyền trước mắt chỉ có công chúa v ba mươi chín cái này một cái thuộc về cỡ chung du thuyền giá cả sáu triệu kế tiếp nô quản lý lại giới thiệu sơ lược một chút du thuyền kích thức cùng có thể c ỡ nhân số chờ trần sinh tổng hợp khảo l ư ợ n g một chút nói rằng liền mua ngươi nói kia khoản công chúa du thuyền tiên sinh công chúa du thuyền giá trị sáu triệu ngài nhất định phải cái này xác định nô quản lý nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng lấy ra một phần hợp đồng rất nhanh trần sinh lời ghi chép tốt hợp đồng cũng đem du thuyền đăng ký tại bạch lạc nhan danh nghĩa nô quản lý đem chìa khóa đưa cho trần sinh có chút kích động nói bổ sung tiên sinh ngài mua sắm du thuyền sau không cần thời điểm có thể giao cho chúng ta đảm bảo nếu như ra bên ngoài giá mướn ngài còn có thể thu hoạch được một bộ phận í c h lợi không cần cái này du thuyền chúng ta không có ý định cho thuê trần sinh nhàn nhạt mở miệng hắn trước kia mặc dù không có ngồi qua du thuyền nhưng nhìn qua một cái lộ ra ánh sáng video một cái phú nhị đại thuê du thuyền mở bát tham dự người đa số là phú nhị đại cùng xã hội danh viện trang diện kia quả thực không có cách nào nhìn trần sinh cũng sẽ không cho phép chính mình du thuyền bị người làm b ậ n nô quản lý không biết rõ trần sinh bọn người có thể hay không mở du thuyền mở miệng hỏi tiên h sinh còn cần giúp ngài liên hệ lái thuyền sư phụ sao không cần chính chúng ta biết lái du thuyền trần sinh nắm giữ xa thần thiên phú chính là mở xe tăng đều không đáng kể tiết tốt chư vị chờ một chút ta đem du thuyền b ằ n tới dứt lời nô quản lý lái một chiếc xe hướng bến tàu chạy tới chờ đợi thời gian có chút nhàm chán hạ vũ giao nhìn thoáng qua bên cạnh cửa hàng nếp miệng lên một vệt khí cười bọn tỉ m u a r ồ i chúng ta đi mua một ít đồ vật a mua thứ gì a mẹ tô tò mò hỏi tô tô tỉ ngươi một hồi liền biết rồi đang khi nói chuyện hạ vũ giao đi đến trần sinh bên người nhỏ giọng nói trần sinh các ca ngươi cũng không cần đi cùng rồi thiểu giao ngươi lại muốn chỉnh hoa gì sống trần sinh vẻ mặt mờ mịt hắc hắc đó là cái bí mật đến lúc đó ngươi cũng biết rồi dứt lời hạ vũ giao lôi kéo mấy vị tay của nữ sinh hướng cửa hàng đi đến chúng nữ mặc dù có chút đ ộ n g nhưng vẫn là cùng theo đi vào cửa hàng chương một trăm linh năm du thuyền bên trên bi kini mỹ nữ chương một trăm linh năm du thuyền bên trên bi kini mỹ nữ trần sinh tìm cái ghế ngồi xuống cho trương sở k i ể u phát đi mấy cái tin nhường hắn giúp biệt thự của mình ăn một chút hồng ngoại máy báo động cùng camera dù sao lần trước lưu t i ê u chuyện cho trần sinh một lời nhắc nhở phát xong tin tức sau đang lúc trần sinh chuẩn bị soát sẽ rời o ui in lúc một nam hai nữ bỗng nhiên theo ngoài cửa đi đến đây không phải trần sinh sao thế nào lại chạy cái này kiêm chức tới trần sinh theo thanh em nhìn lại phát hiện là văn học viện luật mã dũng cường không khỏi nhữ mày một lần ký túc xá liên hoan thời điểm mã dũng cường cùng trương vĩ phát sinh cãi vã trần sinh đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ cho nên hai người xem như kết cử án con lửa vĩnh cường ta ở đâu cùng ngươi có nửa s u quan hệ sao mã dũng cường nghe xong lập tức sầm mặt lại hắn vừa muốn tiếp tục mở miệng đ ỗ n g nhiên nhìn thấy bạch lạc nhan bọn người theo siêu thị đi tới ngoa tạo bạch lạc nhan vậy mà cũng tại cái này còn có bên người nàng tại sao có thể có nhiều mỹ n ữ như vậy hơn nữa nhìn bộ dáng đều không phải mình trường học cái này nếu là dẫn các nàng đi du thuyền bên trên chơi một vòng nói không chừng có thể cầm xuống mấy cái nghĩ đến cái này m ạ dũng cường trao hỏi bạch lạc nhan đừng học ngươi thế nào tại cái này bạch lạc nhan cũng nhìn thấy m ạ dũng cường thanh â m lạnh lùng nói ta cùng bạn trai ta tới này chơi bạn trai mạ dũng cường lập tức lấy làm kinh hãi bạch lạc nhan không phải toàn trường tối cao lạnh giáo hoa sao không nghe nói nàng có cái gì bạn trai a bạn trai ngươi cũng tới vậy thì cùng một chỗ thôi mạ dũng cường tiếp tục nói không cần bạch lạc nhan đi đến trần sinh trước mặt nhẹ nhàng kéo lại đối phương cánh tay nói lão công chúng ta đi thôi、Phúc. mã dung cường nhìn thấy bạch lạc nhan vậy mà gọi trần sinh lão công kém chút tại chỗ thổ huyết chuyện này rốt cuộc là như thế nào trần sinh không phải một cái điều ti sao nghe nói vừa bị cố dài dài q u ă n g thế nào trở tay tìm giáo hoa bạch lạc nhan làm bạn gái đây thật là g ờ i lớn phổ mã dung cường mặc dù trong lòng giống ăn phân như thế khó chịu nhưng vẫn là giả bộ như mười phần rộng lượng nhìn về phía mễ tô đám người nói mấy vị ta đặt trước một chiếc du thuyền mà lại là cuối cùng một chiếc các người nhiều người như vậy một chiếc mộ tờ thuyền cũng không ngồi được không bằng đi ta du thuyền bên trên chơi một chút không có ý tứ gì khác liền là đơn thuần muốn kết giao bằng hữu m à thôi mã dung cường thầm nghĩ chính là các ngươi những người này đoán chừng chính là ăn nhờ ở đậu c ọ chơi ca để các ngươi đi du thuyền bên trên các ngươi còn không phải mạng ơn không cần chính chúng ta vừa mua một chiếc du thuyền m ẹ tô cười lạnh một tiếng đi đến trần sinh bên người nhẹ nhàng khoác lên hắn khắc một cái cánh tay còn lại mấy nữ sinh mặc dù không nói chuyện nhưng cũng là đứng ở trần sinh bên người dùng ánh mắt nói cho mã dung cường lao nương đều không hiếm đến phản ứng ngươi mã dung cường lần này hoàn toàn h o n g mất chẳng lẽ những nữ sinh này không phải bạch lạc nhan bằng hưu mà là trần sinh bằng hưu trần sinh giá hỏa này là phát cái gì tiền của phi nghĩa sao thế nào bên người bỗng nhiên nhiều nhiều mỹ nữ như vậy hơn nữa đều so bên cạnh mình hai nữ sinh xinh đẹp cái này còn có thiên lý hay không a mã dung cường hận hận nhìn xem trần sinh đám người bỏng lưng cắn hàm răng nói rằng ta nhìn các nàng chính là mạo xưng là trang hảo hán đoán chừng chính là thuê mấy chiếc mổ tờ thuyền đợi lát nữa ca mở ra du thuyền theo bên cạnh bọn họ trải qua tung toé bọn hắn một thân một người nữ sinh cũng phụ hò nói chủ ý này không tệ đến lúc đó để bọn hắn biết cái gì gọi là t r ê n h l ệ n h tại chúng nữ chen trúc hạ trần sinh đi vào bên bờ v ừ i vặn nô quản lý đã đem du thuyền l ạ i tới trần tiên sinh đây là chìa khóa làm phiền ngươi ngươi đi làm việc trước đi được rồi trần tiên sinh danh thiếp của ta tại buồng nhỏ trên tàu trên mặt bàn có gì cần gọi điện thoại cho ta là được nói xong nô quản lý liền rời đi tất cả lên a trần sinh dẫn đầu nhảy lên du thuyền nói rằng tốt h ta hạ vũ giao theo sát phía sau hưng phấn giống đứa bé như thế ta đi cái này du thuyền cũng quá lớn a lý sa đi đến du thuyền bên trên hạ to mồm h o à n g sợ nói bạch lạc nhan phổ cập khoa học nói ta vừa mới lên mạng tra xét công chúa v 3 9 là tuần hành du thuyền tập thoải mái dễ chịu tính cùng công năng tính vào một thân thân tàu dài gần 13 m ư ơ rộng gần 4 ố n m thuộc về cỡ chung du thuyền ha ha không nghĩ tới ta cũng có có thể ngồi lên du thuyền một ngày t ô n g thiên thiên đánh giá du thuyền trong lúc nhất thời có loại như mộng như ảo cảm giác gia đình của nàng điều kiện đồng dạng thời điểm trước kia cháy nổ lờ vỡ những n à y đối với nàng mà nói liền xem như xa xỉ phẩm về phần du thuyền xe sang trọng quả thức không dám tưởng tượng mà bây giờ chính mình đột nhiên liền có xe sang trọng hào trạch còn có thể cả ngày du sơn n g o ạ n thủy sống phong túng quả thực không nên quá thoải mái chỉ là chính mình đi theo trần sinh bên người còn không có danh vận cái này khiến trong nội tâm nàng một mực không có cảm giác an toàn nghĩ đến cái này tống tiến tiến trong lòng có một cái mười phần kế hoạch to gan chúng nữ nhảy lên du thuyền sau giống như là phát hiện đại lục mới như thế nơi này nhìn một cái nơi đó nhìn xem ta đi cái này trong khoang thuyền lại còn có giường hạ vũ dao vứt xuống trong tay túi sách bỗng nhiên nằm dài trên giường hiện lên hình chữ đại ngựa mặt chỉ lên trời u tiểu nhu có chút nghi hoặc nhìn điện thoại nhỏ giọng nói rằng ta nhìn trên mạng nói c h i ế c này dù thuyền cũng gọi pháo hạng chẳng lẽ là nó cũng có thể phóng ra hỏa pháo lý sa dây h i ể u trên mạng ý tứ bám vào u tiểu nhu bên thai nói vài câu thì thầm a lại là cái dạng này u tiểu nhu mặt đều có chút đỏ lên trần sinh tự nhiên biết lý sa nói cái gì bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói mấy vị ngồi xong chuẩn bị xuất phát go go go xuất phát đi tông thiến tiến nhảy cấm hoan hô giống một con chim nhỏ chờ một chút trần sinh ca ca hạ vũ giao vẻ mặt thần bí nói rằng người trước quay đầu lại chúng ta cho ngươi niề vui bất ngờ trần sinh nhìn thấy hạ vũ giao có chút câu lên khoe miệng nhàn nhạt mở miệng nói thiểu giao ngươi lại đang cố lộng m i ề n hư thứ gì ai nha trần sinh ca ca ngươi đừng lại hỏi rồi nói ra liền không dễ chơi ngươi nhanh lên quay đầu đi hạ vũ giao bị u môi nói rằng tốt tốt tốt ta cam đoan không có nhìn trộm trần sinh quay đầu lại nói rằng hạ vũ giao chỉ chỉ chính mình hờ ngờ xúi sách hướng chúng nữ nháy một cái ánh mắt chúng nữ ngầm hiểu nhao n h a u vẻ mặt thẹn thùng tiến vào trong khoang thuyền mấy phút sau hạ vũ giao theo trong khoang thuyền đi tới vị một cây lan can bày ra một cái mượi phần gợi cảm tư thế trần sinh ca ca chúng ta chuẩn bị kỹ càng rồi trần sinh để điện thoại di động xuống đem thân thể quay lại khi thấy cảnh tượng trước mắt lúc cái c ầ m kém chút rớt xuống đất ngoa tạo cái này ai có thể chịu nổi a lúc này chúng nữ thuần một sắc bi kini trang phục đủ mọi màu sắc ganh đua sắc đẹp nóng bỏng dáng người m ộ ư ơ i phần hoàn mỹ triển lộ ra m ấ u chốt là những nữ sinh này mặc dù đều rất gầy nhưng cũng không phải cây gậy trúc như thế dáng người nên giải thị địa phương tuyệt không nằm mở nhất là hạ vũ dao cơ hồ là nhất chú mục một cái trách không được nàng chấp nhất tại mặc loại này quần áo các ngươi vừa mới đi cửa hàng liền vì mua cái này trần sinh nuốt một ngụm nước và hỏi đương nhiên không chỉ những này còn có tốt hơn đồ chơi đâu hạ vũ giao vẻ mặt cười xấu xa nói trần sinh n g a y xong khoe miệng không khỏi khẽ nhăn một cái đám người kia thế nào càng lúc càng lớn mật đây không phải tinh khiết dụ hoặc chính mình phạm sai lầm sao chương một trăm linh sáu tay nắm tay giáo mỹ nữ mở du thuyền chương một trăm linh sáu tay nắm tay giáo mỹ nữ mở du thuyền trần sinh cẩn thận thưởng thức mỹ nữ trước mắt giờ phút này chung quanh không có mờ hay mà mấy vị nữ sinh lại ở vào trong khoang thuyền cho nên bọn họ cũng không có quá mức ngượng ngùng mấy người các ngươi thật sự là lá gan càng lúc càng lớn ai dạy các người mặc như vậy hạ vũ giao thẻ lưới trần sinh ca ca ngươi cũng chớ giả bộ lần trước tại thang lầu ăn đồ nướng ngươi thật là vui vẻ ghê vớm ta cũng là vừa mới biết thì ra trần sinh ca ca tốt cái này miệng lý sa đỏ mặt nói rằng từ nhỏ đến lớn đây là nàng lần đầu tiên mặc loại này quần áo mẫu chốt vẫn là ở trước mặt nhiều người như vậy xuyên trong lúc nhất thời có chút xấu hổ trần sinh nhìn thoáng qua b ố n phía nhàn nhạt mở miệng nói các ngươi đợi lát nữa trở ra ta đem du thuyền lái đến trong hồ ở giữa đi tuy nói tại bãi biển hoặc du thuyền bên trên nữ sinh xuyên bi kini mười phần phổ biến nhưng nơi này dù sao cũng là du lịch thành khu rất ít có thể nhìn thấy xuyên đồ tắm n ữ tử chính mình vẫn là điệu thấp một chút tốt vê anh tiếng mồ tở vang lên trần sinh thành thạo lái du thuyền hướng phía trước chạy tới mới tinh du thuyền giống một thanh sắc bén dao găm cắt vỡ bình tinh mặt hồ đôi thuyền bọt nước cao cao toái lên lộ ra phá lệ h ù n g vĩ thanh ba hồ diện tích rộng lớn tại cả nước đều có thể có tên tuổi giờ phút này trên mặt hồ thuyền cũng không chen trúc rất nhanh trần sinh liền đem du thuyền lái đến một mảnh khu không người phóng tầm mắt nhìn tới phương viên mấy ngàn mét đều không có một bóng người cây bên này không a i tất cả mọi người ra đi a chúng nữ nhao nhao theo trong khoang thuyền đi ra hoa mặt nước này gió thật thoải mái a m ẹ tô giang hai tay ra mặc cho mang theo hơi nước không khí hướng chính mình đánh tới vẻ mặt say mê trên người bikini dây lưng cũng trong gió tùy ý tung bay trên mặt nước xác thực rất mát mẻ c h ắ c không được kẻ có tiền mùa hè thời điểm ưa thích mở ra du thuyền hóng mát lý sa liên tục lũ l ư ơ i nói Chiếc này du thuyền còn tặng cho một bộ đi dây thiết bị lúc này được đến điểm âm nhạc hạ vũ dao trên mặt hiện ra một vệ cười xấu xa tốt lắm khô lên tống tiến tiến vui vẻ nói ngoại trừ bạch lạc nhan bên ngoài chúng nữ đều là dẫn chương trình xuất thân đối với đi dây thiết bị và nhạc khí cũng coi là tương đối quen thuộc rất nhanh du thuyền bên trên liền vang lên kình bạo đi dây âm nhạc bọn tìm muội để chúng ta hào hào bưng lòng một chút m ẹ tô kìm lòng không được theo âm nhạc khôn k é o lạc nhan ngươi còn thất thần làm gì cùng một chỗ khiêu vũ a lý sa nắm bạch lạc nhan tay nói rằng ta ta sẽ không nhảy bạch lạc nhan có chút ngượng ngùng nói rằng bản thân nàng liền không có xuyên qua bị kỳ nghi n h ư n g nàng mặc khiêu vũ kia càng là có chút khó xử cái này có cái gì sẽ không Đi thử nghĩ một hồi tại một mảnh trống trải trên mặt nước chung quanh không có người quay dày có một đám gợi cả mỹ nữ quay chung quanh tại bên cạnh mình đây chẳng phải là có thể muốn làm gì thì làm ngươi chính là khởi các nàng bikini sau đó đem bikini bên trong nhỏ ra gân rút ra làm ná cao su đều không ai quản sau một hồi lâu u tiểu nhu chậm rãi đi đến trần sinh bên người ngồi ở người phía sau trong ngực làm đúng nói trần sinh ca ca tiểu nhu cũng nghĩ mở du thuyền ngươi có thể hay không giáo dạy người ta không biết bắt đầu từ khi nào nguyên bản còn mười phần hướng nội u tiểu nhu biến càng ngày càng sẽ đúng điệu nhất là nàng một cái nhăn mày một nụ cười quả thực có thể đem người hồn đều câu dẫn mấu chốt một chiêu này còn lần nào cũng đúng tiểu nhu người ngồi ư i n g cái này trần sinh chỉ vào vị trí lái nói rằng tốt h ca ca u tiểu nhu chân trần đặt mông ngồi tại điều khiển vị bên trên theo trần sinh góc độ nhìn lại ưu tiểu nhu bờ mông bị đè ép ra một đạo mười phần hoàn mỹ đường cong nhìn mười phần r ụ hoặc ưu tiểu nhu làm bộ không nhìn thấy trần sinh ánh mắt đem chính mình thon dài trắng l o á n đôi chân dài khoác lên đồng hồ đo bên trên sau đó theo túi bên người trong bọc xuất ra một bình phòng nắng nhẹ nhàng bôi lên tại chính mình bóng loáng trắng l o á n trên đùi trần sinh ca ca từ lần trước người giúp ta làm xong châm cứu ta cảm thấy da của mình đều thay đổi tốt hơn nàng ngựa không phải cố ý liếm trần sinh trần sinh cho chúng nữ phần lưng làm châm cứu lúc đã thông các nàng thể nội một chút tim mạch khiến cho không ít độc tố cùng trong máu tạp chất sắp xếp ra ngoài thân thể thậm chí liền thường xuyên thức đêm đưa đến làn da ảm đạm không ánh sáng đều cải thiện không í t hiện tại da của các nàng biến càng thêm bóng l o á n g thủy nộp giống nổ sắt trứng gà luộc ngay cả nhan trị cho điểm cũng tăng thì da cho điểm càng thấp nữ sinh tăng càng nhiều trần sinh ổn định lại tâm thần tới gần u tiểu nhu l ô thai nói rằng tiểu nhu ta đến dạy n g ư ơ i như thế nào mở du thuyền cảm ơn ca ca tại trần sinh tay nắm tay dốc lòng dạy bảo hạ u tiểu nhu rốt cục học xong như thế nào điều khiển du thuyền trần sinh ca ca vậy ta thử một chút u tiểu nhu ngước cổ lên nháy mắt vẻ mặt mong đợi hỏi thử một chút ta yên tâm, có ta ở đây. đang khi nói chuyện trần sinh đứng ở u tiểu nhu sau lưng nhẹ nhàng bắt lấy tay của nàng đánh chất l ử a sau đó chậm chạp ra tốc du thuyền khởi động sau tốc độ dần dần nhanh hoa、wow, thật sự là thái q u â n tay u tiểu nhu cười đến trang điểm lộng lẫy thân thể cũng bởi vì là du thuyền chậm trùng lên xuống m à lắc lư lúc này trần sinh đem đầu tựa ở u tiểu nhu xốp giòn trên vai thậm chí có thể cảm nhận được tấm kia trong miệng anh đào thở ra n h i ệ t khí túi đầu nhìn lại vừa v ẫ n có thể nhìn thấy một phen cảnh đẹp dưới ánh mặt trời có chút trói mắt nguyên bản còn ở bên cạnh khiêu vũ mê tô nhìn thấy u tiểu nhu cùng trần sinh thân mật động tác gấp thẳng dấm chân nàng đem tiếng âm nhạc điều nhỏ cố ý lớn tiếng nói cái này u tiểu nhu lúc nào thời điểm biến như thế chủ động đây là lấy trước kia không dám nói chuyện lớn tiếng xuyên quần đùi đều e lệ u tiểu nhu sao nha đầu này rất thông minh mỗi lần đều có thể tìm tới lý do tiếp cận trần sinh c a c a ta là cam bái hạ phong a tống t h i ế n tiến đã sớm lĩnh giáo qua u tiểu nhu thủ đoạn thậm chí muốn làm trận bái sư học nghệ trần sinh kaka người ta cũng nghĩ học khai du thuyền hạ vũ giao đi đến trần sinh trước mặt thanh âm mềm n u nói ta cũng nghĩ học lý sa cũng không nhịn được nói rằng Ta cũng muốn. bạch lạc nhan yếu đớt nói không biết bắt đầu từ khi nào nguyên bản còn có chút cao l ã n h bạch lạc nhan biến càng ngày càng tự thi hơn nữa nàng cảm thấy mình cùng trần sinh ở giữa giống như có chút sơ viễn không biết rõ là bởi vì chính mình băng lãnh còn là bởi vì trần sinh đối với mình án mặc kệ là loại nào chính mình cũng không thể ngồi chờ chết mà là hẳn là chủ động xuất kích các ngươi xếp thành hàng ta từng bước từng bước dạy các ngươi mở du thuyền bất quá nhưng là muốn nộp học phí trần sinh khỏe miệng nhẹ cười nói rằng học phí cái gì học phí u tiểu nhu n g ẩ n cái cổ yếu ớt mà hỏi không chờ ưu tiểu nhu kịp phản ứng t r ầ n sinh đã túi đầu xuống đồng thời một cái tay đã vòng lấy ưu tiểu nhu mềm như không xương thân thể chân một trăm linh bảy tay nắm tay giáo nữ sinh mở du thuyền chân một trăm linh bảy tay nắm tay giáo nữ sinh mở du thuyền ưu tiểu nhu toàn thân du lên cũng không có cự tuyệt tuy nói phía trước mấy ngàn mét trên mặt nước không có bất kỳ cái gì thuyền t r ầ n sinh khỏe mắt quét nhìn vẫn như cũ nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước hoàn toàn làm được nhất tâm l ư ỡ dụng chân sinh ca ca nhường tiểu nhu chuyên tâm lai thuyền có cái gì hướng ta đến hạ vũ dao lớn tiếng nói vẫn là hướng ta tới đi ta năng lực chịu được mạnh mẹ tô có chút rong r ạ n nói nửa ngày qua đi trần sinh mới bông ra u ra ưu tiểu n u tay w o a lái thuyền thật sự là quá kích thích rồi ta rất thích ưu tiểu n u vươn ra hai tay lớn tiếng hoan hô lên trần sinh một tay nắm chặt tay lái một tay ôm vũ tiểu n u quay đầu nói rằng thấy không ta thu học phí rất đắt trần sinh ca ca đây chính là ngươi nói học phí mẹ tô vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ ta thế nào cũng là cảm thấy tiểu n u song hỉ lâm môn trần sinh ca ca để cho ta tới a ta có thể nhiều giao điểm học phí hạ vũ giao trêu kẹo nói trần sinh cười ha ha tốt hiện tại bắt đầu thủy thượng phiêu rời đại gia mang thật an toàn không đúng là thắt chặt dây an toàn chúng nữ nghe xong n h a u n h a u ngồi trên ghế đeo lên dây nịt an toàn chờ chúng nữ ngồi vững vàng sau trần sinh bắt lấy ưu tiểu đ u tay đột nhiên đánh tay lái hô Hồ. một hồi to lớn b ọ t nước bị du thuyền cuốn lên tựa h như là sóng biển đầu dạng toàn bộ du thuyền trong nháy mắt bị b ọ t nước che mất a tiếng thét c h ó i thai liên tục không ngừng chúng nữ toàn thân nước đ ấ m bikini dưới da thịt như ẩn như hiện hôm qua mọi người cũng không có cảm thấy sợ hãi ngược lại là giống ngồi xe cắp treo như thế hưng phấn vô cùng mấy phút sau trần sinh dừng lại du thuyền quay người nhìn về phía sau lưng hỏi ai còn nghĩ toán h g du thuyền bất quá lần này cần đổi cái phương thức mở ngay tại trần sinh bọn người chơi thật quá mức lúc giang nhược tuyết cùng lý thanh linh cũng đi tới thanh ba hồ thanh linh ngươi muốn ngồi tiểu phàm thuyền vẫn là m ộ t ờ du thuyền giang nhược tuyết đứng đang phục vụ trung tâm cửa sổ miệng hỏi muốn không phải là chơi m ộ t ờ thuyền a dù sao chúng ta tới đây chính là muốn chơi điểm kích thích lý thanh linh thần thái sáng l à g nói kia tốt nghe ngươi hai người thuê một cái hai người mổ tợ thuyền lúc này người bán vé nhìn thấy lý thanh linh trên người trang phục chính thức tỉ mỉ nhắc nhở hai vị nếu như quần áo sợ ở mất lời nói có thể đi bên cạnh siêu thị mua thân áo t ắ m không cần chính chúng ta mang theo quần áo tới n à y trước đó hai người chuyên môn đi cửa hàng mua quần đ u ổ i cùng kít các nàng từ nhỏ đến lớn liền không xuyên qua áo t ắ m chơi trên nước hạng mục thời điểm đều là ngoài định mức mang một bộ quần áo tại phòng thay quần áo thay xong quần áo sau hai người tại nhân viên công tác dẫn đầu xuống tới tới mép nước giang nhược tuyết nghĩ, nghĩ nhìn g ĩ n h về phía lý thanh linh nói rằng thanh linh nếu không ngươi trước mở ta sợ chính mình một kích động lại mất đi tốt ta so ngươi chơi số lần nhiều cơ hồ mỗi cuối tuần đều sẽ chơi một lần Ta h i ân giang thuật m nhược tuyết dội ra hai tay vây quanh ở lý thanh linh gheo thong chi go go go xuất phát lý thanh linh khởi động mộ tờ thuyền bắt đầu dần dần g i a tốc mộ tờ thuyền tốc độ rất nhanh liền đạt đến bảy mươi cờ mờ hờ hoa thật nhanh giang nhược tuyết hưng phân hô cái này cũng chưa tính nhanh lý thanh linh vẻ mặt đắc ý nói ta tự mình một người thời điểm tối cao lái đến qua một trăm ba mươi ông trời của ta đây chẳng phải là cùng bay như thế tia là tự nhiên hôm nay liền để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tốc độ giữ cái tình dứt lời lý thanh linh lần nữa đẻ xuống chân ga một tờ thuyền lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía trước chạy tới a ba lý thanh linh ha to mồm là to lên tại liên tục hô lớn mấy lần về sau lý thanh linh có chút nghiêng đầu đến lớn tiếng nói tiểu thuyết ngươi cũng có thể học ta bộ dáng hô vài tiếng kêu đi ra trong lòng liền tốt chịu nhiều lý thanh linh cùng g i a n g n h ư ợ c tuyết mặc dù nhìn qua đều là loại kia ăn nói có ý tứ nữ h à i nhưng hai người thực chất bên trong tính cách hoàn toàn khác biệt g i a n g n h ư ợ c tuyết tương đối hướng nội đồng thời lại mười phần mạnh hơn mà lý thanh linh thì là tùy tiện mười phần hoạt bát sáng sủa chỉ có điều bởi vì công tác nguyên nhân không thể không đem chính mình ngụy trang trong cục c ụ c khí tại lúc đến trên đường lý thanh linh phát hiện g i a n g n h ư ợ c tuyết mặc dù mặt ngoài nói đã nghĩ thoáng nhưng vẫn như c ũ có chút mất hồn mất vía cho nên lý thanh linh mới muốn dùng loại phương thức này làm cho đối phương tạm thời quên mất tất cả phiến não rang nhựa tuyết hít sâu một hơi dùng hết khí lực toàn thân hô lớn một tờ thuyền hai bên to lớn b ọ t nước văng lên lại rơi xuống cùng lúc đó giang n h ư ợ c tuyết nội tâm phiền muộn cũng theo hô to tuôn ra bị bọt nước lôi của lấy rơi xuống mênh mông vô bờ trong hồ nước một phút sau giang n h ư ợ c tuyết thanh em im bặt mà dừng tiểu tuyết t i ê u đi ra có phải hay không dễ chịu nhiều lý thanh linh cười hỏi bất quá giang n h ư ợ c tuyết cũng không trả lời ngược lại là đem thân thể của mình dán thật chặt tại lý thanh linh trên lưng lý thanh linh vội vàng giảm tốc dùng một cái tay gắt gao bắt lấy giang nhựa tuyết cánh tay có chút sợ hai mà hỏi tiểu tuyết ngươi không sao chứ có phải hay không vừa ngất xịu nàng biết đ ẽ u não có khả năng sẽ áp bách tới thần kinh từ đó tạo thành người bệnh tính tạm thời té x ỉ u không phải ta vừa mới kêu có chút t h i ế u dưỡng lý thanh linh mặt sập lại ta đi ngươi vừa mới làm ta sợ muốn chết bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy nàng lại bắt đầu đau lòng lên tựa ở chính mình trên lưng ra ngực n tuyết từng có lúc thân thể này tố chất cực dai nữ sinh chạy ba nghìn mét cũng không có vấn đề gì thậm chí còn có thể lại là một tổ sâu ngồi x u ố n g nhưng là hiện tại nàng lộ ra suy yếu vô cùng lý thanh linh biết có lẽ tổn thương bệnh trước hết nhất phá hủy không phải thân thể của nàng mà là tâm tính nửa ngày qua đi giang nhược tuyết bỗng nhiên mở miệng nói thanh linh có thể hay không để cho ta thử một lần thật là thân thể của ngươi ta hiện tại cảm giác chính mình không có vấn đề vậy được rồi lý thanh linh cũng không có lo lắng quá mức giang nhược tuyết trước kia cũng chơi qua m ộ tờ thuyền hơn nữa hai người còn mặc áo cứu sinh bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì hai người đổi một chút vị trí về sau giang nhược tuyết quay đầu nhắc nhở thanh linh ngồi vững vàng a hẳn là ngươi mở ổn một chút yên tâm đi trong lòng ta đều biết vê n h giang nhược tuyết chuyển động chân ga mổ tờ thuyền bắt đầu dần dần ra tốc mười mấy phút sau có hai chiếc mồ tờ thuyền đuổi theo trong đó một chiếc mồ tờ thuyền ngồi lấy một cái đeo kính dâm nam sinh cùng hai nữ sinh một cái khác chiếc mồ tờ thuyền thì là đang ngồi hai cái mỹ nữ mỗi người nữ sinh đều mặc đ ồ tám giá người n g cũng mười phần nóng bỏng người đàn ông đeo kính dâm nhìn thấy g i a n g nhược tuyết hai người trong ánh mắt hiện lên một tia trấn kinh cái này hai mỹ nữ thế nào xinh đẹp như vậy so với mình mang tới nữ sinh đều phải đẹp nhiều thế là hắn cố ý chậm lại tốc độ cùng rang nhược tuyết hai người bảo trì không gần không xa khoảng cách ý đồ tìm một cơ hội tiến lên bắt chuyện cùng lúc đó một chiếc du thuyền bên trên mã dung cường một tay vịn tay lái một tay ôm một cái hơi mập đồ tắm mỹ nữ một cái khác trên người có hình xăm đồ tắm mỹ nữ thì là ở một bên theo đi dây vũ khúc khiêu vũ mạnh thiếu mau nhìn phía trước có mấy chiếc mộ tờ thuyền hơi mập nữ sinh bỗng nhiên n g ẩ u đầu nói rằng mã dung cường h í p mắt nhìn thoáng qua phía trước cười lạnh nói xem bộ dáng là trần sinh mấy người bọn hắn đã đụng phải chúng ta tự nhiên đến cùng bọn hắn chào hỏi hì hì đem bọn hắn tất cả đều xối thành ngất sũng hình xăm mỹ nữ vẻ mặt đắc ý nói chương một trăm linh tám ngoài ý mới chương một trăm linh tám ngoài ý mới mã dung cường đột nhiên đem chân ga đạp tới cùng. nhanh chóng hướng người đàn ông đeo kính dâm bọn người lại qua tại sắp tới gần người đàn ông đeo kính dâm lúc mạ dung cường dồn sức đánh tay lái du thuyền một cái chuyển biến t ó é lên cao hơn hai mét bọn nước người đàn ông đeo kính dâm bọn người trực tiếp bị to lớn bọn nước bao phủ thậm chí ngay cả giang nhược tuyết hai người đều bị rót lạnh tấu tim mà mẹ nó mẹ ngươi người đàn ông đeo kính dâm quay người tức miệng m ắ g to ngươi tiểu bị con non không có mắt sao thảo mạnh thiếu bọn nữa đâu hình xăm g ọ n nữ âm ỏn n ỏn đ n nói trần sinh cái này cầu vật lại còn dám mắng ta lao từ hôm nay tới hắn làm người đang khi nói chuyện mã dung cường lần nữa thay đổi phương hướng tiếp tục hướng người đàn ông đeo kính dâm vào tới phốc phốc lần này so trước đó càng lớn bọt nước rơi vào người đàn ông đeo kính dâm chờ trên thân thể người ha ha cậu vật có phải hay không rất mát mẹ a mẹ nó con mẹ nó ngươi có bệnh có phải hay không người đàn ông đeo kính dâm gân cổ lên hô lớn bất quá du thuyền đã lái đi ra ngoài xa mấy chục thước mã dung cường bọn người căn bản nghe không được tiểu thuyết mấy tên này là cố ý a lý thanh linh một bên thay giang nhược tuyết lao trên người nước một bên cao mày nói rằng xem ra hẳn là cố ý giang nhược tuyết cũng có chút không quá cao hơn nói tuy nói chúng ta cũng không sợ nước nhưng bọn hắn làm loại động tác này vẫn còn có chút nguy hiểm đương nhiên nguy hiểm đoạn thời gian trước ta xoát giờ họ ưu y y n nhìn thấy một cái mổ tờ thuyền huấn luyện viên cố ý hướng trên thân người khác làm nước kết quả thao tác sai lầm đem người khác đụng bị thương húng chi còn là lớn như thế du thuyền chúng ta vẫn là tránh lấy bọn hắn điểm a chỉ tiếc không nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn ừ chờ về đi ta nhất định t r a một chút du thuyền bên trên người là ai đến lúc đó ta muốn để bọn hắn chịu không nổi một bên khác mạ dung、Cường、cười đến ngựa tới ngựa lui ha ha, ha. trần sinh cái kia điệu ti chỉ có thể trơ mắt nhìn cái gì đều không làm được thật sự là chơi thật vui mạnh thiếu ta thế nào cảm giác những người kia không quá giống trần sinh bọn hắn nam tại mã dung cường trong ngực nữ sinh nhỏ giọng nói rằng một nam l ụ c nữ sao không là bọn hắn hình xăm nữ mười phần chắc chắn nói đoán chừng bọn hắn chính là đổi một bộ quần áo mà thôi cái kia gọi trần sinh ra hỏa mặc dù đeo kính dâm nhưng theo thân hình bên trên nhìn hẳn là không sai được thấy không đây chính là t r ê n l ệ n h mã dung cường vẻ mặt đắc ý nói những nữ sinh kia đi theo trần sinh cũng chỉ có thể làm ớt sũng không giống các ngươi có thể làm hai cái ngăn nắp sinh đẹt ai nha mạnh thiếu ngươi nói cái gì đó hình xăm nữ ra vẻ hờn dối nói lao tử nói thật mà thôi một hồi tìm một chỗ không người ba người chúng ta đi trong khoang thuyền thật tốt trao đổi một chút mạnh thiếu người ta cũng nghĩ mở du thuyền t r e o cợt một chút mấy người bọn hắn hình xăm nữ vẻ mặt cười xấu xa nói tốt tốt tốt ngươi ngồi lại đây ca thủ cầm tay dạy ngươi hình xăm nữ nghe xong đi đến hơi mập nữ sinh trước mặt nói rằng tiểu như ngươi trước đứng dậy một chút tiểu như có chút không tình nguyện đứng lên ngồi ở một bên nơi này là c h i ế ga nơi này là p h é lại muốn trôi đi lời nói liền phải trước dạng này còn như vậy mã dung cường một bên ăn hình xăm nữ đậu hũ một bên dạy nàng như thế nào trôi đi chỉ đơn giản như vậy hình xăm nữ mười phần tự tin nói vậy ta hiện tại thử một lần đang khi nói chuyện hình xăm nữ tướng chân ga đạp tới cùng nhanh chóng hướng người đàn ông đeo kính dâm bọn người vào tới tại c u n g giang nhược tuyết bọn người chỉ có mấy chục mét khoảng cách lúc mã dung cường thấy du thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh có chút nóng n ả y hô tốc độ chậm một chút nhưng mà du thuyền tốc độ vẫn không có chậm lại phanh xe a thao cái nào là phanh lại hình xăm nữ có chút thất kinh mà hỏi mẹ nó người tên phê vật này mau đánh tay lái mạng dung cường cũng có chút nóng n ả y lúc này du thuyền đã nhanh muốn tiếp cận người đàn ông beo kính dâm bọn người mạng dung cường xem xét đã không còn kịp rồi vội vàng đem tay lái đánh chết nhưng mà bởi vì tốc độ quá nhanh du thuyền vẫn là cùng người đàn ông beo kính dâm du thuyền gặp thoáng qua a theo từng tiếng kêu thảm kêu thảm chuyển đến to lớn bọn nước đem hai chiếc m ộ tờ thuyền trực tiếp lật tung nhưng là du thuyền cải biến phương hướng sau vẫn không có giảm tốc lại hướng phía giang nhược tuyết hai người du thuyền phóng đi a đúng phải tên xăm mình lớn tiếng thét chói thai văng lên phanh tiếng va chạm to lớn chuyển đến giang nhược tuyết hai người mộ tờ thuyền trực tiếp bị đụng bay ra ngoài du thuyền bên trên mã dung cường cũng bởi vì là hình xăm nữ dồn sức đánh phương hướng mà ngã s ắ p xuống thao phanh lại a m ã dung cường hô lớn mạnh thiếu cứu mạng a ta sẽ không phanh xe hình xăm nữ giờ phút này đã sớm thất kinh đâu còn phân rõ phanh lại cùng chân ga a thậm chí liền tay lái đều là loạn đ à một mạch mẹ nó ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn m ã dung cường thất tha thất thể hướng hình xăm nữ đi đến phí hết lớn sức lực mới đưa du thuyền dừng lại lúc này khoảng cách xảy ra va chạm đã qua hai phút du thuyền lái đi ra ngoài trọn vẹn mấy ngàn mét ba mạ dung cường mạnh mẽ cho hình xăm nữ một b à c hai người gái điếm túi có phải hay không muốn giết người a mạnh thiếu ta thật biết sai hình xăm nữ che lấy chính mình sưng lên thật cao gương mặt khóc nói ta vừa mới chính là quá khẩn trương trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt mẹ nó còn không mau mau cút đi mạ dung cường đang khi nói chuyện một tay lấy hình xăm nữ đẩy lên một bên sau đó hướng vừa mới xảy ra va chạm địa phương chạy tới hai phút trước đang tại điều khiển du thuyền mễ tô bỗng nhiên chỉ về đằng trước nói rằng mau nhìn phía trước giống như xảy ra va chạm giống như có người rơi xuống nước tống tiến tiến có chút kinh ngạc nói tô tô mau đi cứu người hạ vũ giao có chút lo lắng nói ta mở ra trần sinh tiếp nhận tay lái nói rằng mấy vị nữ sinh liếc nhìn nhau quay người hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến ở trên người khoác lên một cái mao thảm trần sinh rất nhanh liền đem du thuyền lái đến người đàn ông đeo kính dâm bọn người phụ cận v ừ a mới bọn hắn hai chiếc mộ tờ thuyền chỉ là xảy ra lật nghiêng cũng không có có hư hao cho nên giờ phút này vẫn như cũ lơ lửng ở mặt nước nhưng là bọn hắn năm cái cùng mộ tờ thuyền có một khoảng cách lại thêm đều không có mặc áo cứu sinh cho nên giờ phút này tất cả đều tại mặt nước dãy r ồ lấy mà giang nhược tuyết hai người mộ tờ thuyền thì là bị du thuyền rắn rắn chắc chắc đục vào thân tàu đã xảy ra nghiêm trọng tổn hại đại lượng nước hồ i chút vào thân tàu giờ phút này đã tại dần dần chìm xuống bất quá cũng may hai người mặc áo cứu sinh cũng không có chìm vào đ á y nước trần sinh nhanh chóng phân tích một chút trước mắt tình thế đầu tiên là đem du thuyền bên trên áo cứu sinh cùng phao cứu sinh loại hình một mạch ném cho người đàn ông đeo kính dâm mọi người người đàn ông đeo kính dâm chờ người như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng rốt cục thở dài một hơi mượn phao cứu sinh chậm rái hướng mộ tờ thuyền bơi đi trần sinh lại đem chính các ngươi có thể bỏ lên sao lý thanh linh nghe xong chỉ vào trong ngực giang n h ư ợ c tuyết nói rằng chúng ta không thể đi lên tiểu tuyết đã hôn mê chương một trăm linh chín nông phu cùng rắn chương một trăm linh chín nông phu cùng rắn trần sinh lúc này mới phát hiện giang n h ư ợ c tuyết đã nhắm chặt hai mắt hắn không dám chút nào lãnh đạo cầm một sợi dây thừng nhảy xuống nước mấy lần liền bơi đến giang n h ư ợ c tuyết bên người sau đó đem dây thừng hệ tới giang n h ư ợ c tuyết trên lưng hướng mẹ tô bọn người hô tránh dây thừng mẹ tô bọn người nghe xong vội vàng bắt đầu lôi kéo dây thừng mà trần sinh thì là ở trong nước nâng i a n g nhựa tuyết c á n mông đưa nàng đẩy lên du thuyền bên trên sau đó trần sinh lại bơi tới lý thanh linh bên người đưa tay cho ta lý thanh linh xứng sở lập tức đem bàn tay tới trần sinh trước mặt trần sinh lợi dụng chính mình thành thạo kỹ thuật bơi lội rất nhanh liền đem lý thanh linh đưa đến du thuyền bên cạnh du thuyền bên trên chúng nữ thấy thế nhao n h a u đưa tay tiếp ứng làm sao không gian quá nhỏ hẹp chỉ có ba nữ sinh có thể bắt lấy lý thanh linh cánh tay trần sinh ca ca chúng ta kéo không động m ẹ tô cắn chặt răng nói rằng trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu những nữ sinh này đều chưa từng làm việc tốn sức bình thường xách nặng ba mươi cân dương hành lý đều tốn sức c h ô n g chỉ là một người sống sơ sơ không có cách nào t r ầ n sinh đành phải một cái tay bắt lấy du thuyền biên giới một cái tay dùng sức nâng lý thanh linh cái mông a lý thanh linh giật nảy mình từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên có người xa lạ đụng cái mông của mình mặc dù đối phương là vì cứu mình thật là đây cũng quá xấu hổ bận rộn nửa ngày sau t r ầ n sinh mấy người cuối cùng đem g i a n g n h ư ợ c tuyết cùng lý thanh linh đều kéo tới du thuyền bên trên ngươi gọi t r ầ n sinh đúng không ta nhớ kỹ ngươi lý thanh linh cắn hàm rằng nói rằng hại thiên tay mà thôi mà thôi chân sinh cười ha ha nói lý thanh linh nghe xong đều sắp tức giận nổ thiện tay mà thôi tiểu tuyết lần này cần là có cái gì ngoài ý mớn ngươi liền đợi đến ngồi tù a ngoa tạo quan láo tử chuyện gì n g ư ơ i đem chúng ta đụng còn nói mắc mớ gì tới ngươi lý thanh linh cho tới bây giờ đều không có thấy rõ người gây ra hỏa hình dạng mà nàng đối du thuyền loại hình hoàn toàn không biết gì cả chỉ biết là đụng chính mình chính là một chiếc du thuyền cho nên đem nhầm trần sinh xem như đụng mình người trần sinh nghe được lý thanh linh vô hám chính mình có chút im lặng nói rằng ngoa tạo người mắt n g a ta lúc nào thời điểm đụng ngươi mẹ nó cái này thật đúng là ứng câu nói kia không phải ngươi đụng vào ngươi tại sao phải cứu người sớm biết dạng này lao tử liền không cứu ngươi ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi thảo luận những này lý thanh linh dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ g i a n g n h ư ợ c tuyết mặt la lớn tiểu tuyết ngươi tỉnh a ngươi mau tỉnh lại a bất quá g i a n g n h ư ợ c tuyết vẫn như c ũ n h ắ m chặt hai mắt giống như là làm như không nghe thấy trần sinh lúc đầu có chút bị khuất nhưng nhìn thấy g i a n g n h ư ợ c tuyết bộ dáng bây giờ cũng biết tình huống khẩn cấp hơn nữa rang nhựa tuyết cùng chính mình cũng coi là có chút giao tỉnh không cần thiết bởi vì cùng một thằng ngu tích cực chậm cứu chữa l a đi đừng tại đây vướng chân vướng tay trần sinh một tay lấy lý thanh linh đẩy ngã xuống đất người lý thanh linh khí hai mắt đỏ bừng nhưng nàng cũng biết trần sinh là đang nghĩ biện pháp cứu g i a n g nhược tuyết đành phải đánh nát răng hướng trong bụng n ớt trần sinh dò xét một chút g i a n g nhược tuyết hơi thở lại sờ soạn một chút đối phương mạch đập sau đó nhấc lên tóc của đối phương lúc này mọi người mới phát hiện g i a n g nhược tuyết cái chán phụ cận đã sưng lên không tốt lắm a xem bộ dáng là thương tổn tới đại não trần sinh ngẩm đầu nhìn về phía mê tô nghiêm mặt nói gọi điện thoại gọi xe cứu thương mẹ tô mấy người cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc vội vàng chạy đến trong khoang thuyền cầm điện thoại trần sinh theo quần áo trong túi xuất ra mang theo người ngân trâm dùng côn thiếp phiến xoa xoa chuẩn bị hướng g i a n g n h ư ợ c tuyết trên đầu đâm vào uy ngươi làm gì g i a n g n h ư ợ c tuyết thương tổn tới t h ầ n kinh lại có n ã o chảy máu nếu như làm trễ mải cứu chữa thời gian có khả năng sẽ có nguy hiểm tính mạng ngươi tại cái này nói hiệu nói vượn cái gì ngươi cho rằng ngươi là thần ý à, nhìn một chút liền biết biết nhiều như vậy ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm mẹ tô đi đến lý thanh linh trước mặt nhìn thoáng qua cái sau thụ thương đùi có chút quan tâm nói lý tiểu thư nếu không ngươi đi trước buồng nhỏ trên tàu ta giúp ngươi xử lý một chút vết thương tạ ơn ta không sao lý thanh linh nhìn về phía trần sinh c a o mày nói rằng trần sinh ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi biết nàng là a i chăng m ẹ tô cười khổ một tiếng lý tiểu thư chúng ta biết phụ thân ngươi là người đứng đầu cũng biết phụ thân nàng là cục trưởng ngươi yên tâm trần sinh ca ca sẽ không làm loạn đang khi nói chuyện m ẹ tô đem lý thanh linh đỡ đến một bên đồng thời cũng tại đ ể phòng nàng ảnh hưởng trần sinh cứu người lý thanh linh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ nàng cảm thấy đã đối mới biết rang nhược tuyết thân phận hẳn là sẽ không làm loạn cố nén l ử a giận trong lòng mắt không chấp nhìn về phía trần sinh trần sinh giơ lên ngân châm trong tay máy mà đâm về g i a n g n h ư ợ c tuyết c á i chán ngay sau đó lại đổi cái vị trí chen vào một cây ngân châm liên tiếp đâm năm cái ngân châm sau trần sinh mới dừng lại động tác trên tay nô g i a n g n h ư ợ c tuyết ngâm khẽ một tiếng chậm rãi mở hai mắt ra trần sinh đem đem bàn tay tới g i a n g n h ư ợ c tuyết phía sau lưng chậm rãi đem nó từ dưới đất nâng đỡ trần sinh ngươi thế nào tại cái này g i a n g nhựa tuyết mười phần kinh ngạc hỏi lúc này rang nhựa tuyết toàn thân đã ướt đẫm phía ngoài màu trắng kịt chăm chú rán trên thân thể xuyên thấu qua quần áo có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy áo lót bên trong cùng mạng lớn g a thị tuyết t trắng chúng ta vừa mới xem lại các n g ư ơ i rơi xuống nước liền chạy tới trần sinh vẻ mặt bình tĩnh trả lời tiểu tuyết ngươi đã tỉnh lý thanh linh kích động hướng giang n h ư ợ c tuyết bổ nhà qua ngươi không sao chứ giống như không có việc lớn gì chính là đầu hơi tròn váng giang n h ư ợ c tuyết che lấy đầu của mình nói rằng ngươi đã tỉnh liền tốt vừa mới kém chút hủ chết ta chúng ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì lý thanh linh nhớ mày có chút tức giận nói rằng ngươi còn nhớ do có một chiếc du thuyền một mực tại chúng ta bên cạnh trêu cận chúng ta sao lúc ấy còn đem y phục của chúng ta làm ớt nhớ kỹ a về sau kia chiếc du thuyền bỗng nhiên đem chúng ta đụng ngã lăn lý thanh linh lòng vẫn còn sợ h ã i nói rằng may mắn cùng du thuyền tiếp xúc bộ vị là chúng ta mổ t ờ thuyền lại thêm nước hồ giảm sốc đa số lực lượng bằng không hai ta đều phải treo ở cái này a lại còn có chuyện như vậy giang nhược tuyết kinh ngạc nói ừ đây hết thể đều là bái trần sinh ban tạo lý thanh linh chừng lớn hai mắt nhìn về phía trần sinh nói rằng ngọ o tạo ngươi thế nào n g ậ p máu phu người a ngươi lại nói lung tung có tin ta hay không đem người ném xuống trần sinh tức giận nói lý tiểu thư ngươi tính sai căn bản không phải chúng ta đụng ngươi bạch lạc nhan giải thích nói chính là ngươi không tin có thể nhìn một chút chúng ta du thuyền bên trên có hay không và chạm vết tích lý sa cũng có chút tức giận nói rằng chúng ta trần sinh ca ca h ả o tâm cứu được các người ngươi tại sao có thể nói loại lời này đừng tưởng rằng ngươi là người đứng đầu nữ nhi liền có thể ban luồng người tốt hạ vũ giao đã sợ hãi lại tức giận nói ta ta cái này có video ngươi không tin có thể nhìn một chút h u tiểu n u lấy điện thoại di động ra nói rằng ừ chó cắn lữ động tân không biết nhân tâm tốt tống tiến tiến căn bản không quen lấy đối phương đây chính là hiện thực bản nông phu cùng rắn đ ô n g bách tiên sinh cùng làng trần sinh ca ca cùng lý thanh linh m ẹ tô cũng có chút tức giận nói rằng chúng nữ ngươi một lời ta một câu tất cả đều tại biểu đạt bất mãn của mình các ngươi lý thanh linh bị đối nói không ra lời nàng n h u n h u mày lại bắt đầu cẩn thận suy tư chuyện này trải qua đã đối phương biết mình cùng g i a n g nhược tuyết thân phận theo lý thuyết sẽ không mở loại kia quá mức trò đùa càng sẽ không làm sai sự tình về sau còn như thế lẽ thẳng khí hùng thật chẳng lẽ chính là mình hiểu lầm đối phương c à n t ạ các vị duy trì ưa thích quyển sách lời nói có thể cho khen ngợi thúc c a n đại gia ủng hộ càng nhiều tác giả viết càng mạnh mẽ hh ắ c ắ chương c một trăm mười tao an của ngươi chương một trăm mười tao an của ngươi người đàn ông đeo kính dâm bọn người rốt cục lấy lại tinh thần khởi động mổ tờ thuyền đi đến trần sinh bên người đem t h a o cứu sinh ném tới du thuyền bên trên huynh đệ đà tạ ân cứu mạng lần này nếu không phải là các ngươi chúng ta mấy cái liền bàn giao ở nơi này chờ sau khi lên bờ ta mời các ngươi ăn cơm tiện tay mà thôi mà thôi chỉ muốn các ngươi không nói là ta đụng các ngươi là được trần sinh chỉ cây d â u mà mắng cây hoài nói người đàn ông đeo kính dâm nghe xong nhìn về phía lý thanh linh có chút không cao hứng nói mỹ nữ cái này cũng có chút không tử tế người ta hảo tâm cứu được ngươi ngươi thế nào còn đoan uổng người ta lý thanh linh ngay xong cũng cảm thấy mình đối lý nhỏ giọng giải thích ta ta còn tưởng rằng là chiếc này du thuyền đụng chúng ta đây không phải ngươi miệng tối ánh mắt cũng không tốt làm a kia chiếc du thuyền nhiều nhỏ chiếc này bao lớn trong lòng ngươi không có điểm abc số a ánh mắt giữ lại vô dụng liền mẹ nó góp a người đàn ông đeo kính d â m im lặng nói lý thanh linh lập tức mặt đỏ lên túi đầu xuống cắn môi một cái nhìn về phía trần sinh nói rằng trần sinh đồng học thật xin lỗi là ta trách ba ngươi ta vừa mới chính là nhất thời xuất ruột cho nên mới nói ra những lời kia t r â n sinh cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta đồng thời ta cũng thay thanh linh xin lỗi ngươi thanh linh người này kỳ thật không xấu chính là có đôi khi đầu góc toàn cơ bắp g i a ngựa n h tuyết mười phần thành khẩn nói rằng lý sa nghe xong có chút không cao hứng nhìn về phía lý thanh linh nói rằng ta biết ngươi không phải cố ý người g i ả bị đụng nhưng n g ư ơ i biết không phân tốt xấu v u hãm người khác sẽ cho người khác tạo thành bao lớn tổn thương sao bởi vì cái gọi là tung tin đồn nhảm một cái miệng bắt bỏ tin đồn chạy chân gãy mễ tô cầm qua hai cái khăn lông khô đưa cho lý thanh linh cùng ra ngựa tuyết cho lau một chút trên thân a giang nhược tuyết tiếp nhận khăn mặt gật đầu nói cảm ơn ngươi đang lúc giang nhược tuyết cùng lý thanh linh lau trên người nước lúc nơi xa lại ra một chiếc du thuyền chính là mã dung cường b ọ n người mã dung cường thấy mọi người dường như không có gì đáng ngại thở ra một hơi nói rằng còn tốt còn tốt các ngươi không có việc gì liền tốt người đàn ông đeo kính dâm nhìn người tới nhịn không được chửi gầm lên lên. tiểu bị con non con mẹ nó ngươi cho ta xuống tới ngươi cẩu vật cũng dám đụng chúng ta thảo mù bức bức cái gì chúng ta lại không phải cố ý lại nói các ngươi đây không phải không có chuyện gì sao mã dung cường cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được nhịn không được về đ ố i nói không có việc gì lao tử vừa mới kém chút bị ngươi đ â m chết còn nói không có việc gì hai ta đổi một chút để cho ta cũng đụng ngươi một chút cùng lắm thì bồi các ngươi ít tiền thôi các ngươi lại không thụ thương mã dung cường vẻ mặt không quan trọng nói đúng vậy nha các ngươi đây không phải còn nhảy nhót tương bừng sao hình xăm nữ ôm lấy ngực cũng phụ họa theo đ ố i nói đồng thời trong nội tâm nàng đ ố i trước mắt mấy người tràn ngập h ậ n ý cũng là bởi vì bọn hắn chính mình mới chịu mã dung cường một bàn tay thậm chí chính mình đêm nay còn có thể gặp n g ư đái thảo hai người các ngươi cho tệ có bản lĩnh xuống tới chúng ta mặt đối mặt thật tốt làm nhảm làm nhảm mẹ nó ngươi nghe bức cho ngươi mặt mũi có phải hay không chính mình mở một cái phá mổ tờ thuyền không biết rõ tránh né còn không biết xấu hổ trách ta bồi các ngươi một người một ngàn khối tiền muốn hay không mạ dung cường tức giận nói lúc này hắn thấy không người thương vong đã hoàn toàn không có nỗi lo về sau nếu có người thương vong phụ thân của mình đến lột ra khả năng bảo vệ chính mình hiện tại đi đ o a n chừng tùy tiện bồi ít tiền là được thậm chí cho tới liền tiền cũng không thường cho bọn họ đồng thời mạ dung cường trong lòng lại có chút khó chịu không nghĩ tới chính mình vừa mới vậy mà xem là người trần sinh tên kia cũng thuê một chiếc du thuyền hơn nữa còn so với mình lớn đây quả thực là rời lên tảng đá nện chân của mình lý thanh linh nghe xong hai người đối thoại lập tức có chút t ảo não không nghĩ tới đối phương đụng vào người thái độ còn lớn lối như thế các ngươi là thế nào mở du thuyền muốn mưu sát sao lý thanh linh lớn tiếng chất vấn mạ dung cường nhữ mày nhàn nhạt mở miệng nói đ ề u nói chúng ta là không cẩn thận nhìn các ngươi thủ thương cho thêm hai ngươi mỗi người năm trăm sau đó du thuyền tổn thất ta đến n ồ i nghe được câu này trần sinh ở một bên không khỏi cười ra tiếng lý đại tiểu thư là so người khác n h ư i bức bồi thường đều nhiều năm t r ă m đâu n g ư ơ i lý thanh linh mặt nghẹn đến đỏ bừng nhưng lại không tốt nổi giận dù sao vừa mới chính mình l o á n đủ người ta lúc này người đàn ông đ e o kính dâm lại bắt đầu cùng mã dũng cường nổi lên thô tục cậu vật người đem chúng ta đụng việc này không có năm vạn khối tiền xử lý không được năm vạn n g ư ơ i thế nào không dạy nổi bà ta nhiều nhất một người một n g à n r ư ỡ i con mẹ nó ngươi đổi ăn mày đâu lại không lấy tiền lão tử báo cảnh sát báo động mạ dũng cường hung hắn nói ngươi biết ta là ai không ta gọi mã dũng cường cha ta là đ ồ n g minh khu chỉ an chỗ sở t r ư ở n g mã thường khôn cái gì chơi lăng sở t r ư ở n g ta xem là nhà vệ sinh sở t r ư ở n g a ngươi cho rằng ta tại đùa giỡn với ngươi người đàn ông đeo kính dâm lạnh hừ một tiếng vẻ mặt trào phung nói cha ngươi là sở t r ư ở n g cha ta vẫn là cục thành phố cục trường đâu nghe nói như thế lý thanh linh không khỏi nhìn về phía giang nhược tuyết nhỏ giọng hỏi tiểu tuyết cha ngươi ở bên ngoài còn có con riêng ngươi đừng nói tiểu tử kia d á n g dấp s á c thực cùng giang thúc thúc có điểm giống đây chính là nghiêm trọng vấn đề tác phẩm a thanh linh đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư nói đùa giang nhược tuyết có chút im lặng nói rằng lúc này một cái cô gái tóc dài đưa điện thoại di động đưa cho người đàn ông beo kính dâm thất kinh nói hỏng ta vừa mới tra xét một chút đông minh khu chị an chỗ sở t r ư ở n g thật đúng là gọi mã thường khôn hơn nữa c u n g tiểu tử kia dáng dấp rất giống người đàn ông beo kính dâm t h á o kính dâm xuống chăm chăm điện thoại di động nhìn trong chốc lát vừa cẩn thận quan sát một chút đứng tại du thuyền bên trên mã dũng cường ngoa t à o cái này mẹ hắn không phải một cái khuôn đúc đi ra sao vậy chúng ta làm sao bây giờ cô gái tóc dài vẻ mặt cầu xin hỏi còn có thể làm sao nhận thôi người đàn ông beo kính dâm háng g i n g một cái cố giả bộ bình tĩnh mở miệm nói huynh đệ chúng ta cũng không làm khó ngươi như vậy đi ngươi cầm sáu đồng tiền cho cái này bốn một cô gái tiền của ta liền miễn đi mạ dung cường cười ha h a cho bên người hình xăm nữ một ánh mắt hình xăm nữ có chút không tình nguyện theo trong bọc móc ra sáu khối tiền cất vào một cái chiếc hộp màu xanh lam bên trong ném cho người đàn ông đeo kính dâm người đàn ông đeo kính dâm nhìn thoáng qua trên cái hộp đồ án khỏe miệng không khỏi kéo ra hắn móc ra bên trong tiền mặt đơn giản đến một chút cắn răng nói rằng tốt chúng ta xem như thanh toán xong người đàn ông đeo kính dâm nói xong lại nhìn về phía trần sinh nói rằng huynh đệ chúng ta đi trên bờ chờ ngươi hôm nay nói cái gì cũng phải bày tỏ một chút không cần khách khí như thế chúng ta đêm nay còn có việc ngày khác đi trần sinh cự t u y ệ t nói lý thanh linh có chút chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép nhìn về phía người đàn ông đeo kính dâm lớn tiếng nói không phải các ngươi cứ tính như thế không phải đâu còn có thể thế nào các ngươi vừa mới thật là kém chút chết b ố i người đàn ông đeo kính dâm có chút h ồ nghi nhìn về phía lý thanh linh trong lòng tự đ ủ từ đâu tới hoàng bao nhà đầu lại còn thấy không rõ trước mắt tình thế người ta phía sau thật là có một cái n g ư bức lao cha ngươi còn có thể lận trời không thành lý thanh linh tự nhiên biết người đàn ông đeo kính dâm lo lắng nàng nhìn về phía mã dũng cường tỉnh h bơ mở miệng nói mã dũng cường cha ngươi mã t h ư ở n g khôn là chị an chỗ sở trường đúng không chương một trăm m ư ơ i một sông như tuyết xin lỗi chương một trăm m ư ơ i một sông như tuyết xin lỗi đúng vậy mã dũng cường giật giật khoẻ miệng thường hực khí thế nói đã ngươi biết ra phụ vậy ta liền không cùng các ngươi nói n h ả m nhiều phục vụ trung tâm người phụ trách ta biết các ngươi một hồi lui tiền thế chấp trực tiếp đi là được mặt khác ta lại cho các ngươi hai cái ba nghìn khối tiền ngươi bình thường đều như hôm nay dạng này ngang ngược sao lý thanh linh hỏi ngược lại ngang ngược mã dũng cường cười lạnh một tiếng hôm nay lão tử cao hứng đối với các ngươi xem như phá lệ khai ân lần trước có người chọc tới ta bị ta tìm người hành hung một trận sau đó lại đưa vào đi nhốt mấy ngày ngươi nếu là đầu sát lời nói chúng ta có thể va vào đến lúc đó ngươi xem một chút hai ta ai không may lúc này người đàn ông đeo kính dâm cũng nhỏ giọng nói rằng mỹ nữ cha hắn thật sự là sở t r ư ở n g ta khuyên các ngươi không sai biệt lắm được mã dung cường c h â n một điếu thuốc phun ra một vòng khói nói mỹ nữ ngươi còn quá trẻ ca hôm nay nói cho ngươi một cái đạo lý có đôi khi hướng quyền lực túi đầu không mất mặt nói xong mã dung cường hướng hình xăm nữ dương lên cái cảm hình xăm nữ bị môi lại lấy ra ba khối tiền cất vào một cái chiếc hộp màu vàng bên trong dùng sức ném tới trần sinh du thuyền bên trên hình xăm nữ lấy tiền lúc không c ẩ n thận lộ ra một bao màu trắng vật phẩm bất quá rất nhanh lại bị nàng nhét vào trong bọc một màn này vừa vặn bị ở vào khía cạnh lý thanh linh nhìn thấy nói thật cho các ngươi biết à chúng ta lần này nhận là người không phải cố ý nhằm vào các ngươi số tiền này liền xem như ca cho ngươi hai đền ngủ mạ dung cường tắm túi nói rằng trần sinh nghe xong sắc mặt biến hóa thảo thì ra cái này b ư ớ vốn là muốn trêu cợt chính mình không thể nhịn tuyệt đối không thể nhẫn trần sinh từ dưới đất nhặt lên chiếc hộp màu xanh lam đưa cho lý thanh linh nói rằng lý tiểu thư ngươi liền thu cất đi ta nhìn chân ngươi bên trên tổn thương cũng không tính nghiêm trọng tìm người khe hở hai kim châm là được rồi nhiều lắm là liền giữ lại s ẹ o mà thôi ba nghìn khối tiền không tính thua thiệt nói không chừng còn có thể còn lại đâu trần sinh đang khi nói chuyện mở hộp ra đem tiền lấy ra ngoài lại lung lay hộp u bên trong có mấy cái không dùng hết đâu còn giống như là hạt tròn những này cũng có thể trị mười mấy khối lý tiểu thư ngươi thật là kiếm m ộ rồi lý thanh linh nhìn thoáng qua chiếc hộp màu xanh lam phía trên đồ án lập tức vừa thẹn lại phẫn khí tóc đều nhanh dựng lên nàng nắm lấy trần sinh tiền trong tay dùng trên đầu mình ra gân trói thành đoàn ném tới mã dung cường c h o du thuyền bên trên mã dung cường ai mà thèm tiền túi của ngươi ngươi chờ đó cho ta ta nhất định sẽ làm cho người trả giá đ ắ t mã dung cường thấy lý thanh linh vậy mà không nghề mặt chính mình lập tức có chút thẹn quá hóa giận t ố t đã ngươi mẹ nhà hắn cho thể diện mà không cần vậy lao tử cũng không quen lấy ngươi đến lúc đó các ngươi không riêng đến không đến bất luận cái gì bồi thường còn phải bồi lao tử du thuyền ta còn không tin n ư ơ i sáng càn khôn các ngươi còn có thể vô pháp vô thiên không tin ngươi liền thử một chút lao tử muốn để ngươi biết cái gì gọi là quyền lực dứt lời m ã dung cường lạnh hừ một tiếng lái du thuyền nên ngang rời đi mạnh thiếu chúng ta kế tiếp nên làm cái gì hình xăm nữ có chút sợ hai mà hỏi h ừ có cái gì tốt lo lắng ta cho cha ta gọi điện thoại nếu là các nàng dám báo động vậy thì do cha ta phái người tới một chuyến mạnh thiếu y vũ lần này ta an tâm hình xăm nữ vô vô đ ộ ngực của mình nói rằng mạnh thiếu nhìn thấy hai nữ sinh tức h ổn hển dáng vẻ thật sự là đáng thương ai chật chật thật sự là tuổi trẻ a còn muốn cùng mạnh t i ế u khiêu chiến khắc một người nữ sinh cũng phụ họ nói mạ dung cường nhìn về phía hai nữ tử vẻ mặt tà mị nói hôm nay lão tử hỏa khí rất lớn một hồi hai người các ngươi cho lão tử gắng sức thêm chút nước khí có nghe hay không yên tâm đi mạnh thiếu hình xăm nữ suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói vậy ta vừa mới ném cho tiền của bọn hắn những số tiền kia chỉ có hai nghìn là mã dung cường cho mình còn lại thật là chính mình từng chút từng chút tạc ra tới nếu là mã dung cường không nhận nợ chính mình mấy ngày nay nhưng chính là tòi công bận rộn mẹ nó lão tử còn có thể thiếu tiền của các ngươi mã dung cường có chút không cao hơn nói chờ thêm bờ về sau lại đi ngân hàng cho các ngươi lấy điểm tiền mặt kỳ hỉ tạ tạ cường thiếu nhiều tạ cường thiếu hai tên nữ tử vui vẻ nói mã dung cường giật giật khoe miệng vẻ mặt dâm đãng nhìn về phía hai nữ nói rằng bất quá tiền này cũng không phải dễ kiếm như vậy hôm nay chúng ta chơi điểm trò mới hai nữ lập tức toàn thân run lên các nàng biết kế tiếp đợi chờ mình là cái gì một bên khác nhìn qua mã dung cường bọn người đi xa bóng lưng lý thanh linh tức giận d ậ m chân mã dung cường ra hỏa này cũng quá phách lối đi đụng chúng ta cứ như vậy chạy rồi giang nhựa tuyết cũng không khỏi đến n h ữ n mày không nghĩ tới bình thường dân phong thuần phát đông minh khu lại còn cất dấu nhân vật như vậy hơn nữa cha hắn còn cùng chính mình là một cái hệ thống đây quả thực là không thể nói lý nghĩ đến cái này giang nhược tuyết chuẩn bị theo chống nước trong túi lấy điện thoại di động ra tiểu tuyết vẫn là ta tới đi bọn hắn cũng không nhận biết ta ta ngược lại muốn xem xem người bình thường gặp phải loại tình huống này có thể hay không đạt được giải quyết thích đáng lý thanh linh ngăn lại giang nhược tuyết dứt lời dùng chính mình tư nhân số điện thoại di động đả thông điện thoại báo cảnh sát đem chuyện đơn giản tự thuật một chút sau khi cúp điện thoại lý thanh linh quay đầu nhìn về phía giang nhược tuyết có chút đau lòng nói rằng tiểu tuyết mặt của người thủ thương cái này nếu là giữ lại sẹo có thể làm sao xử lý không sao ngược lại ta đã không sống được bao lâu cũng không quan tâm chính mình hình dạng giang nhược tuyết vừa cười vừa nói lý thanh linh biết giang nhược tuyết là đang an ủi mình nào có nữ nhân không yêu cái đẹp lý thanh linh ở trên đường thời điểm liền hỏi qua giang nhược tuyết vì cái gì không đi làm t r ị bệnh bằng hóa chất giang nhược tuyết trả lời nói đã t r ị không hết cùng nó mang theo thống khổ chết đi không bằng tiêu sái đi đến sau cùng thời gian tiếp theo nàng không muốn bởi vì chị bệnh bằng hóa chất mà tóc rơi sạch hình dung tiệu t ụ có thể thấy được nàng vẫn là rất quan tâm chính mình hình dạng lúc này lý sa cầm một bao cồn khát nước đi tới giang tiểu thư lý tiểu thư các ngươi vẫn là dọn dẹp một chút vết thương a phòng ngừa lây nhiễm giang n h ư ợ c tuyết tiếp nhận k h á nước có chút ngượng ngùng nói rằng thật không tiện đem các ngươi du thuyền làm bẩn thanh lý phí t ổ n ta bỏ ra trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu đoán chừng chính mình cùng giang n h ư ợ c tuyết b á t tự không hợp chỉ cần hai người đụng vào nhau tất nhiên sẽ lưỡng bại c ầ u thương trần sinh xem trường xe cứu thương cũng sắp đến liền hướng quang điều khiển đi đến trần sinh xin chờ một chút lý thanh linh bỗng nhiên bắt lấy trần sinh cánh tay có chút xấu hổ nói rằng vừa mới ta quá vọng động rồi thật xin lỗi ta lần nữa xin lỗi ngươi không cần chúng ta chính là một dân chúng bình thường mà thôi nào dám cùng các ngươi tích ca trần sinh học tràng h ệ khóa lao sư giọng điệu châm trọc khiêu khích nói giang nhược tuyết n g h e xong có chút tự trách nói trần sinh thanh linh lúc ấy vì cứu ta nhất thời nóng vội mới có thể nói năng lô mãng ta thay nàng xin lỗi ngươi thật xin lỗi đang khi nói chuyện giang nhược tuyết mười phần thành kính thân thể không xuống được tôi h xem ở trên mặt của ngươi ta liền không cùng con hàng này so đo trần sinh hơi có vẻ bất đắc gì nói trên thực tế trần sinh nhưng trong lòng lại nghĩ giang đại tỷ ta dám cùng các ngươi so thật sao người ta là người đứng đầu nữ nhi mà ngươi lại là giang cục nữ nhi ca cũng chỉ có thể phụng t h i u mà thôi còn có thể làm gì cũng không thể báo động a l i ê n xem như báo động kết quả điện thoại theo chính các ngươi người trong túi v ă n g lên đến lúc đó đoán chừng chỉ có thể đổi lấy mũ thúc thúc m ộ t câu tiểu h o a tử tỏi chim tỏi chim hiện tại năng lượng của mình còn chưa đủ a trần sinh bất đắc dĩ thở dài lái du thuyền hướng bên bờ đi đến trên đường trần sinh trong lòng một mực tính toán kế hoạch tiếp theo so với ly thanh linh hiển nhiên là mã dũng cường tên kia ghê tầm hơn xem ra hiện tại biện pháp tốt nhất là dùng ma pháp đánh bại ma pháp chương một trăm m ư ơ i hai khóa lại lý thanh linh chương một trăm m ư ơ i hai khóa lại lý thanh linh công chúa du thuyền bên trên m ẹ tô đám người đã đem trên người t ấ m thẳng c ở i lộ ra trên người b i kín nghi nóng bỏng dáng người không chút gì che lấp bày ra giống như nguyên một đám bóng loáng lại nhiều nước cây đ à o mật dường như có thể gạt ra nước đến lý thanh linh ánh mắt trong lúc lơ đáng nhìn về phía chúng nữ không khỏi đỏ mặt sau đó lại nhịn không được vụng trộm nhìn mấy lần trên thực tế không chỉ là nam sinh thích xem mỹ nữ rất nhiều nữ sinh cũng thích xem mỹ nữ nhất là nhìn dáng người gợi cả mỹ m nữ lý thanh linh là thuộc về loại này nữ sinh cũng không phải nói nàng lấy hướng có vấn đề chỉ là đơn thuần hâm mộ mà thôi thậm chí một số thời khắc lý thanh linh cũng nghĩ cản dỡ mặc bi kín n h i cưới mồ tở thuyền ở trên mặt nước tự do rong rồi nhưng do thân phận hạn chế ý nghĩ này một mực không cách nào thực hiện thanh linh ngươi thế nào giang nhược tuyết phát hiện lý thanh linh ánh mắt có chút gì thường nhịn không được hỏi không có không có gì chính là chân có chút đau lý thanh linh che lấy bắt đùi của mình nói rằng ta tới giúp ngươi dọn dẹp một chút vết thương đang khi nói chuyện g i a n g nhược tuyết ngồi s ồ m người xuống dùng cồn khăn nước nhẹ nhàng lau sạch lấy lý thanh linh vết thương trên đùi t lý thanh linh hít sâu một hơi chỉ cảm thấy trên đùi của mình chuyển đến một hồi nói h nói h một hồi vẫn là đi bệnh viện à, nhìn chân ngươi bên trên vết thương không cạn khả năng thật đúng là đến khâu vết thương g i a n g nhược tuyết có chút l o l ắ n g nói đang khi nói chuyện g i a n g nhược tuyết tìm đến một khối khăn lụa giúp lý thanh linh đơn giản băng bó một chút phốc phốc lý thanh linh nhìn thấy ngồi xổm ở trước mặt mình răng nhược tuyết nhịn không được cười ra tiếng thanh linh ngươi cười cái gì răng nhược tuyết có chút nghi ngờ hỏi ta cười ngươi bộ dáng bây giờ có điểm giống con nhím c ân h m g ta n học ư qua một đoạn thời gian châm cứu người châm cứu kỹ thuật cũng quá tốt rồi à ta thế nào cảm giác đầu của mình đều đã hết đau có một cây châm có thể tạo được giảm đau tác dụng bất quá đối với thân thể không có bất kỳ cái gì tổn thương trần sinh nhàn nhạt mở miệng nói vậy mà thần k ý như vậy giang nhược tuyết quả thực là không thể tin vào thai của mình mấy ngày nay nàng chịu đủ điệu não trả tấn đầu một mực mơ hồ làm đau chỉ có thể dựa vào ăn thuốc giảm đau đến làm dịu bị đụng trước đó đầu của nàng đau nhức triệu chứng lại p h ạ m vào chỉ có điều thuốc giảm đau tại phòng thay quần áo trong tủ treo quần áo vì không mất hứng nàng chỉ có thể cố nén đau đớn nhưng mà không nghĩ tới bây giờ lại không có chút nào đau đớn trần sinh năm lần bảy lượt trợ giúp chính mình quả thực là phúc tinh của mình giang nhược tuyết độ thiện cả mười trước mắt độ thiện cả tám mươi lăm ngay tại mở ra du thuyền trần sinh không khỏi x ư n sở giang n h ư ợ c tuyết độ thiện cảm thế nào tăng nhanh như vậy chẳng lẽ liền là bởi vì chính mình cứu được nàng mấy lần bất quá nói đi thì nói lại tích thủy tri ân làm dũng t u y ể n tương báo nhìn như vậy đến tám mươi lăm độ thiện cảm cũng không táo lắm cái này nếu là đặt ở trên thân người khác đoán trường sớm đã đột phá chín mươi bất quá trần sinh không biết là giang n h ư ợ c tuyết biết mình không còn sống lâu nữa chỉ có thể đem tình cảm của mình t r ô n ở trong lòng nàng sợ hai chính mình thật sẽ thích được trần sinh cuối cùng mang theo tiếp lối rời đi sợ hơn trần sinh thích chính mình chính mình buông tay nhân gian về sau cho đối phương tăng thêm tiền não ngay tại trần sinh chuyên tâm lái d ù thuyền lúc bên hai lại vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm lý thanh linh độ thiện cảm năm mươi trước mắt độ thiện cảm ba mươi kiểm tra tới điều kiện phù hợp nữ sinh mục tiêu cho điểm chín mươi ba điểm phải t r ă n g đem nó khóa lại là m ộ ư ơ i hào nữ thần tình huống gì trần sinh không khỏi dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn lý thanh linh một cái nhìn không được âm thầm nhà ránh lý thanh linh ngươi độ thiện cảm gia tăng có cái lông gà dùng ca lại không thể cho ngươi dùng tiền dù là ngươi mong muốn ca cũng không dám cho a ca còn muốn sống thêm mấy năm nữa trần sinh trầm ngâm một lát vẫn là q u y ế trần định t ư người phương người được ớ với c có cao cảm, hoạch cũng coi có chuyển của cũng có ích lợi. Nghĩ đến cái hóa Thanh Linh. khó thể thiện thu hạng thể hóa hảo hiếu mình, mình phát Nghĩ nói đó sau lại Lý là lời. là lại làm là lợi. kiếm tiền. đối kiếm đối triển Tuy rất từ trên Bất từ trên rất t nàng nếu nàng nào năng, Nếu này đến này. quả r kỹ đem để độ sinh nhìn về phía lý thanh linh cha nhìn lên đối phương bảng thông tin độ thiệt cảm ba mươi lý thanh linh nhìn thấy trần sinh ánh mắt trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm g i a hỏa này sắc mị mị nhìn ta chằm chằm làm gì chẳng lẽ là đối ta có ý nghĩ xấu ừ ta mới sẽ không thích loại này lao sắc phê đâu bên cạnh hắn có nhiều như vậy nữ sinh xinh đẹp tuyệt đối không phải người tốt lành gì hơn nữa g i a hỏa này vừa mới đẩy cái mông của ta đem ta theo trong nước lấy tới du thuyền bên trên còn giống như vụ một hồi cái mông của ta rõ ràng muốn nhân cơ hội chấm mút nhưng là việc này căn bản không thể nào khảo chứng nghĩ đến cái này lý thanh linh trong lòng có chút một bực trần sinh nhìn thoáng qua thời gian khoảng cách cho giang n h ư ợ c tuyết châm cứu đã qua hai mươi phút giang n h ư ợ c tuyết thời gian không sai bị lắm ta giúp ngươi đem kim châm lấy xuống a giang n h ư ợ c tuyết chậm rãi đi đến trần sinh trước mặt hơi suy nghĩ một chút liền ngồi sổm xuống, xuống trần sinh một hồi n g ư ơ i n ổ thời điểm nhẹ một chút trần sinh khẽ giật mình đây là cái gì h ổ lang c h i tử cái này nếu để cho người khác nghe được còn cho là mình đang làm cái gì xấu hổ chuyện đâu trần sinh ổn định lại tâm thần rất nhanh liền cây ngân châm lấy xuống、tốt. bất quá ngươi vẫn là đến đi bệnh viện t h ả phóng nhất hạ trong đầu tích dịch nơi này không có vô khuẩn hoàn cảnh trần sinh không dám tùy tiện cho nàng lấy máu để tránh gây nên lây nhiễm g i a n g nhược tuyết đứng dậy chỉ cảm thấy thân thể của mình đều nhẹ nhanh hơn không í t ngay cả người đều tinh thần quá thần kỳ cảm giác thân thể dễ dàng không í t hẳn là huyết mạch của ngươi thông suốt lại thêm đau đầu triệu chứng giảm bớt trần sinh giải thích nói trần sinh về sau ta nếu là đau đầu tái phát lời nói ngươi có thể hay không sẽ giúp ta trị một chút g i a n g nhược tuyết c h ư ớ c mắt to hỏi lúc này dáng dấp của nàng cùng bình thường quả thực tưởng như hai người giống như là một cái đơn thuần tiểu nha đầu không có vấn đề đến lúc đó ta giúp ngươi phối mấy bộ thuốc Cũng không, cần chăm cứu. Chân thân không cần chúng ta không lạnh lý thanh linh ngượng ngùng nói hắt xì bất quá vừa mới dứt lời nàng liền hắt xì hơn một cái còn nói không lạnh mẹ t ô có chút bất đắc gì cười cười du thuyền bên trên có máy xấy ta giúp các ngươi lấy mái tóc thổi khô nếu không đem quần áo cũng thoát ta rất nhanh liền có thể hở khô lý sa cũng ngữ khí nhu h ò a mở miệng nói chương một trăm mười ba trưởng cục các ngươi tìm ngươi chương một trăm mười ba trưởng cục các ngươi tìm ngươi lúc này đã tiếp cận trạm vào tối trên mặt hồi nhiều hơn mấy phần ý l ệ n h nếu như toàn thân lướt xuống hóng gió rất dễ dàng cảm lạnh không không cần a lý thanh linh có chút không h ả o ý nói sợ cái gì trong khoang thuyền lại không có nam sinh hạ vũ giao lôi kéo lý thanh linh tay nói rằng đ ừ n g dày vò k h ố n khổ một hồi thật bị cảm không chờ lý thanh linh hai người mở miệng hạ vũ giao bọn người liền đẩy lấy bọn hắn tiến vào trong khoang thuyền lý thanh linh cùng giang nhược tuyết nhau sau đó có chút thẹn thùng c ở i kịch cùng quần đ u ổ i hạ vũ giao nhìn trước mắt g i a người tuyết trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ giang tiểu thư thân hình của ngươi cũng quá tốt rồi a lại còn có cơ bụng a tống tiến tiến cũng không khỏi đến trường lớn hai mắt ngoan ngoãn không hổ là nhân viên cảnh sát xuất thân cái này tố chất thân thể quả thực là cường hãn ta cảm thấy lý tiểu thư dáng người cũng rất tốt đâu lý sa cũng không nhịn được tán dương mấy người các ngươi đừng xem nắm chặt thời gian làm việc m ẹ tô đưa qua hai cái máy xấy nói rằng vừa mới mấy người đi siêu thị thời điểm mua không ít máy xấy loại hình vật dụng hàng ngày ngay cả khăn mặt b a o thảm đều mua ông mười mấy đầu giang nhược tuyết nghe được đám người khích lệ vừa cười vừa nói các ngươi cũng đừng gọi ta giang tiểu thư gọi ta tiểu tuyết là được nhà ta lý thanh linh các ngươi có thể gọi ta thanh linh lý thanh linh cũng mười phần không sợ l ạ nói chúng nữ nghe xong nhẹ gật đầu sau đó bắt đầu bận rộn ông máy s ấ y âm thanh n â m vang lên một cố gió nóng thổi tới giang nhược tuyết trên thân hai người lộ ra phá lệ ấm áp năm phút sau t ố t hai người các ngươi quần áo làm mặc vào đi lý sa cầm quần áo đưa cho hai người nói tạ ơn tạ ơn giang nhược tuyết hai người cảm ơn xong vội vàng đem y phục m ặ c tốt dù sao ở trước mặt người ngoài chỉ mặc nội y kỉa quả thật có chút xấu hổ hai người vừa mặc quần áo tử tế trói hai tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần văng lên cuối cùng xe cảnh sát dừng s á t ở bên bờ a như thế nào là xe cảnh sát tới trước m ẹ tô có chút hiếu kỳ nói hẳn là chị an so với bệnh viện gần a giang nhược tuyết giải thích nói trần sinh đem du thuyền nương đến bên bờ về sau nhìn về phía giang nhược tuyết nói rằng hai người các ngươi tốt nhất là đi bệnh viện một chuyến phòng ngừa vết thương lây nhiễm ân vậy chúng ta liền đi trước giang nhược tuyết khoắt tay một cái nói lý thanh linh lúc đầu cũng nghĩ cùng trần sinh chào hỏi nhưng nhìn thấy đối phương đã quay đầu lại đành phải lúng túng hướng mẹ tô bọn người phất phất tay hai người mới vừa lên bờ một người trung niên nam tử liền tiến lên đón là các người báo cảnh đúng vậy người gây ra họa gọi mã dũng c ư ờ n g trước mắt còn tại du thuyền bên trên lý thanh linh mở miệng trả lời nam tử trung niên cười ha ha nói nhìn các người thủ thương trước đi bệnh viện a chuyện còn lại giao cho chúng ta đến xử lý lý thanh linh quan sát một chút đối phương trang phục là phó sở trường suy nghĩ một lát sau nói rằng phó sở trưởng ngữ trọng tâm trường khuyên giải nói tiểu cô nương ngươi không nên gấp gáp đi trên nước sự cố cũng không giống như lộ diện sự cố dễ dàng như vậy lấy chứng hiện ở trên mặt nước không có để lại bất cứ dấu vết gì các ngươi mổ tờ thuyền vừa c h ậ m ta cảm thấy à đã người ta bằng lòng bồi ngươi tiền chuyện này liền chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không nếu là tới cuối cùng chứng cứ biểu hiện là các ngươi đụng người ta kia không liền phiền phải sao đang khi nói chuyện phó sở trưởng còn đưa lý thanh linh một cái ý vị thâm trường mỉm cười mà đúng lúc này một cái nam tử đeo mắt kiếng bước nhanh tới gã đeo kính tới gần lý thanh linh nhẹ g i ọ n g nói tiểu cô đ ư ơ n g ta là cảnh khu người phụ trách xảy ra chuyện như vậy ta khác sâu bày tỏ áy náy như vậy đi mộ t tờ thuyền tổn thất không cần các ngươi bồi thường sau đó ta lại một người đền bù các ngươi hai đồng tiền tiền thuốc men việc này cứ định như vậy đi ga đeo kính thầm nghĩ chính là ngược lại hai người mua bảo hiểm chính mình cũng thua thiệt không có bao nhiêu tiền hơn nữa cứ như vậy mã thường không còn thiếu một món nợ ân tình của mình không phải mộ t tờ thuyền vốn cũng không phải là chúng ta làm hư đương nhiên không cần chúng ta bồi thường lại nói chúng ta tranh lệ ngươi kia hai nghìn khối tiền sao chúng ta muốn làm một cái công đạo lý thanh linh có chút phẫn nộ nói tiểu cô nương ngươi không nên tức giận ga đeo kính tới gần lý thanh linh nhẹ giọng nói ta nhìn ngươi tuổi còn nhỏ ta cùng ngươi thấu thực đấy a cùng các ngươi đụng nhau người kia cha hắn là chị an chỗ sở trường các ngươi làm không thắng sở trường thế nào sở trường liền có thể bất chấp vương pháp sao lý thanh linh nén ở trong lòng lửa giận hoàn toàn bắn ra không phải ngươi trách móc cái gì trách móc ca g ã đeo kính quay đầu nhìn thoáng qua trung niên nhân viên cảnh sát mang theo bất mắn nói ngươi đừng không biết điều à đừng đến lúc đó làm được bản thân xuống đài không được ta xem như thấy rõ các ngươi làm muốn bao che mã dũng cường tiểu cô đương không nên nói lung tung cẩn thận ta theo tội vu hám đem ngươi bắt vào đi phó sở trưởng lệnh như bắn nói Dựa vào, lý thanh linh nhịn không được phải á Cái mất mật. Chỉ có thể đánh nát Đáng t tụng. một thường, thật mất mật. thể trong ớt. tiếc, Thanh nổ nói này hắn nếu người bình đúng Giang hướng trong bụng ớt. Đáng tiếc, lý thanh Linh không có Chỉ là là mẹ hù h Lý bị dòa p người bình thường tiểu tuyết nếu không việc này giao cho ngươi đến giải quyết lý thanh linh vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp tốt ta gọi điện thoại giang nhược tuyết dứt lời lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu tra tìm dãy số mấy tên nhân viên cảnh sát nghe được giang nhược tuyết hai người đối thoại lập tức hai mặt nhìn nhau chẳng lẽ hôm nay đụng phải cọm dơm cứng bất quá rất nhanh đại gia liền phủ định ý nghĩ trong lòng đối phương nhìn qua chính là hai nhà có tiền thiên kim mà thôi sao có thể cùng mã đồn trưởng nhi từ so trong nhà người chính là có tiền nữa cũng phải cùng người ta mã đồn trưởng tạo mối quan hệ a nói không chừng nói chuyện điện thoại xong phụ thân của các ngươi còn phải để các ngươi tự mình cho mạnh thiếu x i n lỗi đâu giang nhược tuyết bấm dương lập quân điện thoại rồi nói ra uy là dương lập quân cục trưởng a dương lập quân là đông minh khu phân cục cục trưởng hai người từng kết nối qua công tác lẫn nhau còn lại số điện thoại là ta giang đội trưởng là có nhiệm vụ gì an bài sao đối diện truyền tới một nam tự hùng hậu thanh âm tuy nói theo t r ư c cấp đi lên nói dương lập quân cấp bậc cao hơn nhưng hắn vẫn như cũ đối giang nhược tuyết m ư ờ i phần k h á c h khí là như vậy ta cùng bằng hưu tại thanh ba hồ bị người đụng đụng chúng ta kêu người thật giống như vẫn là các ngươi khu quản hạt mã đồn trưởng nhi tử bây giờ đối phương mà chạy cái gì dương lập quân lập tức h ã i nhiên ta hiện tại liền phái người không ta tự mình đi qua một chuyến không cần phiền thoái như vậy chúng ta đã báo cảnh sát bất quá nhân viên cảnh sát đồng chí giống như có chút không quá phối hợp nếu không ngươi cùng bọn hắn nói mấy câu Tốt, phiền thoái giang đội trưởng đưa di động cho bọn họ giang nhược tuyết nhìn thoáng qua đám người giống như liền nam tử trung niên chức cấp tối cao là phó sở trưởng liền đưa điện thoại di động đưa cho hắn dương cục trưởng có lời muốn cùng ngươi nói chương một trăm mười bốn ta thị ủy thư ký phụ thân chương một trăm mười bốn ta thị ủy thư ký phụ thân phó sở trưởng trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra dương cục trưởng cái nào dương cục trưởng chính là đông minh khu phân cục cục trưởng dương lập quân giang nhược tuyết vẻ mặt bình tĩnh nói hơi anh phó sở trưởng nghe xong con ngươi bỗng nhiên c o vào chỉ cảm thấy bên thai của mình vang lên một đạo tiếng sấm phó sở trưởng nhìn về phía giang nhược tuyết ánh mắt trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần kính ý ngo tào t i ể u cô nương này là ai a vậy mà có thể đem phân cục cục trưởng dương lập quân rời ra ngoài đối phương thật là toàn bộ đồng minh khu cục cảnh sát người đứng đầu so với mình người lãnh đạo trực tiếp mã đồn trưởng còn muốn lợi hại hơn nhiều phó sở t r ư ở n g nuốt n g ụ m nước bọn hai tay run dậy tiếp quá điện thoại di động uy ngài tốt không đợi phó sở trưởng nói xong đối phương liền trực tiếp đem nó cắt ngang ta là dương lập quân ngươi biết đứng ở trước mặt ngươi là ai chăng là cục thành phố giang cục giáng d ấ p nữ nhi một câu phó sở trưởng đại náo kém chút đứng máy cái này mẹ hắn là đang nói đồ chứ cái này hoàng bao nha đầu là giang cục g á n g g ấ p nữ nhi không chờ phó sở trưởng kịp phản ứng dương lập quân tiếp tục đổ ập xuống mắng ta cảnh báo ngươi các ngươi nếu là dám bao che người hiểm nghi ta tuyệt đối không tha cho các ngươi đồng thời phải tất yếu cam đoan giang đội trưởng an toàn mặt khác người hiểm nghi trực tiếp đưa đến phân cục ta tự mình xử lý là cục trưởng xin yên tâm ta biết nên làm như thế nào t ố t đưa điện thoại cho giang đội trưởng phó sở trưởng nghe xong hai tay run dày đưa điện thoại di động còn đưa g i a ngược n tuyết uy dương cục giang đội trưởng ta đã dặn dò qua bọn hắn dương lập quân ngữ khí nghiêm túc nói t u t trước như vậy đi dứt lời g i a n g Nhược t u y ế tại cút điện h o phó sở trường có chút không biết làm sao lúc xe cứu thương cũng chạy tới lý thanh linh nhìn về phía giang nhược tuyết do dự một chút rồi nói ra tiểu tuyết người trước đi bệnh viện a còn lại sự tỉnh giao cho ta lúc này g i a n g nhược tuyết trên đầu bao đã có trứng chim cút kích cỡ tương đương nhìn qua tổn thương không nhẹ chân của ngươi cũng thụ thương nếu không ngươi cùng ta cùng đi bệnh viện g i a n g nhược tuyết có chút lo l ắ n g nói ta nhường bác sĩ cho ta đơn giản băng b ó một chút là được lý thanh linh to mày tới gần g i a n g nhược tuyết bên thai nói rằng ta luôn cảm thấy mạng dung cường ba người bọn hắn khả năng tại làm một chút phạm pháp hoạt động nếu như ta không đi cùng đoán chừng những cái kia nhân viên cảnh sát sẽ bao che bọn hắn răng nhược tuyết nhơ tới hình xăm nữ ném tới cái kia chiếc hộp màu xanh lam thanh linh ngươi là nói các nàng khả năng tụ chúng lý thanh linh lắc đầu nhẹ giọng nói không chỉ chừng này cái k i a hình xăm nữ theo trong bọc lấy tiền thời điểm ta nhìn thấy bên trong giống như có một bao cung t h á i sắp đường hoàn không sai biệt lắm vật phẩm giang n h ư ợ c tuyết nghe xong trong nháy mắt lông mày lông đều dựng lên thanh linh ngươi sẽ không nhìn lầm đi ta cũng không rõ ràng lắm cho nên muốn đi xác nhận một chút bất kể nói thế nào chuyện này không thể khinh thường ta một hồi liền liên hệ cục thành phố đồng sự hiệp giúp đỡ bọn ngươi ân chỉ mong là ta nhìn lầm chuyện nơi đây giao cho ngươi ngươi an tâm đi bệnh viện a đang khi nói chuyện lý thanh linh đem giang nhựa tuyết đưa lên xe cứu thương bác sĩ nhìn thoáng qua lý thanh linh thụ thương đùi ngự khí nghiêm túc nói tiểu cô đ ư ơ n g ngươi tốt nhất là đi theo cùng nhau đi bệnh viện không cần ta còn có việc phải xử lý ngươi giúp ta đơn giản xử lý một chút vết thương là được bác sĩ thấy lý thanh linh tổn thương không tính quá nghiêm trọng giúp nàng tiêu tan trừ độc lại đơn giản băng bó một chút lý thanh linh vô vô giang nhược tuyết bả vai hết sức xin lỗi nói tiểu tuyết thật xin lỗi chờ ta giúp xong lại đi bệnh viện nhìn ngươi cái này có cái gì tốt nói xin lỗi ngươi nhất định phải chú ý an toàn cái này không thuộc về ngươi trách nhiệm giang nhược tuyết ý vị thâm trường nhắc nhở nói yên tâm đi ta tự có chừng mực lý thanh linh lại nhìn về phía bác sĩ hỏi bác sĩ các người muốn đi bệnh viện nào thiên hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân bác sĩ trả lời tốt nhất định phải mời tốt nhất chuyên gia lý thanh linh đưa mắt nhìn xe cứu thương rời đi sau đó đi đến phó sở t r ư ở n g bên người đi thôi cảnh sát thúc thúc phó sở t r ư ở n g nghe xong hơi kinh ngạc quan sát một chút lý thanh linh tiểu cô nương này hẳn là không đối cảnh gì a hắn ổn định lại tâm thần nghiêm mặt nói thật không tiện cùng bản án không liên quan nhân viên mời tự hành rời đi ai nói ta cùng bản án không quan hệ ta cũng là người bị hại một trong lý thanh linh vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía phó sở trường mở miệng nói thuận tiện x á c h một câu cha ta gọi lý quốc bình là thiên hải thị thị ủy thư ký xin hỏi ngươi tên là gì vê anh phó sở trưởng đầu lần nữa nổ cái gì mới vừa đi cục thành phố cục trưởng nữ nhi lại tới thị ủy thư ký nữ nhi ha ha đỉnh đỉnh thế giới này thật sự là đỉnh chính mình một cái nho nhỏ phó sở trưởng có tài đức gì vậy mà có thể đồng thời đụng phải cái này hai thiên kim tiểu thư còn kém chút đắc tội hai người này không phải nói mình đã đắc tội với người phó sở trưởng hít sâu một hơi cố giả bộ bình tĩnh nói người tốt lý tiểu thư ta gọi chính h uy chính h uy đồng chí các ngươi cũng không nên bởi vì mã dung cường là mã đồn trưởng n h i tử liền cho hắn mật b á o a nghe nói như thế trong đám người một cái tuổi trẻ phụ cảnh toàn thân run lên vội vàng đem điện thoại nhét vào trong túi quần lý tiểu thư nói đùa chúng ta từ trước đến nay theo lẽ công bằng chấp pháp chính h uy ngoài cười nhưng trong không cười nói kia phải nắm chặt hành động a một hồi trời tối lý thanh linh thúc giục nói là chính h uy hít sâu một hơi tới gần trần sinh nói rằng đồng chí ngài tốt chúng ta là nhân viên cảnh sát hiện theo cần chiếu theo pháp luật chưng dụng ngài du thuyền mời phối hợp một chút trần sinh lập tức có chút im lặng lần trước vừa t r ư n g dụng xong chính mình phe ra gì. lần này lại muốn t r ư n g dụng du thuyền mấu chốt cái này vẫn là mình vốn có nghĩa vụ trần sinh lắc đầu nhìn về phía chúng nữ mở miệng nói các ngươi đi trước trên bờ c h ờ ta một chút lúc này chúng nữ đã sớm đổi xong quần áo trần sinh ca ca c h í n h ngươi cẩn thận một chút bạch lạc nhan quan tâm nói còn lại nữ sinh cũng có chút bận tâm nhìn về phía trần sinh yên tâm đi ta chỉ phụ trách l á i thuyền lại không cần tham dự bắt công tác chúng nữ nghe xong lúc này mới yên tâm hướng bên bờ đi đến trần sinh ta có thể ngồi ngươi du thuyền sao lý thanh linh hỏi g i trần sinh khẽ gật đầu chính mình tìm chỗ ngồi a tạ ơn lý thanh linh như chút được gánh nặng thở ra một hơi đám người ngồi xuống sau trần sinh lái du thuyền hướng nơi xa chạy tới thanh ba hồ là thật có chút lớn trần sinh bọn người c h ọ n vẹn tìm hơn hai mươi phút mới từ một chỗ tương đối vắng vẻ mặt nước phát hiện mã dũng cường du thuyền chính là phía trước kia chiếc du thuyền lý thanh linh đứng lên chỉ vào xa xa một chiếc du thuyền kích động nói chương một trăm mười lăm ba người tụ chúng chương một trăm mười lăm ba người tụ chúng chính huy nhìn về phía du thuyền không khỏi lắc đầu dũng mạnh a thúc lần này có thể không bảo vệ được ngươi ngươi liền tự cầu p h ú ca hy vọng ngươi lần này cũng đừng làm ra chuyện xuất cách gì vàng không cha ngươi chạy chân gãy cũng không giữ được ngươi trần sinh đem chân ga đạp tới cùng rất nhanh liền tới gần mã du cường du thuyền vàng vào chính mình tinh xảo kỹ thuật đem hai chiếc du thuyền dựa chung một chỗ trần sinh bay đầu nhìn lại không khỏi chừng lớn hai mắt chỉ thấy một cái có chút tay ánh mắt hình tượng mười phân rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người chính huy bọn người hóa đá tại chỗ cứng ngắc đám người đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi ta là ai ta ở đâu ta sau đó phải làm gì trần sinh tại ngắn n g i kinh ngạc về sau không khỏi thưởng thức này trước mắt hình tượng chỉ thấy mạ dung cường đang nằm tại du thuyền bên trên cùng một cái hình xăm nữ làm lấy không thể miêu tả chuyện bởi vì nữ sinh đưa lưng về phía đám người cho nên có thể đủ thấy rõ ràng cái mông cùng trên lưng hình xăm đồ án một cái khác hơi mập nữ sinh thì là gánh vác lên trò chơi phụ trợ nhân vật ba người vui vẻ hòa thuận phối hợp ăn ý giờ phút này đi d ơ âm nhạc tiếng đ i ế p thai nhức góc lại thêm mạ dung cường bọn người có chút đầu nhập căn bản không có phát hiện mười mấy con ánh mắt đều nhanh bốc lên hoạt t n h a lý thanh linh dọa đến vội vàng che mắt mặt đều đỏ tới cái cổ đang hại xấu hổ đồng thời bởi c vì nàng sợ hai mã dung cường bọn người có thể sẽ đem trong bọc vật phẩm ném vào trong nước bởi như vậy chứng cứ có khả năng sẽ bị tiêu hủy trần sinh thấy lý thanh linh trái mắt cố ý ở một bên đóng vai diễn lên trò chơi giải thích nhân vật ta đi nữ sinh kia trên mông hình xăm rất không tệ còn giống như là một đôi cánh chật chật thật â m mộ cường ca trên thuyền đều có thể mở bèn y. ta đi cường ca bắt đầu phát lực trần sinh ngươi nhanh đừng nói nữa lý thanh linh vốn là cảm thấy có chút xấu hổ lại thêm nghe được trần sinh có chút tiện tiện thanh âm càng là lúng túng thẳng móc chân trên đùi nguyên vốn đã khép lại vết thương giờ phút này lại xe rách chậm rãi ra bên ngoài giấm máu mạ dung cường các ngươi làm gì chứ chính huy lấy lại tinh thần nhịn không được hét lớn một tiếng hét to âm thanh trực tiếp lấn át tiếng âm nhạc mạ dung cường đẩy ra hình xăm nữ nhìn thấy chỉnh huy mọi người l mặt, như như mặt khác hai nữ tử nhìn thấy trịnh huy quần áo trên người trong lúc nhất thời dọa đến chân tay luôn cuống chính mình cuộc đời sợ nhất chính là kia thân chế phục tuy nói có khi ứng khách nhân yêu cầu chính mình cũng biết xuyên tương tự quần áo nhưng đây chẳng qua là đạo cụ a mà chính huy trên thân thật là thực sự chế phục lại thêm mấy người không riêng tụ chúng đánh bại b ộ kẻ còn tài liệu thi hàng lâu số tội cũng phạt chỉ sợ nghề nghiệp của mình kiếp sống đều muốn bị mất ở nơi này nghĩ đến cái này hai nữ một bên rơi lệ một bên lảo đảo nghiêng ngã chạy vào b vùng nhỏ trên tàu đem bọn hắn tất cả đều bắt lại chính huy hướng bên người mấy người la lớn đám người lòng dạ biết rõ mã thường khôn lần này chỉ sợ muốn bởi vì bao che nhi t ử tham dự nhiều người thi đấu mà muốn hoàn toàn kẽ ngựa cho nên bọn hắn cũng không còn kiêng kỵ mã dũng cường thân phận không chút do dự nhảy đến du thuyền bên trên chính huy nhìn phán qua bên cạnh đi dây thiết bị không khỏi n h ữ n mày nếu không phải những thiết bị này, nói không chừng mã dung cường có thể sớm phát phát hiện mình cũng không đến nỗi tạo thành hiện tại loại này không cách nào vãn hồi cục diện chính huy trong cơn tức giận trực tiếp đem đi dây nguồn điện tuyến rút không bao lâu nhi trong khoang thuyền liền t r u y ề n đến tê tâm liệt phế tiếng kêu to huy thúc trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó thành thật một chút nếu không đừng trách ta đối ngươi không k h á c h khí các ngươi thả ta ra ta phải cho ta cha gọi điện thoại hôm nay chính là cho ra ra ngươi gọi điện thoại cũng không dùng được ngắn n g i kêu gen qua đi mã dung cường thanh em lần nữa chuyển đến chính huy con mẹ nó ngươi uống lộn thuốc chứ ngươi chờ việc này để cho ta cha biết không có ngươi quả ngon để ăn ngươi cho rằng ta sợ ngươi trả a ta đã sớm muốn chỉnh đốn một chút trong sở tập tục h í n h huy lòng đầy căm phân nói không bao lâu nhi mạ dung cường ba người bị ngũ hoa lớn buộc gáp đi ra lý tiểu thư bọn hắn mặc quần áo đâu có thể mở mắt trần sinh cười nhắc nhở lý thanh linh lúc này mới dám nắm tay theo trên ánh mắt lấy ra mạ dung cường ngầm đầu nhìn tới chân sinh lập tức giận không chỗ phát tiết chân sinh ngươi cái này cẩu vật cũng dám xen vào việc của người khác lão tử để ngươi chịu không nổi đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta chỉ là phụ trách dẫn đường mà thôi trần sinh nhún nhún vai nói rằng mẹ nó ngươi bày ra chuyện ngươi biết không ta b à y không có bày ra sự tình không biết rõ nhưng ngươi nhất định bày ra chuyện tuất con mẹ nó ngươi chờ đó cho ta mạ dũng cường ác giả á c báo nếu không phải ngươi muốn trêu c ả ta sẽ tạo thành hiện tại loại cục diện này sao trần sinh cười lạnh một tiếng nói rằng mạ dũng cường nghe xong trong lúc nhất thời bị đ ố i nói không ra lời hắn hiện tại chỉ hy vọng chuyện này có thể mau chóng xử lý xong đến lúc đó lại tìm trần sinh báo thủ một bên khác lý thanh linh ánh mắt không ngừng mà trên thuyền lục xoát cuối cùng rơi vào một cái màu đỏ túi sách bên trên nhân viên cảnh sát đồng chí các ngươi kiểm tra một chút cái k i a màu nâu túi sách tốt chính huy gật đầu đáp lại nói mạ dung cường lập tức cả kinh thất sắc hắn đột nhiên đẩy ra chính huy lộn nào hướng túi sách tiến lên nhanh nhanh ngăn lại hắn nhưng mà du thuyền bên trên mấy người căn bản chưa kịp phản ứng trong chốc lát mạ dung cường mang theo còng tay hai tay đã bắt lấy túi sách trần sinh thấy thế một cái bước xa liền nhảy tới du thuyền bên trên tại túi sách bay ra ngoài trong n h y mắt lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem nó nắm trong tay nhanh thật sự là quá nhanh đến mức đám người tất cả đều chưa kịp phản ứng mạ dung cường tức h ồ n hiền hô trần sinh đem túi sách đưa ta con mẹ nó ngươi muốn chết có phải hay không mã dung cường ngươi thật sự là vô pháp vô thiên lại còn muốn tiêu hủy chứng cứ lý thanh linh nghĩa chính ngôn từ nói rằng mạ dung cường căn c h ặ t rằng hận hận nhìn về phía lý thanh linh hóa ra là ngươi cái này gái điếm báo cảnh huy thúc là cái k i a tiện nữ nhân đụng ta không phải ta đụng nàng hẳn là đem nàng bắt lại ba chính huy lạnh h ừ một tiếng mạnh mẽ cho mã dung cường một cái vàm mẹ tử mạ dung cường ngươi ít tại cái này vu hãm người tốt đừng tưởng rằng cha ngươi là sở trưởng liền có thể vô pháp vô thiên Ngươi ba i ngươi ế t trước mặt đứng ở là i chăng? mạ dung cường trên mặt lại r á n rắn chắc chắc chịu một cái lớn mất đấu ngoạ tạo mẹ ngươi ngươi lao đang chờ đó cho ta vừa mới mạ dung cường uống nửa bình rượu tây lại cứ vậy mà làm điểm đường hoàn giờ phút này có chút cấp trên trực tiếp đối với t r ì n h huy chửi ấm lên t r ì n h huy khí h u y ệ t thái dương thình thịch trực ngày nước bọt bay tứ tung nổi giận nói mã dũng cường n g ư ơ i biết n g ư ơ i hôm nay đụng là ai chăng vừa mới đưa đến bệnh viện là cục thành phố cục trưởng nữ nhi mà đứng ở trước mặt ngươi chính là thị ủy thư ký nữ nhi lúc đầu ngươi còn có thể cứu nhưng ngươi tại cái này tụ chúng đánh bại bộ kẻ ăn k ẻ hoàn thiên vương lão tử tới đều cứu không được ngươi ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút đừng đến lúc đó đem chuyện gây không cách nào kết thúc ngươi nói cái gì nàng là thị ủy thư ký nữ nhi mã dũng cường nhìn về phía lý thanh linh trong khoảnh khắc như bị xét đánh không thể nào chính mình đắc tội lại là hai cái đại lao nữ nhi cái này sao có thể thật là chính huy đi theo cha mình làm hơn hai mươi năm làm sao lại tại loại sự tình này bên trên nói láo đâu ngoài ra chính mình đang làm phạm pháp hoạt động lúc bị nhiều người như vậy tại chỗ bắt bao chính mình k i a thần thông quảng đại lao cha cũng không thể ra sức kết thúc toàn kết thúc mã dung cường trong nháy mắt ngồi sập xuống đất giống như chó nhà có tang đồng dạng trần sinh liếc qua mã dung cường đem túi sách đưa cho chính huy tiểu hoạ tử thân thủ không tệ a chính huy nhịn không được tán thường nói ta bình thường thường xuyên chơi bóng rổ cho nên bật lên lực hơi hơi tốt một chút lý thanh linh thấy túi sách bình yên vô sự n ữ khí nghiêm túc nói chính thúc ngươi kiểm tra một chút túi sách bên trong vật phẩm chính huy trong lúc nhất thời có chút buồn b ự c lý thanh linh vì cái gì coi trọng như thế cái này túi sách chẳng lẽ bên trong có cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm mang theo n g h i hoặc chính huy kéo ra túi sách khóa kéo bên cạnh một người thì là phụ trách thu hình lại khi thấy rõ trong bọc vật phẩm sau chính huy lập tức cả kinh thất sắc hắn p ẫ n nộ xuất ra trong bọc thải sắc đường hoàn lớn tiếng chất vấn mã rú cường đây là cái gì ta ta không biết rõ cái này cũng không phải túi của ta mạ dung cường ấp đúng từ chối một bên hình xăm nữ thấy thế gân cổ lên hô mạ dung cường con mẹ nó ngươi muốn t r ố n tránh trách nhiệm thứ này rõ ràng là ngươi đặt vào ta trong bọc người đánh giám ta căn bản là cái gì cũng không biết mạ dung cường tiếp tục giải thích hình xăm nữ cắn răng nhìn về phía chính huy thanh lệ câu hạ nói rằng nhân viên cảnh sát đồng chí việc không liên quan đến chúng ta là hắn b ứ c hai chúng ta cùng hắn túi kêu bên trong đồ vật cũng là hắn đúng không tin ngài có thể tra một chút điện thoại di động ta bên trong nói chuyện phiếm ghi chép hơn nữa hắn còn có một cái chuyên môn nhóm k h á c một người nữ sinh cũng giải thích hai người các ngươi g á i đ i ê m túi cũng dám bỏ đá x u ố n giếng g ta đánh chết các ngươi mã dũng cường khí hai mắt đ ỏ bừng giơ chân lên đem hai nữ sinh đá té xuống đất mã dũng cường ngươi cho ta thành thật một chút loảng xoảng chính huy hai xoáy côn x u ố n g dưới mã dũng cường trực tiếp nằm trên mặt đất không ngừng có c á p trong nháy mắt rất là biết điều chính huy thu hồi xoáy côn nhìn về phía lý thanh linh vẻ mặt định mà nói lý tiểu thư lần này may mắn mà có ngài n ạ y cảm hai mắt h i nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt không cần y đổ che lấp trật tướng lý tiểu thư xin yên tâm ta đem bọn hắn mang về trực tiếp giao cho dương cục trưởng xử lý chính huy vẻ mặt thành thật nói rằng không cần một hồi cục thành phố đồng chí sẽ trực tiếp tới xét người chính huy xứng sở lập tức liên tục gật đầu yên tâm đi lý tiểu thư chúng ta sẽ phối hợp tốt cục thành phố đồng chí công tác mã dung cường lấy lại tinh thần chật vật n g ầ g đầu nhìn về phía lý thanh linh một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu xin tha thứ lý tiểu thư ta sai rồi ta thật biết sai ta bằng lòng bồi thường tổn thất của ngươi ngươi muốn bao nhiêu tiền đều được chỉ cần ngươi thà ta một mạng ha ha tha cho ngươi một cái mạng nếu như ta chỉ là người bình thường ngươi sẽ còn nhận lầm sao lý thanh linh ngữ khí băng lanh nói ta lúc ấy thật không phải là cố ý mạ dung cường chỉ vào hình xăm nữ nói rằng là cái này gái điếm mở du thuyền không liên quan gì đến ta a mã dung cường rõ ràng là ngươi nhất định phải cố ý t r e o cợt người khác thế nào hiện tại lại quái lên ta tới hình xăm nữ giận đùng đùng nói rằng tất cả im miệng cho ta các ngươi ai cũng chạy không được chính huy có chút im lặng nói rằng hiện đang thảo luận ai đụng có ý nghĩa sao nhiều người thi đấu mới là các ngươi vấn đề lớn nhất mạ dung cường khe giật mình lại đem ánh mắt rời về phía trần sinh mang theo tiếng khóc nước nở hô x i n ca xem ở chúng ta đồng học một trận phân thượng cầu ngươi giúp ta cùng lý tiểu thư văn mải nhường nàng thả ta một con đường sống chỉ cần ngươi bằng lòng giúp ta ta về sau nhất định sẽ báo đáp ngươi hiện tại mã dũng cường đã cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nếu như trần sinh có thể thuyết phục lý thanh linh cố gắng mình còn có cứu tuy nói loại này sát xuất cực thấp mã dũng cường ta chính là một nhỏ dân chúng nào có bản lanh đ ó à, ngươi vẫn là tự cầu phúc à. trần sinh nhốn n ú n b a i sau đó về tới chính mình du thuyền bên trên đừng nói mình bây giờ không giúp được hắn chính là khả năng giúp đỡ cũng quả quyết sẽ không giúp hắn mã dung cường giờ phút này đã hoàn toàn tuyệt vọng như cùng một cái như chó chết sủi lơ xuống dưới lần này mình số tội cũng phạt không có ba năm 5 năm năm năm căn bản già không được thậm chí ngay cả phụ thân của mình đều muốn té ngựa mã dung cường hiện tại mười phần hối hận hắn hận không phải mình làm tất cả mà là hận chính mình vận khí quá kém hận mô tở thuyền bên trên người không phải trần sinh chính h u y để cho người ta đem mã dung cường ba người bắt giữ lấy t r o n g k h o a n thuyền sau đó nhìn về phía lý thanh linh nói rằng lý tiểu thư vậy chúng ta về trước đi、Tốt. vậy ngài ta cùng trần sinh cùng một chỗ về đi là được Tốt, vậy chúng ta đi trước một bước chính huy quay đầu nhìn về phía bên người đồng sự hỏi các ngươi a i biết lái du thuyền ta sẽ một cái tuổi trẻ nam tử đứng ra nói rằng du thuyền khởi động sau rất nhanh liền biến mất tại trên mặt sông trần sinh thay đổi du thuyền phương hướng cũng hướng bên bờ chạy tới trên đường đi bầu không khí có chút ngột ngạt lý thanh linh ngồi trần sinh sau lưng mấy lần muốn nói lại thôi lộ trình đi đến một nửa lúc lý thanh linh dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc trần sinh phía sau lưng thận trọng hỏi trần sinh đồng học ngươi còn đang giận ta nào có ta chính là bị khuất m ạ thôi bị người ta oan uổng không dám nổi giận còn phải bị làm l làm nhạt nhạt tức là không không nghệ miễn tình ngươi không phải của ý ta liền không so đo với ngươi vậy ngươi phải giữ lời nói lý thanh linh kinh hỷ nói tức chắc chắn chờ sau khi trở về Ta giúp người xin t h ha ha cái tên này sao không thượng đạo a bên trên cái gì nói a ta hiện tại bên trên giường đều tốn sức lý thanh linh che miệng kém chút cười ra tiếng gia hỏa này nói chuyện một bộ một bộ không thi nghiên cứu thật đúng là nhân tại không được trọng dụng lý thanh linh lấy điện thoại di động ra chuẩn bị hỏi một chút giang lược tuyết tình huống Kết q ai nhà trần sinh ạ i đồng học ngươi coi như giúp ta một chuyện chờ sau này có cơ hội ta mời người ăn cơm lý thanh linh vẻ mặt chân thành khẩn cầu nói tốt ta vừa vặn ta cũng coi như tiệm đường trần sinh hơi có vẻ bất đắc gì nói trần sinh đồng học kia liền đa tạ rồi lý thanh linh cao hứng giống đứa bé như thế cùng bình thường ở đơn vị lúc tưởng như hai người lý thanh linh độ thiện cảm hai mươi trước mắt độ thiện cảm năm mươi một lát sau lý thanh linh lại chủ động nói lên đề tài trần sinh ngươi trước kia có phải hay không luyện qua công phu ta nhìn ngươi thế nào lập tức liền bay đến đối diện du thuyền lên ách ta bình thường ưa thích kiện thân cùng chơi bóng rổ l ự c buộc phát tương đối mạnh hoa thật lợi hại ta nhìn ngươi mở du thuyền cũng thật lợi hại hôm nào dậy một chút ta thôi rồi nói sau trần sinh nhàn nhạt mở miệng nói thật la hẹp hỏi quỷ uống nước lạnh lý thanh linh c h u mặt nhỏ dọng thầm thì nói n g ắ m lại mình bình thường công tác thời điểm cùng giữa đồng nghiệp đều là ăn nói có ý tứ thật vất vả cho người khác cởi mặt còn r á n đối phương n g ô n g lạnh bất quá càng như vậy lý thanh linh càng là không nhịn được muốn tới gần trần sinh nàng cũng không biết tại sao mình lại dạng này có lẽ là bình thường đã thấy nhiều người khác lá mặt lá trái đông nhiên gặp phải một cái tương đối chân thực nam sinh s ắ c thực có một loại cảm giác không giống nhau du thuyền cập bờ sau m ẹ tô bọn người lập tức xông tới trần sinh ca ca người rốt cuộc đã đến cảm ơn trời đất không có việc gì liền tốt chúng nữ nhìn thấy trần sinh bình yên vô sự lúc này mới thở dải một hơi yên tâm đi đi theo lý đại tiểu thư ta có thể có chuyện gì trần sinh cười đáp lại nói trần sinh ca ca ngươi không biết rõ mới vừa tới mấy chiếc xe cảnh sát đem mã dung cường bọn hắn đều mang đi mẹ tôi lòng vẫn còn sợ hai nói rằng hẳn là cục thành phố người lý thanh linh giải thích nói mẹ tôi nhìn thoáng qua du thuyền hỏi chúng ta tiểu công chúa làm sao bây giờ các người đi lái xe tới đây a ta liên lạc một chút phục vụ trung tâm dứt lời trần sinh cho phục vụ trung tâm gọi điện thoại để bọn hắn giúp mình trông giữ một chút du thuyền cũng thanh toán xong trông giữ phí tất cả an bài thỏa đằng sau bạch lạc nhan cũng đem xe lái tới lý đại tiểu thư mời lên xe a trần sinh chỉ vào r ồ i n sờ nói rằng mẹ của ta các ngươi vậy mà mở tốt như vậy xe lý thanh linh không khỏi há to mồm nhỏ giọng hỏi các ngươi còn có hay không cái khác xe lý thanh linh ngắm nhìn một phía có vẻ hơi bối rối cái này nếu để cho người khác nhìn thấy chính mình ngồi xe sang trọng còn không biết sẽ thế nào tung tin đồn nhằm đâu một cái khác c h i ế c là mười b ạ c cùng chiếc này cũng kém không nhiều ngươi không muốn ngồi ta để các nàng giúp ngươi đón xe trần sinh nhàn nhạt mở miệng nói cực khổ liền cực khổ a ta thấu hoạt một chút lý thanh linh bất đắc dĩ nói hiện tại là tình huống đặc biệt nàng cũng không lo được nhiều như vậy ngược lại thân ngay không sợ mờ ám chính mình trải qua được tổ chức khảo nghiệm lý thanh linh mở cửa xe không khỏi trêu kẹo nói cái này xe sang trọng chính là không giống cửa đều là phản ăn mặc lý đại tiểu thư ngươi cũng đừng b á n manh chúng ta đều biết ngài l i ê m khiết thanh bạch liêm khiết làm theo việc công trần sinh nữu lông mày nói rằng h ừ người ta vốn là không có ngồi qua tốt như vậy xe lý thanh linh vung đống n ú c nhích đôi ngựa chui vào trong xe trần sinh sau khi lên xe hướng phòng điều khiển bạch lạc nhan nói rằng lạc nhan trước đi một chuyến đệ nhất bệnh viện nhân dân đi bệnh viện bạch lạc nhan có chút lo lắng hỏi trần sinh ca cả người thụ thương sao không phải ta là lý thanh linh phải đi bệnh viện a dạng này a bạch lạc nhan nổ máy xe hướng bệnh viện phương hướng đi đến bất quá đám người không biết là hai chiếc xe vừa đi ra đi không xa mấy chiếc xe việt d ã lặng lẽ theo sau trên đường đi bởi vì có lý thanh linh ở đây cho nên lý sa hơi có chút không được tự nhiên bất quá lý thanh linh lại hết sức không sợ lạ chủ động cùng lý sa trò chuyện có quan hệ trực tiếp chuyện hàn huyên tới cuối cùng lý thanh linh còn chủ động đem chính mình tư nhân hệ chặt nói cho lý sa làm xe trải qua một cái vắng vẻ đoạn đường lúc phía trước đ ố n g nhiên xuất hiện mấy chiếc xe đem đường chắn đến cực kỳ chặt chẽ đối diện xa quang đèn đồng thời sáng lên sáng do trần sinh bọn người mắt mở không ra trần sinh không khỏi nhữ mày nghiêm nghị nói lạc nhan quay đầu xa xa gọi điện thoại cho mễ tô các nàng để các nàng cẩn thận một chút biết bạch lạc nhan cũng ý thức được chuyện có chút không đúng vội vàng quay đầu lý xa thì là lấy điện thoại cầm tay ra cho mễ tô bọn người gọi điện thoại nhưng mà xe vừa rơi quay đầu đi đằng sau cũng xuất hiện mấy chiếc sánh vai cùng xe việt g ã bạch lạc nhan một c ư ớ c giấm ở phanh lại có chút b ố i r ố i nói trần sinh các ca đằng sau cũng có xe chuyện gì xảy ra lý thanh linh vẻ mặt hốt h o à n g do hỏi hẳn là đụng phải người xấu ngươi gọi điện thoại báo động trần sinh đem điện thoại di động của mình đưa cho lý thanh linh nói rằng tuất ta đã biết lý thanh linh không dám thất lễ vội vàng bấm điện thoại báo cảnh sát đúng lúc này phía sau trên xe việt giã xuống tới mười cái cầm trong tay côn đồn g t r ắ n g hán anh em xuống xe làm nhảm làm nhảm một người cầm đầu kim bím tóc nam tử đứng tại trước xe dùng gậy bóng chạy chỉ vào trần sinh nói rằng các người đem xe cửa sổ đóng kỹ trần sinh dặn dò một câu mở cửa xe đi xuống huynh đệ biết nói chúng ta là làm nghề gì không bím tóc xoa xoa quai hàm hỏi các ngươi là triệu xâm phái tới a trần sinh đi thẳng vào vấn đề nói rằng u huynh đệ ngươi không ngắc a trần sinh chỉ là cười cười cũng không có làm ra đáp lại bím tóc đem gậy bóng chảy cong tại sau lưng có chút khinh miệt nói rằng huynh đệ chúng ta xâm thiếu trước mặt đem dáng vẻ mẹ nhà hắn thả thấp một chút tại thiên hải không được có n g ư n hưu như vậy người tồn tại lần này trước hết gỡ ngưng một cái chân sau đó nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành trần sinh hơi không kiên nhẫn cắt ngang bím tóc bớt nói nhảm muốn động thủ liền cùng lên đi mẹ nó tiểu tử ngươi thật điên a lao tử hôm nay muốn ngoài định mức làm gãy ngươi một cái cánh tay bím tóc cho sau lưng mấy người một ánh mắt các linh đệ chơi hắn một máy mắt năm cái tráng hắn x u ố n g tới trần sinh không lùi mà tiến tới một cái bước xa sông lên phía trước nâng lên chân phải đá vào một người đầu t r ọ c mặt bên trên phanh đầu t r ọ c còn chưa kịp phản ứng trực tiếp bay dứt ra ngoài cách xa mấy mét nằm trên mặt đất miệng sùi bấm mép cục bộ qua lại có gấp vài người khác còn không có kịp phản ứng trần sinh lại là cấp tốc vùng da mấy quyển trực kích yếu hại bang bang bang lại có ba người ngã xuống trên người xương cốt đều gây mất tận mấy cái ngoa tạo tiểu tử thật sự có tài a bím tóc thấy chuyện có chút không ổn d ơ lên trong tay gậy bóng chảy hướng trần sinh đầu vùng mạnh đi trần sinh nhìn thấy hướng chính mình đánh tới gậy bóng chảy cũng không có trốn tránh hắn d ơ tay phải lên lên kích khoe miệng lộ ra một vệ không rõ ràng cho lắm mỉm cười vừa vặn bắt n g ư y i luyện tay một chút phát động phòng ngự tuyệt đối c h ư một trăm mười tám thu hoạch được hai điểm kỹ năng c h ư một trăm mười tám thu hoạch được hai điểm kỹ năng g ậ y bóng chảy nện vào trần sinh trên cánh tay vậy mà giống như là nện vào trên ống thép đồng dạng trong nháy mắt bị bắn ra mà bím tóc cũng không khỏi đến lui về sau một bước tay đều bị chấn tê cái này làm sao có thể bím tóc thanh â m đều có chút run dậy nhỉ non nói trần sinh cánh tay chỉ là có chút hứa đau đớn cũng không lo ngại không khỏi lộ ra một vệ hài lòng mỉm cười xem ra phòng ngự tuyệt đối đúng là một hạng lịch thiên kỹ năng đánh nhau tựa như mở máy gian lận như thế hiện tại giờ đến phiên ta đi ta vừa mới không có tránh ngươi cũng không cần tránh a trần sinh cấp tốc tiến lên một bước hai chân phát lực nhảy lên thật cao Ngoà nào n tạo, thế h a n như h vậy? bím bóc cái cầm sinh sinh đứt gãy đau đến tiếp bất tỉnh đi mẹ nó tiểu tử này thân thủ không tệ chúng ta cùng tiến lên còn lại mười mấy người tất cả đều cầm trong tay vũ khí v ọ t lên dừng tay lý thanh linh mở cửa xe đi tới lớn tiếng chặn lại nói chân sinh không k h i nhữ mày thảo con hàng này thế nào xuống tới mẹ nó một hồi đánh nhau ca có thể không để ý tới ngươi lý thanh linh ổn định lại tâm thần quát lớn các ngươi toàn diện dừng tay ta đã báo cảnh sát một cái mặc quần áo trắng nam trà sát cái c ằ m cười gần nói mẹ nó trước bắt lấy nữ nhân của hắn tiểu tử kia tự nhiên đến ngoan ngoãn đầu hàng lý thanh linh lập tức lui lại mấy bước lớn tiếng nói các ngươi không được qua đây cha ta là thị ủy thư ký lý quốc bình ha ha cha ta vẫn là tỉnh ủy cao dục mắt đâu nam tử áo trắng cười lớn một tiếng tiếp tục hướng lý thanh linh đi đến lúc này trong phòng điều khiển bạch lạc nhan to mày cái này lý thanh linh thế nào lúc này thêm phiền a Trần sinh s đã ớ đã một đã bên, bên khác lý thanh linh nhìn thấy hướng chính mình đi tới nam tự tháo trắng dọa đến liên tiếp lui về phía sau kết quả không cần thật ngã nào trên đất vết thương trên đùi trong nháy mắt xe rách máu tơi theo đuổi chạy tới trên mặt đất người đừng tới đây lý thanh linh co rúm lại lấy lui về sau trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ trần sinh t h ấ y thế theo trong túi móc ra mấy cây ngân châm phát động phi châm cao thủ loại năng lực này s i u s i u s i u mấy cây ngân châm hướng nam tử áo trắng bay qua trực tiếp xuyên thấu đối phương phía sau lưng đâm vào nào đó mấy chỗ kinh mạch bên trên、Phốc. nam tử áo trắng phun ra một ngụm lớn máu tươi nằm trên mặt đất không ngừng h ó k h a n mau lên xe lý sa đi tới nói rằng a tất tất đã sớm dọa sợ lý thanh linh tại lý sa nâng đỡ khập khánh tiến vào trong xe yên tâm đi trần sinh ca ca rất biết đánh nhau lý sa cười an ủi hắn lại có thể đánh cũng đánh không lại nhiều người như vậy a lý thanh linh có chút không quá tin tưởng nói người khác khả năng không có cái này năng lực trần sinh ca c a tuyệt đối có lý sa mười phần bình tĩnh cười nói đương nhiên nàng cũng không phải là mê chi tự tin mà là tận mắt chứng kiến tự mình thể nghiệm qua trần sinh chỗ hơn người có thể một tay đem một người nữ sinh ôm trước người mười phút một cái tay khác còn có thể treo ở xà đơn bên trên làm dẫn thể hướng lên hai người còn không chậm trễ nói chuyện phiếm thử hỏi có ai có thể làm được cái này đủ để nhìn ra trần sinh lực lượng đã vượt qua tuyệt đại đa số người chiến đấu vẹn vẹn kéo dài một phút hai mươi mấy cái tráng hán tất cả đều ngã xuống đất hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu trái lại trần sinh giống như là vẹn vẹn làm vận động n ó n g người chúng nữ nhao nhao theo trên xe đi xuống đem trần sinh vây lại trần sinh ca ca ngươi không sao chứ u tiểu nhu nước mắt đều chảy ra không ngừng đánh giá trần sinh trần sinh ca ca ngươi vừa vặn m ạ n h a hạ vũ giao có chút sùng bái nhìn về phía trần sinh ánh mắt đều nhanh kéo không nghĩ tới trần sinh ca ca có thể đánh như vậy một đối hai mười đều có thể đánh thắng tống tiến cũng rốt cục thở dài một hơi trần sinh ca ca ca vừa mới còn dự định lái xe đụng bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn như thế không trải qua đánh mẹ tô lòng vẫn còn sợ hai nói rằng đại gia yên tâm đi l a không sao trần sinh vẻ mặt nhẹ nhõm nói rằng ngay tại chúng nữ sống sót sau hai nạn giống như quay t r u n g quanh tại trần sinh bên người lúc liên tiếp không ngừng hệ thống nhắc nhở âm vang lên bạch lạc nhan độ thiện c à m g hai trước mắt độ thiện c à n chín mươi năm hạ vũ giao độ thiện c à m g hai trước mắt độ thiện c à n chín mươi ba mẹ tô độ thiện c à m g hai trước mắt độ thiện c à n chín mươi b ưu tiểu nhu độ thiện c à m g hai trước mắt độ thiện c à n chín mươi b ố tống thiến tiến độ thiện c à n hai trước mắt độ thiện c à n chín mươi ba lý sa độ thiện c à n hai trước mắt độ thiện c à n chín mươi năm t ú c chủ thuộc tính cơ sở 60, trước mắt t ú c chủ thuộc tính cơ sở 365 điểm bạch lạc nhan lý sa độ thiện cảm đột phá 95, chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được hai kỹ năng điểm trần sinh nghe được hệ thống nhắc nhở âm miệng đều lệch ra thành 45 độ có hai cái này kỹ năng điểm thực lực của mình lại có thể tăng lên không ít ngoài ra trần sinh cảm thấy mình thể năng trong nháy mắt về đầy thậm chí có lại tìm mấy người luận bàn một chút xúc động đương nhiên nằm trên đất những người kia bất lực ứng chiến chỉ có thể trở về cùng bạch lạc nhan bọn người luận bàn một chút vừa mới lấy lại tinh thần lý thanh linh mở cửa xe bước nhanh chạy tới trần sinh ngươi không có sao chứ trần sinh nhìn về phía lý thanh linh cao mày nói rằng vừa mới không phải để ngươi đóng cửa kỹ càng sao sao không nghe lời ta lý thanh linh cắn môi một cái có chút ủy khuất nói vừa mới ta coi là có thể ngăn lại bọn hắn ai biết bọn hắn vậy mà như thế phát rộ trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu những người kia xem xét cũng không phải là đứng đắn gì người ai có thể biết thân phận của ngươi bọn hắn nếu là dùng ngươi đến uy hiếp ta ngươi nói ta là cứu hay là không cứu lý thanh linh không khỏi cối lầu xuống nước mắt một mực tại trong hốc mắt đào quanh thật xin lỗi là ta kém chút hại ngươi trần sinh thấy lý thanh linh bộ dáng này không khỏi than nhẹ một tiếng đi chuyện này coi như một lần dạy bảo a trần sinh cũng biết đối phương là lo lắng cho mình cũng không tốt nói quá lời q u á đáng lý thanh linh nặng nề gật đầu dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt giờ phút này nàng mới hiểu được trước đó mình bị bảo hộ quá tốt rồi đến mức quên thế gian h i ể m ác lúc này lý sa đi tới nhẹ nhàng vỗ vỗ lý thanh linh phía sau lưng lý tiểu thư ta biết ngươi là lo lắng chúng ta muốn ra tay ngăn lại người xấu trần sinh ca ca cũng không có muốn trách cứ ý của ngươi là sợ hai ngươi vạn nhất phải có chuyện bất chắc hậu quả quả thực t i ế t tưởng không chịu nổi ân ta biết các n g ư ờ i là lo lắng ta lý thanh linh nhìn về phía trần sinh m ư ờ i phần thành khẩn nói rằng vừa mới cảm ơn ngươi đã cứu ta ách kỳ thật ngươi không cần đến cảm ơn ta đối với lý thanh linh nói lời cảm tạng trần sinh cảm thấy có chút t r t dạ dù sao những người kia là sông chính mình tới cùng lý thanh linh cũng không có gì liên quan quá nhiều trần sinh trong lúc lơ đãng nhìn về phía lý thanh linh đùi phát hiện phía trên lại nhiều một chút máu mới xem ra là vừa mới vừa sốt ruột vết thương lại bị vỡ đang lúc trần sinh chuẩn bị giúp lý thanh linh cầm máu lúc mấy chiếc xe cảnh sát phi tốc chạy tới đình chỉ tới trần sinh bọn người bên cạnh một đám nam giới nhân viên cảnh sát đi sau khi xuống xe tất cả đều kinh ngạc ngây n g ẩ n cả người xem ra nơi này vừa mới phát sinh qua một trận quy mô không nhỏ á đấu một người trung niên nam tử nhữ mày đi lên phía trước hỏi ai báo cảnh t r ư ơ n g thúc là ta báo cảnh lý thanh linh đáp lại nói nam tử trung niên nhìn thấy lý thanh linh sau lập tức giật mình lý tiểu thư ngươi thế nào tại cái này t r ư ơ n g một trăm mười chín sợ mấy lần liền có thể g i ả m đau t r ư ơ n g một trăm mười chín sợ mấy lần liền có thể g i ả m đau lý thanh linh đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần lẽ nào lại như vậy không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy nam tử trung niên nghiêm nghị nói lý tiểu thư xin yên tâm sau khi trở về ta nhất định sẽ thật tốt t h ầ m hỏi bọn hắn trương thúc nơi này liền giao cho ngươi chúng ta đến đi bệnh viện một chuyến lý thanh linh nhàn nhạt mở miệng nói nam tử trung niên theo bản năng quan sát một chút lý thanh linh khi thấy nàng trên đ i chỗ sâu máu t ư ơ i lúc đem răng hàm đều nhanh cắt nước lý tiểu thư người thụ thương không sao bị thương ngoài ra mà thôi bọn này tên giá hỏa có mắt không t r ọ n g nam tử trung niên trong ánh mắt sắp phun ra lửa xem ra sau khi trở về đến để bọn hắn cảm thụ một chút nguồn năng lượng mới uy lực trên đường lý sa nhìn phán qua kính chiếu h ậ u nhỏ giọng nói rằng đằng sau giống như có một xe cảnh sát không cần lo lắng hẳn là bảo hộ lý tiểu thư trần sinh nhàn nhạt mở miệng nói nay sẽ an t ĩ n h lại lý thanh linh cảm giác trên đùi vết thương càng đau nàng to mày trên trán thấm ra tinh tế mồ hôi trần sinh nhìn phán qua lý thanh linh hỏi dò lý thanh linh nếu không ta giúp ngươi dừng một chút máu xe của ngươi bên trên có cầm máu công cụ không có vậy sao ngươi cầm máu điểm huyện trần sinh thấy lý thanh linh không tin mình kiên nhẫn giải thích nói không tin ngươi có thể tự mình cha một chút trung y bên trên cho rằng thích nhân thể kinh mạch nào đó c h ú t huyệt vị có thể điều tiết khí huyết vận hành phụ trợ cầm máu người nói là sự thật lý thanh linh trước mắt to hỏi thử một chút thôi ngược lại lấy ngựa chết làm ngựa sống lý thanh linh s ư n g sở gật gật đầu vậy được rồi trần sinh hai mắt nhắm lại tiến vào trong hệ thống hệ thống thêm kỹ năng điểm mời lựa chọn phải thêm điểm kỹ năng đỉnh cấp thuật cách đấu cùng y học trung quốc thánh thủ các thêm một điểm kỹ năng thêm điểm bên trong thêm điểm hoàn thành t r ớ c mắt đỉnh cấp thuật cách đấu lv hai y học trung quốc thánh thủ lv hai âm nhạc đại sư lv một du vịnh đại sư lv một sa thần lờ và một thiên thuật lờ và một phòng ngự tuyệt đối lờ và một phi t r â m cao thủ lờ và một trần sinh thu hoạch được kỹ năng thêm điểm sau chỉ cảm thấy mình đ ỗ n g nhiên cảm nộ không ít kỹ xảo cách đấu trung y c h i thức cũng trong nháy mắt phong phú rất nhiều thậm chí có thật nhiều c h i thức đều là thế nhân còn không biết trần sinh chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía lý thanh linh chuẩn bị xong chưa ta chuẩn bị xong lý thanh linh cắn môi đỏ nói rằng trần sinh dùng cồn khăn nước xoa xoa tay sau đó đem băng vải cởi xuống cấp tốc để lại vết thương ngay sau đó trần sinh dùng một cái tay khắc điểm lý thanh linh trên người mấy chỗ hệ vị tại trong lúc này lý thanh linh một mực c a o mày cố gắng chịu đựng đau đớn hiện tại cầm máu đã hoàn thành kế tiếp là giảm đau đang khi nói chuyện trần sinh bàn tay đã bỏ vào lý thanh linh hai đuổi trắng non bên trên n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì lý thanh linh theo bản năng mong muốn lùi về đuổi kết quả miệng vết thương càng đau giúp ngươi giảm đau a ngươi cho rằng ngươi là như bình a có thể làm thuốc mê dùng như bình là ai a trần sinh có chút không nghĩ ra lý sa giải thích nói như bình là trong tiểu thuyết nhân vật nam số hai đỗ phi đuổi trúng đạn làm giải phẫu không có thuốc mê kết quả như bình đầy miệng từ xuống dưới lập tức đã hết đau trần sinh trong lúc nhất thời có chút im lặng còn có thể dạng này chơi nàng kia là tinh thần gây tê ta đây là vật lý gây tê so thuốc mê còn dễ dùng trần sinh nghiêm trọng nói ngươi thật không là đang lừa ta lý thanh linh y ế u ớt mà hỏi trần sinh không nói lời gì một bàn tay lớn lần nữa đặt vào lý thanh linh trên đùi tại mấy chỗ huyệt vị bên trên xoa nhẹ một hồi ai nha lý thanh linh thẹn thùng hai mắt nhắm lại lông mi vụ sáng vụ sáng đã có chút khẩn trương lại có chút ngượng ngùng bất quá rất nhanh nàng liền phát, phát hiện mình trên đùi vết thương giống như thật không có đau như vậy thậm chí còn có một loại tê dại cảm giác cái này chẳng lẽ trần sinh không phải tại chiếm chính mình tiện nghi mà là thật đang giúp mình giảm đau thật là thế nào cảm giác loại phương pháp này thật xấu hổ nhưng là lại thật kỳ quái lý thanh linh hai tay không khỏi móc gấp chỗ ngồi một cái khác cái bắp đùi cũng không khỏi đến nhích lại gần nàng c ắ n chặt răng cố gắng để cho mình không phát ra cái gì thanh âm kỳ quái nhưng là lại có chút nhịn không được môi son khé mở hô hấp đều có chút gấp rút nửa ngày về sau trần sinh rốt cục cũng ngừng lại dùng khăn lông ướt lao sạch sẽ lý thanh linh trên đùi vết máu lại dùng còn s ó t lại hai cây ngân châm vào trên đùi mẹ vị t ố t hiện tại cảm giác thế nào lý thanh linh chậm rãi mở hai mắt ra t h a n h linh phát hiện trên đùi của mình vết thương vậy mà thật không chảy máu nữa hơn nữa cảm giác đau cũng giảm nhẹ đi nhiều a b ắ p đùi của ta giống như thật không có đau đớn như vậy ngươi còn tưởng rằng ta tại chiếm tiện nghi của ngươi a ta nói là đang giúp ngươi cầm máu giảm đau trần sinh, sinh ngươi quả thực là thần y ỉ ta còn chưa từng có nghe qua thần kỳ như vậy phương pháp trị liệu ngươi có thể đ ư n g đi ra ngoài loại truyền tỉnh có người nói ta phi pháp làm nghề y ỉ hh ắ c ắ c vậy ta về sau muốn là sinh bệnh còn tìm ngươi lý thanh linh độ thiện cả m m ư ờ i trước mắt độ thiện cảm sáu mươi lý thanh linh thích thú sau khi nghĩ đến vừa mới bím tóc cùng trần sinh đối thoại cảnh tượng nhịn không được hỏi đúng rồi trần sinh chúng ta vừa mới đụng phải người nào ta làm sao thấy được lúc bắt đầu bọn hắn giống như cùng ngươi vừa nói vừa cười bọn hắn là triệu xâm phái người tới có mấy cái vẫn là đông nam á người bên kia cái này triệu xâm vậy mà như thế cả gan làm loạn lý thanh linh khí bộ ngực một trống một trống đồng thời nàng cũng cảm thấy hôm nay kinh nghiệm có chút ma n u y ễ n đầu tiên là tận mắt nhìn thấy triệu xâm tại trước mặt mọi người quỷ b ò sau đó nghe được bằng hữu tốt nhất g i a n g n h ư ợ c tuyết thân mắc ung thư não t i n dữ thật vất v ả xin phép nghỉ mang nàng đi ra b ư n g l ỏ n g còn bị m ã dũng cường đụng tại bắt giữ m ã dũng cường quá trình bên trong còn chính mắt thấy khó mà mở miệng hình tượng cho tới bây giờ trong dạ dày còn khô khốc một hồi hẹn mà vừa mới lại bị một đám lưu manh chắn trên đường một ngày này kinh nghiệm so trôi qua một năm đều đặc sắc nghĩ tới những thứ này lý thanh linh không khỏi thở dài một hơi không bao lâu xe liền đến bệnh viện lý thanh linh chính ngươi lên đi trần sinh nghĩ lại bổ sung ngươi chuyển cáo một chút ra ngược tuyết nếu như muốn chữa bệnh lời nói có thể đi đàn cùng sơn trang sáu hào biệt thự tìm ta trần sinh đồng học ta thừa nhận ngươi xác thực có có chút tài năng nhưng ngươi nói mình có thể trị hết liền các bệnh viện lớn đều không chữa khỏi ung thư não có phải hay không có chút khoác lát thổi lớn lấy ngựa chết làm ngựa sống tây y không giải quyết được vấn đề thử một chút trung ý cũng chưa chắc không phải một đầu đ ư ờ n g ra tốt tốt tốt vậy ta trước hết thay tiểu tuyết tạ ơn trần thần y hiền rồi lý thanh linh mở cửa xe hướng đám người khoác khoác tay các vị gặp lại dứt lời liền hướng bệnh viện đi đến căn cứ quầy phục vụ chỉ dẫn lý thanh linh rất nhanh liền đi tới giang n h ư ợ c tuyết phòng bệnh lúc này giang n h ư ợ c tuyết đã ngủ thật say một gã nhìn qua có chút lớn tuổi bác sĩ toàn bộ hành trình bảo hộ tại dụng cụ bên cạnh mà giang d i ệ u hoa thì là ngồi bên giường trong ánh mắt tràn đầy m ỏ i m ệ t giang thúc thúc ta đến thăm tiểu t u y ế t giang d i ệ u hoa quay đầu nhìn thoáng qua người tới đứng dậy cười ha hả nói thanh linh đã trễ thế như vậy ngươi còn qua tới làm gì ta có chút không yên lòng tiểu t u y ế t lý thanh linh quan sát một chút giang nhựa tuyết nhỏ giọng hỏi giang thúc thúc tiểu tuyết thế nào bệnh tình đã khống chế được giang rượu hoa chầm tư một lát cuối cùng vẫn mở miệ hỏi thanh linh, ta nghe đại phu nói tiểu tuyết trên đầu có châm cứu qua vết tích đây là có chuyện gì chương một trăm hai mươi nhất định phải tìm tới vị thần y kia chương một trăm hai mươi nhất định phải tìm tới vị thần y kia lý thanh linh nghe xong thân thể run lên chẳng lẽ là trần sinh tự tiện cho tiểu tuyết châm cứu dẫn đến nàng bệnh tình tăng thêm giang d i ệ u hoa nhìn thấy lý thanh linh vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương tự nhiên đoán được xác thực vội vàng cười nói bổ sung thanh linh ta không phải muốn trách cứ cho tiểu tuyết châm cứu người mà là muốn cảm tạ hắn cảm tạ hắn đúng vậy bác sĩ nói tiểu tuyết thương tổn tới thần kinh hơn nữa còn kèm thêm nao chảy máu nếu như không phải có người kịp thời dùng châm cứu thuật giúp nàng chữa trị thần kinh khơi thông xoang đầu bên trong tích máu tiểu tuyết rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng ta là muốn làm mặt cảm tạ vị thầy thuốc kia đa tạ hắn cứu được nữ nhi của ta lý thanh linh nghe xong rốt cục thở dài một hơi bất quá trong nội tâm nàng cũng có kỳ quái chính mình tại sao lại như thế lo lắng trần sinh thậm chí vừa mới có triển vọng hắn nói láo xúc động giang thúc thúc tên h kia không phải vị thầy thuốc kia xác thực cho tiểu tuyết làm qua châm cứu lúc này một mực tại bên cạnh nghe lén hai người đối thoại vương viện trưởng bỗng nhiên đứng dậy hết sức kích động mà hỏi nếu là ngươi n nói tình h t c huống là thật cái này tại y học nghiên cứu bên trên là to lớn đột phá vương viện trưởng nước bọn bay tứ tung nói thâm thúy đôi mắt dạng rỡ lấp lóe giang rượu hoa cùng vương viện trưởng chú ý điểm khác biệt hắn càng muốn làm hơn mặt cảm tạ một chút nữ nhi ân nhân cứu mạng thanh linh người có vị thầy thuốc kia phương thức liên lạc sao lý thanh linh nghĩ đến trần sinh từng nhắc nhở chính mình không nên tùy tiện tiết lộ hành tùng của hắn vội vàng lắc lắc đầu nói giang thúc thúc ta nhất thời sốt ruột quyết lưu hắn lại phương thức liên lạc dạng này a kia thật là thật là đáng tiếc giang d i ệ u hoa nhịn không được thở dài nói vì cái gì ta cũng không hề có, có nghe qua vị thần ý kia sự tích chẳng lẽ đối phương là một cái ẩn thế cao nhân vương viện trưởng trên mặt cũng hiện lên một chút mất mát ngay tại vương viện trưởng đấm ngực dậm chân lúc giang rượu hoa điện thoại bỗng nhiên văng lên hắn nhìn thoáng qua dãy số suy nghĩ một lát đi ra phòng bệnh sau tiếp thông điện、thoại. Tuy, ta là cục thành cục phố giang rượu hoa g sau, sau khi cúp điện thoại lông mày không khỏi có chút nhữ lên lúc đầu mạ dung cường đụng bị thương nữ nhi của mình sau bỏ trốn chính mình liền dẫn không chỗ phát tiết không nghĩ tới trước đi bắt nhân viên cảnh sát còn phát hiện mã dung cường có cái khắc càng quá đáng hành vi giang rượu hoa ổn định lại tâm thần vừa mới chuẩn bị trở về phòng bệnh lại một chiếc điện thoại đánh tới giang diệu hoa tiếp thông điện thoại sau sắc mặt biến càng ngày càng khó coi tuất ta đã biết lao tử ngươi trực tiếp đi triệu ra bắt người là được sau khi cúp điện thoại giang diệu hoa trở lại phòng bệnh không khỏi lần nữa đánh giá đến lý thanh linh khi thấy nàng trên đùi màu đỏ vết xẹo lúc nhìn không được mở miệng hỏi thanh linh ngươi bị triệu xâm người đả thương lý thanh linh s ữ n g sở trong n g á y mắt hiểu được giang diệu hoa hẳn là đã biết trên đường sự tỉnh nghe những người kia chính mình nói tựa như là triệu xâm phái người tới nhìn ngươi thương không nhẹ đi trước tìm bác sĩ nhìn một chút ta Ta k h ô người nói t vị thầy thuốc kia dùng phương pháp gì giúp ngươi giảm đau cầm máu hán chính là ấn mấy chỗ hệ vị sau đó lại dùng ngân châm giúp ta châm cứu cụ thể chi tiết lý thanh linh cũng không có nói thẳng ra cũng không thể nói trần sinh tại trên đùi của mình sờ soạn mười mấy phút ta c o n hại được bản thân một nơi nào đó ra một chút mồ hôi ngẫm lại đều cảm thấy thẹn thùng thần y kể quả thực là thần y a không nghĩ tới lại có người áp dụng loại phương pháp này cầm máu giảm đau vô luận như thế nào ta đều muốn tìm tới vị thần y này hướng hắn thỉnh giáo một chút kiến thức y học vương viện trưởng kích động b ở môi đều đang run dậy hắn cảm giác chính mình nghe được tất cả giống như là thiên phương dạ đàm đồng dạng đã vượt xa khỏi chính mình nhận biết nửa ngày qua đi vương viện trưởng cảm xúc mới bình ổn lại tiểu cô nương ngươi vẫn là đi tìm bác sĩ khe hở vết thương một c h ú ta bằng không sẽ lưu lại rất một khối to vết sẹo bất quá dù cho và tốt khả năng cũng biết giữ lại sẹo lý thanh linh nghe xong trên mặt toát ra một chút mất mát trước đó bởi vì có chuyện quan trọng mang theo cũng không có cân nhắc nhiều như vậy hiện tại nàng đã lấy lại tinh thần nếu là trên đùi của mình thật lưu lại một đạo vết sẹo về sau còn thế nào mà váy nghĩ đến cái này lý thanh linh có chút thất vọng mất mát nói giang thúc thúc đã tiểu tuyết không có việc gì vậy ta trước hết đi xem thầy thuốc thanh linh t r ư ớ c t r ị thương quan trọng giang diệu hoa lại nhìn về phía vương viện trưởng nữ khí nghiêm túc nhắc nhở nói vương viện trưởng vị này là thị ủy thư ký lý quốc bình nữ nhi nữ hải từ đi đ ân không không、so、ngài hao tổn nhiều tâm trí hẳn là vương viện trưởng gật gật đầu lại nhìn về phía lý thanh linh cười tùng tìm nói lý tiểu thư xin mời đi theo ta một bên khác trần sinh bọn người trở lại biệt thự sau đám người lúc này mới thở dài một hơi hồ rốt cục về nhà mễ tô đá rơi xuống trên chân d i à y cao gót tăng cứng thần kinh trong nháy mắt lòng xuống ổ vang ổ bạc không bằng chính mình ổ chó hạ vũ giao cũng như chút được gánh nặng nói rằng ta đi ngươi quản lớn như thế biệt thự gọi ổ chó vậy chúng ta chẳng phải là đều thành cho tống tiến tiến t r e o g ẹ o nói chính là gọi so sánh đưa ra so sánh biết hay không so sánh là ai a tại sao phải đánh nàng nhỏ tiến tiến ngươi có phải hay không lại ngứa ra chúng ta nhanh lên đi hỗ trợ a chúng nữ chơi một ngày giờ phút này đã sớm bụng đói tê vang tất cả đều xông vào phòng bếp b ậ n rộn rất nhanh một bữa ăn tối thịnh soạn bày đầy bàn ăn trần sinh phong quyển tàn vân đồng dạng ba phút liền làm xong hai bát lứa cơm sau đó trở lại phòng ngủ của mình bắt đầu tiêu hóa y học trung quốc thánh thủ c h i thức thời gian từng giây từng phút trôi qua trần sinh đang đắm chìm trong c h i thức trong hải dương không cách nào tự kiềm chế lúc hạ vũ dao bỗng nhiên phát tới một cái tin trần sinh nhìn thấy hạ vũ giao gửi tới tin tức nhanh chóng đánh xuống mấy chữ còn chưa ngủ đâu tiểu giao có chuyện muốn đơn độc nói cho ca ca không biết rõ ca ca có thời gian không người qua đây a trần sinh ca ca chờ một chút ra thay quần áo khác trần sinh tự nhiên biết hạ vũ giao ý tứ dù cho nàng không phát tới tin tức trần sinh cũng định tìm nàng một phương diện không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi một phương diện khác chính mình lĩnh ngộ hoàn toàn mới châm cứu kỹ thuật vừa lúc ở hạ vũ giao trên thân thử một lần á đương nhiên là đứng đắn châm cứu dùng ngân châm cái chủng loại kia mấy phút sau cổng vang lên tiếng đập cửa Cửa lúc này hạ vũ giao quả thực là quá gợi cảm chỉ thấy nàng mặc trên người một cái màu đỏ ali váy liền áo váy mại cho đến trên đầu gối phương hai cái tinh tế thẳng đôi chân dài bên trên bọc lấy màu trắng tất chân trên chân thì là d ấ m lên một đôi hỏa hồng sắc dày cao gót nhìn kỹ lại hạ vũ giao hóa mắt trang cũng rất giống như ali hai cái trên khuôn mặt đều có ba đầu hỏa hồng sắc nếp nhăn thăng thêm mấy phần vũ mị trần sinh nhìn một lúc lâu giật giật khỏe miệng nói người bộ trang phục này đến cùng làm mẹo rừng nhỏ vẫn là tiểu hồ ly chúng ta trực tiếp đạo cụ không có thai hồ ly liền dùng lỗ hai m è o chịu đựng một cái đi hạ vũ giao chậm rãi đi tới ngồi vào trần sinh bên người nói rằng trần sinh ca ca nói ta là cái gì ta chính là cái gì ngược lại tiểu giao chỉ muốn trở thành ca ca ưa thích bộ dáng trần sinh một tay lấy hạ vũ dao ô m c h ầ m đến đây là trần sinh cách nàng gần nhất một lần nước gội đầu cùng s ữ a tắm hôn hợp lại cùng nhau mùi thơm ngát xông vào mũi trần sinh không khỏi nhiều hơn mấy phần say mê hạ vũ dao nháy mắt thanh âm mềm lu mà hỏi trần sinh ca ca ta x i n h đẹp không có xinh đẹp hay không trước để qua một bên ngươi lúc này s ắ c thực rất sao chán ghét bộ quần áo này là người ta cố ý xuyên cho ngươi xem trước kia người ta cũng chưa hề xuyên qua đừng nói ngươi cái này một bộ quần áo thật đúng là xuyên tới ta trong tâm k h ẳ n đi trần sinh vẻ mặt cười xấu xa nói hạ vũ giao nghe xong trong lòng nai con đi l o ạ n không nghĩ tới trần sinh vậy mà cho mình cao như vậy đánh giá không h ư ở n g chính mình tốn hao hơn một giờ trang điểm cũng không h ư ở n g chính mình trước mấy ngày tuyển chọn tỉ mỉ mới mua được bộ quần áo này đồng thời hạ vũ giao trong lòng cũng an tâm rất nhiều tuy nói trần sinh cho mình rất nhiều tiền đã đầy đủ cả đ ờ i mình áo cơm không lo nhưng mình một mực không danh không phận từ đầu đến cuối có một loại b u ồ n vô cớ cảm giác mất mát sợ hai chính mình có một ngày sẽ như bị trần sinh vứt bỏ đêm nay nhìn thấy trần sinh trong ánh mắt yêu thích nàng mới biết mình lo lắng có chút dư thừa thiểu giao người nghĩ gì thế trần sinh thấy hạ vũ giao một mực tại ngần người nhịn không được hỏi hạ vũ giao lấy lại tinh thần hai tay ôm lấy trần sinh cổ h í p mắt cười nói ca ca ngẫm lại cũng thật sự là kỳ quái nếu là đổi lại trước kia ta không cần nỗ lực liền có thể thu được nhiều như vậy tài phú quả thực là nằm mơ đều sẽ cười tình thậm chí ta sẽ ước gì bị ca ca đá một cái bay ra ngoài nhưng cùng ca ca ở chung được một đoạn thời gian ta phát hiện so với tiền tài ta càng hy vọng có thể hầu ở ca ca bên người trần sinh cười ha ha vậy sao ta thế nào có chút không tin đâu ca ca ta nói đều là thật đâu mấy ngày nay ta từng không chỉ một lần hy vọng có thể bị ca ca ôm vào trong ngực nhất là làm châm cứu ngày đó ta đẩy trong đầu huyễn tưởng đều là ca ca dáng vẻ đến mức cuối cùng đều ai nha ta tại nói hiệu nói vượn thứ gì nha hạ vũ giao có chút thẹn thùng che mặt căn bản không dám nhìn trần sinh trần sinh đưa tay đem hạ vũ giao tay lấy ra nhìn về phía tấm kia mặt đỏ bừng nói rằng thiểu giao ngươi thật đúng là làm người chịu mến tiểu yêu tinh kỳ hỉ yêu tinh liền yêu tinh chỉ cần là trần sinh ca ca ưa thích làm cái gì ta đều bằng lòng dứt lời hạ vũ giao cũng không khống chế mình được nữa tình cảm đem chính mình mềm mại đôi môi mềm mại đưa đi lên mấy phút sau hạ vũ giao nhẹ nhàng nháy mắt tay phải chậm rãi ngả vào phía sau lưng của mình bên trên mò tới váy khoa kéo đừng đừng đừng muốn chính là ali trong bất chi bất giác trần sinh bên thai vang lên hệ thống nhắc nhở âm hạ vũ giao độ thiện cảm hai trước mắt độ thiện cảm chín mươi năm hạ vũ giao độ thiện cảm đột phá chín mươi năm chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một kỹ năng điểm trần sinh cơ hồ không do dự đem kỹ năng điểm thêm cho y học trung quốc thành thủ thân thể là tiền vốn làm cách mạng hiện tại có tiền về sau trần sinh càng ngày càng chú trọng k h mạnh không có thân thể khỏe mạnh nắm giữ lại nhiều tiền cũng tương đương không chính như nhỏ thẩm dương nói tới đời người thống khổ nhất sự tình không ai qua được người đã chết tiền không tốn ca ca ngươi đang suy nghĩ gì đấy hạ vũ giao nâng cầm lên nhìn về phía trần sinh hỏi không có suy nghĩ gì trần sinh luất vớt hạ vũ giao tóc lời nói xoay chuyển tiểu giao ta vừa mới nhìn ngươi trên mông có một vết sẹo là chuyện gì xảy ra à cái tiêu đạo sẹo là ta lên tiểu học thời điểm lưu lại lúc ấy ta không cẩn thận theo xe đạp bên trên nga xuống kết quả đập tới trên tảng đá thì ra là thế t r á c không được ngươi trước kia luôn luôn xuyên vải vóc nhiều bị kin h i vậy thì ngày mai thử lại nói trần sinh nhìn về phía vẻ mặt mệnh mọi hạ vũ giao khỏe miệng nhẹ cười nói hiện tại ta tới giúp ngươi hóa giải một chút mệt nhọc hiện tại trần sinh y học trung quốc thánh thủ đã đạt tới cấp ba đã vượt xa trên thế giới bất kỳ một thấy thuốc nào dùng t h â n y gì đ ế n xưng hô trần sinh không có chút nào quá đáng hạ vũ giao đầu tiên là xưng sở lập tức vẻ mặt thẹn thùng nói trần sinh ca ca dự định thế nào cho người ta làm dịu m ệ n nhọc a không phải là lại dự định đâm người ta a chúc mừng ngươi đáp đúng hh ắ c ắ c vậy ta liền thử một lần trần sinh ca ca kỹ thuật có tiến bộ hay không ngươi chờ một chút ta đi lấy ngân châm trần sinh vuốt vuốt hạ vũ giao đầu nói rằng vậy ta chờ ca ca a hạ vũ giao đối trần sinh châm cứu kỹ thuật tin tưởng không nghi ngờ từ lần trước châm cứu qua đi hạ vũ giao chỉ cảm thấy mình toàn thân thư sướng ngay cả khí sắc khí đều tốt mồng nhiều. Cái này、so、với Cái kia đ ộ một, một, một tháng năm ta đều không có đi ra ngoài chơi kiên trì đổi mới hy vọng độc giả thật to cho dùng yêu phát điện an ủi một chút chứ một trăm hai mươi hai có hay không thừa dịp ta ngủ làm chuyện xấu c h ư một trăm hai mươi hai có hay không t h ử a dịp ta ngủ làm chuyện xấu trần sinh dùng cồn cho ngân châm khử hết độc không chút do dự đâm vào hạ vũ dao phía sau lưng mấy cái huệ y t vị nô hạ vũ dao cao mày lại phát ra so trước đó rõ ràng hơn triệt động nhân n g â m sướng thiểu dao ngươi không cần phát ra loại thanh â m này có được hay không ta đối loại thanh â m này hoàn toàn không có sức chống cự hạ vũ dao có chút xoay đầu lại dùng giọng khiêu khích nói rằng a vừa mới người nào đó không phải còn nói rất thích không thiểu dao ngươi không nên ép ta cẩn thận ta ca người ta biết lỗi rồi hạ vũ dao xin tha vội vàng quay đầu lại chậm rãi hai mắt nhắm lại trần sinh ổn định lại tâm thần đem ngân châm toàn bộ cắm vào hạ vũ dao phía sau lưng lập tức một cố năng lượng kỳ dị quét sạch hạ vũ dao toàn thân nàng chỉ cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ rất nhanh liền ngủ thật say mười mấy phút sau thiểu dao tỉnh một chút hạ vũ dao chậm rãi mở hai mắt ra quan sát một chút bốn phía có chút không hiểu hỏi trần sinh ca ca ta thế nào đống nhiên ngủ rồi vừa mới ta nhường thân thể của ngươi nhanh chóng tiến vào ngủ say hạ vũ dao ngồi xuống dỗi ra lưng mỏi chỉ cảm thấy tự thân cảm giác mệnh nhọc cơ hồ toàn bộ biến mất tâm tình cũng có không nói ra được thông thấu thật sự là quá thần kỳ tại sao ta cảm giác chính mình đầy máu phục sinh rồi hơn nữa trên người đau nhức cảm giác cũng không có a ta vừa mới sử dụng ngân châm giúp ngươi đem thể nội acid là cái trở hấp thu hầu như không còn cũng nhanh chóng tiêu hao chất dinh dưỡng dùng để bổ sung thể năng ngoài ra còn giúp ngươi sơ thông một chút kinh mạch ta đi vậy ta chẳng phải là thành động cơ vĩnh cửu hạ vũ giao xuẩn manh xuẩn manh hoảng sợ nói trần sinh mặt sắm lại ếch cũng không thể nói như vậy căn cứ năng lượng đinh luật bảo toàn nếu là không đoạn tiêu hao trong cơ thể ngươi chất dinh dưỡng dùng để khôi phục nhanh chóng thể năng chẳng phải là sẽ đem ngươi ép khô vậy ta còn g ăn không là được rồi ăn nhiều như vậy trong bụng tất cả đều là đồ ăn c ạ p bã vậy ta tính toán đừng thảo luận những thứ này trần sinh có chút bất đắc gì nói hạ vũ giao thấy trần sinh lại bị chính mình đang hỏi cảm giác thành tựu trong nháy mắt bạo dạp nàng chậm rãi đem mặt tới gần trần sinh c ư ờ i xấu xa nói trần sinh ca ca ngươi vừa mới có hay không thừa dịp ta ngủ thời điểm làm chuyện xấu a làm sao có thể ta có thể không phải loại người như vậy hạ vũ giao không khỏi mân mê miệng nhỏ trần sinh ca ca thật sự là quá ngu ngốc tiểu giao ngươi khôi phục thể năng về sau có chút phép lối à, không là vừa vặn cầu xin tha thứ thời điểm hạ vũ giao hoạt bát cười một tiếng tới gần trần sinh nói rằng còn không biết chờ một lúc ai sẽ cầu xin tha thứ đâu lâu một gian phòng bên trong u tiểu nhu cùng m ẹ tô hai người mười phần vui sướng trò chuyện thỉnh thoảng sẽ còn thảo luận một chút hạ vũ giao cô gái nhỏ này rốt cục khai khiếu m ẹ tô vẻ mặt vui mừng nói rằng đúng nha ta đã sớm đã nói với nàng dũng cả người trước hưởng thụ thế giới u tiểu n u híp mắt nói rằng tiểu n u ngươi có dám hay không đi qua nghe lén một chút ta ta không dám đồ h è n nhát m ẹ tô chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thật nói ta cảm thấy dạng này không tốt lắm đâu ưu tiểu nhu hướng trong chăn rụt rụt đầu đông nhiên khẽ giật mình giống như là ý thức được cái gì tô tô tỉ các ngươi lần trước sẽ không ở ngoài cửa nghe lén a m ẹ tô điểm nhiên như không có việc gì nhìn về phía một bên có chút t r ộ t dạ nói không có a ngược lại ngày đó ta sớm đi ngủ thiến t h i ngươi n có hay không đi nha t ô n g thiến nghe được có người hô tên của mình có chút bối rối trả lời à đúng đúng đúng là như vậy ngươi nói đều là cái gì cùng cái gì nha mẹ tô i nhìn c h ầ m c h ầ m tống tiến tiến ánh mắt tiến tiến ngươi có phải hay không có tâm sự không có không có a ít tại cái này gà ta ngươi một vểnh lên cái mông ta liền biết ngươi dùng nhãn hiệu gì giấy vệ sinh nói có phải hay không nhìn tiểu giao đi tìm sinh ca trong lòng ngươi có chút xoắn suýt tống tiến tiến biết mình không thể gạt được mẹ tô i nhẹ nhàng gật đầu là có một chút không phải ta liền buồn b ự c ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì mẹ tô i c a o mày truy vấn tống tiến tiến cười khổ một tiếng giải thích nói tô tô tỉ chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt lấy ngươi kỳ thật tại chín tuổi năm đó không c ẩ n t h ậ n ngã một phát đem chính mình quý báu nhất đồ vật làm mất rồi cho nên ta mới không dám đi tìm sinh ca không phải n g ư ơ i đang đùa ta n g ư ơ i nhìn liền ngươi đều không tin trần sinh ca cà, cà có tin hay không n g ư ơ i nói là thật m ẹ tô vẻ mặt khó có thể tin mà hỏi loại sự tình này cho dù là thật cũng không có người sẽ tin tưởng tống tiến tiến trên mặt tràn ngập bị khuất cùng đau thương các ngươi tình huống ta đều biết ta trong âm thầm cũng đã vụng trộm hỏi qua bạch lạc nhan cùng lý sa các nàng đều là chim non thậm chí liền ngay cả lớn tuổi chúng ta năm sáu tuổi thu tỷ cũng là ta không dám đi tìm trần sinh ca ca chính là sợ hai hắn sẽ ghét bỏ ta thậm chí sẽ cho rằng ta đã không làm t ị n h m ẹ tô cùng ú tiểu nhu liếc nhìn nhau cũng không biết nên an ủi ra sao tông tiến tiến dù sao giữa nam nữ xảy ra loại chuyện đó rất phổ biến ngươi muốn nói mình là không cẩn thận chó đều không tin ngay tại tống tiến tiến có chút buồn bực lúc đặt ở bên gối điện thoại bỗng nhiên văng lên tống tiến tiến cầm điện thoại di động lên xem xét là mẹ của mình quách tú lan đánh tới mẹ chặt điện thoại do dự một chút sau vẫn là tiếp thông mẹ ngươi thế nào cái điểm này gọi điện thoại cho ta ta đều nhanh đi ngủ rồi nha đầu chết tiệt kia mấy ngày nay bận rộn gì sao cũng không biết cùng mẹ thông điện thoại t ô n g thiên tiến h nhìn thoáng qua mễ tô cùng u tiểu n u lập tức nói rằng mẹ chờ một chút ta ra ngoài nói dứt lời t ô n g thiên tiến h đi ra phòng ngủ cũng tiện tay mở ra biệt thự đèn của phòng khách quách tú lan nhìn thấy vàng son lộng lấy phòng khách và sáng chói thủy tinh đèn treo nhìn không được thốt ra thiên tiến h ngươi đây là ở đâu ta đây là tại tô tô tỉ trong biệt thự a mễ tô vậy mà mua biệt thự rồi ta nhớ được ngươi đã nói trong nhà nàng cũng không tính là đại gia tộc thế nào còn không có tốt nghiệp liền mua biệt thự kỳ thật biệt thự này tống tiến tiến nhất thời không biết nên giải thích như thế nào không đúng rồi các ngươi đoạn thời gian trước đụng phải một cái tên là vương tổng cho các ngươi khen thưởng nhưng tiền đến tháng sau khả năng rút tiền a i chẳng lẽ m ẹ tô cùng vương tổng họ phơ lìn gặp mặt sau đó đối phương đưa nàng một căn biệt tự h tống tiến tiến trong lúc nhất thời có chút im lặng may mắn mình đã đi vào lầu hai nào đó cái gia n phòng bằng không nhường tô tô nghe được mẫu thân mình nói loại lời này đoán chừng sẽ không cao hơn a mẹ kỳ thật ta có chuyện vẫn muốn nói cho ngươi nhưng sợ nói ngươi sẽ lo lắng chuyện gì a khiến cho thần bí hề, hề. kỳ thật ta hiện tại cũng có một căn biệt thự cùng một chiếc xe thể thao còn có nha đầu chết t i ệ t kia ngươi sẽ không cũng cùng cái nào đó sở tiệu đi ô đại ca gặp mặt ta biệt thự cùng xe thể thao đều là hắn tặng cho ngươi tống thiên tiến biết miệng quả nhiên biết nữ chi bằng mẫu n g ư ơ i đoán không lầm kỳ thật biệt thự cùng xe thể thao đều là cái kia vương tổng tặng cho ta ta cùng hắn ở chung được mấy ngày cảm thấy người khác thật không tệ chương một trăm hai mươi ba đừng để ta con rể tốt chạy chương một trăm hai mươi ba đừng để ta con rể tốt chạy quách tú lan nghe xong hết sức kích động nước bọt bay tứ tùng nói ta nha đầu n ư ớ ca mẹ trước k i a đối ngươi dặn đi dặn lại nhưng ngươi vẫn không vâng lời người ta vì cái gì cho ngươi khen thưởng còn không phải thèm thân thể ngươi còn có ngươi cho rằng đồ vật đưa ngươi liền thật là của ngươi tống thiên tiến n g h e xong có chút không cao h ứ n g nói mẹ ngươi sao có thể nói như vậy đâu vương tổng không phải người như vậy mẹ đi qua cầu so ngươi đi qua đường đều nhiều nến qua mối so ngươi nếm qua cơm đều nhiều ta thấy các ngươi mấy ngày nay một mực không có trực tiếp đã cảm thấy có chút kỳ quặc lúc này mới nhịn không được cho ngươi gọi điện thoại không nghĩ tới thật đúng là để cho ta đoán đúng ngươi thật đúng là để cho người ta cho lắp lư k h ỏ mẹ người ta thật đối ta rất tốt không riêng gì ta tô tô các nàng cũng đều cảm thấy vương tổng không tệ nhà a i nam nhân tốt cùng lúc cùng tốt mấy nữ hải tử liên lụy không rõ ràng cái này gọi vương tổng g i a hỏa chính là hố các ngươi những này ưa thích làm nằm mơ ban ngày thanh thuần nữ sinh viên quách tú lan thanh n â m đều có chút run dậy nói tống thiên tiến vẫn như cũng dựa vào lý lẽ biện luận người ta hại chúng ta sẽ cho chúng ta tiêu nhiều tiền như vậy mua biệt thự mua xe thể thao trả cho chúng ta tiền tiêu kết thúc kết thúc người cái này nha đầu chết tiệt kiết như thế hướng về hắn nói chuyện không phải là cùng người ta ngủ h lúc ấy khai thác biện pháp sao ông trời của ta hắn không có cái gì bệnh truyền nhiễm a không được mẹ ngày mai liền đi trường học các ngươi dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút mẹ n g ư ơ i cái này tính nôn nóng hẳn là sửa lại chúng ta còn chưa tới một bước kia đâu cảm ơn trời đất quách tú lan rốt cục thở dài một hơi nhà đồng đốc ngươi quên ngươi tiểu di kinh nghiệm chuyện lúc trước nàng bị một cái lão nam nhân lừa dối rời nhà trốn đi kết quả phát hiện cái tia lão nam nhân phòng ở cùng xe đều là thuê ở bên ngoài ngơi người hơn hai tháng ngoại trừ trong bụng hải tử cuối cùng không có gì cả ta tình huống cùng tiểu di ta không giống biệt tử cùng xe đều là mua cho ta lúc ấy ta tại hiện trường tống tiến tiến cao mày nói rằng các ngươi vẫn là tuổi trẻ ha. người ta biệt thự cùng xe chính là để các ngươi tạm thời dùng một chút chờ người ta đem các ngươi chơi chán còn không phải sẽ thu hồi đi còn có ta điều tra cho các ngươi khen thưởng tiền cũng không thể trăm phần trăm tới trong tay các ngươi người ta mong muốn muốn trở về cũng là có biện pháp truy hồi tống tiến tiến trực tiếp cắt ngang đối phương mẹ ngươi cũng đừng quan tâm biệt thự cùng xe thể thao đều viết là tên của ta cái gì ba quách tú lan đ ỗ n g nhiên để cao âm lượng nói rằng ngươi nói đều là thật ngươi nhìn ta vừa mới cho ngươi phát hình ảnh trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết là tên của ta quách tú lan thấy rõ ràng hợp đồng sau vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng cái này lại là thật không chỉ riêng này dạng người ta cho chúng ta mỗi người năm ước còn đưa tô tô tỷ mới ước để chúng ta lập nghiệp Vâng vậy anh, quách tú Lan như bị xét đánh đồng dạng. Điện thoại đều kém chút rớt xuống Nha ngươi nói cái gì? Hắn ngươi nắm Ngươi định không phải tệ loại hình. ngươi không đừng như Ngươi không tin, ngươi chuyển một chút tiền. Đang khi nói chuyện, gì? gì ba hay ta Quách thoại chút cho phải thể khôi hải. cho chút khi đều đầu, uy cái xác ức. có Tú xét rớt đất. tệ một loại bị kém Mẹ, ngay số đôi 8803 t à i khoản thu nhập 5 triệu quách tú lan nhìn thấy ngân hàng tài khoản mới mẹ tới sổ một chuỗi chữ số ánh mắt chừng đến sò、so、c h u n g đồng đều lớn lao tống ngươi nhanh lên sang đây xem một chút đây là bao nhiêu tiền ở một bên nghe lén hai người đối thoại tống minh huy để điện thoại di động xuống mấy bước liền chạy tới nhường ta xem một chút đây là năm triệu t r ờ i ạ vậy mà thật là năm triệu quách tú lan nghe xong c ư ờ i đến miệng đều nhanh rồi tới cái ố c ta nữ nhi ngoan không nghĩ tới ta cũng có thu được nữ nhi đánh khoản một ngày hơn nữa còn là năm triệu nữ nhi o a n ngươi sao không nói sớm a n g ư ơ i cũng phải cho ta cơ hội nói chuyện a t ô n g t h i ê n tiến có chút bất đắc dĩ b i ể u môi t h i ê n tiến cái này gọi vương tổng đến cùng là nhà ai đưa ra thị trường công ty ông chủ lớn lại có lớn như thế thủ bút tống minh huy nhịn không được hỏi hắn chính là một cái cùng ta không tranh lệch nhiều học sinh cụ thể tin tức ta liền không lộ ra cho các ngươi ta chỉ có thể nói số tiền này bắt nguồn sạch sẽ đúng rồi ta cho ngươi xem một chút hình của hắn đang khi nói chuyện t ô n g t h i ê n tiến gửi tới một t r ư ơ n g trần sinh anh chụp quách tú lan phóng đại anh chụp khoe miệng căn bản ép không được lại còn là tiểu soái ca đến cùng con cái nhà ai còn không có cùng có tính thực chất thiện, được không ngươi tính tiến triển, liền trên thân ngươi tốn tiền nhiều như vậy. Đây không lớn oan thể phải thỏa thỏa lớn oan loại bỏ đây ở vậy, sao. mẹ n g ư ơ i làm sao nói đâu con gái của ngươi cứ như vậy không chịu nổi sao quách tú lan cũng ý thức được mình nói sai bất quá nàng vẫn là như nói thật nói mặc dù nhà chúng ta thiến thiến rất xinh đẹp dáng người cũng rất tốt nhưng cùng người ta vương tổng so sánh hiển nhiên là t r è o cao cái k i a vương tổng hẳn là còn không có chính thức kết giao đối tượng a mẹ ta biết ý của ngươi ta nhất định sẽ nắm lấy trò thật chắc cơ hội đối đi mẹ chính là muốn nói cho ngươi những n à y Ta đầu tuần chùa đầu đi mẹ ngươi vừa mới cũng không phải nói như vậy còn không phải ngươi ngay từ đầu không có nói rõ ràng quách tú lan nghĩ nghĩ nhìn về phía tống minh huy nói rằng ngươi về trước phòng ngủ đi ta muốn cùng nữ nhi nhiều trò chuyện một hồi tống minh huy mặc dù cũng nghĩ ở một bên nghe một chút hai người đối thoại nhưng nhìn thấy quách tú lan không thể nghi ngờ ánh mắt vẫn là thành thành thật thật trở về phòng m ậ u nữ hai người hàn huyên thật lâu quách tú lan đối trần sinh có một cái cơ bản hiểu rõ nàng hít sâu một hơi nữ trọng tâm trường nói rằng thiến thiến a ngươi đã lớn lên mẹ liền không tái diễn khi còn bé nói cho ngươi k i a một bộ tuy nói ngươi bây giờ đã có thể cả một đời áo cơm không lo nhưng vẫn như c ũ rất khó vượt qua người và người cái kia đ ạ o c hàm n g ư ơ i thường đi chỗ cao có như thế một cái cơ hội tốt bày ở trước mặt ngươi ngươi có thể cần phải nắm chắc mẹ ta biết quang biết còn không được ngươi đến hành động a nghe ta ngày nào tìm cái lý do định vị cấp cao điểm phòng ăn tốt nhất là lại đến điểm rượu đỏ sau đó ngươi làm bộ u ố n g say nhường hắn dẫn ngươi đi khách sạn nghỉ ngơi thừa dịp t i ể u tình không n g ư ợ n hạ sao mẹ nào có ngươi dạng này giáo nữ nhi tống tiến tiến giả vở giả tức giận nói ngươi đừng không tin nữ truy nam cách tầng xa lúc trước ta chính là như vậy truy t r a ngươi n g tốt ta biết rồi m ậ u nữ hai người thôi tâm trí phúc hàn huyên một hồi lâu lúc này mới cốp điện thoại kỳ thật dù cho hôm nay không gọi cú điện thoại này tống tiến tiến cũng đã hiểu rõ cùng nó dạng này né tránh không bằng trực tiếp hướng trần sinh ngà bài v ề phần trần sinh đến cùng sẽ sẽ không tin tưởng chính mình vậy liền không phải do chính mình quyết định Trước thần Trước chữa bàn ăn bên trên mẹ t ô nhìn xem trần sinh bóng lưng tò mò hỏi sinh ca nói muốn đi sân thượng luyện r ự ợ c ngươi nói hắn dự định luyện thuốc gì hắn nói muốn giúp ta làm trừ s ẻ o r ự ợ c cao hạ vũ giao nghĩ nghĩ lại bổ sung đúng rồi sinh ca nhường chúng ta không nên truyền ra ngoài đây là sự thực sao ta sao không quá tin tưởng a ưu tiểu n u hướng miệng bên trong lay lấy cơm mơ hồ không do nói muốn thật sự là như thế sinh ca chẳng lẽ có thể thu hoạch được nạp thật rồi m ẹ tô vẻ mặt khó có thể tin m u ố n lúc trước lời nói ta cũng không tin nhưng là những ngày này ở chung xuống tới sinh ca nói đúng là hắn có thể trị liệu ung thư ta cũng tin tưởng bạch lạc nhan vẻ mặt sùng bái nói rằng nếu không chúng ta cũng đi giúp hắn luyện dược lý sa đề nghị đi đi xem một chút chúng nữ ăn nhịp với nhau hô phần phật hướng sân thượng đi đến trần sinh nhìn thấy chúng nữ sau cũng không có đem các nàng đổi đi lưu lại làm dược đồng cũng là lựa chọn tốt trải qua cho tới chưa bận rộn trần sinh rốt c ụ c chế biến mấy bộ chén thuốc cùng một bình loại trừ vết sẹo cùng hầu tử loại hình dược cao loại thuốc này cao bị trần sinh xưng là chữa trị dược cao nhìn xem thành quả lao động trần sinh trong lòng âm thầm l i ễ u lưỡi xem ra lv ba y học trung quốc thánh thủ mạnh hơn cũng phải có nhất định khoa học căn cứ không giống trong tiểu thuyết như thế có thể h o ạ t tử nhân nhục b ạ c h cốt bất quá hắn hiện tại đã rất thỏa mãn dù sao bằng vào hiện tại nắm giữ kiến thức y học hắn đã có thể trị liệu tuyệt đại đa số chứng bệnh cho dù là bị bệnh viện phán quyết tử hình bệnh nan y lúc này đã tiếp cận giữa trưa trần sinh mang theo chúng nữ trở về lầu một đại sành hồ rốt c ụ c hoàn thành mẹ tô trùng điệp thở ra m ộ t hơi trực tiếp mệt ngã ở trên ghế salon ta cũng sắp không được cảm giác so khi ê u v ũ đều mệt mỏi lý sa cũng không ngừng xoa b ắ p đ u ổ i của mình còn lại mấy nữ sinh cũng không tốt gì tất cả đều ngồi ở trên ghế salon hồi máu trần sinh lại không có chút nào cảm thấy mệt mỏi ngược lại là không kịp chờ đợi muốn thử một chút chính mình thành quả trần sinh ca ca nghe tiểu giao nói ngươi hôm qua cho nàng làm một lần c h ă m cứu có thể nhanh chóng làm dịu thân thể mệt nhọc là thật sao mẹ tô có chút tò mò hỏi đương nhiên là thật ca ca nhanh cho ta đến mấy kim trầm trên người của ta thật chua mẹ tôi làm l u n g nói ta cũng muốn làm châm cứu lý sa cũng thanh âm mềm nhu khẩn cầu nói còn lại nữ sinh cũng đều tranh nhau chen lấn muốn thử một chút có thể làm dịu m ệ t nhọc châm pháp toàn bộ các ngươi n ằ m xong ta từng bước từng bước đ âm trần sinh tìm ra mấy bộ ngân châm theo thứ tự cho chúng nữ thi triển châm pháp không phải đâu cái này cũng quá thần kỳ ta vậy mà trong nháy mắt cảm giác tốt hơn nhiều ưu tiểu nhu chỉ cảm thấy toàn thân không nói ra được dễ chịu đến mức hai b à n chân nhỏ đều đang khiêu vũ trần sinh ca ca thật đúng là thần ý a tự học châm cứu đều như vậy tống thiên tiến cũng không khỏi đến hoảng sợ nói thật thần kỳ như vậy sao lý sa có chút không quá tin tưởng hỏi chờ một lúc ngươi thử một chút thì biết h u tiểu nhu hiếp mắt nói rằng ba phút sau chúng nữ trên lưng tất cả đều nhiều mấy cây ngân châm đại gia chỉ cảm thấy toàn thân không nói được dễ chịu cùng nhẹ nhõm so với lần trước châm cứu hiệu quả còn còn mạnh hơn nhiều đương nhiên các nàng không biết là trần sinh y học trung quốc thánh thủ đã đạt tới lờ vờ ba cấp bậc đã sớm xưa đâu bằng nay cho chúng nữ làm xong châm cứu sau trần sinh tìm đến không tơ lụa v ả i cắt mày thành mấy cái hình chữ nhật chậm rãi đi đến hạ vũ giao trước mặt nói rằng tiểu giao đến thử một lần chữa trị dực cao a muốn ở chỗ này thử sao nơi này thật nhiều người đâu hạ vũ giao có chút ngượng ngùng nói rằng sợ cái gì chúng ta cũng không phải chưa có xem mẹ tô trêu ghẹo nói đúng vậy nha lần trước cùng một chỗ tại du thuyền bên trên xuyên bị k i nghi cũng không gặp n g ư ờ i thật không tiện à, còn c ô ý đem chính mình mông lớn hiện ra ở trần sinh ca ca trước mặt lý sa cũng chen miệng nói ta nào có hạ vũ giao giống như là bị người nhìn thấu đồng dạng bất quá cẩn thận suy tư một phen nàng cũng cảm thấy xác thực không có gì phải sợ liên nằm trên ghế salon nhẹ nhàng trút bỏ chính mình quân đùi một giây sau hạ vũ giao thân thể đường cong m ộ ư ờ i phần hoàn mỹ hiện ra ở trần sinh trước mặt chúng nữ toàn đều đem ánh mắt nhìn về phía hạ vũ giao các nàng ngôi cá nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít có vài chỗ vết sẹo nếu như trần sinh nghiên chế chữa trị dược cao thật có tác dụng vậy mình cũng có thể thử một lần trần sinh đem dược cao bôi lên tại một khối không tơ lụa bày lên chế thành một khối giản dị bán thuốc cao ngay sau đó trần sinh trực tiếp đem thuốc cao d á n tại hạ vũ giao vết sẹo chỗ t hạ vũ giao không khỏi hít sâu một hơi đồng thời nhữu mày tiểu giao ngươi thế nào mễ tô có chút vội vàng hỏi Ta cảm thấy vết cảm ngoài ra còn có thể đem bị hao tổn g da thịt chữa trị cùng chung quanh hoàn hảo da thịt như thế vậy mà thần kỳ như vậy hạ vũ dao không khỏi há to mồm kia là tự nhiên bất quá dược cao bên trong không có tăng thêm thuốc giảm đau vật trước dùng châm cứu giúp ngươi giảm đau a đang khi nói chuyện trần sinh lại lấy ra mấy bộ ngân châm sau đó đối với hạ vũ giao phía sau lưng tới mấy cây sau một lát hạ vũ giao vẻ mặt kinh ngạc nói à thật thần kỳ à giống như thật không đau a liền ngay cả thân thể cảm giác mệt nhọc cũng hóa giải không ít thần kỳ như vậy sao trần sinh ca ca ta cũng muốn thử một lần chữa trị giờ cao bạch lạc nhan có chút kích động nói n g ư ơ i nơi nào có vết xeo trần sinh dò hỏi trần sinh ca ca n g ư ơ i biết rõ còn cố hỏi bạch lạc nhan đỏ mặt nói rằng ta muốn đi trong phòng nhiều người ở đây ta có chút thẹn thùng đâu tốt tốt, tốt. trần sinh nhớ tới bạch lạc nhan chỗ ngực s á t thực có một chỗ xeo là nàng khi còn bé ngã sấp xuống sau bị ấm nước nóng bị phỏng tuy nói không có ảnh hưởng gì nhưng bạch lạc nhan luôn cảm thấy trần sinh sẽ ghét bỏ chính mình trần sinh mang theo bạch lạc nhan đi vào một căn phòng ngủ đem chữa trị d ư ợ cao c để lên bàn nói rằng cởi quần áo ra a ân bạch lạc nhan sớm đã không có lúc đầu ngượng ngủ rất nhanh liền cởi quần áo xuống tới trần sinh làm tốt một mảnh thuốc cao cũng không có vội vã độc thủ mà là nhìn chằm chằm vào bạch lạc nhan nhìn một lúc lâu trần sinh ca ca ngươi nhìn đủ rồi chưa bạch lạc nhan thấy trần sinh một mực nhìn mình cầm ch có chút ngượng ngùng túi đầu xuống lạc nhan ngươi so trước kia càng trắng hơn bạch lạc nhan đương nhiên biết là có ý gì trên mặt có chút nóng lên nói lần trước ngươi giúp ta châm cứu qua đi ta cảm thấy mình giấc ngủ chất lượng tốt nhiều thân thể cũng dễ dàng không ít hơn nữa ngươi cùng ta hàn huyên mấy lần này g sau ta có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình kích thích tố phát sinh biến hóa dựa vào sự giúp đỡ của ngươi độc tố trong người ta cùng sắc tố đen có thể kịp sắp xếp ra ngoài thân thể cho nên da thịt cũng thay đổi tốt hơn c h ư n một trăm hai mươi lăm hai cái cùng một chỗ không thể nặng bên này nhẹ bên kia c h ư n một trăm hai mươi lăm hai cái cùng một chỗ không thể nặng bên này nhẹ bên kia trần sinh gật gật đầu mỉm cười nói nói không nghĩ tới ngươi vẫn rất có ý học thưởng thức người ta lên mạng điều tra lần sau gặp lại không hiểu trực tiếp hỏi ta ta có thể so sánh trên mạng những chuyên gia kia hiểu nhiều lắm biết rồi trần t h â n y bị bạch lạc nhan t r e o g ẹ o nói đến thử một lần chữa trị rượu cao a trần sinh vẹn mặt cười xấu xa nói đang khi nói chuyện trần sinh nhẹ nhàng đem một mảnh thuốc cao rán vào càng thêm chặt chẽ trần sinh còn đem thuốc cao xoa nhẹ lại vỏ trần sinh ca ca ngươi có phải là cố ý hay không bạch lạc nhan đỏ mặt hỏi c á ân biết rồi đi đi ăn cơm trần sinh lại méo nhó bạch lạc nhan hai cái mập mạng khuôn mặt quay người rời đi phòng ngủ bạch lạc nhan cầm quần áo một lần nữa mặc sau đó đi theo trần sinh sau lưng đi ra phòng ngủ bất quá nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn dù sao rất nhiều minh tinh bởi vì ngoại ý muốn lưu lại vết xeo thử các loại phương pháp thậm chí xuất ngoại chỉnh dung hiệu quả cũng không được để ý muốn nói trần sinh chữa trị dược cao có thể chữa trị nhiều năm vết sẹo là thật có chút khoa trương có lẽ chỉ có thể làm nhạt vết sẹo a rất nhanh trần sinh hai người liền đi tới bên cạnh bàn ăn lúc này diệp chi thu đã làm tốt một bàn lớn ngon miệng đồ ăn chúng nữ thì là giúp đỡ trợ thủ các nàng cũng không dám đem diệp chi thu làm bảo mẫu dù sao cũng là người đều có thể nhìn ra diệp chi thu cùng trần sinh quan hệ không tầm thường trần sinh lúc ăn cơm nhìn về phía ngồi bên cạnh mình diệp chi thu nói rằng thu t h về sau dứt khoát tìm mấy cái b ả mẫu chuyên môn giúp chúng ta thu thập phòng cùng nấu cơm tiểu sinh vẫn là thôi đi ta cũng không phải đau lòng tiền mà là cảm thấy cuộc sống như vậy rất phong phú ngươi nếu là tìm bảo mẫu ta ngược lại cảm thấy mình cả ngày không có việc gì rất nhàm chán trần sinh trầm ngâm một chút lại vừa cười vừa nói thu tỷ về sau ngươi có thể cùng tô tô các nàng cùng đi ra ngoài đi dạo không thể lão buồn bực trong nhà diệp chi thu nghe xong lập tức trong lòng ấm áp không nghĩ tới trần sinh vậy mà thời điểm lo lắng lấy chính mình bất quá nàng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ dù sao người ta đều là một đám tiểu cô nương hơn nữa cũng đều là sinh viên chính mình cùng với các nàng đi ra ngoài chơi sợ là sẽ phải không có cộng đồng chủ đề m ẹ tô thấy diệp chi thu tựa hồ là có lo lắng tùy tiện nói rằng thu tỷ lần sau chúng ta cùng một châu ngồi du thuyền hóng mát thân ngươi tài tốt như vậy xuyên bikini nhất định nhìn rất đẹp a ta thật không dám mặc cái loại này quần áo diệp chi thu trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng loại kia quần áo so nội ý của mình còn nhỏ nghe nói là tại trong n g ô n g đít tìm quần áo mặc vào chẳng phải là quá bại lộ thu tỷ ngươi sợ cái gì ngược lại lại không có người ngoài hạ vũ dao cũng khuyên nhủ đúng vậy a thu tỉ nữ nhân phải học được duyệt mình không cần luôn luôn che che l ấ p l ấ p phải học được thưởng thức chính mình mỹ lý sa vẻ mặt chân thành nói rằng vậy được rồi ta lần sau thử một lần diệp chi thu không l â y chuyển được đại gia cũng không muốn làm một cái mất h ứ n g người đương nhiên điểm trọng yếu nhất nàng cũng nghĩ dung nhập chúng nữ ở trong những ngày này ở chung xuống tới nàng phát hiện những cô bé này tính cách đều rất tốt đồng thời chính mình trước k i a trường kỳ sinh hoạt tại kiềm chế ở trong chưa từng có chân chính vì chính mình sống qua hiện tại cũng là thời điểm vì chính mình sống một lần đúng rồi thu t h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 cái này khiến nàng có chút được sùng á i mà lo sợ đám người vừa ăn cơm trưa trần sinh liền nhận được vật nghiệp quản g i a gọi điện thoại tới uy trần tiên sinh ngày tốt có cái họ du côn lão bản nói đến đưa cho ngài xe có chuyện này sao không sai là ta nhường hắn đem xe đưa tới thốt tiên sinh vậy ta cho gác cổng nói một tiếng trần sinh cúp điện thoại nhìn về phía chúng nữ nói rằng đi thôi xe của chúng ta tới hoa、wow, nhanh như vậy hạ vũ g i a o kích động xoa xoa đôi bàn tay chúng ta sân nhỏ lần này đến đậu đầy xe đi mễ tô cũng kích động đứng lên buổi tối hôm qua ưu tiểu nhu cùng tống tiến tiến chìm vào giấc ngủ sau mẹ tô lăn qua lộn lại ngủ không được thâm tâm n i ệ m n i ệ m đều là chính mình vẫy gan i siêu xe thậm chí một mực tại trên mạng xem xét có quan hệ vẫy gan i siêu xe tin tức thật vất vả ngủ thiết đi kết quả trong ngộ chính mình cũng tại lái xe thể thao cùng mấy người t ỷ m ộ i tranh tài nhưng làm nàng m ệ t đến ngất ngư chúng nữ vây quanh trần sinh đi vào bên ngoài biệt thự lúc này bên ngoài biệt thự đường nhựa bên trên ngừng lại một chiếc mẹt xe despen s sáu t r ă còn có mấy chiếc toa thức xe chuyển vận xem ra những cái kia xe sang trọng liền đặt ở rộng rãi trong xe một cái có chút mập ra nam tử trung niên nhìn thấy trần sinh một đường chạy chậm đến đi vào cái sau trước mặt trần tiên sinh ngại xe đưa tới d ù côn lão bản làm thiền khách khí khách khí đây đều là hẳn là xin hỏi đem xe để chỗ nào trần sinh nhìn thoáng qua sân nhỏ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói trước tận lực hướng trong sân đặt không thả r a đ ỉ n h chỉ tới ven đường a tuy nói đàn cung sơn trang biệt thự sân nhỏ rất lớn nhưng trong sân cũng không ít cây xanh mong muốn duy nhất một lần buông xuống bảy chiếc xe vẫn còn có chút chen c h ú c lại thêm trong sân đã có dồn do sợ cùng m ư ờ bạt cái này hai chiếc quái vật khổng lồ thật sự là không thả ra nhiều như vậy xe dù côn lão bản nghe xong chỉ huy công nhân đem bốn chiếc siêu xe đình chỉ tới trong sân còn lại ba chiếc thì là tạm thời đình chỉ tới ven đường trần tiên sinh nếu như không có chuyện gì vậy chúng ta liền cáo từ trước dù côn lão bản cười dạng dỡ nói tuất dù côn lão bản đi t h ô n g thả dù côn lão bản vừa đi m ẹ tô bọn người liền không kịp chờ đợi tiến vào riêng phần mình trong xe lần trước tại triển hội bên trên bởi vì triệu x â m xuất hiện chúng nữ căn bản không có tâm tình nhìn kỹ vừa xuống xe đổ vật bên trong hiện tại rốt cục có cơ hội thật tốt thưởng thức một chút chính mình xe sang trọng trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu liền một chiếc xe mà thôi cần thiết hay không không nói chuyện mặc dù nói như vậy trần sinh cũng có chút kích động mở ra v ẩ y gạn y hủ hệ d i cửa xe thậm chí có lái xe ra ngoài túi một vòng xúc động ngay tại trần sinh chuẩn bị tiến vào phòng điều khiển lúc một chiếc màu đen bạ sạt từ nơi không xa lái qua trần sinh một nữ tử theo phòng điều khiển thò đầu ra hô trần sinh nhìn lại đến người thật giống như là lý thanh linh xe tới gần sau lý thanh linh cùng giang nhựa tuyết tuần tự đi xuống xem xét bóng lưng ta liền biết là ngươi lý thanh linh đung đưa cao đuổi ngựa cười khanh khắc nói chương một trăm hai mươi sáu ta tự mình cho trên đùi của ngươi thuốc c h ư ơ một trăm hai mươi sáu ta tự mình cho trên đùi của n g ư ơ i thuốc trần sinh quan sát một chút lý thanh linh kinh ngạc nói lý thanh linh ngươi thế nào cũng tới thế nào không chào đón tạ a vậy ta đi lý thanh linh miết miệng nói rằng ý của ta là ngươi không cần đi làm sao ta trước kia ngày nghỉ lễ đều tại không ràng buộc tăng ca cũng nên nghỉ ngơi một chút trần sinh gật gật đầu lập tức đánh giá giang nhược tuyết hỏi giang cảnh quan nhanh như vậy liền xuất viện giang nhược tuyết gỡ một chút sợi tóc cười khổ một tiếng nói ngược lại bệnh của ta cũng không được trị rồi ta không muốn đem thời gian lãng phí ở bệnh viện dứt khoát trực tiếp xuất viện đúng rồi hôm nay ta tới này là cố ý cảm tạng ngươi nghe thanh linh nói nếu như không có ngươi xuất thủ tương trợ ta hôm qua sinh tử khó liệu thiện tay mà thôi mà thôi trần sinh vân đạm phong k i n h nói rằng lý thanh linh không khỏi lắc đầu có chút rợ khóc rợ cười nhìn về phía giang nhược tuyết nói rằng tiểu tuyết thấy không trần thần y nói chuyện chính là có cách cục rõ ràng là ân cứu mạng nhất định phải nói thành là tiện tay mà thôi trần tiên sinh thanh linh nói đúng đối với ngươi mà nói có lẽ là tiện tay mà thôi nhưng đối với ta mà nói đúng là ân cứu mạng giang nhược tuyết nghĩ, nghĩ lại bổ sung đúng rồi trần tiên sinh trước mấy ngày ngươi hiệp trợ cảnh sát bắt đào phạm hôm qua lại hiệp trợ cảnh sát phá hủy lấy mã thường khôn cầm đầu buôn lậu thuốc phiện đội tại đi bệnh viện trên đường còn thuận tay chế phục một đám xã hội đen thành viên ngành tương quan trải qua nghiên cứu quyết định trao tặng ngươi ưu tú thị dân xương hảo cũng ban thưởng hai mươi văn nguyên ngoài ra chiếc kia phe g i a di cùng bạch lộ giang bờ biệt thự t ố n thất cũng từ ngành tương quan phụ trách trần sinh suy nghĩ một lát theo rồi nói ra tiền thưởng cùng bồi thường ngươi trước thầy ta nhận a cũng tốt chờ ngày nào ngươi vừa là xong ta lại đưa tới cho ngươi trần sinh đem bảy gan y hủ hệ dạ xe cửa đóng lại nhàn nhạt mở miệm nói giang cảnh quan ta giúp ngươi phối mấy bộ thuốc ngươi cùng ta tới lấy một cái đi không phải ngươi xác định không phải đang nói đùa sao tiểu tuyết bệnh ngay cả chuyên gia đều thúc thủ vô sách ngươi thật có thể trị hết không lý thanh linh không khỏi t r ư ờ n g lớn hai mắt đương nhiên là có n ắ m chắc ta làm sao lại cầm loại sự tình này nói đùa giang nhược tuyết cùng lý thanh linh hai mặt nhìn nhau bất quá vẫn là đi theo trần sinh thân sau tiến nhập biệt thự cùng lúc đó ngay tại trong phòng điều khiển điên cuồng tự c h ủ p chúng nữ toàn đều đem ánh mắt nhìn về phía lý thanh linh cùng giang nhược tuyết hai người các nàng gần như đồng thời mở ra hệ trạc ấn mở một cái tên làm bị nữ dưỡng sinh hội sở g g ú p chạc g không sai cái này nhóm bên trong không có trần sinh m ẹ tô các ngươi nhìn thấy kia hai nữ sinh sao ưu tiểu n u đương nhiên thấy được không phải liền là lý thanh linh cùng giang n h ư ợ c tuyết sao tống thiên tiến h lại nói hai người bọn họ tới đây làm gì lý sa thiên tiến h bốn người các ngươi không biết rõ trần sinh ca ca nhường giang n h ư ợ c tuyết tới này tìm hắn lấy thuốc bạch lạc nhan đúng lúc ấy ta đang lái xe trần sinh ca ca chính miệng nói hạ vũ giao đi chúng ta đi xem một chút tỉnh bị hai người này trộm tháp lý sa hai người kia thân phận đặc thù hẳn là không cần lo lắng a hạ vũ giao vậy cũng không nhất định trần sinh ca ca ưu tú như vậy còn đã cứu kia hai nữ sinh nói không chừng các nàng đã sớm l u ô n hãm chúng nữ cảm thấy rất có đạo lý tất cả đều hướng biệt thự đi đến trong biệt thự trần sinh mang theo hai người tới một cái bên cạnh bàn đem một cái túi sách đưa cho giang nhược tuyết trở về đem những n à y thuốc đặt vào lánh tảng quỹ bên trong uống thời điểm làm nóng phục d ụ n g mỗi ngày khoảng m ộ ư ơ i giờ đêm uống một bao liên phục b ả y t i ê n nhớ kỹ chỉ phục dùng cái này một loại thuốc liền có thể không nên cùng cái khác thuốc cùng một chỗ phục d ụ giang nhược tuyết tiếp nhận túi sách nhìn thẳng qua bên trong có bảy bao dùng trong suất túi tố phong tốt thuốc đông y lý thanh i Tiên g i g n ư c Tuyết m linh c cũng không hề quan tâm quá nhiều giang nhựa tuyết trong tay thuốc đông y tiện thuốc cầm mấy bộ thuốc ấy, là có thể chị tốt ung thư não ánh mắt của nàng trong lúc lơ đáng rơi vào chén tia dược cao bên trên có chút tò mò hỏi trần sinh đồng học chén này bên trong đen xì là vật gì kia là chữa trị dược cao có thể chữa trị thân thể vết sẹo cùng hầu tự c h ở thật hay giả lý thanh linh chấp một đôi mắt to hỏi đương nhiên là thật trần sinh nhìn thấy g i a n g nhược tuyết trên mặt có một đạo quẹt làm bị thương nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói g i a n g cảnh quan ngươi trên mặt là mới tổn thương xoa dược cao hẳn là hai ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu g i a n g nhược tuyết s ứ n g sở hai ngày liền có thể khôi phục như thường cái này có thể so sánh bệnh viện nhập khẩu trừ sẹo dược cao lợi hại hơn nhiều hơn nữa bệnh viện mở trừ sẹo dược cao cũng không thể cam đoan khôi phục như lúc ban đầu trước mắt những này đen xì dược cao thật có tác dụng sao tại g i a n g nhược tuyết đang đứng ở trầm tư lúc trần sinh đã đeo lên một cái duy nhất một lần bao tay sau đó dùng ngón tay móc một khối nhỏ dược cao nhẹ nhàng bôi lên tại g i a n g nhược tuyết trên mặt nô g i a n g nhược tuyết không khỏi nhữ mày trên mặt dường như đau rác đau là được rồi ngày mai lúc này ngươi lại xóa một lần chữa trị dược cao đang khi nói chuyện trần sinh đã dùng một cái bình thuốc nhỏ giúp g i a n g nhược tuyết trang một chút dược cao lý thanh linh có chút xoắn suít nhìn về phía chén tiêu màu đen dược cao cái đồ chơi này nhìn qua có chút dò người không biết rõ hiệu quả như thế nào nếu là thật có tác dụng kia trên đùi mình vết sẹo chẳng phải là cũng có thể loại trừ nhưng là thật sự có thần kỳ như vậy dược cao sao chính mình tại bệnh viện khâu mấy mũi về sau bác sĩ nói với mình vết sẹo quả thật có thể chữa trị nhưng muốn khôi phục như thường cũng có chút không quá hiện thực cái này đen x ì đồ vật có thể có tác dụng sao lý thanh linh lại nghĩ tới tối hôm qua vương viện trưởng cũng khoe trần sinh là thần y d ì hề có thể thấy đối phương ý thuật s á c thực cao m ì n h nhìn như vậy đến trần sinh có lẽ thật đúng là có thể giúp mình loại trừ trên đùi vết sẹo trần sinh nhìn thấy lý thanh linh bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi tự nhiên đoán được ý nghĩ của nàng lý thanh linh chân ngươi bên trên vết sẹo cũng có thể loại trừ không trải qua cần ta tự thân lên thuốc a người tự mình bôi thuốc thế nào có vấn đề gì không không có không có vấn đề gì lý thanh linh lập tức có chút quất bách miệng vết thương của mình thật là tại bẹn đùi chính mình hôm nay mặc không phải q u ầ n đùi mà là váy cái này nếu để cho nàng cho mình bôi thuốc chẳng phải là sẽ thấy chính mình nghĩ đến cái này lý thanh linh mặt lập tức đỏ lên đi theo ta g a phòng a đang khi nói chuyện trần sinh cầm lấy giựa cao cùng một khối không tơ lùa vải hướng phòng ngủ của mình đi đến lý thanh linh đi theo trần sinh sau lưng sau khi vào phòng trần sinh nhàn nhạt mở miệng nói đem váy nhấc lên a lý thanh linh biết trần sinh muốn thay mình bó thuốc cao suy tư sau một lát ngồi một cái ghế bên trên nhẹ nhàng nhấc lên váy của mình bởi vì có chút thẹn thùng lý thanh linh cắn chặt bờ môi đem đầu xoay tới một bên căn bản không dám nhìn trần sinh ánh mắt chương một trăm hai mươi bảy đem váy nhấc lên chương một trăm hai mươi bảy đem váy nhấc lên trần sinh nhìn thấy đầu kia trắng loãn tiểu y phục có chút im lặng nói rằng ai bảo ngươi đem váy vén cao như vậy đem vết thương lộ ra là được a ta không có chú ý lý thanh linh vội vàng lại đem váy bông ra chỉ lộ ra vết thương ta nhìn ngươi là cố ý dụ hoặc ta ngươi nói lung tung lý thanh linh hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào chính mình từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên bị cùng một cái nam sinh năm lần bảy lượt trêu chọc mấu chốt mỗi lần người ta đều đang giúp mình chính mình bắt hắn không có biện pháp nào trần sinh dựa theo trước đó phương pháp làm một mảnh thuốc cao đem nó d á n tại lý thanh linh trên đùi lý thanh linh chỉ cảm thấy miệng vết thương mơ hồ làm đau giống như là có vô số con kiến tại gặm ăn huyết n h c ủ a mình nàng không khỏi n h ữ n mày c ắ n chặt r ă n g Tận lực không để cho mình phát ra tiếng không mình vang. n lực cho h để ra ư n như cũ nhịn không được phát ra nhỏ g phát được cũ ra bé t i ế n g hử.、Trần、sinh thấy Trần thế, đ ư a tay Thanh đặt vào Lý l i n trên h ngươi, ngươi muốn làm gì lý thanh linh theo bản năng mong muốn lùi về b ắ p đ u ổ i của mình bất quá trực giác nói cho nàng trần sinh hẳn là không phải loại người như vậy lần trước hắn giúp mình cầm máu thời điểm cũng là làm như vậy cuối cùng lý thanh linh từ bỏ ráy r u ộ n mặc cho trần sinh bàn tay ấm áp đặt ở chính mình bóng loáng tinh tế tỉ mỉ trên đùi đau là hiện tượng bình thường miệng vết thương của ngươi quá sâu không tốt lắm chữa trị ta giúp ngươi đem dược vật đưa đến vết thương c h ỗ sâu đang khi nói chuyện trần sinh tay bắt đầu không ngừng vào t r à lý thanh linh khóa chặt lông mày không khỏi d ã n ra sau đó lại từ từ khóa chặt chẳng biết tại sao tại trần sinh t r ợ giúp h ạ lý thanh linh chỉ cảm thấy miệng vết thương thịt giống như là đang nhanh chóng sinh giống nhau hơn nữa lúc đầu cảm giác đau đớn biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một loại cảm giác kỳ quái lý thanh linh không khỏi trộm nhìn lén trần sinh một cái ra hòa này là tại thừa cơ chiếm chính mình tiện nghi sao thật là tay của hắn sắc thực rất ấm hơn nữa nhuần miệng vết thương của mình không còn đau đớn ngược lại có chút dễ chịu Chính mình vì cái gì rất thích loại cảm giác này hơn nữa chính mình còn hy vọng giờ phút này không cần trôi qua quá nhanh nghĩ đến cái này lý thanh linh bỗng nhiên ổn định lại tâm thần không khỏi ở trong lòng m a n g chính mình một câu lý thanh linh ngươi cũng quá không biết xấu hổ ngươi tại sao có thể dạng này người ta chỉ là đang giúp ngươi loại trừ trên đùi vết sẹo t h ư a n h ư ngày đó giúp ngươi cầm máu như thế ngươi tại sao có thể có như thế nghĩ gì xấu xa ai nha mắc cỡ chết người n g ư ơ i thế nào học xấu thật là nàng lại hết lần này tới lần khác muốn làm một lần người xấu lý thanh linh độ thiện cả mười trước mắt độ thiện cả bảy mươi trần sinh nghe được hệ thống nhắc nhở âm không khỏi khỏe miệng nhẹ cười hắn biết mình lưu kế đặt được lúc bắt đầu hắn xoa bóp h u y ệ t vị s á c thực chỉ là tại giúp lý thanh linh giảm đau cũng nhường vết thương tốt hơn hấp thu dư ợ c vật nhưng là phía sau mấy cái h u y ệ t vị ngươi hiểu được sau một hồi lâu trần sinh rốt cục cũng ngừng lại tuốt h hai mươi bốn giờ về sau đem thuốc cao kéo xuống đến hai ngày sau mỗi ngày lại kiên trì bôi lên một lần chữa trị dư ợ cao c lý thanh linh ngửa mặt nhìn về phía trần sinh nhịn không được liễu lơi nói chân thân y k nhìn ngươi tuổi tắc cùng ta không chênh lệch nhiều đến cùng là ở đâu học những n à y ta nhản dội không chuyện gì theo trên sách học được ta thế nào như thế không tin nếu là trên sách thật có tốt như vậy y thuật vì cái gì những chuyên gia kia cũng không biết ta nhìn chính là một bản đã sớm thất truyền cổ tịch người bình thường đương nhiên chưa thấy qua cắt ngươi tại cái này lựa gạt q u ỷ đâu lý thanh linh tự nhiên biết trần sinh tại rút khoa pha trò k híp mắt cười nói mặc kệ khối này thuốc cao ra chó có thể hay không giúp ta loại trừ vết sẹo ta đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình tốt chờ sau này cần phải ngươi ngươi cũng không nên keo kiệt ra tay hắc hắc yên tâm đi chỉ cần là bạn cô nương có thể làm được ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giút ngươi thực sự không được ta liền đem trà ta rời ra ngoài lý đại tiểu thư quả nhiên hào sảng tiết là tự nhiên ta người này từ trước đến nay có ơn tập báo lý thanh linh vô vỗ chính mình cũng không bộ ngực đầy đặn nói rằng giang n h ư ợ c tuyết nhìn về phía t r ầ n sinh ngữ khí kiên định nói trần tiên sinh nếu như sau này ngươi gặp phải khó khăn ta cũng biết đem hết toàn lực giúp ngươi nếu như ta không có ở đây vậy ngươi liền đi tìm phụ thân ta hắn nhất định sẽ giúp ngươi giang cảnh quan ngươi về sau đừng gọi ta trần tiên sinh nghe vào có chút khó chịu vậy ta cùng thanh linh như thế trực tiếp xưng hô tên của ngươi bất quá ngươi cũng đừng gọi ta giang cảnh quan gọi ta tiểu tuyết ta giang nhược tuyết nếp miệng lên khẽ con đẹp mắt đường cong kiếp mắt nói rằng t ố t về sau bảo ngươi tiểu tuyết giang nhược tuyết gật gật đầu trần sinh vậy ta cùng thanh linh đi trước còn có nếu như có cơ hội ta nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngươi dứt lời giang nhược tuyết nắm lý thanh linh tay rời đi biệt thự giang nhược tuyết độ thiện cả ba trước mắt độ thiện cảm tám mươi tám giang nhược tuyết bọn người sau khi đi trần sinh khẽ quát một tiếng nói nghe lén đủ không có đều đi ra a đang núp ở gian phòng nghe lén mễ tô chờ người đưa mắt nhìn nhau tình huống như thế nào lại bị phát hiện mẹ tô đẩy cửa ra đi ra phòng ngủ giả bộn h ư điểm nhiên như không có việc gì nói trần sinh ca ca ngươi vừa mới là tại cùng chúng ta nói chuyện sao ít tại cái này cố làm ra vẻ ngươi cho rằng ta không biết rõ các ngươi trong phòng này lén h ắ c h ắ c quả nhiên cái gì đều không thể gạt được trần sinh ca ca mẹ tô đi tới lôi kéo trần sinh cánh tay làm lúc nói chúng ta là sợ trần sinh ca ca vạn không c ẩ n thận phạm sai lầm đến lúc đó cùng kia hai cái đại nhân v ậ t không có cách nào bàn giao ta đương nhiên biết trần sinh nhìn thoáng qua đám người phát hiện ngoại trừ thu tỉ bên ngoài còn thiếu một người thiến tiến đi đâu nàng giống như nói mình có chút không thoải mái về phòng ngủ mẹ t ô lập lờ nước đôi nói không thoải mái ta đi nhìn một chút dứt lời trần sinh cất bước hướng tống tiến tiến chỗ phòng ngủ đi đến đồng thời hắn cũng có chút buồn b ự c chính mình hôm qua vừa giúp nàng bắt mạch thân thể không có gì m a bệnh làm sao lại đ ố n g nhiên không thoải mái đâu chẳng lẽ nàng là cố ý giả bệnh nghĩ đến cái này trần sinh giật giật khỏe miệng ưu tiểu nhu nghe nói tống tiến tiến không thoải mái cũng đi theo trần sinh sau lưng hướng phòng ngủ đi đến trong ánh mắt tràn đầy lo lắng tiểu n u ngươi qua đây mẹ t ô nhẹ giọng nói ưu tiểu nhu có chút không rõ ràng cho lắm đi vào mẹ tô trước mặt lo lắng mở miệng nói tô tô tỉ thiến thiến có chút không thoải mái ta đi xem một chút nàng ngươi đi cùng thêm cái gì loạn ngươi biết nàng chỗ nào không thoải mái sao ưu tiểu nhu trầm mặc một lát vừng t ỉ n hiểu h ra nói chẳng lẽ là thiến tiến h nàng lớn mẹ tô không có trả lời chỉ là một mặt gật đầu ưu tiểu nhu nhìn xem trần sinh bóng lưng biến mất nhẹ nhàng lắp lắp đầu nói chúng ta vẫn là ra ngoài trông xe a liền không nên q u ấ y dày trần sinh ca ca nhã hứng đang khi nói chuyện chúng nữ vừa nói vừa cười hướng bên ngoài biệt thự đi đến trần sinh đi vào phòng ngủ sau đóng ký cử cũng h không nói gì trực tiếp đem chính mình hai bên môi đỏ đưa đi lên người ta mọi tử đều như thế chủ động trần sinh tự nhiên cũng sẽ không khắc phí một m á i mắt mềm mại nhanh nhẹn cảm giác cấm áp trực kích tống tiến tiến đỉnh đầu nhường thân thể của nàng cũng không khỏi đến rung động run một cái một mực qua mấy phút hai người mới tách ra tống tiến tiến trên mặt tràn ngập thẹn thùng cùng chờ mong đồng thời lại nhiều hơn mấy phần lo lắng giống như là một cái nhà bên t i ể u t ấ c phụ tốt n g ư ơ i tống tiến tiến cánh cứng t ắ p rồi cũng dám cầm sinh bệnh lừa gạt ta một hồi xem ta như thế nào thu thập ngươi trần sinh vẻ mặt cười xấu xa nói tống tiến tiến hai tay ôm lấy trần sinh cổ ánh mắt quyến r ũ n ó i người ta chính là muốn theo ca ca đơn độc ở chung một chút đi ai bảo ca ca như thế bất công các nàng đều đã cùng ca ca một chút qua liền ta còn không có đâu trần sinh dùng nhẹ tay véo nhẹ một chút tống tiến tiến cong lên miệng nhỏ nhỏ ngươi đây là tại trách ta người ta nhưng không có quái ca ca ý tứ chỉ là muốn đem chính mình đẹp nhất đồ tốt đưa cho ca ca thật là nói đến đây tống tiến tiến muốn nói lại thôi nghiêng đầu sàn g một bên nhưng mà cái gì trần sinh truy vấn tống tiến tiến hít sâu một hơi ánh mắt tránh né nhìn về phía trần sinh có chút không tự tin mà hỏi trần sinh ca ca nếu như ta nói ta khi còn bé ngã một phát đem chính mình quý báo nhất đồ vật làm mất rồi ngươi tin không bầu không khí bỗng nhiên biến một ngạt lại x ấ hổ t n ộ t ngày mắt tống tiên tiến đã có chút sợ hãi lại có chút bị khuất nước mắt lạch cạch lạch cạch chạy xuống ai ngờ trần sinh cũng không có sinh khí ngược lại nhịn không được cười ra tiếng tống tiên tiến n g ư ơ i tại sao khóc ta giống như không nói không tin n g ư ơ i đi tống tiên tiến s ữ n g sở ánh mắt trong nháy mắt biến trong suốt trần sinh ca ca n g ư ơ i thật tin tưởng ta vừa mới nói lời ta đương nhiên tin tưởng ngươi bởi vì ta biết ngươi là sẽ không gặp ta trần sinh không khỏi giật giật khỏe miệng các hệ thống thật là vô địch giống như tồn tại có thể kiểm tra bất kỳ hình thức yêu đương cùng yêu đương số lần bất quá trần sinh cảm thấy hệ thống hẳn là thăng một chút c ấ p nếu là liền tự luyến số lần cũng có thể kiểm tra đi ra vậy cũng tốt tống tiên tiến nhìn thấy trần sinh vậy mà lựa chọn tin tưởng mình trong lúc nhất thời cảm động hết sức nước mắt lần nữa tràn mi mà ra bất quá lần này chạy xuống lại là cảm động nước mắt trần sinh ca ca cảm ơn ngươi là ta nỗ lực tất cả càng cảm, cảm ơn ngươi bằng lòng tin tưởng ta ta bằng lòng đem ta mọi thứ đều cho ngươi t ô n g thiên tiến độ thiện c ả n một trước mắt độ thiện c ả n chín mươi bốn s t đừng nói chuyện c ả m tạ lời nói giữ lại tới một hồi lại nói trong bất chi bất giác mặt trời đã lặn trần sinh chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần hai người kề đầu gối nói chuyện lâu một mực hàn huyên hơn hai giờ trong lúc đó tống thiên tiến nhất định phải trần sinh cho nàng làm châm cứu làm dịu mệt nhọc liên tiếp làm hai lần châm cứu sau tống tiến tiến lại còn mong muốn làm châm cứu thật lấy chính mình làm động cơ vĩnh cửu trần sinh sợ tống tiến tiến thân thể không chịu được nổi cái này mới không có tiếp tục trần sinh ca ca người ta đối ngươi chính là có chuyện nói không hết tống tiến tiến ngầm miệng thanh em ã n è n è n è n ó i dạng như vậy kém chút đem trần sinh hồn đều câu đi tống tiến tiến độ thiện cả một trước mắt độ thiện cảm chín mươi năm tống tiến tiến độ thiện cảm đột phá chín mươi năm chúc mừng túc chủ thu hoạch được một kỹ năng điểm lần này trần sinh cũng không có cho bất kỳ hạng nào kỹ năng thêm điểm mà là dự định đem kỹ năng điểm tồn đến lúc đó tùy cơ ứng biến không sai biệt lắm tiếp cận lúc sáu giờ mẹ tô phát tới tin tức trần sinh ca ca cơm đã làm tốt muốn đ ừ n g đi ra ăn cơm tốt cái này liền đi qua trần sinh trả lời tống t i ê n tiến h dùng ngón tay mềm mại nhẹ khẽ vớt vớt trần sinh lồng ngực ôn nhu hỏi trần sinh ca ca nếu không chúng ta lại t h i ê n tiến h ăn cơm trước đi trần sinh có chút im lặng nói rằng không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại còn không có trò chuyện đủ thật là một cái chú mèo ham ăn a sớm biết rằng này chính mình liền không nên giúp nàng khôi phục thể lực lại càng không nên giúp nàng xoa bóp thân thể nơi nào đó huệ vị vậy được rồi vừa vặn ta bụng cũng đã đói t ô n g tiến tiến có chút không tình nguyện đứng dậy nói rằng bàn ăn bên trên trần sinh ăn xong cơm tối về sau bắt đầu xem xét lên bảng thông tin cá nhân t í n h danh trần sinh t h â n cao một trăm tám mươi ba cm thể trọng bảy mươi bảy kg thuộc tính cơ sở ba trăm bảy mươi năm điểm y học trung quốc thánh thủ lv ba đỉnh cấp thuật cách đấu lv hai âm nhạc đại sư lv một du vịnh đại sư lv một sa thần lv một thiên thuật lv một phòng ngự tuyệt đối lv một phi t r â m cao thủ lv một trước mắt kỹ năng điểm một điểm hệ thống tài khoản 315, 23 ức người tài khoản 28, 56 ức xem hết chính mình thông tin cá nhân trần sinh trong lòng bùi ngùi m ã i thôi từng có lúc chính mình vẫn là một cái thân thể có chút gầy yếu cây g ậ y trúc hiện tại không riêng trở nên mạnh mẽ cũng biến thành có tiền hơn nữa chỉ nếu là có nữ sinh tại bên cạnh mình b ồ i chính mình sống phong túng đều có thể liên tục không ngừng thu hoạch được thu nhập đương nhiên dù cho hiện tại chính mình một phân tiền đều không có nương tựa theo các hạng lịch t i ê n năng lực cũng có thể thu được đủ nhiều t à i phú mễ tô thấy trần sinh khỏe miệng so a cờ cũng khó khăn ép có chút hiếu kỳ mở ra miệng trần sinh các ca ngươi đang suy nghĩ gì đấy trần sinh cái này mới hồi phục tinh thần lại mỉm cười nói nói không có gì liền là đang nghĩ một hồi chơi điểm cái gì hạng mục nếu không chúng ta chơi bài bài a vừa vạn đoạn thời gian trước ta mua thật nhiều bộ bài bổ kẹ lúc đầu muốn trực tiếp thời điểm biểu diễn ma thuật kết quả một mực không dùng đến mẹ tô đề nghị tốt lắm ta đồng ý hạ vũ giao cũng tới hào hứng chúng ta nhiều người như vậy có cái gì thích hợp bài bổ kẹ cách chơi bạch lạc nhan mở miệng nói ta biết bài bổ kẹ cách chơi giống như chỉ có đủ cấp chơi số người nhiều nhất mẹ tô đáp lại nói c h ú nữ g n trong lúc nhất thời đều có chút khó khăn cũng là có mấy khoảng tám người đều có thể chơi trò chơi đáng tiếc không ai sẽ chơi lý sa cùng diệp chi thu lúc nhau sau đó mở miệng nói các n g ư ơ i sáu người đánh đủ cấp vừa vặn ta cùng thu tỷ đã hẹn luyện yoga xa xa lão sư thật vất vả nhín chút thời gian dạy ta yoga ta có thể phải hào hào học diệp chi thu t r e o g ẹ o nói thu tỷ ngươi cũng đừng bẩn thiệu ta ngươi mặc dù chưa từng luyện yoga d á người n g lại so với ta tốt nhiều ta nào dám làm lao sư của ngươi lý sa có chút hâm mộ nhìn xem diệp chi thu nói rằng trần sinh gật gật đầu kia tốt thu tỷ cùng xa xa hai người các ngươi đi luyện ý ô ga à chúng ta đi đánh bại bộ kẻ trần sinh đang thật mong muốn kiểm nghiệm một chút chính mình thiên thuật nhìn xem rốt cục có hay không hệ thống nói thần kỳ như vậy đại gia chờ một chút hạ vũ giao d ù n g rổ trang c h ú t đồ ăn vặt cùng địa híp mắt cười nói chơi bài không có, có đồ ăn vặt cùng rượu sao được đâu t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín thưa liền phải tiếp nhận trừng phạt t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín thưa liền phải tiếp nhận trừng phạt bạch lạc nhan vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía hạ vũ giao sợ hãi than nói t i ể u giao ngươi vừa cơm nước xong xuôi liền ăn đồ ăn vặt vừa mới nhìn ngươi cơm cũng ăn thật nhiều mấu chốt là ngươi cũng không g i ả i thịt quả thực quá bất hợp lý ta từ nhỏ t h ể chất cứ như vậy bất quá từ khi trần sinh ca ca cho ta làm xong châm cứu sau ta đã cảm thấy bụng của mình giống như bên i lớn hạ vũ dao sau khi nói xong dường như ý thức được đừng người thật giống như hiểu lầm chính mình vội vàng lại bổ sung một câu ta nói là ta bụng giống như g i ả i thịt rồi trách ta đi trần sinh có chút bất đắc dĩ giải thích nói ngươi c u ầ n ăn không mập là bởi vì có cường độ thấp giáp c a n đây là bệnh cần phải trị trách không được cùng tiểu dao cùng nhau chơi đùa trò chơi lúc miệng của nàng liền không có nhàn rỗi qua hóa ra là giáp kháng tỷ a t ô n g tiên tiến che miệng cười nói hạ vũ giao không khỏi chừng lớn hai mắt chính mình gần nhất mấy tháng này xác thực dễ dàng cảm xúc kích động còn bạn có run sợ không còn chút sức lực nào chờ triệu chứng không nghĩ tới lại là được giáp cang nếu là sớm biết mình có giáp cang l i ê n tốt nói không chừng có thể trở thành so giáp càng ca càng lựa giáp kháng tỷ m ẹ tô giúp hạ vũ giao cùng một chỗ sách theo rộ những lông mày nói rằng giáp kháng tỷ đi thôi tô tô ngươi cũng ước hiếp ta hạ vũ giao chu miệm nhỏ nói rằng về sau không ước hiếp ngươi giáp kháng tỷ ngươi còn nói đám người tiến vào phòng ngủ sau bạch lạc nhan nhìn thấy tấm tia rộng lượng bốn người giường trong mắt chừng đến tròn chia d ư ờ n g của các ngươi thật lớn a dương lớn ngủ dậy đến mới dễ chịu thế nào lăn cũng sẽ không rớt xuống đất mẹ tô nói đùa đang khi nói chuyện nàng từ một bên tủ bắt bên trong tìm mấy bộ bài bộ kẻ chúng ta mặc dù không cá cược tiền nhưng thua cũng phải có trừng phạt ta hạ vũ giao v ẻ mặt hoạt bắt nói nếu không vẫn là không cần trừng phạt ta chỉ biết chung chút ưu tiểu nhu có chút lo làm nói không có trừng phạt nhiều không có ý nghĩa liền từ phe thắng quyết định trừng phạt phương thức mẹ tô cũng đi theo nào vậy được rồi các ngươi một hồi để cho ta điểm Tiểu Nhu, n g ưu i cái phải người đội sợ hợp cấp cũng không phải chỉ nhìn người trình độ, đoàn đội hợp tác cũng Đánh gì? không trọng nhìn trình đủ độ, đoàn rất y ế tiểu a không chút h c ơ nhu ánh mắt trốn tránh có chút không tự tin nói sợ cái gì muốn tin tưởng mình nói không chừng ngươi có thể đi theo năm t h ắ n g đám người ngồi vây quanh thành một vòng bắt đầu r ú t tham cuối cùng t r â n sinh mễ tô u tiểu nhu một tổ hạ vũ giao tống thiên thiến bạch lạc nhan một tổ ta đến t ờ y bài t r â n sinh tỉnh bơ nói rằng đồng thời khoe miệng của hắn hiện ra một vệ không dễ dàng phát giác mỉm cười đã các ngươi chính mình đưa tới cửa vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí trần sinh rửa sạch bài về sau đám người theo thứ tự sở bài lúc bắt đầu đại gia vẫn rất bình tĩnh càng về sau đại gia trên mặt biểu lộ càng đặc sắc cùng trần sinh một tổ mễ tô cùng ú tiểu n u c h ấ n kinh sau khi bắt đầu m ừ n g thầm không nghĩ tới bài của mình lại lốt như vậy mà đổi thành bên ngoài ba vị nữ sinh mặt đều tái rồi ta đi cái này bài cũng quá kém a hạ vũ giao nhịn không được nhà danh nói bài của ta cũng rất kém cỏi tống thiến, thiến cũng có chút vô lực nói rằng không thể nào thế nào liền trương ra dáng bài đều không có bạch lạc nhan không khỏi nhứ mày ai bài của ta cũng không tốt lắm m ẹ tô vẻ mặt bình tĩnh nói trên thực tế trong nội tâm nàng đã sớm trong bụng nở hoa cái này bài còn không tốt cái này bài cũng quá tốt quả thực tựa như là tại gian lận như thế sờ xong bài về sau hạ vũ giao ba người đều nhanh hỏng mất toàn là một thanh nát bài tiểu giao người trước ra bài m ẹ tô hơi có vẻ nóng này t h u ố c d i ụ c nói hạ vũ giao suy tư một lát ném mây t r ư n g bài năm năm trần sinh năm sáu tống tiên tiến năm tám u tiểu lu năm di mẹ tô không khỏi s ư n g sở lập tức có chút bất đắc gì nói tiểu nhu ngươi thế nào vừa lên đến liền đánh hàng hiệu u tiểu nhu nhìn thoáng qua bài của mình nhỏ giọng nói rằng đây đã là nhỏ nhất bài cái gì ngồi u tiểu nhu đối diện hạ vũ giao e m chút đem miệng bên trong b i a phun ra ngoài người ta nhỏ nhất bài cùng chính mình lớn nhất bài như thế cái này còn chơi cái cọp lông a không còn được hạ vũ giao lại rót một hớp bia lớn tức giận nói nam huy u tiểu nhu thăm dò tình nói qua hạ vũ giao mặt sập lại sáu k qua mẹ tô ở một bên nhắc nhở tiểu n u còn không có mở điểm đâu a đúng đúng đúng u tiểu nhu lúc này mới đánh ra một chương bốn sáu tám chín mười q đánh một vòng sau lại đến phiên u tiểu nhu ra bài một chương tiểu vương hạ vũ giao khỏe miệng co giật nhìn về phía u tiểu nhu không phải đâu ngươi tiểu vương đều tùy tiện đánh ách trong tay đại vương nhiều lắm tiểu vương giữ lại giống như không có tác dụng gì hạ vũ giao giáp càng k é m chút tái phát trong tay mình lớn nhất liền là một đ ô i a trái lại u tiểu n u người ta liền tiểu vương đều không có coi ra gì qua ta đi đây a ưu tiểu nhu có chút ngượng ngùng nói rằng phía sau bài hạ vũ giao mới biết được ưu tiểu nhu khủng bố đến mức nào mỗi lần ra tay tất có đại vương ngoại trừ trần sinh bên ngoài tất cả mọi người sợ ngây người tuy nói ưu tiểu nhu một tay bài tốt đánh hiếm nát nhưng người ta tốt xấu cái thứ nhất đi đến làm đầu khoa trần sinh trong lòng không khỏi cảm thán sớm biết ưu tiểu nhu như thế lãng phí liền thiếu đi cho nàng mấy t r ư ơ n g bài tốt thời gian kế tiếp đến phiên mễ tô cùng trần sinh biểu diễn hai người bài mặc dù nói không có u tiểu n u tốt như vậy nhưng cũng là nghiền ép đối diện điểm chờ lấy hai khoa cùng bà khoa mẹ tô i nhìn xem còn lại một nắm lớn bài hạ vũ giao ba người xoa xoa tay nói rằng có chơi có chịu a kế tiếp nhường thì suy nghĩ một chút thế nào trừng phạt đám các ngươi tô tô tỉ chúng ta quan hệ tốt như vậy trừng phạt liền không nên quá phật rồi hạ vũ giao biếu môi một bộ đáng yêu cùng ngất tức bộ dáng khó mà làm được thân t ỷ m ộ i minh tính sổ sách mẹ tô i suy tư một lát bám vào trần sinh bên thai nhỏ giọng nói vài câu trần sinh không khỏi đối mẹ tô giơ ngón tay cái lên tô tô vẫn là ngươi sẽ chơi a liền cái này trừng phạt hạ vũ giao thấy trần sinh trên mặt biểu lộ biết trừng phạt khẳng định không đơn giản không khỏi nuốt một ngụm nước bọt mẹ tô trầm rãi đứng dậy từ một bên trong tủ chén tìm ra một cây bút người thua muốn ở trên người họa tiểu ô qa u yên tâm đi loại này mực nước rất dễ dàng rửa sạch sẽ bạch lạc nhan s ữ n g sở lập tức có chút khẩn c h ư ơ n g hỏi tại cái nào họa a mẹ tô ánh mắt tại bạch lạc nhan thon thả d á n g người bên trên nhìn lướt qua vẻ mặt cười xấu xa nói cụ thể ở đ â u họa trần sinh ca ca định đoạn đang khi nói chuyện mẹ tô đem bút đưa cho trần sinh trần sinh ca ca ngươi cũng không nên thủ hạ lưu tình a yên tâm đi ta cũng không phải người thương hương tiết ngọc trần sinh nhìn xem giống như mẹo con đồng dạng nhu thuận hạ vũ giao ba người một ánh mắt còn tới Ba a người ngầm、hiểu. Nhẹ nhàng rán trên ghế hiểu. đi đem mặt khoác, rút áo ở s lúc này bạch lạc nhan đã sớm xấu hổ đỏ mặt nếu như chỉ có trần sinh ở đây nàng không có chút nào xấu hổ cảm giác trần h chí thể ậ m còn có thể bốn éo người t éo e o chọc một chút một t r sinh Nhưng bây giờ bây cũng ó nhiều người như vậy, c đều đồng loạt nhìn mình này loạt chăm chăm. Cái không i ế n nàng hận h k thể giống có o vào hạ cắt bên trong. n như mình bên Trần Sinh cũng không đà điệu đem đầu vùi thế, hạ cắt của c cho bạch lạc nhan n ề mặt bút lớn vung lên một cái trực tiếp bắt đầu vẽ tranh họa xong sau trần sinh thổi thổi mực nước vẻ mặt cười xấu xa nói kế tiếp nên tiểu ra o rồi hạ vũ giao có chút xoay đầu lại cắn môi một cái nói rằng trần sinh ca ca ngươi thật là xấu bất quá người ta rất thích mẹ tô nghe xong nhìn không được nhà danh nói chật chật thật b u ồ nôn không nghĩ tới ngươi vậy mà là như vậy tiểu giao thử vậy làm sao rồi người ta liền là ưa thích trần sinh ca ca ngươi nũng nịu bán manh cũng trốn không thoát trừng phạt trần sinh không chút khách khí vịn hạ vũ giao sau đó vẽ lên một cái to lớn r ù a đen kế tiếp nên thiên tiến tống thiên tiến toàn thân r u lên cười khổ nói ta có chơi có chịu bất quá các ngươi luôn có thua thời điểm à. đến lúc đó cũng chớ có trách chúng ta đi dám uy hiếp ta con người của ta không sợ nhất chính là uy hiếp trần sinh vũ nhẹ nhẹ mấy lần bắt đầu làm họa sĩ đương nhiên thừa dịp cơ khai du cũng là tất nhiên t u t đại gia đứng lên đi Trần n s i hạ vô vô vận thôi. ba bên người nói. Ừ, bên trên đem chỉ là các người Ừ, tốt đem mà chỉ các khí h là vũ giao ngồi xuống cỡ ngực khí thế hung hăng nói rằng cái này đem chúng ta nhất định rửa sạch đ ụ c nhã giết các ngươi một cái không chừa mạch giáp không sai chúng ta muốn báo thủ rửa hận đến lúc đó ta nhất định phải tại mễ tô trên mông họa hai cái thật to v ừ n bát tống t h i ê n tiến h cũng bóp lấy eo vẻ mặt cười xấu xa nói phía sau kết quả có thể nghĩ hạ vũ giao ba người một m ù a thua hơn nữa còn là toàn quân bị diệt cái c h ủ loại kia tới cuối cùng hạ vũ giao ba người đã bị vẽ đầy rối đen ồ ồ ồ vì cái gì chúng ta một mực thua a tống thiên thiến vẻ mặt bất đắc dĩ nói chúng ta cũng quá củ chối đi a hạ vũ giao có chút k h ô n g phục nếu như nói thua bên trên một hai đêm coi như bình thường nhưng là thua liền một đêm cũng có chút quá xui xẻo ta cảm thấy trong này có chuyện ẩ n ở bên trong bạch lạc nhan nhìn về phía trần sinh có chút h ầ nghi nói rằng các ngươi phát hiện không có mỗi lần đều là trần sinh ca ca tại gian lận hạ vũ giao bừng tìm hiểu ra không phải đâu trần sinh ca ca chơi bẩn ta chỉ là suy đoán mà thôi bạch lạc nhan có chút không nắm chắc được nói ta cảm thấy rất không có khả năng a trần sinh ca ca làm sao lại nhớ kỹ nhiều như vậy b à i hắn muốn thật có bản lãnh này đây chẳng phải là cùng tinh gia như thế thành đổ vừa rồi tống t i ê n t i ế n lắc lắc đầu nói trần sinh nhún vai lý trực khí chẳng nói bắt tặc bắt tang chóc gian bắt xong các ngươi lại không có ngay tại chỗ bắt lấy ta sao có thể nói ta chơi b ậ n đ ầ u ừ câu nói này căn bản không đúng nếu là giống cái kia mã vĩnh cường như thế không phải s o n g mà là b a đây chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào chóc gian hạ vũ giao phản bác ta đi ngươi thật đúng là ăn khớp quỷ tài mẹ tô không khỏi giơ ngón tay cái lên kia là xin gọi ta đại thông minh hạ vũ giao nắm một cái khoai tây trên n h é t vào trong mồm mơ hồ không do nói nếu không như vậy đi chúng ta rút lần nữa ký đúng ta cũng đồng ý rút lần nữa tống tiến thiến phụ hòa nói rút lần nữa liền rút lần nữa đến lúc đó các ngươi cũng không nên lại tìm lý do khác rồi mẹ tôi nhịn không được nói móc nói rút lần nữa xong ký về sau trân sinh hạ vũ giao cùng tống tiến thiến một tổ những người còn lại một tổ lần này ta sẽ cảnh giác cao độ tuyệt đối không nên ý đổ gian lận a bạch lạc nhan lòng tin mười phần nói rút lần nữa ký sau trần sinh chỗ trận doanh vẫn là thắng liền vài cái cho dù là cắt bài đều vô dụng bởi vì dù cho cắt bài điều chỉnh trình tự nhiều lắm là chính là phía trước mấy chương trình tự dối loạn đằng sau vẫn là sẽ bị trần sinh điều chỉnh trở về ta thật sự là quá xui xẻo từ khi rút lần nữa ký sau liền không có thắng nổi m ẹ tô vẻ mặt cầu xin nói rằng thô tô tỉ ta liền hỏi ngươi có phục hay không vừa mới ở trên thân thể ngươi vẽ tranh cảm giác quá hạ giận rồi hạ vũ dao cơ bút trong tay cười nửa tới n g a lui ta còn là hoài nghi trần sinh ca cá chơi bẩn nhưng ta nhìn chằm chằm vào hắn không có phát hiện bất cứ gì t h ư ờ nào bạch lạc nhan than nhẹ một tiếng có chút bất đắc gì nói bắt tặc bắt tang tống tiến tiến có chút đắc ý nói lúc bắt đầu nàng bị người đẻ xuống đất ma sát cảm giác rất là bất khuất thắng liền mấy cái về sau rốt cục mở mày mở mặt một lần trần sinh cười ha ha hôm nay trước hết tới cái này à, hôm nào ca d ạ y các ngươi chơi mặt trượt còn chơi à. đến lúc đó khổ t r à tử đều đến hết m ẹ tô có chút sụp đổ nói may mắn những cái kia mực nước một tẩy liền rơi vàng không tối nay quăng tắm rửa liền phải mất chết đúng rồi chúng ta ngày mai đi cái nào chơi hạ vũ ra uống sạch một ngụm cuối cùng b i hỏi ngày mai chúng ta cái này có một trận tiêu tĩnh buổi hòa nhạc nếu không chúng ta đi xem một chút m ẹ tô đề nghị là cái kia mấy năm gần đây nóng bỏng nhất quốc dân nữ thần tiêu tinh sao bạch lạc nhan có chút tò mò hỏi nàng bình thường cũng không chú ý ngành giải trí đối đông đảo minh tinh cũng chỉ là hơi có nghe thấy mà thôi không sai chính là nàng ta là nàng f a n hâm mộ ưu tiểu nhu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn hơi có vẻ kích động nói nhìn buổi hòa nhạc cũng không tệ không biết rõ còn có thể hay không mua được phiếu trần sinh nhắc nhở tuy nói hắn bình thường không truy tinh bất quá cũng biết đa số một tuyến minh tinh buổi hòa nhạc đều phải cần đoạt phiếu mới được thậm chí liền châu kiệt luân mô p h ỏ n g người hát luân buổi hòa nhạc đều phải cần đoạt phiếu không phải chỉ có thể ngồi hàng thứ nhất căn bản đoạt không đến cuối cùng một loạt không sao cả chúng ta có thể mua hoàng ngưu phiếu nha ta nhìn một chút hàng phía trước giá cả mới hơn một vạn một t r ư ơ n g một lát sau mễ tô nháy mắt hướng đám người lung lay một chút màn hình điện thoại di động tám tấm ve vào cửa trời tối ngày mai bảy điểm đã giải quyết đi cái gì gọi là mới hơn một vạn một chương hạ vũ giao ôm lấy ngực liên tục liễu lơi nói tô tô tỉ có tiền chính là không giống trước kia mua chi hơn một trăm son mua đều phải chọn buổi sáng hiện tại hơn một vạn một c h ư phiếu ánh mắt đều không nháy mắt một chút tiểu giao a xưa đ â u bằng nay m ẹ tô v ô nhẹ nhẹ lấy hạ vũ giao bà vai nữ trọng tâm trường nói rằng chúng ta hiện tại có tiền cũng nên hưởng thụ một chút rồi nếu là thả trước kia nàng cũng sẽ không tốn tiền nhiều như vậy mua tấm vé vào cửa nhưng là hiện tại chút tiền ấy đối với nàng mà nói cũng không tính là gì kia quyết định như vậy đi trần sinh nhìn thoáng qua điện thoại trời không còn sớm đại gia sớm nghỉ ngơi đi đang khi nói chuyện trần sinh vô vỗ toàn thân đều là mực nước bạch lạc nhan lạc nhan hôm nay thua một đêm trong lòng có chút không thoải mái a bạch lạc nhan mì môi còn tốt ta mặc dù nói mình một mùa tua quả thật có chút không vui nhưng cũng may t r ư ờ n g phạt còn không tính quá mức thậm chí mình còn có điểm ưa thích nhìn n g ư ơ i mày ủ mặt d ê dáng vẻ đi ta trong phòng ca thật tốt k h u y ê n bảo một chút ngươi bạch lạc nhan lập tức trong lòng vui mừng thì ra cái này chính là mọi người thường nói khổ tận cam lai chương một trăm ba mươi mốt nam nhân đều có m ớ i nơi cũ chương một trăm ba mươi mốt nam nhân đều có m ớ i nơi cũ bạch lạc nhan kéo trần sinh cánh tay đem đầu có chút hướng bên trần sinh nên bước nhẹ nhàng bộ pháp đi ra phía ngoài nhìn xem bạch lạc nhan ý như là chim non n ế p vào người đồng dạng dáng vẻ chúng nữ trên mặt tràn ngập hâm mộ ghen ghét không phải đâu không nghĩ tới bạch lạc nhan mới là người thắng cuối cùng m ẹ tô i nhìn xem bạch lạc nhan bóng lưng nói rằng sớm biết dạng này ta cũng nên thua một đêm hạ vũ giao hối hận phát đ i ê n cái này chính là mọi người nói tới s o n g bạc thất ý tình trường đắc ý a ưu tiểu nhu cũng không nhịn được nhà danh nói đại gia chỗ nào có thể nghĩ đến thua một đêm bạch lạc nhan cuối cùng vậy mà lại có lớn như thế một cái bất thường nếu là có thể có lần nữa tới một cơ hội duy nhất đại gia nói cái gì cũng sẽ không lựa chọn được bài trực tiếp bốn cái hai mang hai đại vương đừng suy nghĩ nhiều như vậy đây cũng là trò chơi đền bù cơ chế a t ô n g thiên thiến dọn dẹp ăn thừa đồ ăn v ậ t nói rằng thiên thiến ngươi liền chờ đứng nói chuyện không đau e o ngươi bây giờ là không có gì ý nghĩ chúng ta có thể cùng ngươi không giống mẹ t ô giận dữ nói rằng kỳ thật ta cũng giống như các ngươi mong muốn buổi trần sinh ca ca chỉ có điều chúng ta cũng muốn tôn trọng trần sinh ca ca lựa chọn t ô n g thiên thắn ngôi nhỏ giọng nói rằng coi như vậy đi coi như vậy đi tắm một cái ngủ đi trong mộng cái gì đều có ưu tiểu nhu tự an ổ i mình sau đó cởi quần áo ra hướng phòng vệ sinh đi đến chúng ta cũng đi tắm một cái a mẹ tôi nhìn về phía tống tiến tiến nói rằng không ta muốn dẫn lấy bọn chúng đây là trần sinh ca ca cho ta bán thưởng tô tô thị ngươi nói nếu như lần sau trần sinh ca ca nhìn thấy bọn chúng còn tại có thể hay không cảm thấy vui mừng đâu ngạc nhiên mừng rỡ ta nhìn kinh hãi còn tạm được ngươi bây giờ không r ử a đi ngày mai đoan t r ư ờ n g lại biến thành một mảnh đen k ị t a vậy ta vẫn n ắ m chặt thời gian tầy a một đêm không nói gì ngày thứ hai mẹ tôi cùng bạch lạc nhan bọn người trường học còn có lớp cho nên sáng sớm liền đi học trần sinh thì là mở ra siêu đi ra ngoài thử xe so sánh một chút khác biệt xe hình cái nào tốt hơn mở đừng nói mở siêu xe cảm giác chính là không giống không riêng động lực mười phần trên đường quay đầu suất cũng lao cao thậm chí còn có một số m ộ i t ử chủ động tới thêm trần sinh ngoại trát nhưng này chút m ộ i t ử hoặc là nhan trị không đạt tiêu chuẩn hoặc là yêu đương số lần quá nhiều trần sinh đều hiện cự tới gần đang lúc hoàng hôn trần sinh mở ra chính mình ấy gan h i hủ hễ dạ chuẩn bị đi vùng ngoại thành thử một lần xe tính năng đi vào một mảnh người ở thưa thất mặt đường trần sinh không chút kiên kỵ lên chân ga đem t h ậ y gạn nghi hủ hệ dạ động lực thả ra phát huy vô cùng tinh tế h o a n h động cơ tiếng gầm gừ xé nát t r ờ i chiều tàn phá dư huy vụn vặt lẻ tẻ rơi vào đường nhựa bên trên lại thêm không có gì sánh kịp đẩy con cảm giác cho người ta một loại cực hạn t hưởng thụ nam nhân vẫn là đến mở v 1 2 xe thể thao trần sinh nhịn không được cảm khái nói mặc dù nói lần trước mua phe ra gf t á động lực cường hắn hơn trăm mét gia tốc cũng càng nhanh nhưng nó áp dụng chính là v 6 động cơ phối hợp ba địa cơ đối với siêu xe mà nói xác thực thiếu một chút linh hồn phong thần v một i ế n g gầm gừ dường như bức cách cao hơn một chút ngoài ra theo vẻ n g o à i đi lên nói trần sinh cảm thấy phe g a d f 8 0 cũng muốn so vậy gạn n h ỉ hủ hệ dạ trên lệnh chút ý tứ thậm chí nó cũng không sánh nổi mười mấy năm trước phe g a à di t o pháp dạng này so sánh song sau trần sinh đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không có mới nói cũ nếu là chính mình phe g a d f 8 0 biết nói chuyện đoán chừng lúc này đến chỉ vào cái mũi của mình mắng h ừ cặn bạn a m lúc trước ngươi đứng lên đạp người ta thời điểm cũng không phải nói như vậy người ta tốt xấu cùng ngươi cùng sinh cùng chết qua hơn nữa người ta mã lực có một nghìn hai trăm thớt t ă m cây số gia tốc cũng liền hay m ộ ư ơ i năm giây bọn chúng đâu cũng liền bảy tám trăm l h ấ t mã lực trăm cây số gia tốc đến tiếp cận ba giây a thậm chí còn có bốn giây gặp phải nguy hiểm bọn chúng có thể cho người cung cấp lớn như thế mã lực cùng nhanh như vậy tăng tốc sao quả nhiên xe liền cùng nữ nhân như thế ưa thích thời điểm để người ta nhỏ điểm điểm. t hận không thể hàng ngày đạp đứng lên đạp không thích liền nói người ta không có linh hồn ngẫu nhiên đạp một lần chính là đối với người ta ban ân trần sinh không khỏi lung lay đầu cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại từ khi cơ sở của mình thuộc tính đề cao sau cũng cảm giác đầu ó c của mình có chút sinh động giống như là muốn dài đầu óc bất quá trần sinh biết mình sở dĩ có thể liên tưởng nhiều như vậy cùng tối hôm qua kinh lịch có quan hệ tối hôm qua bạch lạc nhan đối với mình thổ lộ tiếng lòng dám vẻ thậm chí có chút tận lực lấy tốt chính mình cái này cùng nàng trước đó cao lãnh tưởng như hai người có lẽ chính mình trong khoảng thời gian này mình quả thật lạnh nhạt nàng trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu có đôi khi nữ nhân bên cạnh nhiều cũng rất phiền não cùng lúc đó trần sinh chỗ đoạn đường phía trước trương linh chi đang lái xe hướng cái nào đó công ty đi đến đêm nay nàng muốn đuổi phó một cái hiến hội cùng mấy cái tổng giám đốc nói chuyện hợp tác đ ồ n g nhiên một chiếc xe điện lịch hướng hướng nàng lái tới không tốt trương linh chi không khỏi phát ra một tiếng kinh hô vội vàng đạp xuống phanh lại cũng may phản ứng kịp thời cũng không có đụng vào đối phương bất quá đối phương dường như dối loạn tất lỏng trực tiếp té ngã trên đất nửa ngày qua đi trên xe hai người nắm lấy một cái đã vỡ vụ ngọc n thủ vòng tay phẫn nộ hướng trương linh chi đi tới n g ư ơ i xuống xe trương linh chi suy tư một lát mở cửa xe đi xuống lúc này nàng mới nhìn rõ đối phương là hai cái nam tự trẻ tuổi các ngươi không có sao chứ mẹ nó ngươi thế nào lái xe một cái mang m ũ lơi ư c h a i nam tử nổi giận mắng rõ ràng là các ngươi nghịch hành sao có thể trách ta đây thiếu mẹ hắn nói nhảm tay của chúng ta vòng tay rất bể bồi thường tiền trương linh chi nhìn thoáng qua điện thoại y ế n ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu các ngươi muốn muốn bao nhiêu tiền mười vạn các ngươi tại sao không đi đ o ạ n trương linh chi có chút tức giận nói rằng mẹ nó tay của chúng ta vòng tay là hôm nay vừa mua có hóa đơn hôm nay không trả tiền ngươi đừng nghĩ đi lão lục để cho người n ũ lơi trai đối người bên cạnh nói rằng a t u t đang khi nói chuyện lão lục đã bấm một số điện thoại không đến nửa phút công phu t r u n g quanh trong rừng cây bỗng nhiên thoát ra mười mấy người trương linh chi thấy chuyện có chút không ổn vội vàng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo động ngũ lơi trai thấy thế một tay lấy điện thoại v ọ o tới các ngươi còn điện thoại di động ta g a i điếm túi tranh thủ thời gian lấy tiền không phải ngươi hôm nay đi không được dưới ban ngày ban mặt các ngươi muốn làm gì ngũ lơi trai lạnh h ừ một tiếng ta khuyên ngươi thức thời một chút tranh thủ thời gian bồi thường tiền xong việc không phải có thể cũng đừng trách mấy ca đối ngươi không khắc khí đại ca khách khí với nàng cái gì ngược lại con đường này cơ bản sẽ không có người không bằng chúng ta trực tiếp đoạt Thao, đại ca bình thường dạy thế bình ca nào đại dạy ngươi? một u tuân luật tuân luật ố n không? theo theo biết pháp, pháp hay m bên khác ngay tại trần sinh trải qua một chỗ đường rẽ chuẩn bị trôi đi lúc đ ỗ n g nhiên nhìn thấy ven đường có một đám người vây tại một chỗ dường như tại cái lộn lấy cái gì trần sinh trong lúc vô tình liếc qua đám người phát hiện bị vây vào giữa lại là trương linh chi nàng thế nào tại cái này chư một trăm ba mươi hai tay thả lộn chỗ chư một trăm ba mươi hai tay thả lộn chỗ trần sinh một cước đạp xuống phanh lại một cái trôi đi đem xe vững vàng dừng lại sau đó theo trong xe đi xuống đám người bị tiếng thắng xe hấp dẫn toàn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trần sinh khi bọn hắn nhìn thấy vẩy gan y hủ hệ ra sau cả đám đều trận to trong mắt trong lòng có chút hối hận sớm biết liền chờ một lát người già bị đụng chiếc xe này chẳng phải là kiếm càng nhiều trương linh chi ngươi thế nào tại cái này trần sinh lớn tiếng hỏi trương linh chi nhìn người tới lại là trần sinh nguyên bản khóa chặt lông mày trong nháy mắt dán ra vội vàng chạy đến trần sinh trước mặt đem chuyện đã xảy ra đơn giản tự thuật một chút trần sinh gật gật đầu những người này hiển nhiên là sớm có dự mưu không cần quen lấy bọn hắn một phân tiền đều không cần cho trương linh chi có chút bận tâm nhìn thoáng qua sau lưng phát hiện mười cái tráng hắn đang nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình nếu không như vậy đi ta trước tiên đem tiền cho bọn họ trở về đi lại báo động bọn hắn quá nhiều người vạn vừa phát sinh xung đột chúng ta khẳng định ăn thiệt thòi không sao để ta giải quyết bọn hắn đang khi nói chuyện trần sinh đi đến cầm đầu mũ lưỡi c h a i trước mặt quát to cậu vật hiện tại xéo đi còn kịp mũ lưỡi c h a i nguyên bản còn đang suy nghĩ muốn hay không liền trần sinh cùng một c h u người g i ả bị đụng nghe được đối phương để cho mình lăn trong n h mắt phá phòng đào ránh lao tử đánh chết ngươi dứt lời vung lên nắm đấm liền hướng trần sinh bộ mặt đánh tới trần sinh tự nhiên cũng không quen lấy đối phương g ơ lên nắm đấm hậu phát chế nhân phanh hai nắm đấm đụng nhau mũ lơi chai nắm đấm phát ra răng rắc một tiếng làm bàn tay cùng ngón tay cơ hồ bị vỡ nát nước xương a mũ lơi chai lập tức đau n h è răng trận mắt nằm trên mặt đất không ngừng lan lộn những người khác thấy thế đầu tiên là s ư n g sở sau đó cầm lấy côn đồng kêu gào hướng trần sinh xông lại trần tiên sinh cẩn thận trương linh chi trong lúc nhất thời có chút bận tâm những người kia xem xét chính là du côn lưu manh trong tay còn cầm vũ khí trần sinh một người có thể đánh thắng được họn họ nhiều người như vậy sao bất quá trần sinh cũng không có bối rối ngược lại đi bộ nhàn nhã làm dáng cùng đối phương tay không tất sắt đánh đấu những cái kia nhìn qua mười phần to con tuổi trẻ t i ể u tử vậy mà không phải trần sinh địch nửa phút sau mười cái tráng hán tất cả đều lăn lộn đầy đất qua lại co u ắ p trái lại trần sinh giống như đều không chút s u ấ t mồ hôi trần tiên sinh ngươi không sao chứ trương linh chi chạy tới có chút bận tâm đánh giá trần sinh hỏi ta không sao vậy là tốt rồi trương linh chi vô vô bộ ngực của mình rốt cục thở dài một hơi vừa mới nàng thật sợ hai trần sinh bị những người kia đánh bại sợ hơn những người kia tức giận về sau sẽ đem trần sinh đánh thành trọng thương đến mức mỗi khi có người tới gần trần sinh t r ư ơ n g linh chi đều vì hắn lau một vệ mồ hôi cũng may trần sinh bình yên vô sự trần sinh chậm rãi đi đến mũ lưỡi c h a i trước mặt hướng đối phương r ồ i rội tay lấy ra đại ca ta cũng không dám nữa trên người chúng ta thật không có tiền a mũ lưỡi c h a i liên tục cầu xin tha thứ ai mẹ hắn cùng ngươi đòi tiền vừa mới cướp điện thoại đâu mũ lưỡi trai vội vàng móc móc miệng túi của mình đưa điện thoại di động đưa cho trần sinh đại ca đây là vị cô nương kia điện thoại chúng ta thật sai lầm trần sinh tiếp quá điện thoại di động túi người xuống trùng điệp vô vô mũ lơi ư chai mặt tiểu tử nhớ kỹ về sau còn d á m người g i ả bị đụng phân đều cho ngươi đánh ra đến có nghe hay không đại ca nghe được mũ lơi ư chai cắn răng liên tục gật đầu trần sinh t h ấ y thế lại là tắt qua một cái nhìn ngươi cắn răng nghiến lợi bộ dáng giống như không phục ca phục đại ca ta phục ta đây là đau chịu đựng mũ lơi chai gấp vội vàng che miệng cố gắng để cho mình không phát ra bất kỳ thanh âm điện thoại di động của ngươi trương linh chi tiếp quá điện thoại di động hốc mắt đỏ bừng nói rằng trần tiên sinh lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ nếu như không có ngươi hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi trương linh chi độ thiện cảm hai mươi trước mắt độ thiện cảm tám mươi trần sinh liên tục q u á t tay không cần khách khí á c h h k những người này chính là lân yếu sợ mạnh lần sau trực tiếp dẫm chân ga để bọn hắn cùng ngươi bảo hiểm đi khai thông biết rồi trương linh chi khẽ gật đầu một cái đúng lúc này một chiếc hỏa hồng sắc phe ra di từ đằng xa chạy nhanh đến đằng sau đi theo mười mấy chiếc giống nhau tốc độ cực nhanh xe mô tô máy móc tiếng oanh minh trong lúc nhất thời đình thái như góc két két màu đỏ phe ra di một cái trôi đi thân xe theo mười mấy mét có hơn nằm ngang hướng trương linh chi đ ụ n g tới ta đi trần sinh tay mắt lanh lẹ một tay lấy trương linh chi kéo cũng đơn tay đẻ chặt phe ra di thân xe trần sinh trượt ra ngoài nửa mét sau cuối cùng cùng xe cùng một chỗ vững vàng ngừng lại tỉ người không sao chứ trương sở k i ề u theo trên xe nhảy xuống vẻ mặt gấp gáp hỏi ta ta không sao trương linh chi giờ phút này bị trần sinh kéo trên mặt nổi lên một mảnh ngừng đỏ t h ư ợ n như là vừa vặn uống rượu đỏ đồng dạng bởi vì trần sinh giờ phút này tay thả vị trí có chút vi quy nhất là vừa mới bị xe đẩy lui lại lúc tay của hắn đem chính mình vớt ve rất căng cái loại cảm giác này thật là có chút kỳ diệu trần sinh cũng ý thức được tay của mình giống như làm sai vị trí vội vàng bông ra trương linh chi cố ý c a o mày nói rằng trương sở kiều ngươi thế nào lái xe vừa mới kém chút đem ngươi tỷ đục bay ngươi có phải hay không muốn kế thừa tỷ ngươi cổ phần sinh ca đều tại ta kỹ thuật không tới nơi tới trốn trương sở kiều sờ lấy sau gãy của mình ngôi nhìn xem nằm dưới đất đám người hỏi những người này là chuyện gì xảy ra bọn hắn là người già bị đụng vừa mới còn muốn cất bóc trương linh chi có chút tức giận nói rằng trương sở kiều lập tức tức nghiến răng ngứa các linh đệ cho ta mạnh mẽ đánh nhớ kỹ đừng hạ thủ thủ là kiều ca vừa dứt lời trên mặt đất vang lên liên tục không ngừng tiếng kêu trên trương sở kiều đá mũ l ư ờ i chai mấy cước sau đó quan sát một chút trần sinh lại cúi đầu nhìn thoáng qua trần sinh dậy mà sát sinh ra vết tích kinh ngạc nói sinh ca ngươi không phải là đều giáo thụ a vậy mà có thể tay không ngăn t r ở phe ra gì ta làm sao có thể là cái kia cặn b ã nam vừa mới xem bản thân cũng nhanh ngừng bằng không ta làm sao có thể chống đỡ được nó trần sinh thu hoạch được xa thần thiên phú sau không chỉ có tinh xảo kỹ thuật lái xe đối với phanh lại khoảng cách cũng có được cực kỳ tinh chuẩn phán đoán nếu không hắn cũng sẽ không nốc tới cứng rắn xe thể thao đã lấy lại tinh thần trương linh chi nhìn xem trương sở kiều sau lưng một đám tiểu đệ tò mò hỏi sở kiều làm sao ngươi biết ta tại cái này cái kia có lẽ là ta hai tỷ đệ tâm hữu linh tế a bất nói nhảm ngươi có phải hay không tại trên xe trang định vị khí trương sở kiều xứng sở lập tức ha ha cười nói thì không nghĩ tới cái này đều bị ngươi nói được bất quá đi ta cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người đang khi nói chuyện chương linh u h chi cao mày nói rằng mấy ngày gần đây nhất đại gia dùng yêu phát điện nhiều lắm cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cho nên không ăn cơm cũng phải tăng thêm một chương chương một trăm ba mươi ba sinh ca là một người đàn ông tốt chương một trăm ba mươi ba sinh ca là một người đàn ông tốt trương sở kiều thử linh ấ y răng, v u tươi h ớ ở nói, chi ta h nghi n g ư ơ sắc mặt thư hoán một chút nhàn nhạt mở miệng nói ta đó là vì bảo hộ ngươi sợ ngươi ở bên ngoài gây phiền thoái ngươi tại trên xe lắp đặt định vị khí lại là muốn làm gì thì ta cũng là vì bảo hộ ngươi vừa mới nhìn thấy xe của ngươi rừng ở cái này nửa ngày không nhúc đ í c h ta cảm thấy có chút không đúng cho nên liền chạy tới ngươi nhìn may mắn ta có dự kiến trước a thiếu cho trên mặt mình thiếp vàng ta nhìn ngươi muốn giám thị ta cũng may ta tìm tới trước ngươi sớm đi đường a trần sinh nhìn xem tỷ đ ệ hai người có chút im lặng lắc đầu hai chị em các ngươi nhưng làm vô gian đạo làm minh bạch trương linh chi có chút ngượng ngùng khoáy động lấy hai cây ngón t r ỏ nhịn không được cười lên nói trần tiên sinh để ngươi chê cười ta cái này đệ đệ từ nhỏ đã ưa thích gặp rắc rối cho nên ta mới phái người g á m thị hắn trần sinh vừa định nói tốt một cái tỷ đ ệ tình thâm điện thoại bỗng nhiên vang lên trần sinh nhìn thoáng qua điện thoại tiếp thông điện thoại thô tô ta một hồi liền trở về ân cơm đã làm tốt trần sinh ca ca không nên quên ban đêm còn có buổi hòa nhà ca t i ê n tâm đi quên không được ân trên đường chú ý an toàn b á i m a i b á i m a i trần sinh cúp điện thoại nhìn về phía trương sở kiều nói rằng sở kiều ta đi về trước sinh ca lần này nhờ có có ngươi hôm nào ta mời ngươi uống rượu trương sở kiều vẻ mặt cảm kích nói rằng không có vấn đề trần sinh liếc qua nằm dưới đất mũ lơi chai bọn người những tên kia trực tiếp đưa đến cục cảnh sát là được nếu là có phiền phái gì ngươi lại gọi điện thoại cho ta l i ê n không phiền phái sinh ca cục cảnh sát vẫn là sẽ bán chúng ta trương ra mấy phần chút tình mọn trương sở kiều trần c h ờ một lát sau đó mở miệng nói đúng rồi sinh ca triệu x â m bị bắt ngươi biết không nghe nói tên kia tìm hai mươi mấy cái thủ hạ kém chút đả thương lý thư ký nữ nhi bất quá giống như bị một cái vô cùng anh dũng nhiệt tâm thị dân phản s á t trần sinh đúng như a y có chút bất đắc gì nói ta đương nhiên biết ngày đó ta cũng tại hiện trường a sinh ca ngươi thế nào cũng tại hiện trường có hay không một loại khả năng tại một hồi tiếng gầm gừ bên trong tây gan y hủ hệ dạ theo cuối cùng một sợi mặt trời lặn dư huy rất nhanh bị đường chân trời nuốt hết ngay cả sau cùng dư âm đều tiêu tán trong không khí ngoa tạo thật là đẹp trai sinh ca quả thực so tay đua xe chuyên nghiệp đều ngưỡng bức trương sở kiều liên tục sợ hai thán phục trương linh chi đứng tại chỗ nhìn c h ầ m c h ầ m xe thể thao biến mất phương hướng có chút xuất thần tỷ sinh ca đã đi xa trương sở kiều nhỏ giọng nhắc nhở trương linh chi lúc này mới thất vọng mất mát thu hồi ánh mắt trong lòng giống như là có đồ vật gì bị kéo ra đầu dạng không hiểu có chút khó chịu sở kiều ngươi nói hoa tâm nam nhân đến cùng có tính không là nam nhân tốt trương linh chi không khỏi nói một câu trương sở kiều trầng âm tỷ ta cảm thấy sinh ca nên tính là một cái tương đối hoàn mỹ nam nhân tốt tình cảm giữa nam nữ vấn đề một số thời khắc rất khó đi nắp hồng kết luận có chút vợ chồng khả năng cả một đời trung trinh không hay nhưng trên thực tế đã sớm soi như mạch người thậm chí trở thành cựu nhân còn có chút người mặc dù không có danh phận lại cả một đời đều mượn phần hạnh phúc đến cùng lựa chọn dạng gì sinh hoạt vẫn là phải xem người trương linh chi hai con ngươi khẽ nâng cười nhạt một tiếng trương sở kiều ngươi không phải nói ghét nhất giống cha như thế chân đứng hai thuyền người sao thế nào lúc này lại bắt đầu giữ g ì n lên trần tiên sinh ta quả thật đáng ghét cha thậm chí tại lúc còn rất nhỏ còn đối với hắn sinh ra qua h o á n hận bất quá sinh ca cùng hắn không giống vậy sao n g ư ơ i cũng là nói nói chỗ nào không giống chứng sở kiều hơi t r ầ n trở, em h a y nói đầu tiên sinh ca nữ nhân bên cạnh xác thực không ít nhưng sinh ca xưa nay không hề có lỗi với bất cứ người nào tương phản sinh ca còn đối với các nàng phụ trách tới cùng tiếp theo sinh ca lại không có kết hôn nếu như hắn kết hôn xác thực nên ước t h u ố c chính mình nhưng người ta hiện tại là độc thân lại không có lừa gạt những nữ sinh kia người tình ta ngự chuyện người ngoài tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì trương linh chi như có điều suy nghĩ gật gật đầu tự lẩm bẩm nói như vậy ta cũng là có cơ hội trương sở kiều hầu nghi đánh giá trương linh chi nuốt ngụm nước b ỏ nói thì ngươi sẽ không thật thích sinh ca đi nói mỏ gì đâu trương linh chi mặt trong nháy mắt đỏ lên nhỏ giọng nói rằng ta chỉ là cảm kích trần tiên sinh đối với chúng ta nhà trợ giúp mà thôi thật chỉ có cảm kích sao cái kia vừa mới là ai nói chính mình cũng có cơ hội trương sở kiều đem mặt thế tới vẻ mặt rào hoạt truy vấn ta ta không phải ý tứ kia trương linh chi vừa định giải thích bỗng nhiên thẹn quá thành giận cho trương sở kiều đầu một bàn tay danh con dám nói móc tỷ ngươi nhìn ta không đánh nổ của ngươi đ â u chó tỷ ta sai rồi ngươi đêm nay không phải còn phải học sao chấm thêm liền không còn kịp rồi trương sở kiều nói xong vắt chân lên cổ mà chạy trương linh chi lông mày dựng thẳng lên chật dậm chân nguy rồi đem việc này đem quên đi hai đoá hoa nở các biểu một nhánh trần sinh trở lại biệt thự sau chúng nữ đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn l ặ n g lặng chờ đợi các ngươi sao không ăn cơm a trần sinh tò mò hỏi trần sinh ca ca ngươi không đến chúng ta nào dám động đũa a mễ tố nói đùa trần sinh tẩy qua tay sau phong quyển tàn vân đ ồ n dạng rất nhanh liền ăn sạch một chén lứa cơm hắn gần nhất sức ăn là càng lúc càng lớn nhất là vừa mới cùng người đánh một trận muốn ăn càng là trần đấy hạ vũ giao thấy trần sinh dường như không có ăn no vội vàng lại cho hắn đới thêm một chén nước cơm vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng đúng rồi trần sinh ca ca ngươi hôm qua cho ta bôi lên chữa trị dược cao thật sự là thần vết sẹo của ta vậy mà tốt hơn phân nửa ân có hay không thay đổi mới chữa trị dược cao đã thay đổi rồi hạ vũ giao khẽ vớt cằm nói một bên bạch lạc nhan cũng có chút kích động nói ta trước người vết sẹo cũng là tốt hơn nhiều trần sinh ca ngươi quả thực là thần ý a các người đối trần sinh k a ca cũng quá không có lòng tin a k a ca lúc nào thời điểm lừa qua chúng ta mẹ tô ở một bên trên miệng nói cái này chữa trị dược cao nếu là thật thần kỳ như vậy lời nói về sau cho trần sinh k a ca sinh con rốt cuộc không cần lo lắng sinh mổ sẽ giữ lại sẹo lý sa mang theo kích động nói chương một trăm ba mươi b ố toa toa tỷ là lao q chương một trăm ba mươi bốn toa toa tỷ là lao q u y không phải còn có thể thuận sinh sao ưu tiểu nhu nhịn không được hỏi ta là đang vì cha nó nghĩ tới hạnh phúc s a xa, xa tỷ ngươi nói là có ý gì a u tiểu n u sợ cái đầu có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi lý sa cầm lấy khăn tay lau miệng khoe miệng khẽ nhất nói tiểu hai t ử ra ra hỏi nhiều như vậy làm gì lúc này hạ vũ giao bám vào ưu tiểu nhu bên t h a i nói nhỏ vài câu ưu tiểu nhu nghe xong biến sắc toàn thân đều nổi ra gà lên ta đi xa xa tỉ ngươi là ô quy cũng quá dơ bẩn a bất quá ngươi nói hình như rất có đạo lý dáng vẻ trần sinh lẳng lặng nghe chúng nữ nói chuyện phiếm căn bản là không có cách x e n vào chắc không được có người nói khuê mật nhóm nói chuyện phiếm nội dung so nam sinh nhóm còn nổ tung thì ra đều là thật chính mình ở trước mặt các nàng t h ư ợ n như tân binh đạt tử nói điểm chính sự trần sinh ca ca chữa trị dược cao nếu như lớn diện tích mở rộng chúng ta là không phải có thể kiếm không ít tiền m ẹ tô đầu h ó c rất nhanh nhẹn rất nhanh liền gửi được cơ hội b u ô n bán người tiểu nói này thật đúng là có làm đầu lý sa chăm chú suy tư một phen theo rồi nói ra bất quá việc này đến bàn bạc kỹ hơn t u y tiện n h ư ờ n g cái này chữa trị dược cao ra mắt không chỉ có khả năng để người khác xâm chiếm chúng ta đ ộ c quyền còn có thể gặp được không biết an toàn phong hiểm trần sinh gật gật đầu việc này sau này hay nói buổi hòa nhạc lập tức bắt đầu chúng ta đi trước nhìn buổi hòa nhạc ca trần sinh hiện tại đối tiền không có hứng thú tạm thời không có mở rộng chữa trị dược cao dự định go go go xuất phát đi hạ vũ g i a o kích động dơ hai tay lên hoàn toàn không để ý bụng của mình đều lộ ra rốt cuộc có thể đi nhìn tiêu tĩnh t ỷ t ỷ buổi hòa nhạc rồi nếu có thể muốn một chương nàng thân bút ký tên là được rồi u tiểu nhu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phân nói rằng người nghĩ vẫn rất mỹ m ẹ tô mỉm cười nói nói người hay là phải có mơ ước không có mộng tưởng cùng cá ướp m ố i khác nhau ở chỗ nào đám người vừa nói vừa cười hướng bên ngoài biệt thự đi đến mà liền tại trần sinh bọn người tràn đầy phấn khởi chạy tới buổi hòa nhạc hiện trường lúc một chiếc rừng sắt ở ven đường màu đen tạ sạt bên trên lý thanh linh nhìn về phía giang nhược tuyết vẻ mặt hoạt bắt nói tiểu tuyết tỉ dẫn ngươi đi chỗ tốt giang nhược tuyết hơi xứng sở có chút nghi ngờ hỏi thanh linh ngươi muốn mang ta đi cái nào khẳng định là nơi tốt tạm thời còn không thể nói cho ngươi ngươi nha liền biết thửa nước đục thả câu giang nhược tuyết mặc dù ngoài miệng nói như vậy bất quá trong lòng lại cảm thấy hết sức vui mừng từ h khi lý thanh linh biết mình mắc ung thư não về sau vẫn xin phép nghỉ bởi chính mình thậm chí còn cùng mình cùng một chỗ làm nguyện vọng danh sách cùng mình cùng đi ân ái sự tỉnh chính mình mỗi ngày sắp xếp hành trình đều từ lý thanh linh phụ trách bất quá nàng xưa nay không sớm lộ ra sắp xếp hành trình lấy tên đẹp muốn cho mình một cái ngạc nhiên mừng rỡ n g h e âm hưởng bên trong âm nhạc kem dịu lý thanh linh làm bộ rất tùy ý hỏi đúng rồi tiểu tuyết trần sinh đưa cho ngươi thuốc ngươi uống không có uống cảm giác thế nào cảm giác trên thân không thế nào đau còn có hay không cái khác cảm giác không có lý thanh linh nghe xong trong ánh mắt quang mang ả m đạm mấy phần lập tức lại lần nữa thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười vô vô rang nhược tuyết bả vai nói rằng không cần lo lắng rồi thuốc đông y tuy nói hiệu quả chậm nhưng đi căn a nói không chừng đưa chúng nó toàn bộ h ố n g xong bệnh của ngươi là được rồi chỉ hy vọng như thế a giang nhược tuyết tự nhiên biết lý thanh linh là đang an ủi mình toàn thế giới chuyên gia đều không thể đánh hạ nan đề chỉ bằng mấy bộ thuốc đông y là có thể trị tốt đánh chết nàng đều không tin bất quá nàng cũng không có quá khuyết điểm nhìn ngược lại mình đã nghĩ thoáng lý thanh linh vừa định lái xe đ ô n g nhiên nhớ tới chữa trị dược cao đúng rồi tiểu tuyết đã qua hai mươi bốn giờ rồi ngươi trên mặt dược cao có thể bóc tới rồi ân giang nhược tuyết gật gật, gật đầu đem rán ở trên mặt màu đen dược cao chậm rãi bóc đến lý thanh linh không dám chấp mắt một cái nhìn chằm chằm g i a ngược n h tuyết thậm chí liền thở mạnh cũng không dám một chút giang n h ư ợ c tuyết đem dược cao toàn bộ xé sau khi xuống tới lý thanh linh không khỏi há to mồm trong ánh mắt kinh ngạc lộ rõ trên mặt nhìn xem lý thanh linh biểu tình kiếp sợ giang n h ư ợ c tuyết có chút lo lắng hỏi thanh linh mặt của ta khá hơn chút nào không nửa ngày qua đi lý thanh linh bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng nói ta đi trần sinh tên kia thật là có, có chút tài năng người vết sẹo trên mặt vậy mà nhanh biến mất thật sao giang ngược tuyết vội vàng mở ra trang điểm kính quả nhiên chính mình vết sẹo trên mặt xác thực đã được chữa trị nếu như không phải cẩn thận quan sát căn bản nhìn không ra trần sinh cũng quá lợi hại đi thanh linh mau nhìn xem chân của ngươi thế nào lý thanh linh nhìn thoáng qua phía ngoài cửa xe vội vàng kéo váy của mình sau đó đem thuốc cao xe xuống ông trời của ta ta trên đ u ổ i vết sẹo cũng tốt nhiều rồi chờ lần sau gặp trần sinh b à tiểu thư nhất định mời tên kia ăn cơm lý thanh linh đ ộ thiện cả một ư ơ i trước mắt đ ộ thiện cả tám mươi lý thanh linh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn hưng phấn thân thể đều đang phát run lần này chính mình rốt cục lại có thể mặc váy nắn rồi nhìn xem đã khôi phục hơn phân nửa lý thanh linh giang n h ư ợ c tuyết trên mặt hiện ra một tia vui mừng muốn tiếp tục dán hai ngày chẳng phải là trên cơ bản có thể hoàn toàn khôi phục ta cảm thấy không sai bị lắm lý thanh linh trên mặt hiện ra một vệ thần tình phức tạp trần sinh g i a hỏa này đến cùng là thần t h á n h phương nào không riêng lại xoáy lại có thể đánh ý thuật còn như thế mạnh nếu là bên người nàng không có nhiều như vậy nữ sinh là được rồi giang n h ư ợ c tuyết nụ cười ở trên mặt chậm rãi ngưng kết nàng nhìn thoáng qua gương mặt tường đỏ lý thanh linh nhỏ giọng hỏi thanh linh ngươi có phải hay không ngỡ thích trần sinh a hừ ta mới không thích hắn đâu tuy nói hắn đã cứu ta nhưng trong lòng ta cũng chỉ là cảm kích mà thôi tên tiêu bên người nhiều như vậy nữ sinh tác phong khẳng định có vấn đề lý thanh linh miết miệng giống một cái bị người đoạt đi dương hoa hoa hải t ử đồng dạng giang nhược tuyết giải thích nói người ta lại không có công chức cũng không có kết hôn tại chúng ta đại hạ quan hệ yêu đương không nhận pháp luật điều chỉnh hắn cùng nhiều cái nữ sinh cùng một chỗ sinh hoạt chỉ cần không giống mã dũng cường như thế không coi là phạm pháp phạm tội lý thanh linh ôm cánh tay viễu ô i nói biết rồi giang cánh quan người như thế bảo vệ cho hắn sẽ không phải là đối với hắn có ý tứ chứ ta xác thực ưa thích chân sinh trong i lúc nhất thời không biết nên an ủi già sao đối phương nàng muốn nói cho giang n h ư ợ c tuyết yêu liền còn lớn tiếng hơn nói già không lưu tiết mới nhưng ngày dạng có phải hay không đối trần sinh có chút không công bằng đi thôi thanh linh buổi hòa nhạc nhanh bắt đầu rồi chúng ta nhanh lên lên đường đi giang nhược tuyết cắt ngang lý thanh linh suy nghĩ tiểu tuyết làm sao ngươi biết ta muốn dẫn ngươi đi buổi hòa nhạc lý thanh linh vẻ mặt khó có thể tin mà hỏi chương một trăm ba mươi lăm thật sự là thật trùng hợp chương một trăm ba mươi lăm thật sự là thật trùng hợp giang nhược tuyết thần thái sáng l a n g nói nguyện vọng của ta danh sách bên trong có một hạng là nhìn một trận buổi hòa nhạc vừa lúc đêm nay tại chúng ta thành thị có tiêu t ĩ n h buổi hòa nhạc mà ngươi hôm nay cho văn lữ cục tôn cục trưởng gọi điện thoại đoán chừng là tại muốn vé vào cửa、a. cho nên ta đã sớm đoán được rồi lý thanh linh giơ ngón tay cái lên có chút bội phục nói rằng chật chật không hổ là giang cảnh quan cái này năng lực phân tích cũng là không có người nào h ắ c h ắ c đà tạ khích lệ nói ngươi mập ngươi còn thở lên nhanh thắt chặt dây an toàn tuân mệnh lý đại tiểu thư lý thanh linh một c ư ớ c chân ga hướng sân vận động chạy tới thiên hải thị sân vận động chiếm diện tích năm vạn m é t vông. là toàn bộ thiên hải thị lớn nhất trợ quán một chút cỡ lớn hoạt động cơ bản đều tại cái này cử hành rất nhanh lý thanh linh liền lái xe tới tới sân vận động phụ cận lúc này sân vận động chung quanh đã sớm người đông nhìn h ị vạn con nôn não cỗ xe càng là sắp xếp hàng dài chậm chạp tiến vào bãi đỗ xe bên cạnh cũng là có một chỗ chuyên môn dừng xe khu nhưng đó là cho một chút đặc thù đám người chuẩn bị cần sớm h ẹ n trước ta đi không nghĩ tới vậy mà như thế chắn lý thanh linh đều nhanh h ỏ n g mất chính mình trước kia chưa từng có tham gia qua buổi hòa nhạc lại đem cái này cha nhi đem quên đi nếu không chúng ta đi phụ cận tìm một chỗ dừng xe giang nhược tuyết đề nghị hiện tại cũng không cách nào quay đầu đều tại ta không có nói trước kế hoạch xong đang lúc lý thanh linh gấp xoay quanh lúc một chiếc điện thoại bỗng nhiên đánh tới lý thanh linh có chút bực bội cầm điện thoại di động lên phát hiện ghi chú là tôn cục trưởng u i tôn thúc thúc thanh linh các ngươi có hay không tới bổi u hòa n h ạ c a tới bất quá có chút k ẻ xe lý thanh linh than nhẹ một tiếng nói rằng không cần lo lắng ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chuyên môn chỗ đầu ngay tại sân vận động bãi đỗ xe a khu lý thanh linh nhìn thoáng qua chung quanh phát hiện bên cạnh mình chính là a khu bãi đỗ xe thật sao thật sự là quá cảm tạ tôn thúc thúc rồi thanh linh ngươi khách khí a hai người lại hàn huyên vài câu lý thanh linh cúp điện thoại lập tức thở dài một hơi hô lần này rốt cục có xe vị rồi làm nàng trong lúc lơ đãng nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc phát hiện bên cạnh là một chiếc mở ra cửa sổ bèn n h một cái mười phần thân ảnh quen thuộc đang cùng người bên cạnh trò chuyện với nhau lý thanh linh quay cửa kính xe xuống nhịn không được mở miệng nói trần sinh trần sinh theo thanh n â m nhìn qua hơi có chút kinh ngạc hỏi lý thanh linh ngươi thế nào tại cái này chúng ta tới cái này nhìn buổi hòa nhạc các ngươi cũng là đến xem buổi hòa nhạc sao đúng vậy lý thanh linh suy tư một lát sau đó nhỏ giọng hỏi cái kia một hồi các ngươi có địa phương dừng xe sao Còn tại xếp hàng Sinh theo bên trong, Trần、sinh、mang nói. bất đắc dĩ、nói. lý thanh linh cười t dẫn đầu hạng trần sinh bọn người rất nhanh liền tiến vào a khu bãi đỗ xe bên cạnh một cái mở bì em đ ú c nam tử thấy thế nhịn không được lớn tiếng nhà danh nói dựa vào vì cái gì k i a mấy chiếc xe có thể đi vào a khu chúng ta liền phải tại cái này xếp hàng một cái khác đại thúc đáp lại nói không thấy được người ta một chiếc là bèn i một chiếc là mầy b ạ sao người ta xem xét liền là đại nhân vật khẳng định là có liên quan hệ chiếc k i a p h á bạ sạc đâu cũng không thể bọn hắn cũng có quan hệ a đại ca không nên xem thường mở bạ sạc nói không chừng người ta là có bối cảnh người có cái truy bối cảnh ta nhìn chính là dính hai chiếc xe t i a quang trần sinh đi ra sau xe lần nữa nói tạng vẫn là lý đại tiểu thư lợi hại tiểu tử ngươi ít tại cái này vớt m ô n g ngựa lý thanh linh xuống xe đeo lên khẩu trang sau nhìn thoáng qua b ẻ n mì a nạ mang theo nghiền ngấm nói rằng trần sinh đồng học ngươi cái này đổi xe tốc độ rất nhanh a xe này so trước kia mở trước kia r ồ n ra sơ lộ ra tuổi trẻ ta một cái thanh niên không quá thích hợp ngồi chiếc xe kia ừ ta nhìn ngươi chính là có mới mới cũ lý thanh linh nhỏ g i ọ g lẩm bẩm sau đó ngự a khi biến thư hoán một chút đúng rồi cảm ơn ngươi lần trước chữa trị rất cao ta trên đùi vết xẻo đã tốt hơn nhiều t r â n sinh ta cũng phải cảm ơn ngươi trên mặt ta tổn thương cũng tốt hơn nhiều giang nhược tuyết cũng mười phần cảm kích nói rằng ân lại dùng hai lần trước liền không sai b ị t lắm buổi hòa nhạc muốn bắt đầu chúng ta vừa đi vừa nói a lý thanh linh gật gật đầu lập tức lại hỏi các ngươi tại thứ mấy sắp xếp nhà mẹ tô thay trần sinh trả lời chúng ta tại a một khu hàng thứ hai hàng thứ nhất phiếu không dễ mua liền hoàng lưu phiếu cũng mua không được đâu a một khu thuộc về bên trong trận lại đối diện sân khấu xem như vị trí tốt nhất một trong hàng thứ nhất giá vé bị hoàng lưu xào tới một và ba cho dù là hàng thứ hai cũng phải một vạn ra mặt một t r ư ơ n g a trùng hợp như vậy chúng ta cũng tại a một khu hàng thứ hai hai chúng ta là tám hảo cùng chín hảo lý thanh linh có chút kích động nói nguyên bản tôn cục mong muốn cho lý thanh linh mấy t r ư ơ n g a một khu hàng thứ nhất phiếu bị nang nguyện cự đi ra ngoài bên ngoài vẫn là điệu thấp một chút tốt mễ tô lập tức t r ừ n g lớn hai mắt thật sự là q u á được rồi chúng ta cùng hai n g ư ờ i sát bên a vậy sao kia thật là thật t r ư n g hợp lý thanh linh không nghĩ tới nhìn buổi hòa nhạc còn có thể đụng tới trần sinh mấy người hạ vũ giao nghe được lý thanh linh hai người cùng chính mình cùng một sắp xếp nhịn không được hỏi thanh linh các ngươi là chính mình cướp phiếu vẫn là tại hoàng n ư u kia mua phiếu ách lý thanh linh suy nghĩ một chút ra vẻ chấn định trả lời chúng ta cũng là theo hoàng n ư u cầm trong tay phiếu từ một loại nào đó ý tứ đi lên nói tôn cục cũng coi là hoàng n ư u hơn nữa còn là địa vị cao nhất cái c h ủ loại kia so trên mạng hai đạo con buôn có thể mạnh hơn nhiều hàng thứ hai hoàng n lưu phiếu muốn hơn một vạn một chương đâu hạ vũ giao có chút nhăn đầu lông mày nói rằng thật nên sửa t r ị một chút những n à y hoàng n lưu đúng là nên sửa t r ị một chút lý thanh linh có chút t r ộ t giả nói đám người kiểm s o n g phiếu về sau tiến bảo đã sớm không còn trâu ngồi sân vận động tuy nói ca sĩ còn không có chính thức biểu diễn không khí hiện trường đã hoạt dược theo mở màn âm nhạc vang lên toàn bộ trận trong quán ánh đèn s á n g chói trên sân khấu k h ó i mù l ợ a lờ như mộng như ảo đồng dạng người xem tiếng thét chói hai bên t a i không dứt kích thích mỗi cái màng những người vô số que huỳnh quang hội tụ thành một mảnh thải sắc hải d nhưng cũng bị hiện trường không khí lây có loại muốn cùng g à o một tiếng nói xúc động trong này tốt buồn b ự c đều sắp không thở nổi rồi lý thanh linh la lớn hai người đem khẩu trang hái được không phải trần sinh nói rằng khó mà làm được phải chú ý một chút ảnh hưởng tốt tốt tốt ngươi liền kìm nén a một hồi thiếu dưỡng ta có thể không cứu ngươi lý thanh linh vừa định về đổi vài câu sân khấu bối cảnh âm nhạc đống nhiên vang lên mấy cái đèn chiếu đồng loạt chiếu hướng giữa không trung đám người cái này mới nhìn rõ trận quán phía trên một đám người mặc các loại kỳ trang dị phục mỹ nữ như là phi thiên vũ nữ đồng dạng sâu ở giữa không trung tại đông đảo mỹ nữ ở giữa có một người mặc cung đình phong cách màu trắng váy công chúa nữ tử người này chính là đêm nay nhân vật chính tiêu tĩnh c h ư một trăm ba mươi sáu trần sinh lên đài ca hát c h ư một trăm ba mươi sáu trần sinh lên đài ca hát trần sinh ngẩng đầu liếc qua giữa không trung bị loại này ra sân phương thức chọc cười cũng không phải hắn cảm thấy loại phương thức này b u ồ n cười mà là đột nhiên nghĩ đến một cái tên là họa tạ nã bệ nạ ổ mỉ hai trăm cân nữ nghệ nhân treo uy á tử trên trời giáng xuống kia buồn cười giá vẻ giống như là một cái vẩy nước rùa đen trần sinh ổn định lại tâm thần một lần nữa nhìn về phía giữa không trung tiêu tĩnh Các một phút o a l sau tiêu tính rơi vào trên sân khấu giơ lên mịt rổ p h ồ i cùng đại gia lẫn nhau động mọi người khỏe ta là tiêu tính hoan nên h đi vào buổi hòa nhạc tiêu tính cùng người xem hố động một phen sau liên tục hát năm đầu ca khúc mỗi một thủ đô phá lệ êm hai nếu như đơn đọc sách đi ra trên cơ bản đều có thể đi vào âm nhạc bản g danh sách bên trong năm đầu ca hát song sau tiêu tính giống như là điên cùng như thế tràn ngập kích t ì n h nói các vị bằng hữu nhóm kế tiếp chúng ta chọn chọn một người xem đến trên sân khấu lẫn nhau động một cái được không nghe được tiêu tính mời hiện trường không khí lần nữa bị nhét lửa t u y ề n ta t u y ề n ta trên thực tế mời phan hâm mộ lên đài hỗ động là rất nhiều buổi hòa nhạc đều có khâu một phương diện có thể kéo theo hiện trường không khí gia tăng thú vị tính một phương diện khác cũng có thể nhường phan hâm mộ cảm thấy mình là buổi hòa nhạc một bộ phận t ă n g lên phan hâm mộ dính tính đương nhiên cũng có minh tinh chính mình hát bất động lúc sẽ ngẫu nhiên bắt lính bằng không một trận buổi hòa nhạc xuống tới tiếng nói đều bốc khói tỷ như quen thuộc mò cá năm trăm l i o sư đi một chuyến tô thành trực tiếp ném đi nửa cái mạng kém chút biến thành đồn g ố c nghe nói sau khi về nhà năm trăm trực tiếp đem tô thành kéo hát về sau cho bao nhiêu tiền đều không đi nghe nói hắn tại địa phương khác liền mở mấy trận buổi hòa nhạc b ị p rộ phồn chỉ tiêu hao một phần trăm lượng điện đi một chuyến tô thành trực tiếp xử lý chín mươi cái này ai chịu nổi a tiêu tính sở dĩ mời người hô động đoan chừng cũng là nghĩ hoán một chút lại hát ai biết hiện trường đống nhiên có mấy cái người xem b ồn ả o lớn tiếng hô hào trả vé trả vé muốn nói người xem hô trả vé cũng là thường có chuyện đã xảy ra bình thường đều là xảy ra trọng đại võ đài sự cố mới có thể trả vé nhưng giống tiêu tính dạng này vừa mới bắt đầu cùng người xem h ô động liền có người hô trả vé tình huống đúng là hiếm thấy tiêu tính trong lúc nhất thời lâm vào xấu hổ ở trong bất quá tốt tại cái khác người xem thanh âm rất nhanh liền lấn át kia mấy thanh âm của người tiêu tính rốt cục thở dài một hơi phía dưới liền bắt đầu chọn lựa may mắn người xem rồi dứt lời tiêu tính xoay người sang chỗ khác ngay sau đó đèn chiếu bắt đầu ngẫu nhiên chuyển động nhìn xem cách mình càng ngày càng gần đèn chiếu đám người tất cả đều kích động cao giọng hò hét dường như chờ mong mình có thể được tuyển chọn đình chỉ theo tiêu tính một tiếng hô to đèn chiếu vừa vặn chiếu vào trần sinh trên thân trần sinh khỏe miệng không khỏi kéo ra thế nào trùng hợp như vậy liền xem như chính mình có hệ thống da thân cũng không cần thiết như thế may mắn a v o a trần sinh ca ca ngươi thật may mắn lại bị chọn được rồi hữu tiểu nhu nhảy cấm hoan hô nói ha ha trần sinh ca ca nhanh lên, lên này hạ vũ dao cũng kích động nhảy dựng lên cái này phiếu đáng giá liền sông có thể lên đài cùng tiêu tĩnh h ữ động cũng có thể t r ị tắm ngàn mẹ tô t r e o k ẹ o nói tiêu tĩnh mỉm cười nhìn về phía trần sinh vây tay nói rằng vị này x o á i ca làm phiền ngươi lên đài cùng ta hợp hát một bài ca có được hay không một bên u tiểu nu nhẹ nhàng lung lay trần sinh cánh tay hương phân nói trần sinh ca ca mau đi đi ngược lại ngươi ca hát dễ nghe như vậy có gì phải sợ trần sinh gật gật đầu chậm rãi hướng trên đài đi đến chính mình ca hát trình độ sớm đã xưa đâu bằng nay cũng không có gì phải sợ lên đài sau trần sinh không khỏi quan sát một chút tiêu tĩnh dáng người mỹ lệ ra như mỡ đông một đôi mắt to d ạ n g d ỡ lấp lóe phản phất là ban đêm sao trời đồng dạng lại phối hợp bên trên màu trắng váy công chúa quả thực giống như là chuyện cổ tích bên trong đi ra công chúa như thế xoáy ca xin hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tiêu t ĩ n h cười đem mịt r ộ phồn đặt vào trần sinh trước mặt hai mươi ba tuổi va nhìn không ra a vậy mà so ta còn muốn lớn năm tuổi đâu dưới đáy người xem nghe xong vô cùng phối hợp cùng hô lên vĩnh viễn một ư ơ i tám tuổi trần sinh kém chút cười ra tiếng ngươi còn lớn hơn ta một tuổi thế nào liền m ư ơ i tám tuổi bất quá nhìn qua xác thực rất non tiêu tính dường như nhìn ra trần sinh hẳn là bồi bạn gái cùng đi cũng không phải là loại kia cùng nhiệt f a n hâm mộ vì không thể ngắt đi thẳng vào vấn đề nói rằng xoay ca ngươi có nghe hay không qua ta ca xem như nghe qua a ở trên đường thời điểm bờ lưu tốt âm hưởng thả một đường tiêu tính ca trần sinh cũng liền theo nghe xong mấy thủ tiêu tính tiếp tục hỏi vậy chúng ta hợp hát một bài biến mất tại thời gian bên trong có được hay không đây là tiêu tính cùng một vị đỉnh lưu nam ca sĩ diệp bạch hợp sướng qua ca khúc độ khó không tính quá cao nhưng là giai điệu rất dễ nghe đây cũng là nàng thành danh khúc hai năm trước chính là bằng vào bài hát này nàng một đêm bạo lửa cuối cùng chậm rãi đưa thân một tuyến ca sĩ hàng ngũ bài hát này ta nghe qua trần sinh nhẹ nhàng trả lời vậy ta hát nữ sinh bộ phận nam sinh bộ phận nếu như ngươi hát không đi lên lời nói ta cùng ngươi cùng một chỗ hợp sướng n g ư ớ i không cần khẩn trương chúng ta chính là đơn giản hát vài câu không có vấn đề tiêu tĩnh cũng không trông cậy vào trần sinh có thể hát dễ nghe cỡ nào dù sao loại này hô động chính là tô đậm hiện trường không khí có đôi khi người xem hát khó nghe ngược lại có thể mang đến nhất định lưu lượng theo mang theo bi thương nhạc đệm vang lên hiện trường dần dần an tính lại một chút mê ca nhạc thậm chí đi theo nhạc đệm đều nhịp huy động trong tay quen h quang lý thanh linh cũng có chút hương phấn vô vỗ giang nhược tuyết bả vai tiểu tuyết nhanh lên mở ra điện thoại ta cảm giác trần sinh cái kia lớn móng heo giống như m u ố n xấu mặt rồi hh cái này giang nhược tuyết có chút khó khăn nói vội hòa nhạc tựa như là không cho chụp ảnh thu hình lại tiểu tuyết ngươi sợ cái gì đi tất cả mọi người đang quay chiếu vậy được rồi giang nhược tuyết lấy điện thoại cầm tay ra rút ngắn ống kính nhắm ngay trần sinh cùng tiều tính hai người khúc nhạc dạo kết thúc sau tiều tính cầm ống nói lên nhẹ nhàng bắt đầu ca hát đến p i ê n trần sinh hát l hắn giống như là một cái trải qua sân khấu ca sĩ đồng dạng bình thản ung dung kia g i à u có t ử tính thanh â m vừa mới mở miệng toàn trường xôn xao đại gia không nghĩ tới ngẫu nhiên chọn lựa một cái người xem ca hát vậy mà như thế em hay thậm chí so nguyên hát đều không thua bao nhiêu toàn bộ buổi hòa nhạc không khí bị triệt để đốt lên nguyên bản định hát vài câu tiêu tĩnh cũng không thể không xuất ra toàn bộ khí lực đến mức cuối cùng thanh â m đều có chút khẳng hạn ta đi tiểu tử này ca hát thế nào dễ nghe như vậy ta thế nào cảm giác so diệp bạch hát còn tốt ngay đâu yêu yêu các ngươi phát hiện không có hắn dung mạo thật là giống vẫn rất xói đâu Ô、oh, ô,、oh, bài hát này lại để cho ta nhớ tới đi qua tiểu nhã tiểu khiết ngọc liên vương cương khả hữu ta nghĩ các ngươi tiêu t ĩ n h tiếng nói đều nhanh bốc khói nàng túi người cầm lấy bên cạnh một bình nước nhấp một miếng lúc này mới kinh ngạc mở miệng nói ngươi không phải là chuyên nghiệp ca sĩ a t r ư n g một trăm ba mươi bảy trong nước hạ độc t r ư n g một trăm ba mươi bảy trong nước hạ độc trần sinh k h o á t khoác tay vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói ta không phải ca sĩ t i ê u t ĩ n h n g h e xong mang theo kinh ngạc mặt hướng người xem nói rằng、wow. thật sự là ngoài ý liệu rồi không nghĩ tới chúng ta ngẫu nhiên rút ra một gã may mắn người xem vậy mà ca hát có thể so với chuyên nghiệp ca sĩ hiện trường người xem nghe được hai người trên đài đối thoại cảm thấy có chút rung động cảm giác hôm nay phiếu dường như đáng giá hơn cũng có người cảm thấy đây nhất định là chủ sự phương cố ý an bài không biết từ nơi nào tìm tới một cái không biết tên chuyên nghiệp ca sĩ đương nhiên rung động nhất phải kể tới a một khu hàng thứ hai chúng nữ ông trời của ta l ã o ra trần sinh kkkh cũng quá e m t hay đi m ẹ t ố t như si như say nhìn về phía trần sinh lần trước không có ở hiện trường nghe trần sinh kkh lần này cuối cùng không có tiếp nối rồi lý sa cũng l ệ nóng doanh tròng nhìn về phía trần sinh giống một cái c u ồ nghĩa n phan hâm mộ đồng dạng q u á g m thay rồi ta muốn cho trần sinh ca ca sinh hậu tử hạ vũ giao nắm chặt hai cái đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng trước người lắc lư ta cũng phải cấp trần sinh ca ca sinh hậu tử sinh hai cái ưu tiểu nhu cũng không cam chịu yếu thế đều nói mông lớn có thể sinh n h i chính mình nhất định có thể sinh xong bào thai lý sa thì là kéo diệp chi thu cánh tay nói rằng thu t h ta liền nói đến thêm ra đi dạo a vàng không ngây liền bỏ lỡ một màn này rồi diệp chi thu liên tục gật đầu thật không nghĩ tới tiểu sinh ca hát lại lốt như vậy nghe h á t h á t chuyện ngươi không biết còn rất nhiều đâu chờ sau này cùng sinh ca xâm nhập sau khi trao đổi ngươi liền biết sinh ca cơ hội là một cái hình lục giác chiến sĩ cái gì gọi là hình lục giác chiến sĩ a chính là toàn năng trần sinh ca ca thật sự là mọi thứ thông mọi thứ tinh diệp chi thu lần nữa nhìn về phía trần sinh trong lòng lại tăng thêm một tia không hiểu tình cảm chính mình có phải hay không hẳn là cải biến một chút tự thân định vị rồi chính mình cùng hắn lại không có quan hệ máu mủ vì cái gì nhất định phải coi hắn là đệ đệ đâu có lẽ chính mình hẳn là to gan hơn một chút thậm chí ngay cả lý thanh linh cùng giang người tuyết đều bị bài hát này lây nhất là lý thanh linh nàng hiện tại có chút lý giải những nữ sinh kia dứt bỏ trần sinh có tiền cùng dáng rất đẹp trai không nói hắn có thể một người chế phục hai mươi mấy cái lưu manh cảm giác cả an toàn bạo dạp còn có siêu cao y thuật ngay cả ca hát cũng có được một tuyến minh tinh tiêu chuẩn như thế hoàn mỹ nam sinh chia m ộ i t ử ưa thích không tính quá mức ca ngay tại mấy một cô gái giống phạm và hoa si đồng dạng nhìn về phía trần sinh lúc hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên bạch lạc nhan độ thiện cả một trước mắt độ thiện cảm chín mươi sáu hạ vũ giao độ thiện cả một trước mắt đậu thiện cảm 96. m ẹ ơ u tô đ ộ thiện cảm h a trước mắt đậu thiện cảm 96. ư u tiểu nhu đ ộ thiện cảm h a trước mắt đậu thiện cảm 96. tống tiến tiến đ ộ thiện cảm một trước mắt đậu thiện cảm 96. lý sa đ ộ thiện cảm một trước mắt đậu thiện cảm 96. diệp chi thu đ ộ thiện cảm bốn trước mắt đậu thiện cảm 95. l ý thanh linh đ ộ thiện cảm năm trước mắt đậu thiện cảm 85. tốc chủ thuộc tính cơ sở 85, m m ư trước mắt tốc chủ thuộc tính cơ sở 460 điểm m ẹ tô ưu tiểu nhu diệp chi thu đ ậ thiện cảm đột phá c h chúc mừng tốc chủ thu hoạch được ba ký năm điểm t r ư ớ mắt ký năm điểm b điểm trần sinh xoa h u y ệ t thái dương giống như là bị đeo lên siết chặt đầu dạng thống tử ca đ ừ n g nghiệm đ ừ n g nghiệm tiêu t ĩ n h thấy trần sinh giống như không phải m ư ờ i phần nhiệt tình vì không chậm trễ buổi hòa nhạc tiến độ huyện chuyển nói rằng xoáy ca ta cảm giác buổi hòa nhạc qua đi ngươi có lẽ sẽ bên trên nóng lục xoát nhất định phải có chuẩn bị tâm lý nha cuối cùng cảm tạ ngươi vừa mới cho đại gia mang tới ngạc nhiên mừng rỡ như vậy hiện tại mời về tới vị trí của mình bằng không cái k h á c f a n hâm mộ một năm g ấ m đi trần sinh gật gật đầu vừa mới chuẩn bị rời đi ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào tiêu tĩnh trong tay bình nước suối khoáng bên trên vừa mới hắn liền chú ý tới bình này nước dường như có chút không đúng thuộc tính cơ sở đạt được trên diện rộng đề cao sau trần sinh ngũ rắc cũng nước lên thì thuyền lên tại vi mô phân biệt nước phương diện đã vượt qua cường đại nhất nào thủy ca vương dục hằng trần sinh phát hiện tiêu tĩnh trong tay kia chai nước bọt khí hình dạng phân bố cùng nước độ trong suốt cùng lưu động trạng thái tựa hồ cũng có chút vấn đề giống như là tăng thêm một loại nào đó b ộ t phấn trạng vật phẩm lại thêm trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi vị khác thường giống như là một loại có thể làm cho người tiếng nói biến c ô n hóa học vật chất đương nhiên người bình thường căn bản nghe thấy không được nếu không phải trần sinh hiện tại k h í ế u giác so cảnh khuyển đều linh mẫn lại thêm y học trung quốc thánh thủ đã đạt tới cấp ba hắn cũng không có cách nào phân biệt đi ra tiêu tính thấy trần sinh vẫn đang ngó trừng nước của mình t r e o ghẹo nói xoáy ca người muốn uống nước lời nói ta có thể đem bình này nước tặng cho ngươi đương nhiên tiêu tính cũng không phải là thật muốn cho trần sinh uống chính mình thử nước mà là vì tiến một bước phủ lên một chút hiện trường không khí minh tinh cho phan hâm mộ đưa nước tuy nói có nhất định phong hiểm nhưng cũng là chế tạo mánh lưới một loại phương thức tỷ như vương gia nhĩ liền từng đem chính mình uống qua một ngụm nước đưa cho p a n hâm mộ lập tức gây nên hiện trường phan hâm mộ cao giọng thét lên đương nhiên minh tinh lựa chọn chính mình trước uống một ngụm cũng là để chứng minh nước này là không độc để tránh đến lúc đó lại bị f a n hâm mộ lừa bịp bên trên tạo thành ý kiến và thái độ của công chúng sự kiện trần sinh không thể trăm phần trăm xác định nước có vấn đề thế là đem nước nhận lấy ai ngờ trần sinh cũng không có trực tiếp uống mà là đem nước đặt ở dưới mũi mặt hít hạ quả nhiên bên trong là một loại có thể làm cho người tiếng nói biến cầm hóa học vật chất loại vật chất này chỗ thần kỳ ở chỗ sẽ chỉ làm người tiếng nói tạm thời biến cầm qua mấy ngày liền có thể tự hành khôi phục nay sẽ nhường người bị hại lầm cho là mình là bởi vì quá độ sử dụng tiếng nói đưa đến dây thanh mệnh n h ọ c tiêu tính bị trần sinh bộ dáng cho cười ha ha nước này ta vừa mới uống rồi còn có thể hạ độc không thành dưới đài người xem nhìn thấy trần sinh vậy mà tại nghe nước gấp xoay quanh ta đi cái này gã bị h ổi vậy mà có thể làm ra loại này biến thái đ ộ n g tác ta ra một ngàn t h ố i tiền đem nước bán cho ta a ha hắn vậy mà tại nghe tính bảo nhi uống quá nước ta cũng nghĩ nghe mẹ nó vừa nghĩ tới hắn có thể ngửi được tính bảo miệng hương vị so giết ta còn khó chịu hơn trần sinh cũng không có bị giới đài tiếng huyên não ảnh hưởng hắn đem nước đưa trả lại cho tiêu tĩnh dùng thanh â m chỉ có hai người mới có thể nghe được nói rằng nước này bên trong bị người hạ độc ngươi đừng lại uống dứt lời trần sinh liền q u a y người rời đi tiêu tĩnh trong lúc nhất thời có chút một bức trong nước bị người hạ độc cái này sao có thể nước này là phụ tá của mình chuẩn bị người ngoài căn bản không có khả năng tiếp xúc tới hơn nữa ngươi liền gửi một cái liền biết bên trong có cái gì ngươi cho rằng ngươi là tập độc cho a tiêu tĩnh lắc đầu chỉ coi là đối phương đang nói đùa với mình bất quá minh tinh đưa cho phan hâm mộ nước bị lui về đến còn giống như là đại cô nương lên tiệ hoa lần đầu vì làm dịu xấu hổ nàng cầm ống nói lên nói rằng để chúng ta đem tiếng vỗ tay lần nữa đưa cho vừa mới cái kia xoay ca các ngươi muốn biết vừa mới hắn đối ta nói gì không hắn nói tính bảo nhi ngươi càng cần hơn nước đâu nước này vẫn là cho ngươi uống đi tiếp này có thể đụng phải như thế có yêu các ngươi ta thật sự là quá hạnh phúc rồi hy vọng lần sau âm nhạc hội chúng ta còn có thể lại lần gặp vỡ như vậy kế tiếp mang cho đại gia ca khúc liền gọi là lại gặp nhau chương một trăm ba mươi tám tiêu tính kéo trên sân khấu chương một trăm ba mươi tám tiêu tính kéo trên sân khấu nhạc đệm tiếng vang lên mang theo bi thương giai điệu quanh quẩn tại toàn bộ sân vận động toàn trường người xem tự phát đứng lên ơ trong tay que h ì n h quang thân thể cũng như rong biển đồng dạng đung đưa trái phải tiêu t ĩ n h ngâng đỡ thai trở lại rất nhanh liền vùi đầu vào ca hát ở trong đã tập luyện qua vô số lần ly biệt hình tượng tại ngươi ta ở giữa trình diễn mặt trời lặn dư huy giống như linh linh t o á i t o á i nỉ non cuối cùng biến mất tại khói bụi ngươi lún đồng tiền có mấy giọt nước mắt tại các t h i ệ n vẫn còn cười ta đỏ mắt điệp khúc bộ phận bắt đầu sau toàn trường người xem cũng cùng một chỗ đi theo hử h ắ lên thậm chí có không ít người xem đã bao hàm nhiệt lệ dường như nhớ tới sinh mệnh cái nào đó người trọng yếu lý thanh linh nhìn về phía đã trở về thính phòng trần sinh liên tục liễu lơi ư nói trần sinh đồng học c h ắ c không được n g ư ơ i như thế chiêu nữ hải ưa thích nguyên tới vẫn là ấm nam nha ấm nam ta chỗ nào ấm tính bảo nhi ngươi càng cần hơn nước nước này vẫn là cho n g ư ơ i uống đi à thật buồn nôn cái nào tiểu cô nương có thể chịu nổi a lý thanh linh học tiêu tị n h ư ỡ n g khí âm dương q á i khí mà nói trần sinh nghe được lý thanh linh có chút muốn ăn đòn trêu trọng trong lúc nhất thời có chút i l ặ n chính mình lúc nào thời điểm nói qua những này đồng thời hắn đối tiêu tính vừa mới lý do thoái thác hơi có vẻ bất đắc dĩ đại tỷ ngươi cũng là thịnh tình thương mà ta lại có vẻ giống con liếm cầu ca kia là muốn đem nước tặng cho người sao rõ ràng là bởi vì bên trong có độc ca không dám uống một bên u tiểu n u lung lay trần sinh cánh tay ngầm đầu lên h i ế p mắt cười nói không nghĩ tới trần sinh ca ca cũng như thế ưa thích tiêu tính không phải ai nói cho ngươi ta thích nàng trần sinh dở khóc dở cười nói rằng ngươi cũng đối với người ta nói ra nói như vậy tới còn nói không thích trần sinh ca ca ngươi cũng không cần trao rồi chúng ta cũng sẽ không g h e ngươi ưu tiểu nhu một bộ ta hiểu được biểu lộ nếu như trần sinh ưa thích một cái bình thường nữ h à i ưu tiểu nhu có lẽ sẽ ghen nhưng trần sinh cùng chính mình như thế ưa thích cùng một minh tinh nàng ngược lại sẽ cảm thấy cao hứng dạng này hai người cũng coi là có cộng đồng yêu thích có thể cùng một chỗ nhìn buổi hòa nhạc hơn nữa trần sinh cùng minh tinh ở giữa đã định t r ư ớ c sẽ không phát sinh cái gì chính mình cũng không cần lo lắng trần sinh sẽ bị người đ o ạ t đi tốt tốt tốt ngươi nói ưa thích liền ưa thích ca trần sinh cũng lười giải thích ca khúc tới gần hồi cuối tiều tĩnh bưng lấy mịt độ phồn nhắm chặt hai mắt một bộ đầu nhập bộ dáng làm hát tới cuối cùng vài câu lúc tiêu tính bỗng nhiên phá âm tiếng nói tựa như ngậm lưỡi dao đồng dạng nàng h á n g r ộ n g một cái cố gắng muốn kiên trì hát xong lại phát hiện thanh â m của mình so phá l à còn khó nghe c h ả vé c h ả vé tiêu tính đây là kéo trên sân khấu l i ê n cái này còn trị hai nghìn khối còn không bằng mãi mãi ta hát thêm hai ồn ả o âm thanh vang lên lần nữa hơn nữa so trước đó thanh â m càng lớn nhân số cũng nhiều hơn một người dáng dấp n g ọ t ngào nữ f a n hâm mộ không khỏi nhìn về phía sau lưng một cái đeo kính đen nam tử chung quanh liền số hắn ồn à thanh em lớn nhất ngươi không muốn nghe liền ra ngoài không ai ngăn đón ngươi người đàn ông đeo kính r â m bể tóc hung hắn nói chúng ta là tới này nghe ca nhạc không phải tới nghe heo kê ờ người mới là heo h ừ hát khó nghe còn không cho người nói phan cuồng ta nhìn ngươi là có người dùng tiền thuê tới tiểu hát tử a nói nhảm lão tử là giảm nhật đáng tin f a n hâm mộ n g ư ơ i giả f a n hâm mộ người ta gọi tiêu tĩnh tương tự xung đột tại địa phương khác nhau lên một lượt diễn trên đài tiêu tĩnh tại thử mấy lần về sau phát hiện cổ h ọ n của mình dường như có lẽ đã hoàn toàn phế đi lúc này một cái cô gái tóc dài từ phía sau đài chạy chậm đến đi đến tiêu tĩnh trước mặt vẻ mặt tân cần hỏi han lẳng lặng, lặng ngươi không sao chứ ta tiếng nói giống như có chút không thoải mái tiêu tính thanh â m khàn khàn nói rằng ngươi đi trước hậu trường nghỉ ngơi đi còn lại giao cho ta tiêu tính gật gật đầu một bên ho khan một bên hướng về sau lên trên bục đi cô gái tóc dài k h ô n g người b á i thật sâu cầm ống nói lên nói rằng các vị khán giả các bằng hữu đại gia vừa mới cũng nhìn thấy chúng ta tính bảo bởi vì liên tục mở buổi hòa nhạc tiếng nói có chút không thoải mái mời mọi người an tâm chớ vội nhường tính bảo nghỉ ngơi một hồi sau đó tính bảo sẽ cho đại gia mang đến càng đặc sắc ca khúc bất quá không có người chú ý tới chính là nàng đem đã mở miệng cái bình nhẹ nhàng đáng n ã mặc cho nước chảy ra dưới đài trong lúc nhất thời có chút ồn ào náo động đa số f a n hâm mộ đều hết sức quan tâm tiêu tĩnh tiếng nói cũng có một số nhỏ f a n hâm mộ thông qua la to biểu đạt chính mình bất mãn m ẹ tô nhìn về phía bên người mấy người hơi kinh ngạc mở miệng nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra à ta cũng không biết đ o á n chừng là tiêu tĩnh quá mệt mỏi à hạ vũ giao thuận miệng nói rằng nàng cũng không phải là tiêu tĩnh f a n hâm mộ chỉ là đơn thuần n a thích vừa mới ca mà thôi đối với đêm nay ngoài ý mớn nàng tuy nói không hề giống cái khác f a n hâm mộ khó như vậy qua nhưng cũng cảm thấy có chút t i ế c hận t r ầ n thần y vỉa ngươi cảm giác được các ngươi nhà tính bảo nhi là chuyện gì xảy ra lý thanh linh v ô vỗ trần sinh bả vai hỏi trần sinh không khỏi nhữ lên lông mày lý thanh linh ngươi vẫn chưa xong đúng không ha ha không đ ù a ngươi ngươi cảm thấy nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra hẳn là nàng nước uống bên trong bị người hạ độc hạ độc g i a n g nhược tuyết trong nháy mắt biến cảnh r ắ t lên làm sao ngươi biết chẳng lẽ là ngươi vừa mới ngửi một cái liền có thể biết bên trong có độc ta đi không phải đâu lý thanh linh có chút kinh ngạc đánh giá t r â n sinh ngươi cái này cái m ũ i so tập độc chó đều linh sao lý thanh linh ngươi ở đơn vị cũng nói như vậy sao dĩ nhiên không phải nha những người kia đều rất không thú vị ta có thể sẽ không dễ dàng cùng bọn hắn đ ù a kiểu này lý thanh linh đĩu môi nói rằng nàng ở đơn vị từ trước đến nay đều là ăn nói có ý tứ bởi vì không cần nhìn bất luận người nào s ắ t mặt cũng sẽ không cần bị ngọt nhưng là nàng ở đơn vị cũng không có c h i tâm bằng hữu dù cho đối với người cười cũng là chức nghiệp giả cười nhưng là cùng trần sinh cùng một chỗ nàng lại giống như là biến thành người khác ngày xưa cái kêu hoạt bắt đáng yêu khôi hài hài hước lý thanh linh dường như lại trở về mọi người ở đây thảo luận tiêu tính thời điểm mấy cái nhân viên cảnh sát cùng bảo an nhanh trong hướng trần sinh bọn người đi tới trong đó một cái trung niên nhân viên cảnh sát tới gần trần sinh nghiêm mặt nói thiên sinh phiên thoái ngài theo chúng ta đi một chuyến nhân viên cảnh sát thúc thúc đến cùng là chuyện gì xảy ra ưu tiểu nhu có chút sợ h ã i mà hỏi hiện tại không tiện lộ ra trung niên nhân viên cảnh sát nhìn về phía trần sinh ngữ khí nghiêm túc mấy phần xin ngài mau chóng theo chúng ta đi một chuyến a để tránh gây nên không cần thiết khủng hoảng trần sinh tự nhiên biết những này nhân viên cảnh sát vì sao lại tìm chính mình cũng không có quá nhiều chối tử chờ một chút ta cùng các ngươi cùng đi giang nhược tuyết tiến lên một bước nói rằng ta cũng đi lý thanh linh cũng phụ h ò a nói ta cũng muốn đi m ẹ tô bọn người tự nhiên không yên lòng trần sinh nhao nhao q u á t to lên xin đừng nên ảnh hưởng công vụ trung nhiên nhân viên cảnh sát có chút tức giận hô lúc đầu nhân viên cảnh sát theo b u i hòa nhạc hiện trường mang đi người xem cũng đủ để gây nên khủng hoảng không có nghĩ tới những thứ này nữ sinh còn một mực thêm phiền đây không phải muốn đem chuyện làm lớn sao trương đội trưởng ta là giang nhược tuyết trần sinh là bằng hưu ta để cho ta đi cùng xem một chút đi giang nhược tuyết tới gần trung niên nhân viên cảnh sát nói rằng chương một trăm ba mươi chín hỗ t r a hợp đồng chương một trăm ba mươi chín hỗ t r a hợp đồng giang nhược tuyết ngay từ đầu liền nhận ra trung niên nhân viên cảnh sát người này chính là phân cục trương đội trưởng trương đội trưởng cẩn thận quan sát một chút mang theo khẩu trang giang nhược tuyết sắc mặt lập tức đ i biến vừa mới chính mình không có chú ý người trước mắt lại là giang cục nữ nhi không lo được cân nhắc quá nhiều trương đội trưởng thấp giọng nói rằng giang đội trưởng mời đi theo ta lý thanh linh phụ tại trung niên nhân viên cảnh sát bên hai nhỏ giọng nói rằng ta là lý quốc bình nữ nhi lý thanh linh có thể hay không để cho ta cũng đi cùng trung nhiên nhân viên cảnh sát khỏe miệng hơi hơi run dậy dựa vào hai ngươi một cái giang cục nữ nhi một cái thị ủy thư ký nữ nhi các ngươi tất cả đều chạy tới đây nhìn buổi hòa nhạc không cần đi làm sao bất quá hắn liền dám ở trong lòng nhà r í n h một chút lý tiểu thư ngươi cũng xin mời đi theo ta a dứt lời trương đội trưởng mang theo trần sinh ba người hướng về sau lên trên bục đi m ẹ tô chờ người đưa mắt nhìn nhau mặc dù nói các nàng cũng muốn cùng đi nhưng cũng biết mình thân phận cùng lý thanh linh hai người khác biệt khẳng định sẽ bị cản lại trần sinh ca ca sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ưu tiểu nhu hai mắt đỏ bừng nói rằng nàng nơi nào thấy qua loại tràng diện này đã sớm bị dọa phát sợ yên tâm đi trần sinh ca ca không có chuyện gì m ẹ tô vỗ nhẹ nhẹ lấy ưu tiểu nhu bà vai an ủi các ngươi nói trần sinh ca ca vì sao lại bị nhân viên cảnh sát mang đi hạ vũ giao có chút kinh ngạc hỏi có lẽ là cùng tiêu tính tiếng nói nghẹn ngào có quan hệ a đại gia không nên lo lắng ta tin tưởng trần sinh ca ca khẳng định sẽ không có chuyện gì lý sa tỉnh táo phân tích qua đi biết nhân viên cảnh sát chỉ là hoài nghi trần sinh mà thôi hết thảy cha ra manh mối tự nhiên sẽ thả hắn trở về xem ra chúng ta cũng phải t ậ n lực để cho mình trở nên mạnh mẽ nếu không bạn vừa gặp phải chuyện chúng ta liền chỉ có thể nhìn gấp cái gì đều không thể r ú t b ạ c h lạc nhan ngữ khí nghiêm túc nói lúc này người và người t r ê n lệch liền hết sức rõ ràng g i a n g n h ư ợ c tuyết cùng lý thanh linh một câu mấy cái kia nhân viên cảnh sát lập tức tất cung tất kính trái lại chính mình n h ữ này g n bình hoa người ta căn bản không để ý ngươi chỉ có thể ở cái này lo lắng xuông còn lại nữ sinh tự nhiên biết mạch lạc nhan lời nói bên trong h ắ n nghĩa đại gia nhau nhau gật đầu sau khi trở về phải nhanh một chút chủ bị công ty nếu như mình bây giờ không phải là người bình thường mà là bản địa nổi tiếng xí nghiệp gia cũng không đến nỗi giống như bây giờ một chút bận bịu i không thể rút hậu trường giang nhược tuyết lấy xuống khẩu trang có chút nhữ nhữ mày lại hỏi trương đội trưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra a trương đội trưởng nhìn thoáng qua trần sinh hơi trần trờ nói rằng giang đội trưởng các ngươi vừa mới cũng nhìn thấy tiêu t ĩ n h tiếng nói bỗng nhiên nghẹn nào làm làm lần này buổi hòa nhạc bảo an lực lượng chúng ta tự nhiên m ư ơ i phần coi trọng vì không làm cho hiện trường dối loạn chúng ta tới, tới hậu trường hỏi thăm nguyên nhân cụ thể kết quả tiêu tịnh nữ sĩ cũng không có tiết lộ qua nhiều tin tức chỉ là để chúng ta đem vừa mới lên đ à i tiên sinh mời đi theo cho nên các ngươi hoài nghi chuyện này cùng trần sinh có quan hệ lý thanh linh có chút không vui t r ê n miệng nói lý tiểu thư ta cũng không có nói như vậy a chúng ta chỉ là mang vị tiên sinh này tới hiệp trợ điều tra trương đội trưởng một thân mồ hôi lạnh thanh linh ngươi cũng không nên gấp gáp chuyện đến tội cùng là chuyện gì xảy ra còn không có biết rõ ràng đâu giang nhược tuyết t a n ủi lúc này cách đó không xa tiêu tính nhìn người tới bước nhắc tới ai nha lẳng lặng ngươi chậm một chút hiện tại đến nghỉ ngơi nhiều một chút không nên gấp gáp cô gái tóc dài vẻ mặt lo lắng theo ở phía sau tiêu tĩnh lướt qua đ á g người có chút vội vàng nhìn về phía trần sinh tiên sinh ngươi vừa mới nói ta trong nước khả năng bị người hạ độc là thật sao cô gái tóc dài ngay xong sắc mặt biến hóa bất quá rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu trần sinh tỉnh bơ nhìn về phía giang nhược tuyết nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói người ở đây quá nhiều có chút tin tức không tiện lộ ra giang nhược tuyết tự nhiên biết trần sinh là có ý gì nàng quay đầu nhìn về phía trương đội trưởng nói rằng trương đội trưởng nếu không chính ngươi lưu lại những người khác trước tránh một chút trương đội trưởng xứ sở lập tức nhìn về phía một bên nhân viên cảnh sát cùng bảo an nói rằng các ngươi trước tránh một chút ta nơi này giao cho ta là được trần sinh nhìn về phía cô gái tóc dài giọng bình tĩnh nói nhường nàng cũng tránh một chút ta cô gái tóc dài biểu hiện trên mặt biến của quái ra vẻ tức giận nói ta là lẳng lặng trợ lý ta tại sao phải né tránh văn quên y n g ư ơ i đi nghỉ trước đi chúng ta phối hợp một chút cảnh sát điều tra tiêu tĩnh ngữ khí ôn lu nói cô gái tóc dài còn muốn nói gì nhưng nhìn thấy tiêu tĩnh không thể nghi ngờ ánh mắt đành phải hầm n ự c rời đi rời đi trần sinh thấy cô gái tóc dài đi xa lúc này mới lên tiếng nói rằng vậy ta liền nói ngắn gọn k h i u giác của ta trời sinh so với bình thường người mất cảm cho nên người được k i a c h a i nước có chút không đúng bên trong giống như có một loại nào đó hóa học vật chất ta vẫn luôn là tiêu tính đáng tin f a n hâm mộ từ đối với nàng bảo hộ cho nên mới nói bên trong đường người hạ độc chính là vì gây nên nàng coi trọng trương đội trưởng có chút hầu nghi nhìn về phía trần sinh hỏi ngươi sao có thể xác định bên trong hóa học thành phần ta từ nhỏ đã đối hóa học tương đối cảm thấy hứng thú tiếp xúc qua không ít hóa học vật chất bất quá trương đội trưởng công việc bây giờ trọng điểm không phải mau chóng cha ra tiêu tĩnh nghẹn ngào nguyên nhân sao trần sinh không tiêu n g ạ o không tự ti hỏi ngược lại trương đội trưởng lập tức có chút xấu hổ nếu như không phải là bởi vì có giang nhược tuyết cùng lý thanh linh ở đây hắn khẳng định sẽ trực tiếp về đỗi tiểu tử ngươi đang dạy ta làm việc bất quá bây giờ hắn chỉ có thể cười làm lành nói vị tiên sinh này nói rất đúng trương đội trưởng vậy thì làm phiền ngươi mau chóng đem t i u trai nước tìm đến giang nhược tuyết liên tục không ngừng nhắc nhở minh bạch trương đội trưởng không dám thất lễ vội vàng hướng sân khấu phương hướng đi đến trần sinh nhìn thoáng qua một mực tại háng r ộ n g tiêu tĩnh nói thẳng tiêu tĩnh ngươi tốt nhất là đ ừ n g háng r ộ n g hiện tại cổ họng của ngươi đã sung huyết sưng háng r ộ n g sẽ chỉ làm ngươi nghẹn ngào càng thêm nghiêm trọng vậy ta chẳng phải là không mở được lần này buổi hòa nhạc tiêu tĩnh ngồi s ổ m trên mặt đất nước mắt không khỏi chảy xuống nang ôm lấy chân bất lực giống đứa bé như thế minh tinh bởi vì thân thể nguyên nhân hủy bỏ buổi hòa nhạc cũng là thường có chuyện đã xảy ra đồng dạng đại minh tinh sẽ không quá để ý nhiều lắm thì kiếm ít chút tiền mặt h ô i nhưng cái này mấy trận buổi hòa nhạc đối tiêu tĩnh mà nói mười phần trọng yếu bởi vì nàng cùng quản lý công ty ký một phần hố t r a hợp đồng nếu như kết thúc không thành công trạng gặp phải giá cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho nên mới sẽ l i ề u mạng như vậy trong khoảng thời gian ngắn liên tục mở buổi hòa nhạc hiện lúc nghe mình không thể tiếp tục biểu diễn có khả năng sẽ tạo thành f a n hâm mộ đại quy mô trả vé phản ứng của nàng tự nhiên mười phần mạnh mẽ trần sinh suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói nếu như ngươi tin tưởng lời của ta ta có thể để ngươi tiếng nói khôi phục như lúc ban đầu thật, thật sao tiều tính đứng lên xoa xoa trên khuôn mặt nước mắt có chút ngạc nhiên hỏi không chờ trần sinh mở miệng lý thanh linh trước tiên mở miệng nói Ý di thuật của hắn mười phần cao minh là ta thân thân thể sẽ qua thuận tiện nói một câu gia phụ lý quốc bình là vốn là thị ủy thư ký có ta làm đảm bảo ngươi hẳn là có thể yên tâm a chương một trăm bốn mươi hé miệng muốn đâm tiến vào chương một trăm bốn mươi hé miệng muốn đâm tiến vào tiêu tính nghe được nữ từ trước mắt phụ thân lại là thiên hải thị thị ủy thư ký trên mặt biểu lộ vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới thị ủy thư ký nữ nhi vậy mà cũng tới chính mình bồi hòa nhạc nàng biết đối phương hẳn không có nói dối theo trương đội trưởng đối thái độ của những người này đủ để nhìn ra những người này không phú thị quý tiêu t ĩ n h nhìn về phía trần sinh ánh mắt vẻ mặt mong đợi nói rằng ta bằng lòng tin từ ngươi làm phiền ngươi giúp ta trị liệu một chút trần sinh gật gật đầu dỗi ra hai ngón tay nắm tiêu t ĩ n h cái cảm há mồm a tiêu t ĩ n h lập tức có chút đỏ mặt chính mình lúc nào thời điểm bị nam sinh dạng này bóp qua cái cảm bất quá t hai mũi hầu khoa bác sĩ giống như cũng là như thế này xem bệnh a tiêu t ĩ n h ngẩng đầu lên há to m ồ m hô trần sinh cầm điện thoại di động chiếu chiếu tiêu t ĩ n h hầu thở dài một hơi không có vấn đề gì lớn cũng may chỉ là ế t hầu sung huyết mà thôi ta một hồi dùng kim châm đem bên trong máu phong x u ấ t liền không sao bất quá trần sinh cũng không khỏi đến âm thầm sợ hãi thàn phục hạ độc người thật sự là thật cao minh loại độc này sẽ chỉ làm hết hầu tạm thời s u n g huyết vài ngày sau liền sẽ tự hành chuyển biến tốt đẹp sẽ không giữ lại hạ bất luận cái gì di chứng tác dụng cơ chế cùng dùng tiếng nói quá độ đưa đến hết hầu nhiễm trùng rất giống người bình thường căn bản sẽ không sẽ k hướng ô n g h xuống độc phương diện m u ố n trần sinh móc ra ngân trầm dùng cồn lau lau rồi một phen ta một hồi đâm ngươi thời điểm có thể sẽ có đau một chút ngươi nhẫn một chút không sao cả ngươi cứ tới ta có thể nhị được Tiêu tĩnh lý ú giúp chút c cái việc được, cười. cầm này thanh giống nghe mười phần buồn、cười. Thanh Linh, người giúp ta cầm một chút điện một ta một thoại. Tốt. âm mười đã l thanh linh dùng di động kèm theo đèn tin nhắm ngay tiêu tĩnh nhất hầu nhịn không được nói rằng cái này tiểu bạch n h à vẫn rất đủ trần sinh trừng lý thanh linh một cái trong lòng tự nhủ đến lúc nào rồi còn ở lại chỗ này nói đ ù a lý thanh linh trong nháy mắt có chút đ ỏ mặt chính mình sớm đã phong ấn nhiều năm đầu bị bắn chất tại sao lại bại lộ cái này có thể không phù hợp thân phận của mình trần sinh một cái tay đem tiêu tĩnh miệng chống ra một cái tay cầm ngân châm đừng lộn xộn ta muốn đâm tiến vào tiêu tính nháy nháy ánh mắt xem như làm ra đáp lại ngay tại ngân châm vừa muốn đi vào tiêu tĩnh miệng lúc vẫn đứng tại mười mấy mét bên ngoài trợ lý mã văn quyên tựa như phát điên chạy tới dừng tay các ngươi muốn làm gì tiêu tĩnh bị giật này mình quay đầu nhìn về phía mã văn quyên kiên nhẫn giải thích nói quyên tỷ không cần lo lắng bọn hắn là đang giúp ta t r ị liệu yết hầu t r ị liệu yết hầu mã văn quyên không khỏi nhữ mày giận đùng đùng nói rằng nào có dạng này t r ị yết hầu ta xem bọn hắn là muốn hại chết ngươi làm sao nói đâu lý thanh linh có chút tức giận về lối nói từ đâu tới g ã nha đầu ngươi là cái thá gì a muốn là nhà chúng ta lẳng lặng yết hầu xảy ra vấn đề ngươi gánh được trách nhiệm sao tiêu t i n h nữ mày nói rằng quyết t h ngươi cũng không cần trách cứ nàng là ta để bọn hắn nhìn trần bác sĩ nói ta chỉ là yết hầu sung huyết đem máu phóng xuất là được ông trời của ta ngươi cho rằng đây là đồ nước a nói bông liền bông g i a hỏa này là muốn hại chết ngươi sao mã văn quyên tức nổ tung hung tận nhìn về phía trần sinh nói rằng tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là thần ý a l i ê n bác sĩ cũng không dám dùng loại phương pháp này trị liệu ngươi lại ở đâu ra đảm lượng dám tùy tiện động người khác yết hầu ngươi có hay không giấy phép hành nghề y kỷ lấy ra cho ta xem một chút trần sinh cười ha ha nếu như ngươi muốn cho nàng đêm nay đem buổi hòa nhạc làm hư vậy ngươi liền tiếp tục tại cái này chó sủa ta hiện tại có thể vì ta làm bất cứ chuyện gì phụ trách cũng là ngươi thân làm nàng tiếp thân trợ lý liền trai nước đều nhìn không tốt vậy mà để cho người ta trong nước hạ độc cái gì nước cái gì độc mã văn quyên lập tức sắc mặt đại biến lập tức lại tiếp tục tức miệng mắng to ngươi không cần tại cái này ngậm mọi phương người ta là lẳng lặng trợ lý ta có thể hại nàng sao dứt lời mã văn q u y n lại nhìn về phía sau lưng la lớn nhân viên cảnh sát đồng chí các người mau tới đây cách đó không xa hai tên nhân viên cảnh sát vội vàng chạy tới sau lưng còn đi theo mấy cái bảo an một gã nhân viên cảnh sát đánh giá trần sinh bọn người ngự khí nghiêm túc hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra nhân viên cảnh sát đồng chí các ngươi nhanh lên đem bọn hắn bắt lại bọn hắn vậy mà dự định cầm kim châm phá tiêu tĩnh h ế t hầu lấy máu bọn hắn muốn hại chết tiêu tĩnh nhân viên cảnh sát nghe xong cũng cảm thấy có chút kỳ hoa cái nào có người dùng kim châm cho yết hầu lấy máu cái này làm không tốt người khả năng liền phế bỏ các ngươi yên tâm y thuật của hắn xác thực rất tốt ta có thể chứng minh giang ngự tuyết ngự khí bình tĩnh mở miệm nói nhân viên cảnh sát lần theo thanh â m nhìn lại không khỏi chừng lớn hai mắt hòa ránh đây không phải giang cục nữ như sao không phải nói nàng bởi vì bệnh nghỉ ngơi sao thế nào thấy khí sắc không tệ còn ở lại chỗ này nhìn b u i hòa nhạc không phải ngươi lại tính là thứ gì a mã văn quyên tức h ồ n hề mắng ngươi cho là mình là ai a tùy tiện cho người khác đảm bảo nếu là tiêu tính tiếng nói xảy ra vấn đề bán đi ngươi đều không thường nổi nhân viên cảnh sát lập tức một cái giật mình vội vàng chặn lại nói mã văn quyên ngươi im miệng cho ta có việc nói sự tình không cần tại cái này nói năng lỗ mãng mã văn quyên không khỏi ngây ngẩn cả người cái này nhân viên cảnh sát thế nào còn hướng về nàng a chẳng lẽ bọn hắn nhận biết giang nhược tuyết nhìn về phía chân sinh giọng bình tĩnh nói chân sinh làm phiền nguyên nắm chặt cho tiêu tĩnh trị liệu a bằng không một hồi người xem có thể sẽ có dối loạn không có vấn đề bất quá trước đem cái này vướng bận ra hỏa lấy đi để tránh ảnh hưởng ta phát huy chân sinh nhìn về phía mã văn quyên nói rằng giang nhược tuyết n g h e xong cho bên người nhân viên cảnh sát một ánh mắt nhân viên cảnh sát mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là đem mã văn quyên cưỡng ép mang đi hoàn toàn không để y đối phương nói cái gì t r ầ ngoài sinh một lần nữa một ra trần sinh còn thuận tiện tại tiêu tĩnh trên thân đâm mấy kim trầm trợ giúp nàng làm dịu tâm tình khẩn trương cùng khôi phục thể lực đem huyết thủy phun ra liên tốt tiêu tĩnh ngay xong dùng sức ra bên ngoài thổ một bùng máu sau đó bắt đầu thử âm kim aeo a nhà yêu thử xong qua đi tiêu t ĩ n h lập tức mặt lộ vẻ vui mừng trời ạ cổ họng của ta vậy mà nhanh như vậy liền tốt hơn nữa ta còn cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng ta đã sớm nói rồi trần sinh là thần ý ỉ khẳng định sẽ t r ị tốt ngươi lý thanh linh hoạt bắt nói bất quá nàng trong lòng cũng là thở dài m ộ t hơi vừa mới chính mình mặt ngoài tràn đầy tự tin kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn vạn nhất tiêu t ĩ n h thật xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n vậy nhưng liền p h i ề n thoái cũng may trần sinh không có cô phụ tín nhiệm của mình tiêu tĩnh ngạc nhiên mừng rỡ sau khi rất nhanh lại tỉnh táo lại nhìn về phía trần sinh nói rằng ngươi gọi trần sinh đúng không chương một trăm bốn mươi mốt h u n g phạm rơi án chương một trăm bốn mươi mốt h u n g phạm rơi án trần sinh gật gật đầu đúng vậy trần sinh vô cùng cảm tạ các ngươi bất quá ta hiện tại phải nắm chắc thời gian đi ra ngoài bằng không lại sẽ khiến ý kiến và thái độ của công chúng chờ buổi hòa nhạc kết thúc thỉnh cho phép ta mời các ngươi ăn cơm để bày tỏ đạt cảm t ạ tiêu tĩnh ngữ khi nói nghiêm túc tiêu tĩnh ta thay trần sinh đáp ứng người nhanh đi khta cố lên lý thanh linh hướng tiêu tĩnh năm năm năm năm tiêu tính hít sâu một hơi hướng sân khấu phương hướng bước nhanh tới chờ tiêu tính bóng lưng hoàn toàn biến mất sau lý thanh linh nhẹ nhàng vỗ vỗ trần sinh b ả vai trần thần y vỉa ngươi thật đúng là không ngừng đổi mới ta n h ậ n biết ngươi không đi bệnh viện làm chủ trị y sư thật đúng là nhân tài không được trọng dụng trần sinh nhàn nhạt mở miệng nói con người của ta ưa thích tự do cũng không có gì truy cầu tiểu h o a tử tư tưởng giác nộ g còn chờ đề cao a lý thanh linh nói đùa đề cao không được một chút trần sinh thu hồi ngân trầm ta phải trở về cái này phiếu thật là bỏ ra hơn một vạn không nhìn diễn xuất có thể sẽ thua lô lớn ngay tại trần sinh chuẩn bị trở về chỗ ngồi lúc trương đội trưởng hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g chạy về ánh mắt của hắn lướt qua đám người trực tiếp nhìn về phía giang nhược tuyết giang đội trưởng tiêu tính uống qua bình nước không thấy giang nhược tuyết nhữ mày vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi làm sao lại tìm không thấy đâu ta nhớ được tiêu tính lúc ấy đem nước đặt ở trên sân khấu không mang tới hậu trường a ta vừa mới hỏi giữ lại ở hiện trường đồng sự bọn hắn nói tiêu tính chậm chạp chưa có trở lại sân khấu cho nên người xem có chút bất mãn ngay lúc đó cảnh tượng có chút hỗ loạn có mấy cái nam tử thừa dịp chạy loạn tới trên sân khấu cầm đi trên đài mấy bình nước tại sao không ai cản lấy bọn hắn trương đội trưởng bung ô bung tay hiện trường vốn là mười m phần hỗn loạn lại thiếu khuyết nhân thủ căn bản không có người chú ý kia mấy bình nước phan hâm mộ tranh đoạn ca sĩ uống thừa nước loại tình huống này trước kia cũng xuất hiện qua mấy lần t ỷ như có cái nữ f a n hâm mộ thuận đi k h ô n k h ô n cùng đặng luân uống thừa nước còn công khai nói mình mang về nhà uống một đêm thậm chí còn nói đây là k h ô n k h ô n cùng đặng luân thay phiên hôn nàng k h ô n k h ô n miệng càng ngọt một chút dẫn tới một đám tiểu tiên nữ hâm mộ ghen é t bất quá trần sinh lại cũng không cho rằng đây là p a n hâm mộ truy tinh hành vi mà càng giống là một trận có tổ chức có kế hoạch tâm hưu h ắ n bám vào giang nhược tuyết bên hai thấp giọng nói rằng giang nhược tuyết đề nghị các ngươi t r a một chút kia người phụ tá giang nhược tuyết khẽ giật mình ngươi là hoài nghi kia người phụ tá có vấn đề ta cũng không có nói như vậy ta chỉ là đơn thuần nhìn nàng khó chịu mà thôi trần sinh nhún bay có chút lập lờ nước đôi nói bất quá trần sinh cũng không phải là đơn thuần muốn báo thủ mà là quả thật có chút hoài nghi mã văn quyên nàng tại sân khấu thời điểm một mực túi đầu giống như là đang tìm kiếm thứ gì trải qua tiêu tĩnh vị trí lúc trên chân cũng có một chút tiểu động tác chỉ có điều đây hết thể làm cũng không rõ ràng lại thêm trên sân khấu một mực có khói mù lờ người bình thường căn bản thấy không rõ bất quá trần sinh thị lực muốn so với bình thường người mạnh hơn nhiều tự nhiên là bắt được dấu vết để lại giang nhược tuyết trầm ngâm một lát cho trương đội trưởng một ánh mắt chuẩn bị tìm hẻo lánh cùng đối phương thương lượng một chút chuyện này tiểu tuyết người bệnh nghề nghiệp lại pha vào lý thanh linh giữ chặt giang nhược tuyết tay có chút không cao hơn g nói ta giang nhược tuyết trong lúc nhất thời có chút rồi dám theo lý thuyết chính mình đang nghỉ phép vốn không dùng tham dự vào chuyện này ở trong hơn nữa chính mình còn không biết có thể sống bao lâu đã nói xong muốn đem sau cùng thời gian giữ lại cho mình nhưng nhìn nghi phạm tại chính mình dưới mí mắt đ à o thoát lại không phải là tính cách của nàng ai thật bắt ngươi không có cách nào được thôi ta cùng ngươi cùng một chỗ lý thanh linh than nhẹ một tiếng nói rằng thanh linh ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất rồi giang nhược tuyết sắc mặt hòa hoãn rất nhiều có chút vui vẻ nắm lý thanh linh tay nói rằng ừ cũng chính là ngươi nếu là đổi lại người khác ta có thể liền tức giận rồi ngươi yên tâm chờ tiêu t ĩ n h lần sau tại thiên hải thị mở buổi hòa nhạc chúng ta sẽ cùng nhau tham gia một lời đã định không cho ngươi đổi ý lý thanh linh chém đinh chặt sắt nói giang nhược tuyết hơi xứng sở Nàng b i ế trần Lý、thanh、Linh là là lúc Lý Linh, Thanh một tham thể Tiên tâm nhất tuyết Thanh tại tự không phải mình chỗ hòa nhạc. hy mình định nhược như mình. gia Giang đang an an mong muốn, cũng cùng cùng vọng sống đến dường cũng buổi đi, ủi Mà có đó. sẽ. ủi sinh nhìn xem tỷ m ộ i tình thâm hai người nhàn nhạt mở miệng nói hai người các ngươi đi thôi ta phải tiếp tục nhìn tiết mục đi dù sao ta phiếu là thật dùng tiền mua lý thanh linh nghe xong mặt đ ỏ lên hắn chẳng lẽ biết mình phiếu không dùng tiền nhìn ra hỏa này âm dương quái khí bộ dáng khẳng định là biết cái gì kết thúc kết thúc hình tượng của mình hủy sạch trần sinh tại trở về chính mình chỗ ngồi quá trình bên trong cũng không có gây nên quá nhiều bạo động lúc này tất cả mọi người đang nhìn tiêu tĩnh biểu diễn lại thêm giới đài tia sáng rất tối căn bản không ai chú ý tới trần sinh m ẹ tô i nhìn thấy trần sinh thân ảnh gấp vội vàng nên đón trần sinh ca ca người rốt cục trở về trần sinh ca ca ta liền biết người không có việc gì ưu tiểu nhu kìm lòng không được lập tức bổ nào vào trần sinh trong ngực cái khác nữ sinh cũng thở dài một hơi các nàng vừa mới nơi nào còn có tâm tình nhìn diễn xuất tất cả đều tại chờ đợi lo lắng trần sinh ta không sao tiếp tục xem diễn xuất ta trần sinh sờ lên u tiểu n u đầu vừa cười vừa nói bởi vì nửa đường làm trễ n ả i chút thời gian thẳng đến hơn mười giờ đêm buổi hòa nhạc mới kết thúc mọi người ở đây rút lui lúc một ga treo công tác chứng minh nữ tử trực tiếp hướng trần sinh bọn người đi tới xin hỏi ai kêu trần sinh ta chính là trần sinh trần sinh đáp lại nói ngài tốt nữ tử mặt mỉm cười nói ta là tiêu t ĩ n h trang tạo sư vừa mới nàng tại thay đổi trang phục trong lúc đó để cho ta tại buổi hòa nhạc kết thúc sau giữ lại các ngươi một chút thế nào chuyện mới vừa rồi còn không có giải quyết sao mẹ tô có chút cảnh giác mà hỏi không không, không. xin không nên hiểu lầm tiêu tính là muốn mời các ngươi cùng một chỗ ăn ăn khuya để diễn tả c ặ m t ạ n a dạng này a m ẹ tô đem ánh mắt nhìn về phía chân sinh nhìn ta làm gì ăn chuột thì ngu sao mà không ăn ngược lại các ngươi vừa mới cũng hô hào đói bụng chân sinh nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói xin mời đi theo ta nữ tử mỉm cười làm ra một cái tư thế xin mời tại nữ tử dẫn đầu h ạ đám người rất m a u tới tới hậu trường lúc này hậu trường nhiều hơn không ít nhân viên cảnh sát xem ra giống như là tạm thời theo địa phương khác điều tới chân sinh ngươi thật đúng là một thiên tài lý thanh linh dẫn đầu đi lên phía trước vẻ mặt s ù n g bái nói rằng người sau khi đi cái kia gọi mã văn quyên bị cảnh sát khống chế lại cảnh sát lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn khôi phục nàng xóa bỏ h ẹ chặt nói chuyện phiếm ghi chép n g ư ơ i đoán làm gì ta không muốn đoán trần sinh một bộ ngươi thích nói biểu lộ ừ không có ý nghĩa lý tiểu thư ta muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì h u tiểu nhu mười phần bắt quái mở miệng hỏi k hì hì tiểu nhu gọi ta thanh linh là được lý thanh linh ổn định lại tâm thần thập phần thần bị nói kết quả thật đúng là nhường trần sinh đoán đúng cái kia mã văn quyên lại chính là hạ độc người bất quá tình huống cụ thể còn phải tiếp tục chiều có không nghĩ ngày trung đụng phải tiếp Thật hảo thể điều tới, mỗi mội, tra. tỉ mùa, vậy sớm mà lúc à này. m ra loại chuyện c h n nữ g ũ này g l vẻ mặt trấn kinh. n Loại à cùng loại cố sự, chính mình giống như loại sự, ở đã u qua.、Bất、quá tiêu ngẹ tĩnh tương đối may mắn, cũng không có giống người kia như thế tiếng nói hoàn toàn phế bỏ. Lúc này, may Bất bỏ. thế đối kiếp phế đ có Lúc thay xong quần áo tiêu tĩnh đi tới nàng hơi kinh ngạc quan sát một chút chúng nữ sau đó tỉnh bơ nói rằng chư vị ta đã đặt xong một nhà cấp năm sao tiệm cơm còn mời mọi người nể mặt cảm tạ trường bạch bạo càng vung hoa tăng thêm tăng thêm cảm tạ sự ủng hộ của mọi người chương một trăm bốn mươi hai trần sinh ai gặp phải ngươi là ai không may chương một trăm bốn mươi hai trần sinh ai gặp phải ngươi là ai không may tiêu tính thành ý tràn đầy nhìn về phía đám người nàng thiết tiến mục đích một mặt là muốn cảm tạ trần sinh đối trợ giúp của mình một phương diện khác cũng là nghĩ biết rõ ràng chuyện đã xảy ra tại nàng mở buổi hòa nhạc trong lúc đó còn không biết mình trợ lý mã văn quên bị bắt sự tình thẳng đến diễn xuất kết thúc tiêu tính mới biết được cho mình hạ độc lại là cùng mình thân cận nhất mã văn quên trần sinh cười cười nói đùa giống như mở miệng nói ngươi mời khách ta đương nhiên rất tình nguyện không nghĩ tới chúng ta những người bình thường này cũng có có thể cùng đại minh tinh ăn cơm một ngày trần tiên sinh ngươi cũng đừng ủng hộ đêm nay nếu không phải ngươi ta cái này đại minh tinh đoán chừng muốn chịu không nổi rồi tiêu tính hơi có vẻ bất đắc gì nói chúng ta cũng đi cỏ bữa cơm có thể chứ lý thanh linh n g á y mắt hỏi lý tiểu thư ngươi đây là nói gì vậy các ngươi có thể n ể mặt xem như coi trọng ta vừa v ậ n ta cũng có vấn đề muốn trưng cầu ý kiến một chút giang cảnh quan vừa mới tại thay đổi trang phục trong lúc đó tiêu tính đã theo chính mình trang tạo sư miệng bên trong hiệu được tới giang lựa tuyết tình huống không nghĩ tới nàng lại là giang cục nữ nhi có lẽ theo trong m i ệ n g nàng có thể giải được chính mình muốn biết một chút chi tiết chúng ta đều là tự mình lái xe tới vậy chúng ta tại khách sạn tập hợp lý thanh linh mở miệng nói ra tiêu t ĩ n h gật gật đầu ân vậy chúng ta ngay tại khách sạn mạ dì b họ tập hợp ta định là tám trăm tám mươi tám hào kim cương phòng nghe được vạn hào hai chữ bạch lạc nhan trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt sẽ không như thế xảo a đoạn thời gian trước chính mình cùng trần sinh tại quán b a uống rượu xong chính là đi khách sạn mạ dì b họ bây giờ suy nghĩ một chút kia thật là một đoạn mỹ hào hồi ức bãi đỗ xe trần sinh theo trong xe lấy ra một bình nước từ ngực từ ngực rót hết mấy ngục lớn buổi hòa nhạc không cho người xem kèm theo rượu mấy giờ xuống tới thật đúng là miệng đắng lơi khô t r ầ n thân y vỉa có thể hay không cũng cho ta chai nước uống lý thanh linh đi đến trần sinh trước mặt nháy mắt hỏi trong xe có chính mình cầm lý thanh linh cầm lấy hai bình nước đưa cho giang n h ư ợ c tuyết một bình sau khi uống vài hớp không khỏi nói rằng trần sinh đồng học trải qua qua một đoạn thời gian ở chung ta bỗng nhiên phát hiện ngươi thật giống như không phải người bình thường ân ta thế nào không phải người bình thường trần sinh giật giật khỏe miệng hỏi không phải đâu chẳng lẽ lý đại tiểu thư cũng bị ca mị lực chinh phục bất quá cái này cũng không thể chắc nàng thật sự là ca quá ưu tú không riêng lại xoáy lại có thể đánh ca hát đỉnh cao hơn nữa còn năm lần bảy lượt cứu người tại trong nước lửa thử hỏi cái nào một cô gái gặp không mơ hồ lý thanh linh ổn định lại tâm thần tiếp tục nói ta phát hiện ngươi thật giống như có vận rủi ra thân ai tới gần ngươi là ai không may phấp trần sinh một ngụm nước kém chút phun đến lý thanh linh trên mặt mẹ nó ca cứu được các ngươi kết quả là lại thành sao trổi đương nhiên cũng có thể nói ngươi là khí vận ra thân ai đụng phải ngươi là ai gặp may mắn lý thanh linh lại bổ sung một câu lý đại tiểu thư không biết nói chuyện liền đem miệng ngầm lại Ta cảm giác ngươi nói chuyện phong cách cùng thân phận của ngươi có cực lớn tương phản trần sinh tuy nói ngoài miệng không cao hứng lại cảm thấy lý thanh linh lời nói không phải không có lý bạch lạc nhan d i ệ p chi thu giang n g c tuyết lý thanh linh trương linh chi tiêu tĩnh cùng triệu xâm cùng một đám phục vụ viên chờ một chút giống như bọn hắn đúng là đụng phải chính mình liền xui xẻo uống nước lạnh đều tê răng bất qua nói đi thì nói lại cùng nó nói bọn hắn đụng phải chính mình mới không may t r à n g b ă n g nói bọn hắn bản thân liền xui xẻo chỉ có điều vừa lúc bị chính mình cứu vớt hoặc trừng phạt mà thôi chân t h n y tỉa chỉ đùa với người mà thôi thế nào còn tức giận lý thanh linh đĩu môi nói không phải nói nam sinh đều ưa thích hài hước khôi hài hoặc bắt sáng sủa nữ sinh sao thế nào chính mình cứ như vậy nhường trần sinh chẳng ghét ngươi chính là như thế đối đại ân nhân cứu mạng trần sinh hỏi ngược lại kia là không có gặp phải sự tình gặp phải chuyện ta nhất định sẽ tại không vi phạm nguyên tắc dưới tình huống giúp ngươi thực sự không được ta liền đem cha của ta rời ra ngoài trần sinh khỏe miệng không khỏi khen nhăn một cái đến lại tới cha ngươi lý c bình chuyện gì đều có thể bình bất quá lý thanh linh cũng không phải là đang khoác lác người ta xác thực có vốn l i ế n này tựa như đêm nay mình bị nhân viên cảnh sát mang đi lý thanh linh cùng giang n h ư ợ c tuyết lập tức đ ứ n g ra đủ để nhìn ra các nàng s á t thực lấy chính mình làm bằng hữu đi ăn cơm đi bụng đều có chút nói bụng trần sinh tiến vào ô tô nói rằng lý thanh linh cũng kéo giang n h ư ợ c tuyết tay chúng ta cũng đi a vừa vặn cùng tiêu tịnh thương lượng một chút về sau mở buổi hòa nhạc vấn đề cái này cũng không tính vi quy lý thanh linh đi khách sạn ăn cơm cũng không sợ có người sẽ góp ý bậy bạn bản thân buổi hòa nhạc liền cùng văn lữ cục cục thương vụ cùng cục cảnh sát các ngành đều tương quan mình đã sớm cùng lãnh đạo báo cáo chuẩn bị qua nếu có thể ở bữa tiệc bên trên kéo tới một trận sang năm buổi hòa nhạc đây chính là đ ố i kéo theo bản địa kinh tế tăng trưởng có không nhỏ trợ giúp theo thông kê một chút lưu lượng minh tinh cử hành buổi hòa nhạc cho nơi đó mang tới tổng hợp thu nhập có thể đạt tới mấy trăm triệu nguyên giống chính bản hát luân lao tiết lâm tuấn kiệt đặng tử cờ những minh tinh này mấy trận buổi hòa nhạc xuống tới mang tới tổng hợp thu nhập thậm chí có thể đạt tới vài tỷ thật có thể nói là là một trận buổi hòa nhạc mang lửa một tòa thành mọi người đi tới khách sạn mạ di hòt về sau có người đặc biệt chạy tới hỗ trợ bãi đậu xe trần sinh tiện tay liền khen thưởng cho đối phương một chút tiền tiến vào khách sạn đại sành sau chúng nữ đánh giá tráng lệ trang trí ánh mắt đều tại tòa ánh sáng khách sạn năm sao chính là không giống vậy mà như thế s a o hoa t ô n g tiên tiến liên tục liễu lơi nói cái này còn là lần đầu tiên ta đến khách sạn năm sao đâu hạ vũ giao cũng khó nén kích động nói đừng ngạc nhiên cũng không có thấy qua việc đợi như thế bình tĩnh bình tĩnh m ẹ tô ra vẻ bình tĩnh nói nhìn người tới một cái nữ phục vụ viên đi thẳng tới trần sinh trước mặt không người nói ngài tốt xin hỏi là trần tiên sinh a là ta các vị khách quý xin mời đi theo ta dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đám người rất nhanh liền đi tới 888 hào kim tương phòng phòng bên trong mang theo khẩu trang cùng mũ tiêu tính vội vàng đứng dậy nên đón thật không tiện các vị không có từ xa tiết đón còn mời bỏ qua cho không sao cả trần sinh nhẹ nhàng trả lời xem ra tiêu t ĩ n h cũng là trộm trộm được t i ệ m cơm nếu không nhường phan hâm mộ nhìn thấy đoán chừng sẽ chắn chật như nêm cối tiêu t ĩ n h bên người một gã nhân viên công tác thấy đại gia còn đứng lấy vội vàng hô các vị thực sự thật không tiện nếu không các người đến an bài chỗ ngồi nguyên bản chỗ ngồi an bài lẽ ra phải do nàng đến phụ trách làm sao nàng thực sự không biết rõ trần sinh bọn người là thần t h á n h phương nào lý đại tiểu thư ngươi địa vị cao nhất ngươi đến an bài a trần sinh mang theo nghiền ngâm nói rằng thiếu dùng bài này đại gia tùy tiện ngồi là được vốn là chán ghét lễ nghi phiền p h ứ c lý thanh linh nghe nói như thế mặt đều đỏ lên vị tức h ắ c h ắ c ta phải dựa vào trần sinh ca ca hạ vũ giao tay mắt lanh lẹ trực tiếp n ắ m ở trần sinh bên trái cánh tay ta cũng phải dựa vào trần sinh ca ca ưu tiểu nhu cũng tìm đúng thời cơ thừa dịp người khác không có kịp phản ứng nằm ở trần sinh bên phải cánh tay tuy nói nàng rất ưa thích tiêu tĩnh nhưng t u a xa ưa thích trần sinh cho nên trực tiếp tới đánh đòn phủ đầu tiêu tinh thấy tất cả mọi người sau khi ngồi xuống mang theo ấ y này nói thật sự là thật không t i ệ n đêm nay chuyện phát sinh tương đối nhiều có sắp xếp không chu toàn địa phương còn mời mọi người thứ lỗi chương một trăm bốn mươi ba có người để cho ta ngủ cùng chương một trăm bốn mươi ba có người để cho ta ngủ cùng đám người sau khi ngồi xuống t ư ơ n g đạo nhìn qua mười phần tinh xảo món ăn theo thứ tự bưng lên thằng đến trên mặt bàn rốt cuộc không bỏ xuống được phục vụ viên mới dừng lại l ặ n g lặng, các ngươi ăn trước có chuyện gì trực tiếp của ta tráng tạo sư nói rằng ân ngươi không cần phải để ý đến ta về phòng t r ư ớ c nghỉ ngơi đi trang tạo sư hướng đám người khe vớt cảm sau đó đi ra phòng cũng thuận tay đem cửa mang tốt hoa lại còn nhiều như vậy đồ ăn đêm khuya phóng độc thật sự là sai lầm sai lầm a mẹ tô nuốt một ngụm nước bọn vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng nghe được phóng độc hai chữ tiêu tĩnh sắc mặt biến hóa hiện tại chính mình cũng có di chứng đối độc chữ mười phần mất cảm ha ha yên tâm đi thức ăn này bên trong không có độc có trần thần ý gì có thể so với tập độc chó c á i mũi đại gia yên tâm ăn ngồi mễ tô bên cạnh lý thanh linh cũng chen miệm nói thanh linh hai ta là người cùng một thời đại sao ta nói phóng độc là chỉ mỹ thực d ụ n hoặc m ẹ tô hiếp mắt hơi có vẻ bất đắc gì nói ai nha trách ta trách ta chi thức mặt quá hẹp h ỏ i trần sinh lại bị lý thanh linh xưng là tập độc chó thừa cơ đem lý thanh linh một quân lý đại tiểu thư các ngươi cũng phải cùng quần chúng kết thành một khối không thể chỉ mới nghĩ lấy đánh bại một mảnh nhiều học tập một chút quần chúng thích nghe n ó n g chuyện tục ngữ nói trên chân dính có bao nhiêu bùn đất trong lòng mới sẽ có bao nhiêu chân tình đánh bại một mảnh kết là tiểu tuyết công tác không liên quan gì tới ta thanh linh ngươi không nên nói lung tung giang nhược tuyết ngữ khí nghiêm túc nói cái này lý thanh linh còn không có uống liền say thật sự là lời gì đều nói lung tung chúng ta hôm nay không trò chuyện công tác chỉ ăn cơm trần sinh cũng mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp động đua bắt đầu ăn còn lại nữ sinh thấy thế cũng bắt đầu ăn lên trước mắt mỹ vị qua ba ly rượu đồ ăn qua ngũ vị tiều tính dơ ly rượu lên hai mắt có chút đỏ bừng nhìn về phía trần sinh nói rằng trần tiên sinh hôm nay nhờ có có n g ư ơ i xuất thủ tương trợ bằng không ta có thể liền phiên phái không cần phải k h á c h khí trần sinh nghĩ nghĩ lại nhắc nhở nói ngươi không cần đối ngoại nói lên chuyện này ta tạm thời còn không muốn để cho người ngoại quáy dày tới cuộc sống của ta đây cũng không phải trần sinh cố ý dấu dốt ngươi cứu sống một vài người có một cái bị ngươi cứu chữa sau ngoài ý muốn qua đời dù là không liên hệ gì tới ngươi đại gia cũng biết đứng ra chỉ trích ngươi nói ngươi không có làm nghề y tư chất nói ngươi hại người rất nặng thậm chí chính mình còn lại bởi vì động một ít người lợi ích mà bị chống lại trần sinh cảm thấy mình hiện tại còn rất yếu qua tốt chính mình tháng ngày so cái gì đều mạnh đương nhiên đây cũng là h ắ n đoạn thời gian gần nhất tổng kết ra kinh nghiệm nếu như ngươi dứt khoát làm t h u ầ n yêu chiến sĩ dù cho không cẩn thận làm sai một cái không quan hệ đau khổ việc n h ỏ cũng biết bị nữ sinh mắng thương tích đầy mình tương phản nếu như ngươi dứt khoát làm cặn bã nam một ngày nào đó đối nữ sinh hơi hơi tốt một chút người ta cũng sẽ cảm thấy ngươi rất có yêu bởi vì cái gọi là trinh nữ thất tiết không bằng tám hào h ò a lương đám người một mực uống đến d ạ n g sáng trừ trần sinh bên ngoài tất cả mọi người có một chút men say thậm chí liền có bệnh trong người g i a ngược tuyết uống hết đi một chút lý thanh linh dơ một chén rượu lung la lung lay đi đến tiêu tính trước mặt lặng lặng ta mời ngươi một chén cả m tạ ngươi sang năm còn tới chúng ta thiên hải thị mở bụi hòa nhạc tiêu tính trong lúc nhất thời có chút một bức mơ hồ không do nói lý tiểu thư ta ta lúc nào thời điểm nói qua sang năm còn tới a đại gia đều nghe được nha lý thanh linh hướng ra ngược n h tuyết nháy mắt ra dấu tiểu tuyết ngươi có nghe hay không ta tốt như không nghe tới lý thanh linh nỗ biễu môi có chút chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép cái này tiêu tính trong lúc nhất thời có chút khó khăn nửa ngày về sau mới chậm rãi mở miệng nói vậy ta trở về cùng quản lý công ty thương lượng một chút sang năm tận lực tại thiên hải t h ì lại an bài một trận buổi hòa nhạc bất quá câu nói kế tiếp tiêu tính không biết rõ nên mở miệng như thế nào mình bây giờ quyền nói chuyện rất ít đoán chừng quản lý công ty cũng sẽ không nghe chính mình lẳng có câu nói này của ngươi ta cứ yên tâm rồi lý thanh linh cũng không có c ư n g cầu nàng cũng biết muốn ở đâu mở buổi hòa nhạc cũng không phải là minh tinh chính mình có thể quyết định bình thường là từ quản lý công ty chủ đạo còn phải báo từng cái bộ môn phê duyệt thông qua mới được cùng lý thanh linh uống qua một chén rượu về sau tiêu tính chủ động lôi kéo chúng nữ nói rằng nếu không chúng ta cùng một chỗ chụp mấy tấm hình a hoa、wow, thật sự là quá được rồi ưu tiểu nhu giơ hai tay hai chân tán thành chính mình vẫn luôn tại muốn làm sao mở miệng không nghĩ tới đối phương vậy mà chủ động xét ra tiêu tính theo thứ tự cùng mỗi người nữ sinh chụp ảnh trung lại cho mỗi người đưa một bộ mang theo chính mình ký tên eo b ô n ảnh t i ể u l ư ợ n g rất tốt lý sa thấy tiêu tĩnh một mực dáng vẻ tâm sự nặng nề r ồ i lưng một cái h í p mắt nhìn về phía mễ tô nói tô tô trời không còn sớm nếu không chúng ta đi trước sân khấu mở mấy cái gian phòng mễ tô nhìn thấy lý sa biểu lộ ra nét mặt cái ngươi hiểu thì ai cũng hiểu gật đầu nói cũng tốt ta cũng có chút vây lại đâu t i ể u nhu thiên tiến h lạc nhan chúng ta cùng một chỗ a lý sa cũng nắm diệp chi thu tay thu tỷ uống nhiều quá a một hồi ta dịu ngươi đi gian phòng là có chút uống nhiều quá ta tịu lượng không được diệp chi thu tuy nói không thế nào biết uống rượu nhưng hôm nay cũng có chút cao hứng l i ề người u ố n nhiều hai chén. Đi tới cửa sau, nghiêng đầu lại nói rằng, Trần Sinh caca, một hồi ta đem số phòng n hai hồi phát cho Đi tới lại sau, đầu cửa Sa Ca, ta Cá đem một số Lý g Tốt, tốt nhà ấ t l mở phòng、Tổng、thống. Sinh Chúng Tổng Trần nói sung. nữ bổ sau không i đi khỏi Tiểu đỏ, ra k phòng, Nhu hồ gương tường U mặt mơ do sao nói. không Trần Sinh tại gọi Tô tô thỉ, Ca lấy Cá biết ọ n hắn nha? g ư nha, không b i nhìn người sắc mặt làm việc người ta tiêu t i n h còn có chính sự không có làm đâu đâu m ẹ tô tại u tiểu nhu trên nóc v ô nhẹ cái gì chính sự đêm nay không phải chủ đánh một cái ăn cơm không xảy ra chuyện lớn như vậy người ta tiêu tính khẳng định phải hiểu rõ chân tướng sự t ì n h a bất quá chúng ta nhiều người như vậy ở đằng kia khẳng định không tiện mở miệng a thì ra là thế h u tiểu nhu bừng t ỉ n h hiểu ra xem ra chính mình suy nghĩ chuyện vẫn là quá đơn giản chúng nữ sau khi đi tiêu tính hít sâu một hơi nhìn về phía giang nhược tuyết nói rằng giang cảnh quan ta trong nước độc thật là mã văn quên lên dưới giang nhược tuyết gật gật đầu nhân viên kỹ thuật khôi phục nàng hẹ chặt nói chuyện phiếm ghi chép nàng đúng là bị người sai bảo tại ngươi trong nước hạ độc nàng đưa ngươi uống thừa bình nước đá ngã lan sau cảm thấy khóc ổn lại gửi i t người tức cho để n ta đem c á quản lý công ty n giang ư ờ từ nhược tuyết có chút khó hiểu ngươi không phải là các ngươi công ty đang hồng mình tinh sao theo lý thuyết công ty không nên xoay quanh ngươi sao làm sao lại hại ngươi tiêu t ĩ n h uống xong một chén rượu cười khổ một tiếng ta một cái lưu lượng minh tinh cùng một ít chân chính đại lao so sánh đáng là gì có một cái đại lao để cho ta ngủ cùng ta không đáp ứng cho nên liền bị công ty n h ầ m vào chương một trăm bốn mươi b ố khóa lại tiêu tĩnh chương một trăm bốn mươi b ố khóa lại tiêu tĩnh lý thanh linh ngay xong cắn răng nghiến lợi nói rằng liệu nó đây chính là ngành giải trí quy tắc ngầm tiêu t ĩ n h có chút thất vọng mất mát gật đầu chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có gì phải ẩn giấu mấy tháng trước công ty lão bản nói là ta tranh thủ một bộ phim nữ số một lúc bắt đầu ta còn vì chính mình có thể tiến quân truyền hình điện ảnh vòng m à cảm thấy đặc trí nhưng ai biết lão bản lại muốn ta bồi một cái ngành giải trí đại lao đi ngủ về sau còn muốn tiếp tục bồi nhà sản xuất đạo diễn phía đầu tư đi ngủ lý thanh linh nghe được cái này đột nhiên vô b ả n một cái bọn này x u ấ t sinh thật sự là quá không ra gì tiêu t ĩ n h cầm lấy một tờ giấy xoa xoa đã làm hoa mặt ta không chịu tiếp nhận bọn hắn quy tắc ẩm mong muốn giải thức lão bản xuất ra hợp đồng cho ta nhìn cũng chỉ ra hợp đồng bên trong l n hình điều khoản lúc này ta mới biết được nếu như muốn giải ước cần thanh toán kết xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thể ta căn bản không có nhiều tiền như vậy a ai đều tại ta lúc ấy tuổi trẻ quá nóng lòng cầu thành nhìn xem tiêu tính bất lực dáng vẻ trần sinh cũng động lòng c h ắ c g ầ n hắn cũng là nghe qua có không ít minh t i n h bởi vì trả không nổi kết xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng mà đ á n h phải nuốt giận vào bụng dù là công ty bức bách chính mình điên cuồng mở buổi hòa nhạc bên trên tống nghệ cũng đành phải làm theo liên ngã bệnh đều không thể xin phép nghỉ cho nên n g u y ê liệu mạng mở buổi hòa nhạc chính là vì mau chóng giải ước trần sinh bỗng nhiên hỏi đúng vậy a ta cùng công ty hợp đồng giai đoạn trước là chia ba bảy công ty chiếm đầu to ta kiếm được tiền còn muốn phân cho người đại diện cùng mình đ o à n đội căn bản trả không nổi cao đến hai ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta đi hai ước bọn hắn tại sao không đi bọn ta lý thanh linh nổi giận mắng trần sinh đối với cái này thật không có quá mức kinh ngạc dù sao mấy năm trước một chút dẫn chương trình phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền cao đến mấy ngàn vạn chớ nói chi là lưu lượng minh tinh không nghĩ tới ngươi lại có cảnh ngộ như thế nếu có chỗ cần hỗ trợ ta có thể giúp ngươi liên hệ cục cảnh sát giang nhược tuyết nghe xong cũng khắc sâu bày tỏ đồng tình giang tiểu thư ngươi cũng không cần đi theo tranh đoạt vũng nước đục này tiêu tĩnh giọng thành cần nói lý thanh linh ngồi tiêu tính bên người nhẹ nhàng v ố t ve đối phương phía sau lưng nàng cũng rất muốn trợ giúp tiêu tĩnh nhưng trong này liên lụy chuyện quá nhiều chính mình do thân phận hạn chế xác thực không tốt l ắ m nhung tay không khí hiện trường trong lúc nhất thời có chút một ngạc nửa ngày qua đi trần sinh chậm rãi mở miệng nói tiêu tĩnh không phải liền là hai ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng sao tiền này ta thay ngươi ra tiêu tĩnh lập tức hơi kinh ngạc nhìn về phía trần sinh trần tiên sinh ngươi vừa mới nói cái gì ta nói phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta thay ngươi ra trần sinh ngươi uống nhiều quá a đây chính là hai ước a bất quá sau khi nói xong lý thanh linh đột nhiên lại mặt lộ vẻ vui mừng ta đi suýt nữa quên mất ngươi quan g mua xe liền xài mấy cái ước hai ước đối với ngươi mà nói khả năng thật đúng là không thành vấn đề tiêu t ĩ n h kích động bắt lấy trần sinh tay trần tiên sinh ngươi thật bằng lòng giúp ta sao đem ngân hàng tài khoản cho ta trần tiên sinh nếu không chờ ngươi ngày mai tỉnh rượu mới quyết định tiêu tính rất nhanh tỉnh táo lại có chút nam sinh uống nhiều quá về sau xác thực dễ dàng cấp trên xài tiên như nước đồng dạng Chờ trần n h ư ợ u sinh n muốn g c ta trong tay mình có một trăm triệu nếu không ngươi trước cho ta mượn một trăm triệu ta nhất định mau chóng trả lại ngươi trần sinh không nói hắn dựa theo tiêu tính cho tài khoản đưa vào một chuỗi chữ số đốt tiêu tính trên điện thoại di động bỗng nhiên bắn ra một cái tin nhắn ngắn ta xem một chút tới không tới sổ sách lý thanh linh dẫn đầu cầm quá điện thoại di động r ù i dùi con mắt lớn tiếng thì thầm mười trăm ngàn vạn ức ta đi lại là hai trăm triệu cái gì tiêu tính con ngươi bỗng nhiên q co vào vội vàng nhìn về phía tin nhắn thẩm tra đối chiếu liên tục qua đi rốt cục mới tin tưởng con mắt của mình trần tiên sinh ngươi ngươi vậy mà cho ta chuyển hai trăm triệu hơn nữa còn là duy nhất một lần tới sổ người bình thường nào có lớn như thế quyền h ạ có thể duy nhất một lần chuyển khoản hai ức trần tiên sinh ân tình của ngươi ta không thể báo đáp tiêu tính lần nữa đỏ lên hai mắt giơ lên một ly rượu đỏ nói rằng chén rượu này ta làm nếu như về sau kiếm tiền nhất định gấp đội trả lại ngươi dứt lời đem nguyên một ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch khu khu tiêu t ĩ n h che miệng ho nhẹ vài tiếng bất quá chén rượu này cùng lúc trước bị người mạnh rót rượu khác biệt đây là nàng cam tâm tình nguyện uống cùng lúc đó trần sinh bên thai v à n g lên thanh âm nhắc nhở kiểm tra tới điều kiện phù hợp nữ sinh mục tiêu cho điểm chín mươi năm điểm phải trăng đem nó khóa lại là mười một hào nữ thần khóa lại khóa lại sau khi thành công trần sinh tra nhìn lên tiêu tĩnh tin tức c n kẽ thính danh tiêu tĩnh nhan trị chín mươi năm điểm tuổi tác hai mươi bốn tuổi thân cao một trăm sáu mươi bảy cm thể trọng năm mươi hai kg yêu đương số lần không độ t h i ệ t cảm tám mươi trần sinh không khỏi cảm thán tại ngành giải trí có thể giống tiêu tĩnh như thế da nước bùn mà không nhiệm nữ minh tinh thật sự là phượng mao lân r ắ c giống như tồn tại thậm chí một chút nam minh tinh mong muốn thượng vị đều phải ra bán mình ngay tại trần sinh bùi ngùi mãi thôi lúc lý thanh linh nằm sấp trên b à n nhìn về phía trần sinh thần thái sáng láng mà hỏi trần sinh đồng học nhìn ngươi tuổi trẻ tài cao khảo thí không cân nhắc đầu tư một chút bản địa xí nghiệp không có hứng thú nếu không suy tính một chút lập nghiệp chúng ta thiên hải thị chính sách nâng đỡ cường độ có thể là rất lớn a thật xin lỗi ta không phải nguyên liệu đó vậy chúng ta thiên hải thị thành nam có mấy cái mới tòa nhà ngay tại khai phát bên trong phát triển tiền cảnh đối lập lạc quan ngươi, muốn hay không tiếp nhận một chút ngay tại khai phát bên trong ngươi nói thẳng lạn vĩ lâu không được sao trần sinh giật giật khoe miệng hỏi ngược lại lý thanh linh ngươi thấy ta giống van đại đầu sao nói thật có điểm giống ngoa tạo trần sinh miệng đều sắp t ứ c đ i ê n một bên g i a n g n h ư ợ c tuyết nghe xong phốc phốc cười một tiếng tiểu tuyết ngươi còn nói ta ngươi bệnh nghề nghiệp đây không phải cũng phạm vào người ta trần sinh là nhiều tiền nhưng người ta không đốc ta còn không phải muốn giải quyết một cái thiên hải thị nan đề đi lý thanh linh n g ngôi lúc nay trần sinh cánh tay nói rằng trần sinh đồng học trần thân ý ỉa ngươi liền không muốn chọc giận ta rồi đều tại ta nhất thời hồ đồ trần sinh lạnh hư một tiếng không có phản ứng lý thanh linh tuy nói ca nhiều tiền nhưng ca có thể chủ động cho ngươi không thể đưa tay mớn vậy ta tự phạt một cái lý thanh linh nói xong trực tiếp bưng lên điểm đồ uống rượu đem bên trong rượu đế uống một hơi cạn sạch ai đây chính là năm mươi ba độ rượu đế a trần sinh vừa định n g ă n lại đã không còn kịp rồi lý thanh linh uống rượu xong về sau xoa chính mình h u y ệ t thái dương tại sao ta cảm giác đau đầu quá a